Chương 62, bán ra nhân sâm. Chương 62, bán ra nhân sâm nhiệt môn hiệp thương thật dài hoa sưởng chế thuốc cổ phần phân phối sau, ba người ước định sau ký hiệp nghị thời gian sau, Lý Trường Hoa liền đi, nói muốn về sưởng thuốc xử lý một ít chuyện. Kết quả như thế, tôi chết rất hài lòng, đặt đến trong lòng mình yêu cầu, nhưng là vừa một cái phiền phức tùy theo mà tới. Liên La dùng để thu mua Trường Hoa sưởng chế thuốc tiền thưởng, tôi chết nhất định phải xuất 50 triệu năng lực nắm giữ Trường Hoa sưởng chế thuốc 85 cổ phần, mà hắn bây giờ có thể vận dụng tài chính chỉ có tính toán đâu ra đấy 33 triệu, còn cần 17 triệu năng lực tập hợp 50 triệu. Hướng về Lưu Hùng mà miệng Tô Triết khẳng định Lưu Hùng rất tình nguyện lấy tiền đi ra đổi cổ phần trong tay của hắn. Thế nhưng Trường Hoa Sưởng chế thuốc 85 cổ phần, Tô Triết không có chút nào muốn buông tha. Trường Hoa Sưởng chế thuốc có Tô Triết thần lực nước thuốc gia nhập, tin tưởng tương lai cổ phần giá trị không nghi ngờ chút nào có thể trở mình hơn trăm lần. Điểm ấy Lưu Hùng cùng Lý Trường Hoa đều thấy rất rõ ràng, Tô Triết tự nhiên cũng biết trong này giá trị. Quan thời gian trước Tô Triết cho Tô Sủng Chi ra một nhóm kia động vật, bây giờ còn không phải thích hợp nhất bán ra thời cơ, cho nên xuất hiện tại tự nhiên không thể đem hy vọng đặt ở một cái phê sủng vật trên người. Cuối cùng Tô Triết nhớ tới trong nhà chính mình gieo trồng dược liệu, hiện nay có hy vọng có thể bán ra giá cao, chỉ có cái kia 10 khỏa đặc biệt đào tạo nhân sâm. Bất quá đối với này, 10 khỏa nhân sâm Tô Triết tâm cũng không có đái mà muốn, hắn cũng không biết cái kia 10 khỏa nhân sâm bây giờ niên đại có bao nhiêu, có thể hay không cùng chân chính nhân sâm núi đem so sánh. Tuy rằng lần trước Lưu thị tiệm thuốc lao Trung y lý văn bác cho Tô Triết giảng một chút nhân sâm núi phân biệt tường thức, thế nhưng Tô Triết làm sao có thể sẽ trong thời gian thật ngắn liền nắm giữ ở yếu lĩnh. Hắn xem chính mình loại nhân sâm niên đại giống như là 50 năm, cũng giống như là 100 năm. Bất quá bây giờ tô chết chỉ có thể trước lấy ra thử một chút, nếu như không được, sẽ thấy tìm biện pháp khác. Cho nên hắn liền nói với Lưu Hùng, Lưu Ca, ta quan thời gian trước từ ở trong tay người khác đã nhận được mấy viên nhân sâm, nói là trăm năm nhân sâm núi, ta cũng không hiểu được phân biệt. Nha, vậy ngươi có thể đem ra, ta gọi chuyên gia giám định giúp ngươi nhìn một chút. Nghe tô chết nói chuyện, Lưu Hùng đến rồi một chút hứng thú, nhưng cũng chỉ là một điểm mà thôi. Nếu như trăm năm nhân sâm núi có dễ dàng như vậy lấy được lời nói, cũng sẽ không như vậy đáng giá tiền. Được, ta hiện tại liền về nhà đi lấy, Lưu Ca ngươi chờ một chút. Tô chết nói ra. Lưu Hùng gọi điện thoại cho tài xế của hắn, khiến hắn lái xe đưa Tô Chiết trở lại. Ngồi trên Lưu Hùng xe, cùng tài xế nói rồi địa điểm liền lái đi. Lưu Hùng tài xế là một cái trầm mặc ít nói người, rất thiếu chủ động mở miệng nói chuyện. Mà Tô Chiết cũng không phải một cái yêu thích người nói chuyện, tự nhiên dọc theo đường đi không nói chuyện. Rất nhanh liền đến mục đích, Tô Chiết về đến nhà thẳng đến hậu viện. Cái kia mười quả nhân sâm hảo hảo sinh trưởng tại trong đất, Tô Chiết mang lên găng tay, nắm lấy xẻ nhỏ, nhẹ nhàng đem mặt trên đất móc xuống. Tại nhanh đào được nhân sâm dễ cây thời điểm, vì để tránh cho thương tổn được nhân sâm dễ cây. Tô Chiết đỉnh chỉ dùng xẻ nhỏ, trực tiếp lấy tay đem đất đào ra. Hắn đào năm quả nhân sâm, đem phía trên bùn đất nhẹ nhàng bỏ rơi, sau đó tìm đến báo chí phân biệt bọc lại, lại đặt ở quà tặng trong túi. Ngồi trên Lưu Hùng xe, trở lại Lưu Thị trong tập đoàn. Đến lúc này một hồi, lại tăng thêm đảo người tham gia thời gian, lần nữa đi tới Lưu Hùng văn phòng thời điểm, đã qua hơn một canh giờ. Tô Chiết lúc tiến vào, phát hiện Lưu Hùng phòng làm việc có thêm một lão giả, nguyên lai chính là Lưu Thị tiệm thuốc lao trung y Lý Văn Bác, nghĩ đến chính là Lưu Hùng mời tới giúp Tô Chiết giám định nhân sâm. Tô Chiết cùng Lý Văn Bác lên tiếng chào hỏi, cũng sẽ không lại khách sáo. Trực tiếp từ quà tặng trong túi lấy ra dùng báo chí bọc lại nhân sâm, đưa cho Lý Văn Bác. Lưu Hùng nhìn thấy như vậy đơn sơ đóng gói, đặc biệt tại Lý Văn Bắc mở ra báo chí, nhìn thấy bên trong bộ mặt tờ hở tờ thời điểm, Lưu Hùng đã không ôm hy vọng, chân chính nhân sâm núi kích cỡ vậy có thể có được lớn như vậy. Hắn tin tưởng Tô Triết hẳn là bị người lừa. Bất quá Lý Văn Bắc đúng là không có coi thường Tô Triết mang tới người này tham gia, Tô Triết lần trước mang đến Lưu thị tiệm thuốc nhân sâm cũng là dùng báo chí đơn giản bao hết một cái, thế nhưng trải qua hắn giám định lại là danh xứng với thực nhân sâm núi. Hơn nữa sau đó hắn dùng nhân sâm kia sau, phát hiện Tô Triết nhân sâm dược hiệu so với tương đồng niên đại nhân sâm chỉ mạnh không yếu. Cho nên lần này hắn hoàn toàn không có xem thường người nãy tham gia. Hắn nhẹ nhàng mở ra báo chí, lấy ra người ở bên trong thăm ra, tử tế suy nghĩ. Mới vừa đo lường không bao lâu, Lý Văn Bắc trên căn bản liền có thể xác định đây là chính tông nhân sâm núi, hơn nữa niên đại không thấp. Bất quá vì thận trọng điểm, Lý Văn Bắc vẫn là từ đầu tới đuôi tỉ mỉ mà kiểm tra nhân sâm. Rất lâu, Lý Văn Bắc mới đem người tham gia trả về, nói ra, đây là tránh tông nhân sâm núi, hơn nữa niên đại xen vào 100 năm đến tháng 1 năm 205 trong lúc đó. Nghe nói như thế, Lưu Hùng so với Tô chết còn kích động, chén trà trong tay đều suýt chút nữa cầm không vững, trong chén nước trà đều dội đi ra một ít. Lưu Hùng tin tưởng Lý Văn Bác có thể nói ra đến, nhất định là đã có thể xác định. Hơn nữa Lưu Hùng tin tưởng lấy Lý Văn Bác nhãn lực cùng kinh nghiệm sẽ không nhầm lầm. Tô Chiết, ngươi người này tham gia bán không? Lưu Hùng đi thẳng vào vấn đề hỏi, hơn nữa cũng không có đi hỏi Tô Chiết nhân sâm là làm sao tới. Ta lấy nhân sâm đi ra giám định, tự nhiên là muốn bán. Tô Chiết vốn là định đem nhân sâm bán, đổi lấy tài chính đến thu mua trường hòa xưởng chế thuốc. Hắn đem quả tặng túi cái khác bốn quả nhân sâm đều lấy ra, tiếp tục nói, ta đây còn có bốn quả nhân sâm, cũng muốn cùng đi ra bán. Lý Lão, làm phiền ngươi giúp ta lại nhìn một chút. Lý Văn Bác tiếp nhận nhân sâm lần nữa dám định lên. Đại khái nửa giờ sau, Lý Văn Bắc mới dám định xong xuôi, hắn thả xuống trong tay nhân sâm, thở phao nhẹ nhõm nói ra, "Này năm quả đều là nhân sâm núi, nguyên đại gần như như thế, đều là tại 100 năm khoảng trường. Lưu Hùng càng là rung động, "Này trăm năm nhân sâm núi lúc nào nhiều như vậy, lập tức liền xuất hiện năm quả." "Tô Thiết, ngươi này năm quả nhân sâm có thể hay không đều bán cho ta? Ta dùng một khắc một, 6 vạn giá cả hướng về ngươi thu mua." Lưu Hùng vững vàng một hạ tâm tình, chỉnh trọng mà hỏi. Tô Thiết gật đầu một cái đáp ứng, hắn biết giá tiền này không thấp. Tô Thiết đồng ý bán ra sau, chuyện thế tiếp liền đơn giản hơn nhiều. Lưu Hùng tìm người đến làm cho này, năm khỏa nhân sâm xóa đi trên người kể cận bùn đất, đồng thời vì chúng nó cân nặng. Kết quả cuối cùng là năm khỏa nhân sâm tổng trọng lượng là 1355 khắc, bình quân đơn khỏa trọng lượng là 271 khắc. Trọng lượng là cái khác trăm năm nhân sâm núi hơn một lần, cho dù phơi khô sau, Lý Văn Bắc cũng đoán chừng đơn khỏa trọng lượng khô 60 khắc đến 70 khắc khoảng trường. Này cho ra trọng lượng để Lý Văn Bắc cùng Lưu Hùng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tô chiếc này năm khỏa nhân sâm tổng giá trị tổng cộng là 2168 vạn. Tài đại khí To Lưu Hùng tại chỗ liền đem tiền một lần chuyển cho Tô Chiết. Lần này liền giải quyết xong Tô Chiết khẩn cấp. Tô Chiết hiện tại không cần buồn thu mua trường hoa sưởng chế thuốc cổ phần tài chính không đủ, mà Lưu Hùng cũng có thể lợi dụng này năm khỏa trăm năm nhân xâm núi vì mình Lưu Thị tập đoàn hào hào tuyên truyền. Tất cả đều vui vẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 63 độ thạch tiết văn hóa. Chương 63 độ thạch tiết văn hóa cùng Tô Chiết giao dịch hoàn thành sau, Lưu Hùng để công nhân viên đem năm khỏa nhân sâm cầm bảo tổ tót. Nơi này hiện tại đã không cần Lý Văn Bắc rồi, cho nên Lý Văn Bắc liền chủ động xin cáo lui, nói phải đi về quản lý lưu thị tiếp thuốc, Lưu Hùng liền để hắn đi trước. Các loại Lý Văn Bắc đi rồi, Lưu Hùng nhìn một chút đồng hồ đeo tay, đột nhiên đối với Tô Triết hỏi, "Tô Triết, có hứng thú hay không cùng đi với ta nhìn một chút năm nay đổ thạch tiết văn hóa?" Tô Triết sửng sở, nói ra, "Đổ thạch tiết văn hóa, hiện tại đi không?" Phỉ Thúy tại khai thác đi ra lúc, bên ngoài có một tầng phong hóa ra bao quanh, tại cắt chém trước, không cách nào biết được bên trong thật xấu, cần cắt chém sau mới có thể biết rõ phỉ thúy tốt xấu. Quá trình này liền được gọi là đổ thạch. Mà đổ thạch tiết văn hóa Tôi chết sớm cũng sớm đã nghe nói, bởi vì đây là Yến Vân Thị lần thứ nhất thu được cử hành đổ thạch tiết văn hóa tư cách, đầu nhập vào rất nhiều tài chính. Trước nay chưa có tuyên truyền cường độ, liền tô chết người ngoài này đều có thể biết chuyện này. Cái gọi là đổ thạch tiết văn hóa, bất quá là toàn quốc các nơi làm nghề này nghiệp người, hoặc là liên quan đến đổ thạch người tụ tập cùng nhau giao dịch mà thôi. Phỉ Thúy tại khai thác đi ra lúc bên ngoài có một tầng phong hóa ra bao quanh, tại cắt chém trước không cách nào biết được bên trong thật xấu, cần cắt chém sau mới có thể biết rõ phỉ Thúy tốt xấu. Quá trình này liền được gọi là đổ thạch. Những năm này bởi vì đổ thạch người này nghiệp thịnh hành. Mỗi người ít nhiều gì đều nghe nói qua đồ thạch. Đúng, hiện tại liền đi. Được, hãy cùng Lưu Ca đi mở mang kiến thức một chút đồ thạch mỹ lực. Tô Chiết không tốt vì Lưu Hùng hứng thú, chính hắn đối cái này cũng có chút hứng thú, cho nên liền đáp ứng cùng đi tham gia đồ thạch tiết văn hóa. Vợ áy -E thì tốt, chúng ta bây giờ liền đi, bảo đảm để ngươi sẽ không thất vọng. Lưu Hùng sang sảng nói ra, nói xong cũng gọi điện thoại cho tài xế, để tài xế chuẩn bị tốt xe ở phía dưới chờ hắn. Lưu Hùng nói chuyện điện thoại xong liền mang theo Tô Chiết hấp tấp ra cửa. Đồ thạch tiết văn hóa địa điểm liền ở Yến Vân thị trung tâm thành phố bên trong, lượng người đi rất vượng, từ toàn quốc các nơi tụ tập mà đến kẻ yêu thích đến công sở, đồ thạch tiết văn hóa tổ chức mà hiện trường người ta tấp nập. Một điều này phố cửa hàng đều là liên quan với đồ thạch, có ngọc thạch ra công phẩm, cũng có chừa ra công ngọc thạch. Đa dạng, rực rỡ muôn màu, nhìn đến Tô chết hoa cả mắt. Đương nhiên hấp dẫn người nhất vẫn là chừa qua ra công nguyên thạch, cũng là lần này đồ thạch tiết văn hóa mấy người bán chút. Lưu Hùng một đường cho Tô chết nói có quan hệ đồ thạch tri thức cùng cố sự, vừa nãy ở trên đường thời điểm, Lưu Hùng đã nói với Tô chết rất nhiều. Hắn đổ thạch sự tích, Lưu Hùng rất yêu thích đổ thạch, thế nhưng rất hiểu tiết chế chính mình, lại như chính hắn từng nói, chỉ là trò đùa trẻ con, không tính là cái gì, mỗi lần chỉ là đánh cược nhỏ mà thôi. Lưu Hùng ngoại trừ mới vừa tham dự đổ thạch thời điểm, thiệt thòi một điểm, hiện tại đổ thạch ngược lại là có kiếm có bổi. Về phần sơ kỳ thiệt thòi bao nhiêu, Lưu Hùng không có nói tỉ mỉ, thế nhưng tô chết đoán chừng Lưu Hùng ở bên trong giao không ít học phí. Lưu Hùng cùng tô chết đi vào một cái cửa hàng tương đối lớn đổ thạch quán. Gian phòng này đổ thạch quán có 2 tầng, đổ thạch quán tầng thứ nhất, tủ kiếng giữa đài bảy một ít ngọc chất ôn hòa no đủ, màu sắc tịnh lệ trang sức phỉ thúy, bên trong có vật trang sức, cấm mặt, vòng tay, sợi dây hạt châu, vật trang trí chờ chút lầu một chủ yếu là bán ra các loại phỉ thúy ngọc thạch thành phẩm. Tô chết cùng Lưu Hùng đối với mấy cái này thành phẩm phỉ thúy lưng thu không lớn, hai người chỉ là vội vã xem một lần liền trực tiếp lên lầu 2. Đổ thạch quán lầu 2 bên trong, từng hàng dương trên kệ nằm từng khối từng khối chứa qua ra công phỉ thúy nguyên thạch, thể tích lên có lớn có nhỏ, những này nguyên thạch bề ngoài đa số chưa cắt ra qua, bị ra sát bỏ lại. Có chút bán đem so sánh tốt nguyên thạch, nhìn lên suất ngọc tỷ lệ khá lớn, đổ thạch quán công nhân viên sẽ ở bên cạnh là có ý định mua khách hàng giới thiệu nguyên thạch chẳng khẩu, đã từng do vị nào chuyên gia giám định giám định qua, cùng với này nguyên thạch biểu hiện cùng ở bên trong là bình, đương nhiên loại này nguyên thạch giá cả tự nhiên là không ít. Lầu 2 này bên trong đã có không ít người ở nơi này chọn nguyên thạch, thậm chí đã có người ở hiện trường giải thạch rồi. Bình thường đổ thạch quán vì hấp dẫn khách hàng, đều sẽ miễn phí là khách hàng giải thạch, mà tôi chết tới gian phòng này đồ thạch quán cũng không ngoại lệ. Tôi chết bọn hắn lúc đến nơi này, vừa vặn có người chọn được rồi nguyên thạch, đang tại hiện trường giải thạch, hấp dẫn không ít người quan tâm. Lưu Hùng cùng Tô Chiết cũng không gấp với một cái lúc, cũng đụng đi lên quan sát giải thạch quá trình. Khối này nguyên thạch người mua là một cái năm mươi gia mặt nam nhân, vóc dáng không cao, ngược lại là lớn lên một mặt phúc hậu. Nghe người vây xem nói, hiện tại cái này khối chuẩn bị phải mở ra nguyên thạch nhưng là bỏ ra người mua tháng 1 năm năm không ngàn. Để Tô Chiết giật mình không nhỏ, hắn làm sao nhìn ngang liếc dọc đều là một khối rất đá bình thường mà thôi. Nhưng là từ các vị người vây xem giọng điệu đến xem, khối này nguyên thạch vẻ ngoài rất tốt, xuất lục tỷ lệ không nhỏ. Người mua hòa giải thạch sư phụ thương lượng sau một lúc, khối này giá trị tháng một năm năm ngàn, nguyên thạch liền bị mang lên cơ khí. Giải thạch sư phụ điều tốt góc độ, hỏi thăm người mua ý tứ, đi ngang qua người mua sau khi đồng ý, liền một đao cắt đi xuống. Theo một đao kia đi xuống, này hàng thô vết cắt xuất hiện một cái bích lục, đại khái có lớn bằng ngón cái. Có màu xanh rồi, đánh bất tăng. Này đao thứ nhất tựu gia lục, điểm tốt ta. Người vây xem nghị luận sôi nổi, so với người mua còn kích động, thật giống khối này xuất lục nguyên thạch là bọn hắn như thế. Tảng đá kia hiện tại nếu như bán, ít nhất có thể bán 200 ngàn. Lưu Hùng nhỏ giọng nói. Này đảo mắt liền có thể kiếm được 50.000, để tôi chiết càng là ngạc nhiên. Lưu Hùng ánh mắt quả nhiên kinh chuẩn, hắn vừa mới nói xong, liền có một cái thương nhân ăn mặc người trung niên xuất hai ngàn muốn mua dưới khối này nguyên thạch. Đáng tiếc người mua thật giống đối với mình nguyên thạch rất tin tưởng, biểu thị muốn toàn bộ cắt lúc đi ra, mới sẽ suy xét bán ra. giải thạch sư phụ dựa theo người mua ý tứ, tại nguyên thạch một hướng khác cắt nữa một đao. rất may mắn, một đao kia đi xuống lần nữa xuất lục. đồng thời xuất lục phạm vi so với cái trước vết cắt còn lớn hơn gấp đôi, tức thì cái này một khối nguyên thạch giá trị bản thân lên tới ba ngàn. người mua vẫn như cũ không nghĩ ra bán, quyết định chủ ý muốn toàn bộ cắt ra sau mới sẽ bán ra. không ngừng cố gắng tại nguyên thạch tiếp tục cắt mở ra mới đau. Đáng tiếc thật giống này nguyên thạch tiềm lực trước đó đã dùng hết rồi cũng không còn từng ra lục cuối cùng dùng tới cắt nhỏ vòng đánh bóng qua đi bên trong phỉ thúy toàn bộ mở ra sau lộ ra bộ mặt tờ hờ tờ thời điểm lại khiến người thất vọng nay phỉ thúy chất sắc mặc dù không tệ thế nhưng kích cỡ quá nhỏ vừa nãy hang hái người mua mặt lập tức khóa xuống cuối cùng này giải đi ra ngoài phỉ thúy vẫn bị bán cho vừa nãy ra giá thương nhân bất quá bây giờ giá cả chỉ có 30 ngàn cùng lúc trước cách biệt 27 vạn không trách đủ thạch người thường nói đủ thạch một đau nghèo một đau phú thay đổi rất nhanh thần quỷ khó dò để tô chiết hư hí không đứt trong thời gian thật ngắn giá tiền này liền cách biệt mười lần mà lưu hùng ngược lại tốt như không cảm thấy kinh ngạc thật giống xem qua quá nhiều loại sự kiện này kết quả đi ra sau người vây xem đều tản ra đi quan sát cái kế tiếp giải thạch hoặc là đi chọn nguyên thạch lưu hùng cùng tô chiết cũng đi nguyên thạch khu mới đầu hai người là như thế chọn nguyên thạch thế nhưng không bao lâu bọn hắn liền cách ra từng người đi chọn hàng thô bởi vì bọn họ mục tiêu không giống nhau lưu hùng tới nơi này tự nhiên là đến đồ thạch mỗi một khối cảm giác hứng thú nguyên thạch lưu hùng đều sẽ dừng lại hồi lâu thử quan sát kỹ đánh giá có hay không mua giá trị mà Tô chết lại chưa từng có muốn tới đây đổ thạch, chỉ là cùng Lưu Hùng mới sẽ tới nơi này, cho nên hắn mỗi một khối đều sẽ nhìn một chút, thế nhưng dừng lại thời gian rất ngắn. Tô chết không thích đánh bạc, bởi vì đánh bạc quá không chắc chắn rồi, mà đổ thạch so với những khác đánh bạc càng là điên cuồng. Tô chết sẽ đi đánh cược cá, cũng bởi vì hắn đối với mình đấu cá có lòng tin mới sẽ đi đánh cược. Tuy rằng hắn không muốn đánh cược thạch, thế nhưng hắn đối với mấy cái này nguyên thạch lại cảm thấy rất hứng thú. Về ngoài nhìn lên bình thường, cùng phổ thông tảng đá không có gì khác biệt nguyên thạch, nhưng có thể bán ra cao như vậy giá cả. Cho nên tôi chết liền đến ở vào nguyên thạch trong vùng đi tới đi lui. Mỗi một khối nguyên thạch hắn đều sẽ đi qua, nhìn một chút, sờ một cái. Thế nhưng những kia bán thân mật, giá cả cao, hắn lại rất ít sẽ tới xem, bởi vì mỗi một lần đi tới đều là có công nhân viên lại đây với hắn giới thiệu. Tô Chí hoàn toàn không có mua ý nguyện, công nhân viên ra sức giới thiệu khiến hắn rất không dễ chịu. Cho nên Tô Chí nhìn nguyên thạch đều là tùy ý chất đống trên mặt đất, không giống cái khác nguyên thạch chuyên môn dùng khung đang triển lãm biểu diễn cho người nhìn. Nơi này nguyên thạch rất ít người hỏi thăm, bởi vì vẻ ngoài kém, cũng là bị người trải qua quá nhiều lần sàng lọc, trên căn bản đã phán đoán sẽ không có phỉ thúy hàn thô, cho nên giá cả rất là tiện nghi. Cứ việc giá cả tiện nghi, thế nhưng vẫn như cũ rất ít người sẽ đến mua loại này hàng thô, hy vọng loại này hàng thô xuất phỉ thúy còn không bằng đi mua vé sổ số chúng số độc đắc tỷ lệ. thế nhưng tô chết nhưng lại không biết, cho dù biết rồi hắn cũng sẽ không để ý đối với hắn mà nói, nguyên thạch tốt xấu đều là giống nhau, hắn cũng xem không hiểu. không người đến phản ứng nơi này càng tốt hơn, cũng sẽ không có người quấy rầy hắn. mỗi một khối nguyên thạch, tô chết đều sẽ ngồi trồm hông xuống, nhìn một chút, sau đó vươn tay ra sờ một cái, đem mỗi một khối nguyên thạch so sánh một chút, xem giữa bọn họ có những gì không giống. cuối cùng tôi chết cho ra kết luận là, nơi này nguyên thạch khác nhau lớn nhất là thể tích không giống nhau to to nhỏ nhỏ đều có. Về phần những thứ khác khác biệt, tô chết tạm thời vẫn không có nghiên cứu ra. Tô chết liên tiếp nhìn mấy chục khối đồ thạch đều không có lại khác biệt xuất bọn chúng cái khác chỗ bất đồng. đã chán ghét tô chết dự định kết thúc nghiên cứu của mình, tay hắn vươn hướng trước mặt nguyên thạch, dự định mượn lực đứng lên. nhưng là tay tại đụng tới khối đá này thời điểm, hắn liền ngây dại. tô chết cảm giác từ tảng đá ở trong chỗ sâu đối với hắn phát ra một loại khát vọng, tựa hồ tưởng hấp thu tô chết thần lực. cảm giác này để tô chết rất là giật mình, bởi vì loại này cảm giác. Tôi chết chỉ từ thực vật hoặc là động vật bên trong cảm giác được, thế nhưng còn chưa có thử qua từ vật chết bên trong từng có cái cảm giác này. Cái này một khối nguyên thạch nhìn lên cùng những khác nguyên thạch không có không giống với, thể tích cùng một cái bóng rổ tương đồng lớn nhỏ, vẻ ngoài càng là cực kém, bị tùy ý ném ở trong góc không người hỏi thăm. Vì xác nhận cảm giác của mình không có phạm sai lầm, tôi chết lấy tay sờ về phía bên cạnh nguyên thạch, nhưng không có cái cảm giác này. Hắn sờ soạn vài khối nguyên thạch đều không có cái cảm giác này, thế nhưng một khi lấy tay đặt ở khối này, bóng rổ lớn nguyên thạch liền lập tức có thể cảm giác được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 64, 2000 lần lợi nhuận chương 64, 2000 lần lợi nhuận nhiệt môn tô chết, vì biết do khối này nguyên thạch vì sao lại cho hắn cái cảm giác này, cảm giác này là làm sao tới. Hắn quyết định mua lại cái này một khối nguyên thạch. Hắn tìm đến đồ thạch quán công nhân viên, cùng công nhân viên sáng tỏ chỉ định mình muốn nguyên thạch. Cái này một khối nguyên thạch, công nhân viên báo giá 500 khối. Giá tiền này cũng không phải rất thấp, nhưng là đối với cái khác nguyên thạch hơi một tí hơn mấy ngàn vạn giá cả, thậm chí hơn 100 ngàn trăm vạn giá cả đều có, đem so sánh mà nói, khối này nguyên thạch mới chỉ muốn 500 khối ngược lại là có vẻ rất rẻ rồi. Tô chết không hiểu nguyên thạch giá cả, cũng không biết này đồ thạch quán có thể hay không có kẻ mà cả. Cho nên cũng không có đi mà cả, bỏ ra 500 khối trực tiếp mua cái này một khối nguyên thạch. Vì mở ra khối này nguyên thạch bí mật, Tô Chí quyết định cởi thạch trong vùng đem khối này nguyên thạch mở ra, lúc này trực tiếp nhất phương pháp đơn giản nhất. Tô Chí cũng không có đi tìm xe đẩy các loại công cụ, chính hắn nâng lên cái này một khối nguyên thạch hướng về giải thạch khu đi đến, đây chỉ có bóng rổ lớn nhỏ nguyên thạch trọng lượng đối Tô Chí hoàn toàn không có ảnh hưởng. Đang cách đá trong vùng, Tô Chí vừa vặn gặp phải Lưu Hùng, hắn thật giống cũng có thu hoạch, phía sau hắn có công nhân viên đẩy xe đẩy đi theo mà sau, xe đẩy lên để đó một khối nguyên thạch. Khối này nguyên thạch thể tích trọn vẹn so với tô chết trong tay nguyên thạch lớn hơn năm lần không ngừng. "Ồ, ngươi cũng tìm tới hài lòng sao?" Lưu Hùng liếc mắt là đã nhìn ra tô chết trong tay nguyên thạch là không có người muốn vật liệu, bất quá hắn không có nói ra, miễn cho quấy rầy đến tô chết hứng thú. Đồ tiện nghi liền mua một khối, đến thử một lần vật khí, thua cũng sẽ không đau lòng. Tô chết cũng không có giải thích cái gì, hai người cũng sẽ không tiếp tục phí lời, đều nóng ruột muốn mở ra của mình nguyên thạch. Giải thạch khu chỉ có một rảnh rỗi giải thạch sư phụ, tô chết liền nhường cho Lưu Hùng trước tiên giải thạch, Lưu Hùng cũng không khách sáo. Hòa giải thạch sư phụ thương thảo một cái hẳn là muốn làm sao cắt, sau liền đem nguyên thạch để lên cơ khí. Này đao thứ nhất đi xuống, nguyên thạch vẫn là mở miệng, không có nhìn thấy chút nào màu xanh biết. Lưu Hùng sắc mặt không có thay đổi, vẫn như cũ cùng tôi chết đứng chung một chỗ chuyện trò vui vẻ, không có chịu đến khối này nguyên thạch ảnh hưởng, thật giống khối này có giá trị không nhỏ nguyên thạch không phải hắn như thế. Giải thạch sư phụ điều tốt góc độ một lần nữa cắt đi xuống, này đao thứ hai ngược lại là cắt ra không ít lục mặt. Lúc này đã có người ra đến tháng ba năm năm không ngàn giá tiền, Lưu Hùng không núp níu tâm, để giải thạch sư phụ tiếp tục cắt. Giá tiền này chỉ cùng hắn mua cái này một khối nguyên thạch giá cả tương đương. Không kiếm không bồi thường. Cuối cùng giải ra phỉ thúy chất sắc không sai, kích cỡ cũng không nhỏ. Để Lưu Hùng rất là thỏa mãn. Tại chỗ đã có người muốn dùng 1 triệu mua lại, bất quá Lưu Hùng không muốn bán, chính hắn giải ra phỉ thúy chỉ cần phẩm tương khá một chút, có giá trị, hắn đều sẽ chính mình cất giấu. Dùng Lưu Hùng lời của mình tới nói, chính là mình giải ra phỉ thúy có thể là một loại thành tiểu, này thành tiểu tại sao có thể dễ dàng liền bán mất? Tô chiết các loại giải thạch sư phụ đem cơ khí thu thập sạch sẽ, liền đem trong tay nguyên thạch giao cho giải thạch sư phụ, nói với hắn muốn làm sao giải. Giải thạch sư phụ mới vừa bắt được nguyên thạch thời điểm, còn sưng sờ. Tựa hồ rất ít thấy đã có người nắm loại này, Nguyên Thạch đến, đến đến giải, Bất quá giải Thạch sư phụ cũng không hề nói gì. Đem Nguyên Thạch để tốt, giải Thạch sư phụ dựa theo Tô Chí ý tứ, tại Nguyên Thạch một phần 3 địa phương, cắt đi xuống. Thật là đẹp màu xanh lục, khối đá này tăng mạnh rồi. Này màu xanh lục thật là thuần khiết, giống như là chính dương lục. Đao thứ nhất liền hấp dẫn ở đây ánh mắt của mọi người rồi, bởi vì cái kia màu xanh biết quá rõ ràng rồi. Tô Chí cũng không nghĩ đến chính mình tùy ý chọn địa phương, liền cắt ra phỉ thúy. Tô Chí đệ giải Thạch sư phụ dựa theo của mình kinh nghiệm là có thể tiếp tục cắt, dù sao hắn đối giải thạch một chữ cũng không biết, người ngoài nghề chỉ huy người trong nghề sự tình liền không làm. Giải thạch sư phụ tại nguyên thạch một hướng khác một lần nữa cắt đi xuống, lại một bôi màu xanh lục xuất hiện tại mặt cắt lên. lần này nguyên bản còn tại ngắm nhìn thương nhân cũng nhịn không được nữa, dồn dập ra giá, cao nhất giá cả thậm chí ra đến bốn ngàn. nếu như là bình thường, giá tiền này tô chết nhất định sẽ bán, nhưng là vì rõ ràng nguyên thạch vì sao lại cho hắn loại cảm giác đó, tô chết quyết định không bán, để giải thạch sư phụ tiếp tục. nay nguyên thạch giá trị đã đạt đến bốn để giải thạch sư phụ hiện tại cũng có chút khẩn trương, hắn xoa xoa mồ hôi chán thận trọng dùng đá mài cơ đánh bóng lên, theo đá mài cơ nhanh chóng chuyển động, lòng của mọi người cũng bị nâng lên. trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên ngoại trừ đá mài cơ khởi động tiếng ma sát, cũng không còn thanh âm khác xuất hiện. rất nhanh tại người vây xem dưới ánh mắt, cả khối phỉ thúy liền lộ ra bộ mặt tơ hờ ướt tơ băng trùng chính dương lục, thế nước không sai, màu sắc xinh đẹp, chất thịt cảm rất mạnh, cho dù tô chiết không hiểu thưởng thức phỉ thúy, cũng cảm thấy khối phỉ thúy này trình thể biểu hiện rất tốt. hắn cầm ở trong tay, phỉ thúy không có phong hóa bao gia quấn, loại kia khát vọng tưởng hấp thu thần lực cảm giác so với trước kia càng làm ác liệt, tô chiết bắt đầu có chút đã minh bạch cái cảm giác này là làm sao tới. Lúc này một thanh âm vang lên, "Phá vỡ yên tĩnh, tiên sinh, ngươi khối phỉ thúy này bán ra sao?" Tô Triết Men theo âm thanh nhìn sang, nói chuyện là một người dẫn chương trình mỹ nhân, một thân vừa vặn đồ công sở, chân đạp không dính một hạt bụi giày cao gót, nhìn lên gọn gàng nhanh chóng. Trong suốt con ngươi sáng ngời, lông mi thật dài hơi rung động, mày liễu khẽ miệng cong cong, trắng non không chút tí vết da rẻ, cánh hoa hồng mềm mại ướt át đôi môi. "Giá cả thích hợp, ta liền bán đấu giá, ngươi muốn mua Tô Triết nói ra. Tự nhiên sẽ cho tiên sinh một cái giá tiền hài lòng, ta xuất 100 vạn mua lại trong tay ngươi phỉ thúy thế nào?" Hạ Hàm Nặc chủ động tiến lên cùng Tô Triết nắm tay lại, đưa cho một tấm danh tiếp cho Tô Triết, thoáng giới thiệu chính mình, liền trực tiếp tiến vào chủ đề. Tô Triết cũng không biết mình phỉ tùy giá trị bao nhiêu tiền, nhưng là từ Lưu Hùng ám chỉ đến xem, giá tiền này rất thích hợp công đạo. Cho nên Tô Triết cũng không có do dự trực tiếp đồng ý Hạ Hàm Nặc không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nàng làm một gian mới mở cửa hàng châu đáo người phụ trách. Cửa hàng châu đáo bởi vì tuyên truyền được, khách hàng cũng không buồn. Thế nhưng Hạ Hàm Nặc cửa hàng châu đáo lại thiếu hụt cửa hàng châu đáo trọng yếu nhất xa hoa thương phẩm. Bởi vì cửa hàng châu đáo là mới mở, không có lâu năm cửa hàng châu đáo nội tình không có cố định xa hoa thương phẩm nguyên liệu khởi nguồn. Không bột đấu gột nên hồ, này là tất cả mới bài cửa hàng châu Đáo hai hại, là đang phát triển lớn nhất khó khăn. Cho nên hạ hàm nặc mới sẽ đến đổ thạch quán tìm kiếm thích hợp nguồn cung cấp, không chỉ là nàng, những khác cửa hàng châu Đáo cũng sẽ phái người đến. Cho nên bình thường đang đánh cuộc thạch trong quán mở ra tốt một chút phỉ thúy, đều sẽ có người tại chỗ định giá mua lại. Chuyện này đối với đổ thạch người mà nói, là chuyện tốt, không cần chuyên môn bắt được cửa hàng châu Đáo đi ra bán, hơn nữa đang đánh cuộc thạch quán phỉ thúy giá cả thường thường có thể so với tại cửa hàng châu Đáo bán ra cao hơn một chút, dù sao thu mua phỉ thúy người tụ tập cùng nhau ra giá. Giá cả sẽ khó tránh khỏi cao hơn một chút. Hạ Hàm Nặc cũng là sợ đêm dài lắm mộng, trực tiếp liền một hơi đem giá cả mở tới đỉnh phong, chính là lo lắng có đồng hành người đi ra cạnh tranh. Hạ Hàm Nặc giá cả có thể nói là này Phỉ Thúy giá cả cao nhất rồi, sẽ không có người lại ra giá tiền cao hơn rồi. Bởi vì tới nơi này thu mua Phỉ Thúy người đều có nhận thức chung, cạnh tranh lẫn nhau có thể, nhưng là tuyệt đối không thể ác ý cạnh tranh, phá hoại thị trường Phỉ Thúy cân bằng. Một khi làm như vậy, đều sẽ bị cái khác đồng hành người bài xích. Hạ Hàm Nặc tại chỗ liền đem tiền chuyển cho Tô Triết, Tô Triết xác định thu được tiền sau liền đem Phỉ Thúy giao cho Hạ Hàm Nặc. Nàng tiếp nhận Phỉ Thúy sau để tốt liền mang theo tùy tùng rời khỏi đồ thạch quán. Không bao lâu, mở ra 1 triệu phỉ thúy tin tức liền truyền khắp đồ thạch quán. Hơn nữa rất nhanh sẽ có người nói suất này giá trị trăm vạn phỉ thúy, nguyên thạch vẹn vẹn mới giá trị 500 khối. Tin tức này để hết thảy đồ thạch người điên điên. 500 khối mua được nguyên thạch qua tay liền bán ra 1 triệu giá cả, dòng giá lật ra 2.000 lần. Giá trị trăm vạn phỉ thúy không hiếm thấy, thế nhưng giá cả lật ra 2.000 lần giá cả lại chưa từng thấy. Lại như lưu hùng giải ra phỉ thúy cũng giá trị một triệu, thế nhưng là vẹn vẹn hấp dẫn rất ít quan tâm, bởi vì hắn nguyên thạch liền giá trị tháng ba năm năm giá cả chỉ là lật ra ba lần không tới. Tuy nhiên đã rất tốt, thế nhưng tại tô chết 2.000 lần lợi nhuận dưới liền ảm đạm phai mở rồi. 2.000 lần lợi nhuận, tin tức này vừa truyền ra, tất cả mọi người đưa ánh mắt tụ tập tại không người hỏi thăm gạch liệu. Trong khoảng thời gian ngắn, vốn là đã vô vọng bán ra, chỉ là tại góp đủ số gạch liệu đột nhiên cũng không đủ cầu, cho dù đổ thạch quán đem gạch liệu giá cả đề cao gấp đôi, cũng hẳn giao không được người đánh cược đá giấc mơ phát tài. Không chỉ là tô chết mở ra 1 triệu phỉ thúy đổ thạch quán, tại cái này sau khi tin tức truyền ra, cái khác đổ thạch quán cũng là như thế. Nay sau đó chuyện đã xảy ra, đều là tại tô chết rời đi đổ thạch quán sau mới phát sinh. Tô Chiết đang cùng Hạ Hàm nạp giao dịch hoàn thành sau, vì không làm người khác chú ý, Tô Chiết cùng Lưu Hùng rất sớm liền rời đi đổ thạch quán rồi. Tô Chiết, nguyên lai like ngươi là đổ thạch cao thủ, thâm tàng bất lộ a? Lưu Hùng nói đùa. Lưu Ca, ngươi liền đừng chê cười ta, ngươi cũng không phải không biết hôm nay là ta lần thứ nhất ngoạn đổ thạch, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Tô Chiết cười khổ nói, hắn nhìn thấy Lưu Hùng trong tay đang đem đũa phỉ thúy, đột nhiên nghĩ đến trong lòng mình suy đoán, thế là hắn nói ra, Lưu Ca, có thể hay không đem ngươi phỉ thúy cho ta xem một cái? Ta mới vừa phỉ thúy còn không xem tỉ mỉ liền bán đi. Lưu Hùng cũng không có hoài nghi Tô Chiết lợi nói đem trong tay phỉ thúy đưa cho tô chiết. quả nhiên tại tô chiết bắt được phỉ thúy thời điểm loại cảm giác đó lại xuất hiện, khát vọng tưởng hấp thu thần lực cảm giác chỉ là mạnh yếu không giống nhau, có hơi chút khác biệt mà thôi. tô chiết suy đoán cũng không sai. hắn hiểu được tại sao những thứ khác nguyên thạch không có cho hắn cái cảm giác này, mà khối này mở ra phỉ thúy nguyên thạch lại nắm giữ loại này đặc thù cảm giác, nguyên nhân ngay tại ở cái khác nguyên trong đá không tồn tại phỉ thúy. có thể nói trải qua quanh năm suốt tháng mới hình thành phỉ thúy đã ủn có sự sống, thế nhưng là cùng thực vật như thế không có ủn có ý thức, chỉ là bản năng tưởng hấp thu thần lực lại như thực vật cần ánh mặt trời cùng nước như thế lại như tô chết nắm chặt thực vật cũng sẽ cảm giác được thực vật tưởng hấp thu thần lực khát vọng là sinh mệnh bản năng tuy rằng tô chết vẫn chưa thể hoàn toàn xác định suy đoán của mình phải hay không chính xác thế nhưng hắn tin tưởng trên căn bản đã sẽ không sai rồi mà cái cảm giác này cần phải thế nào dạng phán đoán hắn vẫn không có rõ ràng lông mày cần hắn tiếp xúc đủ loại không giống tiêu chuẩn phỉ thúy năng lực rõ ràng mình xác được ra kết quả chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 65 thư mụ mụ xuất viện chương 65 thư mụ mụ xuất viện nhiệt môn buổi tối Tôi chết một người ở trong phòng, cầm trong tay của hắn điện thoại di động, điện thoại di động sáng màn hình hiện lên một chuỗi chữ số, hẳn là một cái điện thoại di động dây số. Hắn đang do dự, chậm chạp không dám đè xuống gọi khóa, hắn đang hái sợ. Sợ sệt nghe được thanh âm của đối phương, sợ sệt lại nhớ tới ký ức nơi sâu xa những cái tốt đẹp hồi ức, nhớ lại đối phương một cái nhíu mày một nụ cười. Có lúc hồi ức càng là mỹ hảo, mỗi khi hồi tưởng lại lại sẽ cho người càng thêm thống khổ. Trước đây tôi chết cùng với nàng thời điểm, bởi vì hai người gặp mặt thời gian thiếu nguyên nhân, điện thoại thành tôi chết cùng nàng hai người chủ yếu nhất phương thức liên lạc. Một câu thật đơn giản thăm hỏi, xuyên thấu qua điện lời truyền đến đối phương bên hai, lại đủ khiến lẫn nhau trong lòng ngọt ngào ấm áp rất nhiều, xua tán đi không ít vẻ phải cùng lạnh giá. Từ khi rời đi Tô chết sau, hắn liền đem số điện thoại di động của nàng từ trong điện thoại di động cắt bỏ, không muốn lại nhớ tới, sau đó Tô chết thủ cơ cùng dãy số đều thay đổi. Nhưng là điện thoại di động ghi lại dãy số có thể cắt bỏ, thế nhưng chỗ sâu trong óc dãy số làm thế nào cũng không thể quên được. Khi ngươi chân chính yêu lên một người thời điểm, đối phương nhất cử nhất động, một cái nhíu mày một nụ cười đều sẽ dẫn động tới trái tim của ngươi. Ngươi sẽ nhớ được đối phương tất cả. Yêu thói quen tốt, thậm chí so với đối phương trả lại giải chính mình, Liên giống như tô chết, hắn số điện thoại của mình đều không nhớ được, thế nhưng thư mụ ngựa số điện thoại lại tại mọi thời khắc nhớ do ở trong lòng, một khi cần, này số điện thoại liền sẽ nổi lên, hơn nữa ngươi rất xác định ngươi nhớ không lầm, do dự hồi lâu, cuối cùng tô chết vẫn là gậy đánh ra ngoài, bởi vì hắn quan tâm thư mụ mụ bây giờ bệnh tình, cũng là hắn gọi số điện thoại này nguyên nhân. Điện thoại rất nhanh tiếp thông, một cái so sánh thanh âm yếu ớt từ điện thoại chuyển tới, uy, là ai? Tô chết đã trở mặt sau một thời gian ngắn, tại đối phương nhiều lần tiếng hỏi thăm mới mở miệng nói ra, là ta. Tô chết, thư di thân thể hiện tại thế nào rồi? Khá hơn chút nào không? Thư mẫu ngữ tựa hồ sững sốt một chút, mới lên tiếng, mụ mụ phục ngươi cho nước thuốc, bây giờ đã khá rất nhiều. Ta mang nàng kiểm tra xuống thân thể, bệnh đã tốt hơn rất nhiều, cũng không có làm giải phẫu. Ngày mai ta liền sẽ đi công việc thủ tục xuất viện. Vậy thì tốt, ta có thời gian sẽ đi gặp hy vọng thư di. Thay ta hướng về thư di Vân an. Ta hiểu rồi. Hai người vào lúc này đều trầm mặt lại, hồi lâu Tô chết mới mở miệng nói ra, có việc liền gọi điện thoại cho ta. Nói xong hắn liền theo điện thoại di động kết thúc hóa, kết thúc lần này trò chuyện các loại tô chết sau khi cúp điện thoại, thư mẫu ngữ cũng không nhịn được nữa nước mắt, nàng không giúp khóc lên. Hoàng, Hoàng, Hoàng, vài tiếng hùng trắng rứt khoát tiếng kêu tại tô chết vang lên bên hai đến. nguyên lai là tiểu tuyết long, nó tốt muốn biết chủ nhân không vui, lại đây làm bạn chủ nhân. tô chết đối với tiểu tuyết long làm một cái tới thủ thế, tiểu tuyết long nhìn thấy lập tức chạy tới, đang nhìn đến bên giường thời điểm, tứ chi hơi dùng sức liền nhảy lên lên giường lên, chui vào tô chết trong lồng ngực. tiểu tuyết long vừa ra đời thời điểm, tiểu tuyết long còn liền sụt cả tạ lục quy mai ruột đều không lên nổi, hiện tại mới mấy ngày, liền có thể dễ dàng nhảy lên giường đến. Tô Chiết xoay người, đem thân thể nằm lì ở trên giường. Đối với Tiểu Tuyết Long chỉ chỉ sau lưng của mình. Tiểu Tuyết Long lập tức hiểu Tô Chiết ý tứ, nhảy lên Tô Chiết sau lưng, dùng chân trước dùng sức đạp ở Tô Chiết sau lưng. Tiểu Tuyết Long trưởng bộ nhục hồ hồ, giẫm sau lưng Tô Chiết, khiến hắn rất thoải mái. Đây là Tô Chiết huấn luyện rất lâu, Tiểu Tuyết Long mới học được kỹ năng. Hiện nay trong nhà chỉ có Tô Chiết mới hưởng thụ đạt được. Liên tục xoa bóp nửa giờ, Tiểu Tuyết Long rốt cuộc mệt mỏi, cả người nằm sấp sau lưng Tô Chiết. Tô Chiết đem Tiểu Tuyết Long đặt lên giường, nói ra, được rồi, hiện tại đến phiên ta phục tùy tùng ngươi rồi. Hắn đưa tay ra đặt tại Tiểu Tuyết Long trên người vì nó làm xoa bóp tiểu tuyết long tựa hồ cũng biết hưởng thụ tại tô chiết xoa bóp dưới nhắm mắt lại thỉnh thoảng phát ra trầm thấp tiếng ố ố cùng tiểu tuyết long đùa giỡn một trận thật ra khiến tô chiết quên một chút không vui tâm tình là tiểu tuyết long xoa bóp sau một lúc tô chiết ôm lấy tiểu tuyết long dự định dẫn nó đi tắm đi ra khỏi phòng thời điểm an hân vừa vận trải qua lo lắng hỏi chuyện gì xảy ra ngươi bây giờ không có sao chứ không có chuyện gì chỉ là nhớ tới một ít chuyện tô chiết cười nói hắn biết an hân đang lo lắng hắn dù sao vừa nay hắn nhìn lên cả người rất không có tinh thần không có chuyện gì là tốt rồi ta đi hướng bảo bà ngủ nhắc tới cũng kỳ quái. Tô chết một mực tại hống bảo bảo ngủ sớm một chút, thế nhưng mỗi lần đều là thất bại, mà An Hân ra tay sau, bảo bảo mỗi lần đều sẽ rất nhanh sẽ ngủ rồi, này làm cho tô chết buồn bực một quãng thời gian rất dài. Tô chết mang tiểu tuyết long tắm rửa sạch sẽ sau, này một chút cầu lương cho nó ăn, sẽ không quản nó rồi. Tự mình rửa tắm sau, liền định rất sớm lên giường ngủ, bất quá hắn tại sắp sửa trước đó, nhìn thần lực của mình còn sót lại 200 điểm, hắn liền tìm một cái chứa đầy nước bình thủy tinh, đổ vào 150 điểm thần lực đi vào. Mỗi ngày đem trong cơ thể còn dư lại thần lực dùng cái phương pháp này bảo tồn lại, đây là hắn mỗi ngày đi ngủ trước đó đều sẽ làm. Thói quen này rất lâu trước Tô Chiết liền bắt đầu làm như vậy, vì chính là phòng ngự vạn nhất chính mình cần đại lượng thần lực thời điểm, nhất thời không bỏ ra nổi đến. Hiện nay Tô Chiết đã chứa đựng tiếp gần 5000 điểm thần lực, hiện tại hắn dự định thu mua Trường Hoa sưởng chế thuốc, tin tưởng rất nhanh những thần lực này là có thể cử đi công dụng. Ngày thứ 2 bệnh viện nhân dân trong phòng bệnh, Thư Mộ Ngự chính đang thu thập thư mụ mụ quần áo. Bởi vì dùng Tô Chiết cho thần lực của nàng nước thuốc, thư mụ mụ bệnh tình có chuyển biến tốt. Vì không để lộ xuất thần lực nước thuốc bí mật, Thư Mộ Ngự quyết định là thư mụ mụ công việc xuất viện. Mộ Ngự, hôm nay tiểu Chiết tới không được sao? Thư mụ mụ hỏi. Ừm. Tô chết muốn công tác, hôm nay tới không được. Thư Mộ Ngữ nghe nói như thế, động tác trong tay không khỏi dừng lại một chút, qua đi mới khôi phục như cũ, tùy ý nói ra. Thư Mụ Mụ trong lòng mặc dù có chút thất vọng, bất quá nàng cũng rất lý giải công tác trọng yếu. Đúng lúc này, có người gõ cửa phòng. Thư Mộ Ngữ cùng Thư Mụ Mụ nhìn về phía cửa vào, càng là tô chết, hắn nói ra, thư di thật không tiện, ta đã tới chậm. Tiểu chết, sao ngươi lại tới đây? Mộ Ngữ không phải nói ngươi muốn công tác tới không được sao? Thư Mụ Mụ kinh hỉ mà hỏi, là ta cố ý cùng Mộ Ngữ nói như vậy, ta nghĩ cho Thư Mụ Mụ niềm vui bất ngờ. Tô chết hơi chút vừa nghĩ liền biết rõ làm sao chuyện quan trọng, thư mộ ngự cho là hắn sẽ không, cho nên liền biên cái cớ che giấu thư mụ mụ. Người đứa nhỏ này càng ngày càng lịnh ngậm, liền thư di đều lừa gạt. Thư mụ mụ nói nói như thế, nhưng là từ nét cười của nàng đến xem, tô chết có thể tới, nàng rõ ràng thật cao hứng. Là của ta không đúng, lần sau không dám, thư di thân thể của ngươi xong chưa? Tô chết cười nói, tốt hơn nhiều, những năm này ta chưa từng có như hiện tại thoải mái như vậy thoải mái, hay là chúng ta vợ con chết có bản lĩnh, có thể lấy được thần kỳ như vậy nước thuốc? Xem ra thư mẫu nữ có cùng thư mụ mụ nói nước thuốc nguồn gốc, thư mụ mụ biết thần lực nước thuốc là Tô chết lấy ra. Lúc này thư mẫu nữ cũng thu thập xong đồ vật. Vậy thì tốt, thư di chúng ta bây giờ đi về nhà. Tô chết chủ động đi đem chứa quần áo bao sách tại trong tay, đối thư mụ mụ nói ra. Tốt, tốt, chúng ta bây giờ liền về nhà, bệnh viện này ở rất không thoải mái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 66, chúng ta vẫn là bằng hữu sao? Chương 66, chúng ta vẫn là bằng hữu sao? Nhật môn dọc theo đường đi, thư mụ mụ lôi kéo Tô chết thủ, không ngừng hỏi hết đông tới tây, nhìn lên rất là tưởng niệm Tô chết. Tô chết cùng thư mụ mụ hai người vừa nói vừa cười, ngược lại là thư mụ ngữ dọc theo đường đi lặng lặng không nói gì, tinh thần phảng phất có chút hoàng hốt. Thư mụ mụ về đến nhà sau, câu nói đầu tiên là, còn là trong nhà thoải mái, tại bệnh viện ở, đều là cảm giác gầm u đầy tử khí, thật không tự tại, không bệnh cũng phải ở suất bệnh đến. Tô chết cười cười, không một người sẽ thích ở tại bệnh viện. Thư mụ mụ muốn Tô chết để ở nhà, nàng hôm nay muốn đích thân làm cơm cho Tô chết ăn, hơn nữa còn muốn chính mình tự mình đi mua thức ăn. hết cách rồi, thư mụ nữ không thể làm gì khác hơn là đi theo thư mụ mụ cùng đi ra ngoài mua thức ăn. Thư mụ nữ nhà, Tô Chiết cũng không xa lạ gì. Trước đây hắn đến qua rất nhiều lần, chính hắn đi rót một chén nước. Tô Triết lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho An Hân nói cho nàng biết, chờ một chút hắn không trở về nhà ăn cơm đi, làm cho các nàng chính mình ăn là được rồi. Rất nhanh, thư mẫu ngữ cùng thư mụ mụ liền mua xong món ăn trở về rồi. Hai người tại nhà bếp bắt đầu bận việc lên, Tô Triết muốn đi vào nhà bếp hỗ trợ, đều bị thư mụ mụ đuổi ra, muốn hắn ở phòng khách xem TV chờ ăn là được rồi. Đại khái hơn nửa canh giờ, thư mụ mụ liền gọi Tô Triết đi rửa tay, có thể ăn cơm đi. Tô Triết giặt xong tay sau, ba đạo đồ ăn cũng đã bưng lên bàn ăn bên trong, đều là Tô Triết bình thường thích ăn món ăn xem đến như vậy lâu đi qua thư mụ mụ còn nhớ tô chiết khẩu vị thư mụ nữ rối một chén cơm cho tô chiết tô chiết mới vừa tới ngồi lên thư mụ mụ liền bắt đầu không ngừng gắp thức ăn cho hắn một bên kẹp vừa nói tiểu chiết bình thường khẳng định chưa ăn được đều gầy nhiều như vậy tô chiết cũng không có đi phản bác bất kể là mập là gầy trưởng muối mãi mãi cũng chỉ sẽ cho rằng người gầy tiểu chiết ngươi lần này cần tại yến vân thị ở lại bao lâu thư mụ mụ hỏi lần này hẳn là sẽ không đi rồi sẽ ở lại yến vân thị công tác tô chiết suy nghĩ một chút vẫn là không có ý định ẩn giấu vạn nhất ở trên đường đụng tới thư mụ mụ cũng không tiện giải thích Thư Mộ Mộ nghe được tin tức này, lập tức mặt mày hớn hở, có vẻ tâm tình càng thêm sung sướng. "Tiểu Triết, ngươi ý định lúc nào cùng Mộ Ngư đem giấy hôn thú nhận được?" "Thư Di, bây giờ còn sớm, ta còn chưa tới kết hôn tuổi tác, còn không lẫnh được chứng nhận, cho dù kết hôn cũng phải chờ Mộ Ngư tốt nghiệp." Tô Triết suýt chút nữa bị ăn ngẹn, như ý thở ra một hơi mới lên tiếng. "Nha, còn có chuyện này, ta còn tưởng rằng 18 tuổi trưởng thành là có thể kết hôn, xem ra là Thư Di giả rồi." Tô Triết cùng Thư Mộ Ngư đồng thời thở phào nhẹ nhõm, cửa ải này cuối cùng cũng coi như tạm thời đi qua. Ba người trò chuyện chuyện nhà đang ăn cơm, ăn được một nửa thời điểm Thư mụ mụ đột nhiên đứng lên, nói ra, nhà bếp sốt hẳn là được rồi, tiểu chết ta đi cấp ngươi xối một bát đi ra, cho ngươi bồi bổ thân thể. Thư mụ mụ nói xong cũng hấp tấp đi phòng bếp. Thư mụ mụ vừa đi, tô chết cùng thư mụ ngữ hai người đồng thời trở nên trầm mặc, đều không có mở miệng nói chuyện nữa, hay là không biết nên nói gì. Nơi này lập tức liền yên tĩnh. Mãi cho đến thư mụ mụ đi ra, mới phá vỡ trầm mặc. Thư mụ mụ bưng một bát canh lớn nước đặt ở tô chết trước mặt, muốn hắn toàn bộ uống vào. Nay sốt là thư mụ mụ sợ trưởng lão hỏa sốt, bác lâu cả rốt xương lẫn sốt. Thư mụ mụ nồi sốt tay nghề có thể nói là lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa. Hôm nay bởi vì trở về muộn, cho nên Thư Mụ Mụ lựa chọn bắp ngô cà rốt xương lợn nấu súp, bởi vì loại này súp không cần như những khác lão hòa súp, cần dùng tiểu hỏa muộn lên 4-5 giờ năng lực phong thái mùi vị. Thư Mụ Mụ lão hòa súp rất có chú trọng, nồi súp đổ dùng nhà bếp dùng là giày đặc nồi đất. Nếu như muốn nồi bắp ngô cà rốt xương lợn nấu súp, đầu tiên cần đem xương lợn chém thành khối hình dáng, đặt ở nước sôi bên trong nóng lên một trận, như vậy có thể đi đi xương lợn dòng máu, sau đó lại dùng nước lạnh xông một cái, thả ở bên cạnh đồ dự bị. Đem bắp ngô cắt thành khối nhỏ, cà rốt cần phải đi ra cắt nửa thành đặc khối. Như vậy bắp lô cà rốt xương lợn súp cần dùng đến nguyên liệu liền cơ bản hoàn thành. Lúc này đem xử lý tốt xương lợn bỏ vào nồi bên trong, tiếp lấy thả bắp lô khối, sau đó mới thả cà rốt. Như vậy lần lượt bỏ vào là được rồi. Nồi súp thời điểm cần một lần thêm đủ nước, không phải vậy tại nồi súp thời điểm châm nước lời nói liền sẽ trôi đi súp dinh dưỡng. Cuối cùng che lên nắp nồi súng là được rồi. Trên căn bản như vậy nồi lên thời gian một tiếng, bên trong xương lợn đều hẳn là tơi súp rồi. Cuối cùng chỉ cần thêm vào một chút muối cùng ga tinh gia vị là được rồi. Ngọc này mét cà rốt xương lợn súp cho dù xong rồi như bắc ngô cả rốt xương lợn sút như vậy rau dưa loại sút không thể nồi lên thời gian quá lâu nồi quá lâu lời nói vitamin sẽ bốc hơi mất nghe nồng nặc hương vị tô chiết không lo được nóng bưng chén lên từng ngụm từng ngụm uống cuối cùng mới hài lòng vô vô cái bụng xem tô chiết ăn uống no đủ thư mụ mụ xin nhưng mà cười tô chiết vẫn như cũ thích ăn của nàng làm món ăn để thư mụ mụ rất là cao hứng sau khi cơm nước xong tô chiết bồi tiếp thư mụ mụ xem tivi mà thư mộ mụ thu thập bắt đua bồi tiếp thư mụ mụ hàn nguyên một đoạn truyền nhiễm tô chiết nhìn một chút thời gian đã không còn sớm cho nên rồi cùng thư mụ mụ cáo từ dự định về nhà Thư mụ mụ để thư mẫu ngữ đưa Tô Chiết trở lại, Tô Chiết cự tuyệt mấy lần, thư mụ mụ cũng kiên trì muốn như vậy làm. Hết cách rồi, chỉ có thể nghe thư lời của mẹ. Tô Chiết cùng thư mẫu ngữ trầm mặc đi tới, hai người đều không nói gì. Khi đi ra cầu thang thời điểm, thư mẫu ngữ lấy ra trước đó Tô Chiết cho ngân hàng của nạn mắt tốt, trả lại Tô Chiết, mẹ ta hiện tại đã không dùng được số tiền này rồi, trả lại cho ngươi. Ta cho thì sẽ không thu hồi lại đến, ta không muốn lại có chuyện như vậy phát sinh, nếu như ngươi còn làm bạn của tôi, ngươi tiền này sẽ thu hồi đi. Tô Chiết nói ra. Thư mẫu ngữ cùng thư mẫu mụ, mụ cũng không dễ dàng, hai người sống nương tựa lẫn nhau bình thường sinh hoạt khởi nguồn, đều là thư mụ mụ ra ngoài làm công kiếm về, nàng hiện tại cái này bệnh cũng là bởi vì quá mức mệnh nhọc lục đi ra ngoài. Nếu như bình an vô sự cũng còn tốt, thời gian này còn có thể duy trì, nhưng mà nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, liền sẽ đem các nàng ép vỡ. Tô Triết nói tiếp, thời gian không còn sớm, đưa tới đây là được rồi, ngươi lên đi. Nói xong Tô Triết liền trực tiếp đi. Lưu lại thư mụ ngữ còn tại cửa thang lầu bên trong, nhìn bóng lưng của hắn, không tiếng động nói ra, chúng ta vẫn là bằng hữu sao? Rất lâu, mái cho đến lại cũng không nhìn thấy Tô Triết bóng lưng lúc, thư mụ ngữ mới phục hồi tinh thần lại, Nàng xoay người đi lên lầu bậc thang. Mà ở cách nơi này cách đó không xa, lại có một cái mang theo mũ lưỡi trai nam tử xa lạ nhìn chăm chú vào nơi này. Nam tử xa lạ chọn địa phương rất có bí mật tính, rất khó phát hiện nơi này ẩn giấu một người, hơn nữa nơi này góc độ cũng rất dễ dàng có thể nhìn thấy thư mẫu ngửa nhà dưới lầu. Nam tử xa lạ cầm điện thoại di động lên, mở ra điện thoại di động photo album kiểm tra rồi một lần, sau đó đem bên trong bức ảnh toàn bộ phân phát một người, cũng cho người này gọi điện thoại tới, với hắn báo cáo một ít chuyện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 68, Tô Vũ Hinh. Chương 68 Tô Vũ Hinh Nhật Môn nhìn như Tô Chết đầu Tư trưởng Hoa Sưởng chế thuốc chỉ là vì kiếm tiền, kỳ thực đối với Tô Chết tới nói thu mua Trường Hoa Sưởng chế thuốc cổ phần kiếm tiền ngược lại là thứ yếu, trọng yếu nhất vẫn là Tô Chết hy vọng có thể từ Trường Hoa chế trong hãng thuốc kiếm đến lượng lớn tích phân. đương nhiên Tô Chết làm như vậy giống như là làm điều thừa, nếu như muốn kiếm tích phân lời nói trực tiếp dùng thần lực đi giúp nhân trị liệu hoặc là đạo vật thực vật cũng có thể, Tô Chết đồng dạng có thể đạt được tích phân, hơn nữa càng nhanh hơn nhanh và tiện. Nhưng là trước không nói To Chết trực tiếp dùng thần lực trị liệu thương bệnh sẽ hấp dẫn bao nhiêu não động, rất dễ dàng liền sẽ bạo lộ xuất bí mật của hắn chìa yếu nhất vẫn là tô chiết từ tô sủng chi ra đạt được dẫn dắt hắn đem thần lực nước thuốc giao cho lý hoa đi trị liệu sủng vật mà lý hoa đem thần lực nước thuốc sen lẫn trong dược phẩm bên trong không chỉ có hiệu quả hơn nữa bớt đi tô chết rất nhiều thần lực so với tô chết trực tiếp dùng thần lực trị liệu chỉ ít tiết kiệm gấp đôi trở lên thần lực đây mới là tô chết đầu tư trường hoa sưởng chế thuốc động lực vị trí lý hoa như vậy giản dị phối hợp liền có hiệu quả như vậy nếu như giao cho trường hoa sưởng chế thuốc chuyên môn điều phối lời nói tô chiết tin tưởng khẳng định có hiệu quả lớn hơn đến lúc đó tập trung vào trường hoa sưởng chế thuốc thần lực tô chiết tin tưởng có thể lấy vài lần thần lực trở lại Đồng thời có thể giải hạn tuần hoàn đi xuống. Cứ như vậy, đầu tư Trường Hoa sưởng chế thuốc, Tô Chí không chỉ có thể giảm bất bạo lộ bí mật phiêu lưu, còn có thể giải hạn ổn định đạt được tích phân, đồng thời còn có thể kiếm được tiền, cuối cùng còn có thể giúp cho một ít cần phải trợ giúp người, là làm một được bốn sự tình, Tô Chí cơ sao mà không làm. Chuyện khác thương lượng xong rồi, hiện tại vấn đề còn lại chính là thần lực nước thuốc giá tiền. Tuy rằng Tô Chí là Trường Hoa sưởng chế thuốc lớn nhất cổ đông, thế nhưng cũng không khả năng giải hạn miễn phí cung cấp thần lực nước thuốc cho Trường Hoa Xưởng chế thuốc, này không phù hợp Tô Chí lợi ích. Cho nên kế tiếp bọn hắn chính là vây quanh thần lực nước thuốc giá cả thương thảo. Tôi chết cũng không muốn đem thần lực nước thuốc giá cả định quá cao, trở ngại Trường Hoa sưởng chế thuốc phát triển, cũng trái với hắn nước nguyện ban đầu. Cho nên liền đem tỷ lệ một so với một thần lực nước thuốc, giá cả ổn định ở 1ml 50 khối. Giá tiền này đối với thần lực nước thuốc hiệu quả tới nói, giá cả có thể nói là rất giá rẻ, cho nên Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng lập tức liền đồng ý giá tiền này. Hiện nay Trường Hoa sưởng chế thuốc gặp phải các loại vấn đề, hiện tại trên căn bản đều đã có phương án giải quyết, lần này Trường Hoa sưởng chế thuốc hội nghị cũng coi là phi thường thuận lợi kết thúc mỹ mãn. Thương lượng xong sau, Tô chết liền rời đi trường hoa sưởng chế thuốc sau, đột nhiên nhớ lại ngày mai là giao phòng vay tháng này, hắn xem mình còn có một ít tiền, hiện tại tạm thời cũng không cần vận dụng tài chính, liền dứt khoát đem phòng vay toàn bộ giao thanh toán hắn rồi. Cho nên hắn liền gọi điện thoại cho ngân hàng thân thỉnh sớm còn vay, khi chiếm được trả lời sau, liền dẫn đủ tư liệu đi tới ngân hàng, đem còn dư lại phòng vay đều trả sạch. Cứ như vậy cũng coi như là trả lại cha mẹ một việc tâm nguyện. Tô chết cảm giác trong lòng một mực treo tảng đá lặng lẽ biến mất không còn tâm hơi, cả người cảm giác dễ dàng rất nhiều, thật giống lập tức thiếu rất nhiều áp lực. Tô Triết tại về nhà trên đường đột nhiên nhớ tới. Hôm nay là tháng thứ tư ngày cuối cùng, ngày mai sẽ là ngày 1 tháng 5 ngày quốc tế lao động. Hắn lấy điện thoại di động ra gọi cho muội muội Tô Vũ Hinh, điện thoại rất nhanh sẽ chuyển được. "Ca, có chuyện gì không? Vũ Hinh, của ngươi phiếu vé mua sao? Phải hay không ngày mai trở về là ngày mai sớm nhất chuyến bay, ngươi ngày mai nhất định phải nhớ rõ đến sân bay tiếp ta. Lớn như vậy, còn muốn ca đi đón a?" Tô chết cười cười, trêu chọc nói. "Kỳ thực cho dù Tô Vũ Hinh không cần hắn đi tiếp, hắn cũng sẽ đi. Ta mặc kệ, nói chúng ta ngày mai nhất định phải ca ở phi trường chờ ta, không phải vậy ta liền lưu ở phi trường không trở về nhà." Không cùng ca nói rồi, ta tại thu thập quần áo, gặp lại." Tô Vũ Hinh ngang ngược nói ra. Tô Triết không nhịn được cười một tiếng, "Hắn giải Tô Vũ Hinh, nếu như ngày mai hắn thật không có đi phi trường đón lời của nàng, nàng nhất định sẽ tại lưu ở phi trường, mãi cho đến Tô Triết xuất hiện vì thế." Ngày thứ hai, điện thoại di động thiết định đồng hồ báo thức còn chưa tới thời gian văng lên, Tô Triết cũng rất trực giác đi lên. Hắn rửa mặt xong xuôi, tùy tiện ăn chút gì, liền rất sớm ra cửa. Làm Tô Triết ngồi xe đi tới hiến Vân thị phi trường thời điểm, Tô Vũ Hinh ngồi chuyến bay còn muốn sau 1 tiếng mới sẽ hàng Lâm sân bay. Sân bay phòng chờ máy bay, Tô Chết dùng thủ ki lưu lãm tin tức gần đây, nhờ vào đó phái một ít thời gian. "Tô tiên sinh, thật là tấu xảo, ngươi cũng là đến tiếp người sao?" Một đạo có chút thanh âm quen thuộc tại Tô Chết vang lên bên hai, Tô Chết ngẩng đầu lên theo âm thanh nhìn sang. Cang La lần trước đang đánh cuộc thạch quán mua sắm Tô Chết Phỉ Thúy hạ Hàm nặc, nàng cười tươi như hoa, đứng ở bên cạnh nhìn Tô Chết, tựa hồ tại sân bay nơi này gặp phải Tô Chết có chút bất ngờ. "Đúng vậy a, hôm nay muội muội ta trường học nghỉ về nhà." "Tô tiên sinh, muội muội ngươi có ngươi người ca ca này thật hạnh phúc." Hạ Hàm Nặc cười nói, "Tô tiên sinh" Lần trước cùng ngươi hợp tác rất vui vẻ, hy vọng lần sau còn có thể có cơ hội cùng ngươi cái này đồ thạch đại sư hợp tác. Ta tính là gì đại sư, lần trước chỉ là vận khí tốt, không thể coi là thật. Tô chiết ngượng ngùng giải thích, đồ thạch đại sư hắn có thể không chịu được nổi, hắn đối phỉ thúy đều là kiến thức nửa đời, trông liên tục một giống cây loại đều không phân rõ, thúng chi là càng thâm ảo hơn, khó hiểu phỉ thúy nguyên thạch. Tô tiên sinh, ngươi liền chớ khiêm ngưỡng, hơn nữa đang đánh cuộc thạch giới không phải có một câu chân ngôn, đồ thạch một phần dựa vào thực lực, chín phần xem vận khí. Hạ hàm nặc nói chuyện rất coi chừng mực, sẽ không biểu hiện quá mức rõ ràng lính hót, khiến người ta cảm thấy làm bộ. Thế nhưng là để nghe lòng người bên trong rất thoải mái. Tô Chí cười cười không hề trả lời, hắn đương nhiên sẽ không đem Hạ Hàm Nặc lời nói quá mức quả nhiên, hắn thấy rõ chính mình sẽ không bị người tùy tiện một đôi lời liền nói được lung lung, không, có nhận thức. Chẳng qua nếu như có cơ hội, Tô Chí cũng rất nguyện ý cùng Hạ Hàm Nặc lần nữa hợp tác. Hai người tại phòng chờ máy bay bên trong tùy ý trò chuyện, thời gian trôi qua ngược lại là đợi nhanh, phòng chờ máy bay phát thanh Tô Vũ Hinh ngồi chuyến bay đã giáng Lâm Sơn bay. Tô Chí cùng Hạ Hàm Nặc hai người nghe được phát thanh sau, đồng thời nhìn về phía lối ra, nhìn dáng dấp hai người chờ đợi chính là cùng một cái chuyến bay. Không lâu, bắt đầu có người đi ra. Tô chết ở trong đám người tìm kiếm muội muội Tô Vũ Hinh thân ảnh của Hạ Hàm nặc đầu tiên trước tiên tìm tới chính mình mục tiêu, cùng Tô chết chào hỏi một tiếng, liền đi đi nhanh đón. Tại Hạ Hàm nặc đi không lâu sau, Tô chết rốt cuộc cũng nhìn thấy Tô Vũ Hinh, cấp đội vàng đi tới. Tô Vũ Hinh nhìn lên 18-19 tuổi tuổi, một trương viên viên mặt trái xoan, hai gò má hường đỏ, quanh thân lộ ra một luồng thanh xuân hoạt bát khí tức, cong lấy một cái ba lô nhỏ. Tô Vũ Hinh bên cạnh còn đi theo một cái cùng nàng tuổi tác không chênh lệch nhiều nam sinh, không ngừng cùng Tô Vũ Hinh nói chuyện. Tô Vũ Hinh sắc mặt hơi chút có vẻ thiếu kiên nhẫn, tựa hồ đối với bên cạnh nam sinh có chút phản cảm. Thế nhưng nam sinh này lại không có chút nào cảm giác được Tô Vũ Hinh không vui, vẫn còn đang Tô Vũ Hinh trước mặt nói bốc nói phét. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 69, Tô Vũ Hinh cùng Bảo Bảo chiến tranh. Chương 69, Tô Vũ Hinh cùng Bảo Bảo chiến tranh Nhật Môn Tô Vũ Hinh nhìn thấy Tô chết đến đây thời điểm, tâm tình khá hơn. Nàng mí môi, cười tủm tỉm nhìn thấy Tô chết, da trắng như mới lột tỉ lăng, cái kia lơ đãng cười cười phong tình để bên cạnh nàng nam sinh đều nhìn ngẩn ra rồi. Tô chết đi tới Tô Vũ Hinh bên người thời điểm, Tô Vũ Hinh rất tự nhiên đưa tay ra khoác trên Tô chết cánh tay. Một cái thân mật động tác để đứng ở bên cạnh nam sinh suýt chút nữa tâm đều rách nát rồi cảm giác mới vừa rồi còn dương quang phổ chiếu thiên lập tức tối lại ca ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ tô vũ hình nói ra tô vũ hình lời nói để nam sinh một lần nữa dấy lên hy vọng hắn vội vàng đối với tô Chết tự giới thiệu mình đại ca được ta gọi trương duệ là bạn của vũ hình nghe được trương duệ lời nói tô vũ hình liều liếm mày bất quá cũng không hề nói gì vũ hình ta có xe ta đưa các ngươi các ngươi muốn đi nơi nào trương duệ ân cần nói ra không cần tự chúng ta trở lại là được rồi nói xong tô vũ hình không cho trương duệ cơ hội trực tiếp lôi kéo tô chiết đi rồi. Vũ Hinh, nhớ do gọi điện thoại cho ta, lúc nào cũng có thể. Trương Duệ còn ở sau lưng hô, bất quá hắn hiện tại ngược lại cũng tức thời, không có đuổi theo. Ra phòng chờ máy bay sau, Tô chết hỏi, tấm kia Duệ là bạn học của ngươi sao? Dĩ nhiên không phải bằng hữu, chỉ là tại trên phi cơ, Trương Duệ mới vừa thích ngồi ở bên cạnh ta chau ngồi. Tô Vũ Hinh nói đến Trương Duệ, lại để cho tâm tình của nàng cảm giác được buồn bực, bực. Ở trong phi cơ Trương Duệ vẫn đối với Tô Vũ Hinh dây dưa đến cùng khó đánh, muốn cùng Tô Vũ Hinh trao đổi phương thức liên lạc, bất quá To Vũ Hinh không đáp ứng, Trương Duệ vẫn là cứng rắn đem điện thoại của mình giao cho To Vũ Hinh, không ngừng lấy lòng To Vũ Hinh tại nàng bên thay một mực khoe khoang học thức của mình, đồng thời thỉnh thoảng còn khoe khoang gia cảnh của chính mình tốt bao nhiêu. để tô vũ hinh cảm thấy rất căm ghét, thế nhưng trương duệ lại không thứ thời, máy bay hạ cánh, còn một mực dây dưa nàng, tô vũ hinh lại không tốt phát hỏa, một mực khổ sở nhẫn nhịn. hiện tại trương duệ không ở, nàng rốt cuộc có thể thanh thĩnh. ca, ta mệt mỏi, ta đi không được rồi, ta muốn ngươi lương. tô vũ hinh đột nhiên ngừng lại, đối với tô Chết làm lũng, ngươi đều lên đại học, vẫn như thế tính trẻ con, về sau ta xem ngươi làm sao gả ra ngoài. tô chiết trong miệng tuy rằng nói như vậy, bất quá vẫn là không người xuống. tô vũ hinh yêu cầu. Tô chết xưa nay thì sẽ không cự tuyệt, mỗi lần đều là tờ ơn nợ của mình khả năng tối đa đi thỏa mãn nàng. Tô Vũ Hinh cười khúc khích, liền nhảy Tô chết lưng, cười nói, mỗi mỗi người ta mới không lo gả, chẳng qua sẽ không lấy chồng. Tô chết cóng lấy Tô Vũ Hinh đi ra sân bay, mai cho đến chờ xe địa phương, mới đem Tô Vũ Hinh bùn ra. Trên đường về nhà, Tô Vũ Hinh dây dưa Tô chết, muốn Tô chết giảng chuyện của hắn. Tô chết cũng không có ẩn giấu Tô Vũ Hinh, đem An Hân, An Huyên cùng Bảo Bảo hiện tại ở chung với hắn sự tình, nói với Tô Vũ Hinh rồi. Tô Triết cũng đem mình mở ra một gian sùng vật bệnh viện, hơn nữa gần nhất còn thành một gian xưởng chế thuốc tối cổ đồ lớn, cũng toàn bộ nói với Tô Vũ Hinh. Để Tô Vũ Hinh cười nói, nàng nguyên lai bất chi bất giác liền thành con nhà giàu rồi. Người là Vũ Hinh sao? Lớn lên thật xinh đẹp. An Hân nhìn thấy Tô Vũ Hinh sau cười nói, ngày hôm qua Tô Triết liền nói với các nàng Kim Thiên muội muội Tô Vũ Hinh sẽ về nhà sự tình, cho nên An Hân đối Tô Vũ Hinh đến cũng không cảm thấy bất ngờ. Hân tỷ mới đẽ đẽ, ta đều có điểm đấu kỹ Hân tỷ rồi. Tô Vũ Hinh tiến lên kéo An Hân thủ, động tác cực kỳ thân mật, cũng không phải xa lạ ở trên đường tô chết đều cùng tô vũ hinh nói trong nhà tất cả mọi người cho nên tô vũ hinh cũng không khó đoán ra phải hay không ăn hân. tô vũ hinh cùng an hân an huyên lẫn nhau đơn giản giới thiệu chính mình. kaka bảo bảo muốn ngươi ôm. ở trong phòng nghe được động tĩnh bảo bảo vội vàng khởi động sủ cả tạ lục quy đi ra tại nhìn thấy tô chết thời điểm liền từ sủ cả tạ lục quy chính lưng lộ sắc bên trên xuống tới chạy hướng về tô chết vươn tay ra muốn tô chết ôm. tô chết theo bảo bảo ý ôm nàng tại bảo bảo bên thai nói ra bảo bảo đây là vũ hinh tỷ tỷ mau gọi tỷ tỷ. bảo bảo nhìn tô vũ hinh sau một thời gian ngắn mới ngoan ngoãn gọi một tiếng. Vũ Hinh đi rất tốt. Không chỉ Bảo Bảo đang quan sát Tô Vũ Hinh, Tô Vũ Hinh cũng đang quan sát Bảo Bảo. Tô Vũ Hinh không khỏi từ Bảo Bảo trên người cảm giác được một luồng cảm giác nguy hiểm, thật giống vốn là thuộc về mình vật phẩm bị người cướp đoạt đi như thế, để trong lòng nàng không hiểu hoảng hốt bất an, cái cảm giác này làm cho nàng rất không thoải mái. Rất lâu, Tô Vũ Hinh mới phục hồi tinh thần lại, cười cười che giấu trong lòng mình bất an. "Đến, Vũ Hinh đem bao để tốt là có thể ăn, cơm nước đã làm tốt rồi." An Hân nói ra, trên người nàng còn chùn vào tạp dề, rõ ràng cho thấy mới vừa từ trong phòng bếp đi ra. Nàng ngày hôm qua tại biết Tô Vũ Hinh phải quay về sau, liền bắt đầu thu xếp đồ ăn hôm nay. Bận rộn sống lâu như thế, rốt cuộc trước ở Tô Vũ Hinh về trước khi đến làm tốt. Tô Vũ Hinh tiếp cho An Hân đưa tới bát đũa, nhìn tràn đầy một bàn cơm nước đều là mình thích ăn món ăn, lập tức không nhịn được dùng đôi đũa gắp khối thịt kia, bỏ vào trong miệng, sau đó khen, Hân tỷ làm được ăn ngon thật, ta đều suýt chút nữa đem đầu lưỡi nuốt xuống. Vũ Hinh, ngươi đừng chê cười ta, chỉ cần ngươi thích ăn là được rồi. Nghe được Tô Vũ Hinh tán thưởng chính mình nhọc nhằn khổ sở làm cơm nước đã ngon, An Hân cũng rất vui vẻ. Bà bảo, ăn chút rau dưa, tiểu hài tử không thể kiêng ăn. Tô chết kẹp lên một ít cà rốt kia đặt ở bảo bảo trong bát. Tô Vũ Hinh nhìn thấy, cũng nói, ca, ta cũng muốn ăn. Nghe nói như thế, Tô chết lại kẹp một chút cà rốt kia cho Tô Vũ Hinh. Ca ca, có thể hay không này bảo bảo. Bảo bảo thả xuống tiểu đôi lũa. Đối với Tô chết nói ra, Tô chết tuy rằng cảm giác bảo bảo có chút kỳ quái, bởi vì bảo bảo xưa nay đều không có chủ động muốn người nuôi, bất quá bảo bảo mở miệng, Tô chết cũng sẽ không khiến bảo bảo thất vọng. Liên cầm lấy thìa thịnh một chút cơm thẻ, thêm vào một khối nhỏ hít đáp, đưa tới bảo bảo trước mặt. Bảo bảo hé miệng, một cái đem thìa bên trong cơm ăn đi, ăn say xưa thích thú. "Tô Vũ huynh nhìn không được, nói ra, Bảo Bảo, ngươi không nhỏ, không thể nhận người đốt. Nhưng là Vũ huynh tỷ tỷ ngươi so với Bảo Bảo lớn, như nào đây muốn ca ca gấp thức ăn đâu này?" Bảo Bảo cũng không chịu yếu thế, lập tức phản kích. Nói xong, hai người liền lập tức mắt lớn trừng mắt nhỏ, không ai nhường ai. Trong không khí mơ hồ có một luồng không giống bình thường mùi thuốc súng, vô duyên vô cớ Tô Vũ huynh cùng Bảo Bảo liền khơi lên tranh luận, để Tô chết cảm thấy đau đầu. An Huyên tại đây đọc lại bầu không khí, cũng không dám thở mạnh một cái, chỉ là tối đầu yên lặng đang ăn cơm, tránh khỏi cây đúc chọc tới trên người mình. "Đến, Bảo Bảo, ta cho ngươi An An." An Hân xuất tới giải vây, tiếp nhận tô chiết trong tay bắt đúa, dự định nàng tới đút bảo bảo ăn cơm. Có An Hân ra nhập vào, không khí này mới tốt nữa một điểm. Bất quá bảo bảo cùng tô vũ huynh hai người vẫn là thỉnh thoảng chừng đối phương một mắt. Tô vũ huynh cùng bảo bảo hai người không có dấu hiệu nào liền giao phong lên, để tô chiết đầu gõm mơ hồ, không hiểu nguyên nhân trong đó. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 70, bị sợ xấu tiểu tuyết long. Chương 70, bị sợ xấu tiểu tuyết long tại lúc ăn cơm, tô vũ huynh cùng bảo bảo lần thứ nhất giao phong bắt đầu sau, liền bắt đầu lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt, bất luận cái gì đều phải tranh giành một hồi trước. Liên tiểu Tuyết Long đều sợ các nàng hai cái, trốn ở dưới sáng không dám ra đến. Hai người xung đột để Tô chết cảm thấy rất là đau đầu, cũng không biết làm sao giảm bất các nàng quan hệ trong đó. Đến buổi tối thời gian ngủ, Tô Vũ Hinh cùng Bảo Bảo lại tranh giành lên gian phòng thuộc về quyền, ai cũng không được bộ. Vốn là tầng 2 còn có một giữa phòng trống, thế nhưng các nàng ai cũng không lên bên trên căn phòng. Bảo Bảo, căn phòng này để Vũ Hinh tỉ tỉ dùng, ngươi buổi tối cùng ca ca cùng ngủ, được không? Tô chết ôm lấy đang cùng Tô Vũ Hinh đoạt chăn bông Bảo Bảo, nhẹ nhàng tại Bảo Bảo bên tai nói ra. Bất đắc dĩ Tô chết chỉ có thể ra mặt, không phải vậy để hai người các nàng tiếp tục náo đi xuống. Tối hôm nay ai cũng chớ ngủ. "Tốt, Bảo Bảo muốn cùng ca ca ngủ." Bảo Bảo vừa nghe đến Tô Chiết lời nói, mới vừa rồi còn dùng tới hai tay tóm chặt lấy Trương Đông, lập tức liền giật ra tay, không cùng Tô Vũ Hinh đoạn. "Không được, Bảo Bảo không thể cùng ca ngủ." Tô Vũ Hinh hô to một tiếng, nhìn thấy Tô Chiết cùng Bảo Bảo đều nhìn về nàng, vội vàng giải thích, "Bảo Bảo đã không nhỏ, muốn học độc lập, không thể lại ỷ lại người. Được rồi, ta đem gian phòng để Bảo Bảo ngủ ngon rồi, ta lên bên trên căn phòng ngủ." Tô Vũ Hinh nói đúng quang minh lẫm liệt, để Bảo Bảo đều tạm thời bị nàng dọa dẫm rồi, không có phản bác. Tô Vũ Hinh nói xong cũng thu thập vật phẩm của mình đi tầng hai rồi. Bảo Bảo các loại Tô Vũ Hinh đi rồi, mới phản ứng được, miệng môi bất mãn nói, Bảo Bảo mới bốn tuổi. Tô chết dùng núi ma thẳng một sinh Bảo Bảo khuôn mặt nhỏ bé, nói ra, "Bảo Bảo, Vũ Hinh tỷ tỷ đem gian phòng để cho ngươi, ngươi về sau muốn cùng Vũ Hinh tỷ tỷ hảo hảo ở chung, không thể lại như hôm nay như vậy, biết không? Không phải vậy ca ca sẽ mất hứng đấy." Bảo Bảo nghi một lát, giống như là đang suy tư chính mình có thể hay không làm được, cuối cùng mới gật gật đầu, trịnh trọng bảo đảm nói, "Bảo Bảo biết rồi, Bảo Bảo sẽ cùng Vũ Hinh tỷ tỷ làm bạn tốt. Đây mới là ca, ca tốt Bảo Bảo." Đến bảo bảo giấc ngủ. Tô chết hôn một cái bảo bảo, để bảo bảo cười khen khách lên. Tô chết đem bảo bảo đặt lên giường, vì nàng đắp kín chăn đông, sau đó mới ra ngoài. Tô chết chưa có trở về gian phòng, mà là đi lên lầu bậc thang, đi Tô Vũ Hinh căn phòng. Tô chết gõ Tô Vũ Hinh cửa phòng, đạt được đáp lại sau, mới mở cửa phòng đi vào. Tô Vũ Hinh đang tại để tốt y phục của nàng, bởi vì An Hân biết rồi Tô Vũ Hinh phải quay về sau, đã sớm đem cái này hết rồi rất lâu căn phòng thu thập sạch sẽ, cho nên Tô Vũ Hinh hiện tại cũng không cần chính mình dọn dẹp ở phòng ở, có thể trực tiếp ở người. Vũ Hinh, ngươi hôm nay làm sao vậy? Tô Chiết ngồi ở trên giường, hỏi: "Tại Tô Chiết trong lớn tượng, Tô Vũ Hinh cũng sẽ không vì những việc này cùng một đứa bé tranh, nàng hôm nay đối bảo bảo thái độ có thể là có chút khác thường, còn đối với An Hân cùng An Huyên lại là rất hữu hảo. Vậy thì để Tô Chiết cảm thấy rất khó hiểu. Không có gì, ta chỉ là cùng bảo bảo đùa giỡn." Tô Vũ Hinh cũng biết Tô Chiết hỏi là cái gì, kỳ thực nàng hiện tại đã có chút hối hận rồi, Tô Vũ Hinh cũng không biết mình tại sao lại như vậy. Tô Chiết thở dài một hơi, ra hiệu Tô Vũ Hinh lại đây, cùng nàng tỉ mỉ nói bảo bảo lai lịch. Tô Vũ Hinh nghe xong được bảo bảo cố sự, con mắt đã đỏ lên, trong lòng có chút đau buồn. Nàng hiện tại càng là hối hận rồi, tại sao mình muốn cùng Bảo Bảo tranh giành, Bảo Bảo vẫn là tiểu hải tử. Từ giờ khắc này, Tô Vũ Hinh đối Bảo Bảo địch ký từ đây vô ảnh vô tung biến mất, đồng thời thích đáng yêu tinh linh Bảo Bảo. Tô chết cùng Tô Vũ Hinh hàn huyên một lát, liền để Tô Vũ Hinh nghỉ ngơi, đi ra khỏi phòng. Hắn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như đem chuyện này giải quyết xong, đối với thư hai người các nàng hẳn là sẽ không còn như vậy, gặp mặt như kiểu nhân rồi. Tô chết đi tới phòng khách thời điểm, toàn bộ buổi tối ở tại Tô chết dưới sảnh, một mực không dám ra tới tiểu Tuyết Long. Thật giống cảm giác được đã gió êm sóng lặng, mới lặng lẽ chạy ra ngoài. Tiểu Tuyết Long ngó dao giác tại cửa phòng nhìn một hồi, phát hiện Tô chết sau, lập tức chạy tới. Tô chết đem Tiểu Tuyết Long ôm, cười mắng: "Ngươi này quỷ nhát gan, hiện tại mới dám ra đây." Tiểu Tuyết Long thật giống nghe hiểu, ủy khuất kêu vài tiếng, biện giải cho mình. Kỳ thực cũng không thể trách Tiểu Tuyết Long nhát gan, trước đó Tô Vũ Hinh phát hiện Tiểu Tuyết Long, liền đem nó ôm chơi. Tiểu Tuyết Long biết Tô Vũ Hinh là Tô chết thân mật người, cho nên đúng là không có chống cự Tô Vũ Hinh. Thế nhưng bảo bảo nhìn thấy, liền đi qua cùng Tô Vũ Hinh tranh giành lên Tiểu Tuyết Long, để Tiểu Tuyết Long kẹp ở trung cấp tình thế khó xử, hai người đem nó giành được tức đi. Cuối cùng cho Tiểu Tuyết Long tìm một cơ hội, mới từ trong tay các nàng thành công chạy trốn, toàn bộ buổi tối cũng không dám ra ngoài. Trước đây mỗi đến giờ cơm thời điểm, đều là tích cực nhất. Nếu như Tô Chiết đã quên cho nó ăn, Tiểu Tuyết Long cũng sẽ ở Tô Chiết trước mặt vây quấn chuyện, mãi cho đến Tô Chiết nhớ tới. Nhưng là hôm nay bị Tô Vũ Hinh cùng Bảo Bảo Hù đến sau, ăn cơm cũng không dám ra ngoài ăn, đem đồ ăn phóng tới trước mặt nó, cũng không dám đi ra ăn, sợ sệt là dụ dỗ nó đi ra ngoài cả mấy. Cho tới bây giờ, Tiểu Tuyết Long mới dám ra đây, đoán chừng là đói bụng lắm, không nhịn được. Tô Chiết cũng không lại đùa bị sợ xấu Tiểu Tuyết Long, đi lấy cẩu lương cũng cho Tiểu Tuyết Long ăn. Tiểu Tuyết Long nhìn thấy cẩu lương, lập tức ăn như hổ đói bắt đầu ăn, ăn được rất nhanh. Rất nhanh sẽ đem cẩu lương ăn sạch sành sanh, còn không thỏa mãn, Tha Thiết Mong chờ nhìn tô chết cầm trong tay cẩu lương, bất quá tô chết vỗ một cái đầu của nó, đem cẩu lương trả về. Tiểu Tuyết Long ăn cơm số lượng đã là không trên lệch nhiều chó gấp đôi, tô chết không còn dám cho nó ăn, phòng ngừa nó bệ bục rồi. Tại tô chết trước mặt đòi hỏi mấy lần không có kết quả sau, Tiểu Tuyết Long liền ngoan ngoãn trở lại ổ chó của chính mình giấc ngủ. Đừng xem Tiểu Tuyết Long hiện tại thật giống rất nhát gan như thế, tại tô chết dẫn nó đi ra thời điểm, đối mặt một ít có ác ý người hoặc là động vật thời điểm, Tiểu Tuyết Long nhưng là rất hung mãnh, không một chút nào sẽ kinh hãi. Tiểu Tuyết Long tại Tô chết mỗi ngày đều dùng 2 điểm thần lực tầm bổ dưới, không chỉ có mỗi ngày ăn thực vật là cái khác cùng tuổi chó gấp đôi, liền lực khí cũng so với cái khác chó lớn hơn, hiện tại tiểu Tuyết Long sức chiến đấu đã sẽ không thua cái khác phổ thông thành niên chó. Đối quen thuộc hoặc là biểu đạt thiện ý người, tiểu Tuyết Long mới sẽ biểu hiện rất dịu ngoan, thật giống người hiền lành, một điểm sức chiến đấu đều không có. Tô chết ở trong phòng khách bắt đầu tu luyện lên luyện thể thuật thứ nhất, hắn bây giờ thể chất là 3 năm điểm, nắm giữ 350 điểm thần lực. Thế nhưng hiện tại vẫn như cũ không cách nào kiên trì hoàn chỉnh tu luyện thức thứ nhất, Tô Chí đoán trường thức thứ nhất cần 50 điểm thể chất năng lực hoàn chỉnh tu luyện một lần. Các loại thân lực tiêu hao còn lại 50 điểm thời điểm, Tô Chí mới đình chỉ tu luyện. Hắn lúc này toàn thân đỏ lên, mồ hôi đầm đìa. Tuy rằng tu luyện được mệnh chết đi rất khổ cực, thế nhưng hiệu quả cũng rất rõ ràng. Tô Chí thể chất lập tức gia tăng rồi 3 điểm, nam dự 38 điểm thể chất, Tô Chí đoán trường hiện tại quyền lực của hắn ít nhất gia tăng rồi 50 kg. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 71, đi dạo phố mua quần áo. Chương 71 đi dạo phố mua quần áo ngày thứ hai trong giấc ngọng Tô Chiết đột nhiên cảm thấy chính mình tới gần bên thai địa phương có chút nữa, nhắm mắt lại hắn không nhịn được lấy tay sờ soạn một cái, không có phát hiện có đồ vật gì, sẽ không có đi để ý đến hắn, tiếp tục ngủ. Nhưng là còn không có một hồi, cái cảm giác này lại xuất hiện, Tô Chiết lại đưa tay ra gậy, lại là không có đụng tới đồ vật gì. Cái cảm giác này lần thứ ba xuất hiện thời điểm, Tô Chiết lại cũng không ngủ được. Hắn mở mắt ra, chỉ thấy Tô Vũ Hinh cùng Bảo Bảo chính nhất một bên một cái ngồi ở bên cạnh hắn, một tay che miệng, một cái tay khác cầm tóc của mình tại To Chiết bên thai quét tới quét lui. Hai người mắt to đều tràn đầy ý cười, muốn không phải là các nàng lấy tay che miệng, đã sớm nở nụ cười. Tô Triết sau khi tỉnh lại, hai người các nàng đều nhịn không được cười lên, còn rất có hiểu ngầm đưa tay ra vỗ tay chúc mừng thắng lợi. Tô Triết làm bộ bò lên muốn nắm các nàng, dọa được hai người các nàng nhảy xuống giường, liền dép cũng không kịp mặc, chân trần nha liền chạy ra khỏi đi, để Tô Triết cảm thấy rất là buồn cười. Tô Triết lúc đi ra, các nàng cũng không biết trốn đến cái góc nào bên trong. Các loại Tô Triết rửa mặt xong rồi, Tô Vũ huynh cùng bảo bảo hai người chính đang ngồi ở máy truyền hình trước mặt, chơi tivi trò chơi chơi được rất hưng phấn. Hai người cũng không còn ngày hồn qua mâu thuẫn cảm tình rất tốt, để tô chết rất vui vẻ. Tô chết cũng gia nhập trò chơi của các nàng, cùng các nàng cùng nhau chơi đùa, để An Huyên rất là ước ao. đáng thương An Huyên tuy rằng khó được thả cái giả, thế nhưng trường học bố trí tác nghiệp một đồng lớn. An Huyên tại tác nghiệp không có làm xong trước đó, nàng cũng không dám đi ra chơi, coi như là tô chết ba người thay nhau đi tới dụ dỗ An Huyên đi ra cùng nhau chơi đùa, An Huyên cũng không hề bị lay động. Tại ăn cơm chưa xong thời điểm, xem khí trời tốt, không sẽ như vậy nóng bức, hơn nữa hôm nay cũng lập tức sự tình làm, tô chết quyết định dẫn các nàng xuất đi dạo phố, mua một ít quần áo cho các nàng. Bảo Bảo chỉ có tại vừa mới bị tô chết mang khi về nhà mua mấy bộ quần áo, sẽ không có lại mua qua, luôn mặc này mấy bộ quần áo, hiện ra được rất là đơn điệu. Tô Vũ Hinh 2 năm này vì tiết kiệm tiền cũng không có tăng thêm qua cái gì quần áo mới. Càng đừng nói ra cảnh không tốt An Hân cùng An Uyên hai tỷ mỗi rồi, hai cái y phục trên người rất là cũ kỹ. Tại Tô chết nói ra đề nghị này sau, ngoại trừ An Hân lo lắng lãng phí Tô chết tiền không muốn đi, tất cả mọi người tán thành. Với là tất cả người hấp tấp ra cửa, liền ngay cả An Hân cũng bị bọn hắn nửa khuyên nửa đi theo ra cửa. Tô chết bọn hắn ngồi xe thẳng đến Vân Vân thị nổi danh nhất đường dành riêng cho người đi bộ, Vân Liễu đường dành riêng cho người đi bộ. Vân Liễu Đường dành riêng cho người đi bộ cả con đường đều là bán quần áo, có thấp trung cao đường, cái gì nhãn hiệu quần áo đều có. Bất kể là nam sĩ vẫn là nữ sĩ, lão người hay là tiểu hài, các loại quần áo đều có, rất dễ dàng tại Vân Liễu Đường dành riêng cho người đi bộ tìm tới thích hợp y phục của ngươi. Nữ sĩ đại thể đều yêu thích đi dạo phố mua quần áo, này đi dạo phố mua quần áo có lẽ là các nàng lớn nhất hứng thú. Thích đẹp là bản tính của phụ nữ, Tô Vũ huynh các nàng cũng không ngoại lệ, liền ngay cả bảo bảo cũng yêu thích đi dạo phố mua quần áo. Nhìn thấy nhiều như vậy quần áo xinh đẹp, các nàng đều giống như tinh thần rất nhiều. Bất quá Tô Vũ huynh các nàng không có đi quả thực tương đối cao nhãn hiệu cửa hàng, không phải Tô chết không nỡ bỏ tiền, mà là các nàng cảm giác không thể quá phô trương lãng phí. Các nàng tiến vào một gian cửa hàng, bắt đầu nâng lên quần áo, nhìn thấy tràn đầy đều là quần áo xinh đẹp, bảo bảo không ngừng hâm mộ, đáng tiếc những y phục này nàng đều còn mặc không được. Tô Vũ huynh cùng An Huyên đều chọn quần áo đi vào gian thay đồ thử, An Hân nhưng chỉ là ở bên cạnh nhìn, không có đi chọn y phục của mình. Các loại Tô Vũ Hinh cùng An Huân đổi mới rồi quần áo đi ra sau, chỉ cần các nàng vừa vặn lại thích lời nói, Tô chết liền sẽ trực tiếp trả tiền, không cho Tô Vũ Hinh các nàng cơ hội hối hận. Bởi vì tô chết có chút sợ, trước đó các nàng đã thử qua rất nhiều quần áo, không thích hợp đừng nói rồi. Có chút thích hợp quần áo, các nàng ăn mặc cũng rất thích hợp, nhưng là hỏi giá cả sau, tô Vũ huynh các nàng liền sẽ cảm giác quá đắt, không muốn. Vốn là rất ưa thích quần áo, các nàng có thể từ bên trong lấy ra một đống lớn tật xấu, cuối cùng một cái đều không mua. Hiện tại bất đắc dĩ, tô chết chỉ có thể làm như vậy, không cho các nàng đau lòng tiền cơ hội, miễn cho đi dạo ngược lại cuối cùng, một cái đều không có mua lại. Tô Vũ huynh cùng An Huyên, còn có bảo bảo đều mua mấy bộ quần áo, thế nhưng An Hân một cái cũng không có mua. Vẫn không có đi tới chọn quần áo, liền nói không thích hợp cuối cùng tô vũ huynh giúp an hân chọn một cái váy, để an hân đi thử. bất quá an hân vẫn là cự tuyệt rồi. tô chiết từ an hân trợn lóe lên ánh mắt, nhìn ra an hân cũng rất yêu thích tô vũ huynh chọn váy. cuối cùng tô chiết chỉ có thể lên tiếng uy hiếp an hân, nếu như an hân không đi thử lời nói, hắn liền trực tiếp mua lại cái quần này, đến lúc đó mua không thích hợp càng là lãng phí. bất đắc dĩ, an hân chỉ có thể cầm váy đi vào gian thay đồ đổi. các loại an hân đi ra sau, tô chiết đều có chút nhìn ngẩn ra rồi. sâu màu tím váy dài biểu lộ ra suất an hân đeo thon hân, đường cong làn lướt, lại dài ra suất tiêu rụt rẻ cao quý, một đầu tóc đen tuôn vương góc mà phủ xuống trên vai. An Hân khuôn mặt hơi có chút đỏ nhạt, liền như tiên nữ hạ phàm như thế, xinh đẹp cực kỳ, không cho nhìn thẳng. Tình hôn lại tô chiết, hỏi thăm này váy giá tiền sau, trực tiếp liền đi trước bàn quẹt thẻ tính tiền, không cho An Hân bất kỳ cơ hội tự tuyệt. Cuối cùng An Hân cũng buông ra, nghị thông suốt, bản thân nàng chủ động vì chính mình chọn mấy bộ quần áo, tô chiết chính mình cũng mua mấy bộ quần áo thường. Tại mua xong lúc đi ra, tô vũ huynh muốn tô chiết mang theo bảo bảo đi bên cạnh nhàn nhã ghế tượng nghỉ ngơi, các nàng muốn đi mua một ít gì đó. Hơn nữa các nàng sắc mạ sở còn có chút đỏ lên, tô chiết có chút kỳ quái, bất quá cũng không có hỏi nhiều cái gì. Hắn cũng đi mệt, cho nên liền đem chi phiếu của hắn giao cho Tô Vũ Hinh các nàng, làm cho các nàng cẩn thận một chút. Tô Triết mang theo Bảo Bảo tại ven đường nhàn nhã ghế tựa ngồi xuống nghỉ ngơi, khi thấy Tô Vũ Hinh các nàng đi hướng một gian cửa hàng thời điểm mới hiểu được rồi, nguyên lai like các nàng đi vào là một gian nữ sĩ nội y cửa hàng, muốn mua chính là các nàng tiếp thân nội y, đương nhiên không muốn Tô Triết cũng đi theo đi, miễn cho lúng túng. Tô Triết tại ven đường kem máy bán hàng mua hai cái kem, cùng Bảo Bảo một người một cái, ngồi ở nhàn nhã trong ghế, vừa ăn vừa cắt loại, hai người ăn được say xương ngon lành rất nhanh tô chiết cùng bảo bảo liền đem trong tay kem đã ăn xong, các nàng vẫn không có mua xong đi ra, không chịu được bảo bảo khẩn cầu, tô chiết chính mình cũng không nhịn được miễn hoặc, lại đi mua hai phần kem bắt đầu ăn. tô chiết dặn do bảo bảo không thể đem ăn kem sự tình nói cho An Hân các nàng biết, tô chiết cùng bảo bảo đem phần thứ hai kem đều tiêu diệt sạch sẽ sau, tô vũ huynh các nàng mới mua xong đi ra tìm tô chiết cùng bảo bảo. tô chiết cùng bảo bảo rất hiểu ngầm, đều không có nói tới bọn hắn ăn vụng kem, còn ăn hai phần, chứng cứ đều bị tô chiết cùng bảo bảo tiêu diệt hết, sơ tại ăn hơn các nàng đi ra trước, tô chiết cùng bảo bảo liền đem kem ăn vào trong bụng đồng thời còn đem miệng đều lau khô giáo rồi. Bảo Bảo không nói, Tô Triết không nói, các nàng là tuyệt đối sẽ không biết bọn hắn ăn hai phần kem sự tỉnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 72, lần nữa đổ thạch. Chương 72, lần nữa đổ thạch. Tô Triết hôm nay đi giá trường học học xong sau xe chưa có trở về đi. Đọc sách thần khí mà là trực tiếp ngồi xe đi Yến Vân Thị đổ thạch phố. Hôm nay đổ thạch tiết văn hóa còn chưa kết thúc, Tô Triết dự định lại đi nhìn một chút. Cứ việc đổ thạch tiết văn hóa đã cử hành trừng mấy ngày, nhưng là mỗi ngày dòng người số lượng vẫn như cũ không thấp, xem ra đổ thạch đối người sức hấp dẫn vẫn còn lớn. Tô chết vì để tránh cho có người nhận ra hắn, không có lại đi lần trước đổ thạch quán, mà là tìm một gian khác quy mô tương đối lớn đổ thạch quán. Nơi này đổ thạch quán đều đại khái giống nhau, phần lớn đều là lầu một bán thành phẩm trang sức phỉ thúy, mà tầng hai chính là tràn ngập kích thích đổ thạch rồi. Hắn không có đang đánh cuộc thạch quán lầu một dừng lại, trực tiếp lên tầng hai. Tô chết đem mục tiêu trước tiên đặt ở bị định vì đầu thừa đuôi thẹo nguyên thạch. Tô chết tới gian phòng này đổ thạch quán, không như lần trước cùng Lưu Hùng đi đổ thạch quán, đầu thừa đuôi thẹo không người hỏi thăm. Nơi này rất nhiều người tại nơi này chọn đầu thừa đuôi thẹo nhưng thật ra là tô chiết không biết, này đầu thừa đôi thẹo tại sao có nhiều như vậy người đến chọn, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hắn tạo thành, thứ yếu mới là thương gia nhân cơ hội lang cề, chính là hắn dùng 500 khối mua được đầu thừa đôi thẹo, giải ra giá giá trị trăm vạn phỉ thúy sau, 2.000 lần lợi nhuận, mới có người nhìn thẳng vào những này đầu thừa đôi thẹo, hy vọng có thể từ nơi này chút giá cả rẻ tiền đầu thừa đôi thẹo giải suất phỉ thúy, do đó một đêm chợ giàu. Tô chiết không thèm quan tâm những người khác, chính mình chọn nguyên thạch. Lần này, hắn xem nguyên thạch độ so với lần trước còn nhanh hơn rất nhiều, mỗi một khối nguyên thạch, hắn trên căn bản chỉ phải bỏ ra nửa phút là có thể làm xong. Nửa giờ sau, Tô Triết vẫn là không hề thu hoạch, hắn đều nhìn gần như hơn trăm khối nguyên thạch, những này nguyên thạch có lớn có nhỏ, nhưng là không có một khối nguyên thạch đối thần lực của hắn lên phản ứng, chưa từng xuất hiện lần trước cảm giác. Tại Tô Triết nhanh lấy là thần lực của mình đã đối phỉ thúy không có tác dụng, hắn rốt cuộc tại một khối vẻ ngoài không thật là tốt nguyên thạch cảm giác được có phản ứng, khối này nguyên thạch so với gia dụng máy vi tính máy chủ càng lớn hơn gấp đôi, so với Tô Triết lần trước mua nguyên thạch lớn hơn nhiều. Thế nhưng so sánh mà nói, khối này nguyên thạch cho phản ứng của hắn cũng rất là yếu ớt. Tô Triết cũng không có nghĩ quá nhiều, trực tiếp liền mua cái này một khối nguyên thạch, này nguyên thạch giá cả còn không tiện nghi cần 5.000 nghìn khối. hắn mua lại khối này nguyên thạch, liền trực tiếp để công nhân viên giúp hắn đưa đến giải thạch trong vùng, dự định tiến hành giải thạch. mở ra sau, kết quả cuối cùng cũng rất là tạm được. tuy rằng cái này một khối nguyên trong đá xác thực có phỉ thúy, thế nhưng này phỉ thúy rất nhỏ, phẩm tương phẩm chất cũng không tiện. chỉ có một người mở 2.000 khối nguyện ý nhận lấy khối phỉ thúy này. tô chết lưu lại cũng không có dùng, liền đem khối phỉ thúy này bán. tuy rằng khối phỉ thúy này tô chết xem như là thường 3.000 nghìn nhưng là cũng không phải không hề thu hoạch. nguyên trong đá nếu như tồn tại phỉ thúy liền sẽ đối tô chết thần lực lên phản ứng mà phản ứng mạnh yếu hay là hóa trang cuốn phỉ thủy sắc ngoài độ dày có quan hệ, cũng hay là cùng nguyên trong đá phỉ thủy lớn nhỏ phẩm chất có quan hệ, có lẽ là hai cái đều có quan hệ, đều sẽ ảnh hưởng đến phản ứng mạnh yếu. Tô chiết thu hoạch này không nhỏ, đối nguyên thạch phán đoán rất hữu dụng. Tô chiết đem phỉ thủy bán đi sau, liền tiếp tục đi nguyên thạch khu tìm kiếm mục tiêu của mình. Lần này mục tiêu của hắn cũng không tiếp tục là không đáng tiền đầu thừa đuôi theo. Hắn vừa nãy đều không khác mấy nhìn một nửa, mới phát hiện một khối bên trong có phỉ thủy, tỷ lệ quá nhỏ, hơn nữa giải đi ra ngoài phỉ thủy còn không đáng tiền, thu hoạch cùng trả giá rõ ràng không được tỷ lệ thuận. Cho nên Tô Chí liền không ở nơi này chút đầu thừa đuôi thẹo lãng phí thời gian rồi, trực tiếp tại giá trị dù sao tương đối cao nguyên thạch, khu vực này nguyên thạch đều là lấy vạn giá khởi điểm. Tô Chí xuất hiện những này giá cả tương đối cao nguyên thạch, quả nhiên có nó cao lý do. Cũng không lâu lắm, Tô Chí liền phát hiện mấy khối đối thần lực có phản ứng nguyên thạch, tuy rằng không phải mỗi một khối đều có, hơn nữa phản ứng cũng không mãnh liệt, thế nhưng so với 100 khối mới có một khối có phỉ thúy đầu thừa đuôi thẹo tới nói, tỉ lệ tương đối cao rất nhiều. Tuy rằng Tô Chí phát hiện mấy khối đối thần lực có phản ứng nguyên thạch, thế nhưng hắn không có mua lại, bởi vì cái này phản ứng quá yếu. Tôi chất đoán chừng cho dù giải xuất phỉ thủy cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Hơn nữa này mấy khối nguyên thạch giá cả còn không thấp, hoàn toàn là đã vào được thì không ra được. Cho nên tôi chết trực tiếp bung tha cho này mấy khối nguyên thạch, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Rốt cuộc lần nữa tại một khối nguyên thạch cảm giác được phản ứng, hơn nữa phản ứng không yếu, mặc dù không hơn một lần giá trị trăm vạn phỉ thủy cường. Thế nhưng so với cái khác có phản ứng nguyên thạch mạnh quá nhiều, cái này một khối nguyên thạch thiết giá 8 vạn, cũng không tiện nghi. Tôi chết suy tư một trận, mới quyết định mua, đánh cược một cái, trả tiền sau. Tô Chiết trực tiếp đem khối này nguyên thạch đưa đi giải thạch khu, để giải thạch sư phụ đem khối này nguyên thạch mở ra. Kết quả là Tô Chiết đánh bất thắng, giải đi ra ngoài phỉ thúy kích cỡ không nhỏ, phẩm sắc cũng không tệ. Bị người lấy 32 vạn giá cả lấy đi, giá cả trọn vẹn lật ra bốn lần. Khối phỉ thúy này tuy rằng không ít người vây xem, thế nhưng cũng không có gây nên bao nhiêu náo động, dù sao này lợi nhuận đánh cược thạch tới nói rất là bình thường. Đem khối này giải ra phỉ thúy bán đi sau, Tô Chiết không ngừng cố gắng tiếp tục tìm kiếm tồn tại phỉ thúy nguyên thạch. Lần nữa giải xuất phỉ thúy sau, Tô Chiết đối phản ứng mạnh yếu cùng phỉ thúy liên quan càng là tiến một bước hiểu rõ có thể tận lực tránh khỏi giải ra phỉ thúy giá trị còn chưa đủ mua sắm nguyên thạch tiền. Tô chết tốn không ít thời gian, tại nguyên thạch khu mua 6 khối có phản ứng nguyên thạch, tổng giá trị tháng 8 năm năm 50 không 5000000. Hắn tin tưởng những này nguyên thạch giải thạch sau, cho dù phỉ thúy không thể bán xuất cao giá cả, thế nhưng chí ít sẽ không để cho Tô chết lỗ vốn. Lần này, Tô chết không có trực tiếp tới thạch khu giải thạch, nếu như mỗi một khối nguyên thạch đều giải xuất phỉ thúy, đồng thời giá trị còn không phỉ, nhất định sẽ gây nên náo động, Tô chết không muốn quá làm người khác chú ý cho nên liền tìm tới công nhân viên, hy vọng có thể có so sánh thanh tính mà phương có thể để Tô chết giải thạch. Trên căn bản quy mô tương đối lớn độ thạch quán, ngoại trừ cung cấp giải thạch khu cho mua sắm nguyên thạch khách hàng miễn phí giải thạch bên ngoài, còn mặt khác sẽ chuẩn bị gian phòng cho một ít khá là khiêm tốn khách hàng giải thạch. Đương nhiên những này gian phòng cũng không phải sẽ tùy tiện nhắc tới cung cấp người sử dụng, độ thạch quán đều sẽ có tương ứng điều kiện, thỏa mãn trong đó điều kiện mới có sử dụng gian phòng quyền lợi. Tỷ như như tô chết tới độ thạch quán, nhất định phải đang đánh cuộc thạch quán một lần mua 50 vạn trở lên nguyên thạch, mới có tư cách sử dụng gian phòng. Tôi chết lần này mua nguyên thạch giá cả tổng giá trị tháng 8 năm 5000, ngược lại là đầy đủ tư cách. Cho nên độ thạch quán công nhân viên rất nhanh sẽ an bài một gian phòng cho tôi chết giải thạch. Tôi chết để giải thạch sư phụ giáo một chút chính mình giải thạch cơ bản thao tác bước đi, liền để giải thạch sư phụ rời khỏi, dự định chính mình tự mình ra tay giải thạch. Bởi vì không ít đồ thạch người đều yêu thích chính mình tự tay giải thạch, như vậy đang mở xuất phỉ thú thời điểm cảm giác thành công sợ đã gia tăng gấp 2 rồi. Cũng có chút người đối với mình rất tin tưởng, chỉ tin tưởng chính mình và khí, như vậy cho dù mở hàng hụt cũng không trách người khác đi. Đồ thạch giới bên trong người như vậy cũng không ít, cho nên giải thạch sư phụ đúng là không có hoài nghi tôi chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 73, thiên nhã cửa hàng châu đáo. Chương 73, thiên nhã cửa hàng châu đáo đợi giải thạch sư phụ đi rồi. Căn phòng này cũng chỉ có tô chết một người. Tô chết đem nguyên thạch toàn bộ chuyển tới giải thạch cơ khí bên cạnh. Lần này tự mình ra tay giải thạch, tô chết tâm cũng không có đáy ngọn nguồn, cũng không phải sợ mở ra sau, phát hiện nguyên trong đá không có phỉ thúy, mà là lo lắng chính là chính mình không cẩn thận đang tách đá quá trình cắt đến bên trong phỉ thúy. Chuyện này đối với phỉ thúy giá trị có ảnh hưởng rất lớn. Vì hết khả năng hạ thấp tổn thất, tô chết chọn một khối phản ứng dù sao tương đối kém nguyên thạch đi ra, định đem cái này một khối nguyên thạch dùng để thử nghiệm, cho mình trướng chút kinh nghiệm. Tôi chết chọn sáu khối nguyên thạch thể tích cũng không phải rất lớn, trọng lượng cũng không phải rất nặng. Cho nên chỉ cần một mình hắn là có thể tùy ý di chuyển trong đó một hồi. Tô Thiết đem quyết định làm là thứ nhất khối giải thạch nguyên thạch chuyển tới giải thạch cơ khí bên trong. Tô Thiết không có đi dùng người thường độ thạch cần dùng đến công cụ, tỉ như cường quang đèn tin bên trong, hắn hoàn toàn là dùng hai tay đi cảm ứng. Cảm ứng cái nào một mặt phản ứng khá mạnh liệt, liền làm là thứ nhất đạo vị trí. Tô Thiết lấy ra phần viết, tại chính mình muốn cắt địa phương vẽ lên tuyến, tránh khỏi chờ một chút cắt chặt. Đem giải thạch cơ khí điều tốt góc độ, liền thẳng cắt xuống đi, đáng tiếc cắt ra một mặt cũng không hề nhìn thấy xuất lục. Tô Thiết cũng không có nhu ý, bởi vì Tô Thiết lần thứ nhất không có kinh nghiệm, không dám cắt quá sâu tránh khỏi cắt đến bên trong phỉ thúy, không có xuất lục cũng là thuộc về bình thường hiện tượng. Tô Triết đưa tay ra tại nguyên thạch mặt cắt tỉ mỉ cảm ứng một trận, so sánh một chút mới vừa phán đoán. Tỉ mỉ cảm ứng lời nói đã có thể cảm giác được mặt cắt phản ứng so với trước đó manh liệt một kia, tuy rằng rất không là rất rõ ràng, thế nhưng đối Tô Triết đối cảm ứng mạnh yếu rất có ích lợi. Quan sát sau một lúc, Tô Triết một lần nữa năm phân biết vẽ ra một cái tuyến, một lần nữa điều tốt góc độ cắt xuống đi. Lần này mặt cắt xuất hiện một kia màu xanh biếc, mặc dù chỉ là mơ mơ hồ hồ không phải rất rõ ràng, thế nhưng đủ để chứng minh Tô Triết phán đoán càng ngày càng chuẩn xác. Xuất lục sau. Tôi chết đem nguyên thạch chuyển tới mặt khác, một lần nữa cắt xuống đi. Mỗi cắt một đao, tôi chết đều sẽ dùng tay tại mặt cắt cảm ứng một phen sau, mới tỉ mỉ tiếp tục cắt, để cho mình đối nguyên thạch phản ứng phán đoán càng cao hơn một chút. Tuy rằng tôi chết không cần như người khác giải thạch, mỗi một bước đều cần suy nghĩ rất lâu mới sẽ động thủ, nhưng là vì lần này là tôi chết lần thứ nhất tự mình ra tay giải thạch, động tác khó tránh khỏi sẽ trì độn rất nhiều, cho nên cũng tốn không ít thời gian, mới đem phỉ thúy đại thể giải trừ đi ra. Sau đó tôi chết dùng đá mài cơ tỉ mỉ mà là phỉ thúy xóa đi mặt ngoài hiểu rõ vào ngoài, phỉ thúy mới chính thức lộ ra bộ mặt tờ hở hở tờ, Lam Phỉ Lục Tô chết cũng phán đoán không ra thuộc về cái gì loại, khối phỉ thúy này khổ người không nhỏ, vẻ ngoài cũng không tệ, tô chết tin tưởng hẳn là có thể giá đáng giá không ít tiền. Mở ra cái này một khối phỉ thúy sau, tô chết từ đó đạt được không ít kinh nghiệm. Tự tin tăng nhiều hắn, không ngừng cố gắng đem còn dư lại năm khối nguyên thạch đều giải trừ đi ra. Hào không ngoài suy đoán, tô chết mua 6 khối nguyên trong đá đều tồn tại có phỉ thúy, hơn nữa giá trị hẳn là cũng sẽ không thấp, chứ ít này 6 khối phỉ thúy sẽ không để cho tô chết thầm một tiền Có mở ra sau khối phỉ thúy kinh nghiệm, Tô Chí hiện tại đã không còn là giải thạch thường dân rồi, có thần lực đối phỉ thúy cảm ứng, Tô Chí so với chuyên môn làm nghề này, nghiệp giải thạch sư phụ còn lợi hại hơn nhiều, bằng này trở thành giải thạch đại sư cũng không phải là không có khả năng. Giải thạch đại sư đang đánh cuộc thạch giới bên trong địa vị có thể không thấp, rất nhiều người nguyện ý dùng giá cao mời giải thạch đại sư hỗ trợ giải thạch. Bởi vì một ít giá trị cao nguyên thạch, nếu như mở hàng hở rồi, còn không phải tối chuyện buồn mực, nhất làm cho người cảm thấy buồn bực là nguyên trong đá phỉ thúy bị giải thạch người phá hoại đa đến, do đó ảnh hưởng đến phỉ thúy nguyên bản giá trị. Cũng chỉ có kinh nghiệm chu đáo giải thạch đại sư mới có thể tận lực tránh khỏi phá hoại đến bên trong phỉ thúy, bảo lưu lại trong đó giá trị. Sáu khối phỉ thúy đều giải đi ra sau, tô chiết hướng về đổ thạch quán mua một cái vali du lịch cùng vài nung. Trên căn bản đổ thạch quán đều sẽ bán ra vali du lịch bên trong, bởi vì có chút khách hàng mua nguyên thạch không muốn đang đánh cuộc thạch quán giải thạch, cũng có khách hàng giải xuất phỉ thúy sau, không muốn đang đánh cuộc thạch trong quán tại chỗ bán ra, muốn dẫn lúc đi. Lúc này vali du lịch là có thể phát huy được tác dụng rồi. Tô chiết phỉ thúy đương nhiên sẽ không đang đánh cuộc thạch trong quán bán ra, không phải vậy hắn muốn một gian phòng chính mình tự mình giải thạch liền không có bao nhiêu ý nghĩa. Tô chiết liền vì không để cho người chú ý mới tự mình động thủ giải thạch. Nếu như hắn lập tức đem 6 khối phỉ thúy lấy ra lời nói, tin tưởng này 6 khối phỉ thúy sẽ khiến cho không nhỏ náo động. Tô Triết đem 6 khối phỉ thúy dùng vải nhung bọc lại, lại bỏ vào vali du lịch bên trong. Đem phỉ thúy toàn bộ cất vào vali du lịch bên trong, Tô Triết liền lôi kéo vali du lịch trực tiếp rời khỏi đồ thạch quán, đồ thạch quán bên trong không có ai biết Tô Triết giải xuất 6 khối phỉ thúy sự tình. Nay 6 khối phỉ thúy, Tô Triết không có ý định chính mình giữ lại, mà thu mua phỉ thúy người, Tô Triết chỉ nhận nhận thức hạ hàm nặng một người. Hắn đối hạ hàm nặng tấn tượng cũng không tệ lắm, hẳn là một cái có thể hợp tác người. Tô Chiết tìm ra lần trước Hạ Hàm Nặc lưu lại danh thiếp, mang theo vali du lịch trực tiếp ngồi xe lên bên trên ghi lại địa chỉ. Ở trên đường, Tô Chiết gọi điện thoại cho Hạ Hàm Nặc, hỏi nàng có rảnh dối hay không, muốn hợp tác với nàng. Hạ Hàm Nặc nhận được Tô Chiết điện thoại, đối Tô Chiết biểu đạt ý đồ đến cũng có chút ngạc nhiên. Bất quá nàng vẫn là biểu thị sẽ ở trong cửa hàng chờ hắn đến. Không lâu liền đến nơi cần đến, Thiên Nhã cửa hàng châu đáo, quy mô không nhỏ, trang trí cũng rất độc đáo. Tô Chiết đã đến sau, liền gọi điện thoại cho Hạ Hàm Nặc. Đã qua không lâu, Hạ Hàm Nặc liền tự mình đi ra đợi Tô Chiết đi vào. Hạ Hàm Nặc trực tiếp mang Tô Chí Đi thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo Lầu 3, phòng làm việc của nàng bên trong. Hai người sau khi ngồi xuống, Hạ Hàm Nặc là Tô Chí rót một chén trà, mới mở miệng nói ra, "Tô tiên sinh, không biết lần này ngươi nghĩ hợp tác với ta cái gì?" Tô Chí cũng không phí lời, trực tiếp mở ra vali du lịch, đem khối thứ nhất giải đi ra ngoài phỉ thúy lấy ra, giao cho Hạ Hàm Nặc, nói ra, "Ta đến là muốn bán ra phỉ thúy cho hạ quản lý, không biết hạ quản lý hiện tại thu mua phỉ thúy sao?" Hạ Hàm Nặc mở ra bao vây phỉ thúy vải đung, làm nàng nhìn thấy bên trong phỉ thúy lúc, liền có chút không rời nổi mắt rồi, lập tức liền bị phỉ thúy hấp dẫn. Nữ nhân trời sinh yêu thích châu báu, Hạ Hàm Nặc cũng sẽ không ngoại lệ. Một lát sau, nàng mới phục hồi tinh thần lại, nửa khi đã hơi có chút gấp gáp, "Tô tiên sinh, ngươi dự định bán ra cái này một khối phỉ thúy sao? Xin ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ cho ngươi một cái giá vừa ý." Tô chết gật gật đầu, biểu thị chính mình nguyện ý bán ra, hắn đến Thiên Nhã cửa hàng châu báu chính là vì bán ra phỉ thúy, cuối cùng Tô chết thẳng thắn đem vali du lịch trong phỉ thúy toàn bộ lấy ra cho Hạ Hàm Nặc xem. Lập tức nhìn thấy nhiều như vậy phỉ thúy, đối Hạ Hàm Nặc tới nói xung kích không nhỏ, nàng đã có chút không nén được tức giận. Tô chết sau đó lấy ra phỉ thúy so với khối thứ nhất phẩm chất còn tốt hơn một ít. Hạ Hàm Nặc nhìn một hồi sau, xác định Tô chết là phải đem những này phỉ thúy bán ra, nàng và Tô chết lên tiếng chào hỏi, "Để Tô chết xin chờ một chút, sau Hạ Hàm Nặc đánh một cái nội bộ điện thoại, kêu một người lại đây." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 74, 26 triệu. Chương 74, 26 triệu không lâu, đã có người gõ Hạ Hàm Nặc phòng làm việc cửa phòng, Hạ Hàm Nặc khiến người ta đi vào. Một cái ước chừng hơn 60 tuổi lão người đi vào, tuy rằng lão nhân mái tóc đã hơi bạc, thế nhưng khí sắc rất tốt, nhìn lên rất có tinh thần. Trương lão Ngươi nhìn một chút những ngày phỉ thúy, giúp ta đánh giá một cái giá." Hạ Hàm Nặc nói ra. Những ngày phỉ thúy có giá trị không nhỏ, Hạ Hàm Nặc cũng không dám chính mình dễ dàng liền làm chủ mua lại, giá trị 1 triệu tạ hữu phỉ thúy, nàng còn có thể chính mình phán đoán có hay không cái giá này giá trị, thế nhưng như lần này, Hạ Hàm Nặc liền sẽ không dễ dàng hạ quyết định rồi, cho nên nàng liền mời tới Thiên Nhã cửa hàng châu báu số tiền lớn mời mọc phỉ thúy chuyên gia giám định Trương lão lại đây giám định phỉ thúy, giúp nàng xem xét. Trương lão cũng không lãng phí thời gian, lập tức nắm ra bản thân mang tới công cụ, bắt đầu giám định phỉ thúy giá trị, vận rộn hồi lâu, mới mở miệng nói ra: Này sáu khối phỉ thúy loại sắc cũng không tệ, thuộc về phỉ thúy thượng phẩm, cái này một khối phỉ thúy giá trị ước 150 vạn, cái này một khối phỉ thúy giá trị ước 2500 ngàn, mà cái này một khối phỉ thúy giá trị ước 6 triệu, tổng giá trị ước 26 triệu khoảng chừng. Trương lão đem mỗi một khối phỉ thúy giá trị đều nói ra, Trương lão giám định xong, báo xong giá cả rồi cùng Hạ Hàm Nặc lên tiếng chào hỏi liền đi ra. Thô tiên sinh, không biết ngươi giá tiền này hài lòng không?" Trương lão sau khi rời khỏi đây, Hạ Hàm Nặc bình phục thoáng một chút tâm tình nói ra, Hạ Hàm Nặc tin tưởng Trương lão giám định phỉ thúy chính độ, dù sao Trương lão tại phỉ thúy chuyên gia giám định bên trong cũng là nổi danh. Tin tưởng Trương lão sẽ báo ra 26 triệu giá cả, những này phỉ thúy giá trị nhất định sẽ cao hơn 26 triệu không ít. Có thể, ta đây chút phỉ thúy tiểu lấy 26 triệu giá cả bán cho ngươi. Tô Triết không có suy nghĩ bao lâu trực tiếp đáp ứng, hắn có ý nghĩ của mình. Tô Triết sáng khoái để hạ hàm nặng cũng có chút giật mình, nàng tin tưởng Tô Triết nhất định sẽ biết này 26 triệu giá cả chỉ là giá thấp nhất, giá tiền này còn có thể đi lên trên không gian. Thế nhưng Tô Triết đáp ứng rồi 26 triệu giá cả bán ra phỉ thúy, làm thương nhân hạ hàm nặng cũng sẽ không chủ động đi lấy giá. Hạ hàm nặng tin tưởng Tô Triết mục đích làm như vậy nhất định là có dụng ý khác. Bất quá kinh hỉ qua đi, Hạ Hà Hàm Nặc lại có mới buồn tiền, bởi vì Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo vừa mới thanh toán một nhóm nguồn cung cấp tiền, hiện tại trong cửa hàng vốn lưu động không nhiều. Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo hiện tại nhất thời không bỏ ra nổi 26 triệu vốn lưu động, Hạ Hà Hàm Nặc chỉ có thể mở miệng nói ra, Tô tiên sinh, ta tạm thời một lần không bỏ ra nổi 26 triệu, ngươi có thể hay không trước tiên thư thả một quãng thời gian, ta có thể đi đầu thanh toán 16 triệu cho Tô tiên sinh." Nghe nói như thế, Tô Chiết không tự chủ nhíu mày, để Hạ Hà Hàm Nặc lòng của đều nâng lên, lo lắng Tô Chiết sẽ từ chối đề nghị này, dù sao Tô Chiết phỉ thúy năm tới đó cũng không muốn bán hơn nữa thiên nhã cửa hàng châu đáo giá cả cũng không có bao nhiêu ưu thế trái lại thiên nhã cửa hàng châu đáo nhưng bây giờ rất không lạc quan không có xa hoa phỉ thúy con đường chỉ có khách hàng cũng không nguồn cung cấp hoàng kim để hạ hàm nặc rất là đau đầu lần trước từ tô chết mua được phỉ thúy bản vẽ mới vừa vận thiết kế ra được còn chưa lành tốt tuyên truyền đã bị trọng yếu khách hàng dự định tuy rằng thiên nhã cửa hàng châu đáo từ trong đó kiếm được lợi nhuận không ít thế nhưng là không phải kế hoạch lâu dài hạ hàm nặc không nghĩ tới đau đầu thời điểm tô chết đã tới rồi còn đã mang đến nàng hiện tại cần nhất phỉ thúy nàng cũng không nghĩ đến ngày hôm qua trùng hợp gặp phải tô chết khách khí nói một tiếng Hy vọng lần sau có cơ hội lần nữa hợp tác. Lập tức hôm nay liền có cơ hội hợp tác. Bây giờ nhìn thấy nhiều như vậy chất lượng tốt phỉ thúy, Hạ Hàm Nặc lại không bỏ ra nổi tiền đến, này làm cho nàng càng thêm đau đầu. Liên ở Hạ Hàm Nặc cho rằng Tô Chí muốn cự tuyệt thời điểm, Tô Chí mở miệng, "Ta có thể cho ngươi thời gian một tháng, bất quá cần ký hiệp nghị, ngoài ra ta còn có một điều kiện, hy vọng quý điếm không nên bạo lộ những này phỉ thúy khởi nguồn." Tô Chí thanh âm của, hiện tại Hạ Hàm Nặc nghe tới là âm thanh của tự nhiên, nàng đều cho là mình nghe lầm. Hơn nữa Tô Chí yêu cầu hai điều kiện đối với nàng mà nói cũng không tính là là điều kiện, ký hiệp nghị là nhất định phải về phần không bạo lộ phỉ thúy khởi nguồn, cho dù tô chiết không có yêu cầu này, hạ hàm nặc cũng sẽ không đem phỉ thúy khởi nguồn tiết lộ ra ngoài, bởi vì cái này nhìn trời nhã cửa hàng châu đáo hoàn toàn là không có lợi. mừng rỡ hạ hàm nặc vội vàng bảo đảm sẽ làm đến tô chiết yêu cầu, hạ hàm nặc lo lắng tô chiết hối hận, lập tức kêu người định ra một phần thỏa thuận, đợi tô chiết tại thỏa thuận ký hợp đồng chữ sau, nàng mới định ra tâm, trong lòng đá lớn cuối cùng cũng coi như bung ra rồi, tô chiết phỉ thúy tạm thời giải quyết xong thiên nhã cửa hàng châu đáo cảnh khó, hạ hàm nặc tin tưởng chỉ cần hoạt động không xảy ra vấn đề, những này phỉ thúy có thể cho thiên nhã cửa hàng châu đáo mang đến không nhỏ lợi nhuận đồng thời cũng có thể khai hỏa thiên nhã cửa hàng châu đảo danh tiếng. tô tiên sinh, lần này hợp tác với ngươi rất vui vẻ, hy vọng lần sau còn có thể hợp tác với tô tiên sinh cơ hội. hạ hàm nặc nói ra, ngày hôm qua nàng gặp phải tô chiết, nói với tô chiết lời này, chỉ là khách sáo mà thôi. hiện tại nhưng là rất thành ý nói với tô chiết, tô chiết cho hạ hàm nặc đã mang đến kinh hỉ không nhỏ. có cơ hội, ta cũng rất nguyện ý cùng hạ quản lý hợp tác. giải quyết xong buồn phiền, tâm tình khoái cha hạ hàm nặc nhìn thiên sắc đã không sớm, vừa vặn đã đến dùng cơm thời gian, cho nên từ đối tô chiết mời nói, tô tiên sinh, hy vọng ngươi có thể nể năng mặt mũi để cho ta làm chủ, mời ngươi ăn bữa cơm thật không tiện, ta đáp ứng người trong nhà hôm nay phải đi về ăn cơm, lần sau có cơ hội, ta lại mời hạ quản lý ăn cơm, coi như là của ta bồi tội. Tô chiết ấy này nói ra, hắn hôm nay đã đi ra cả ngày, hơn nữa Tô chiết tại lúc đi ra, sắp thực đáp ứng rồi Tô Vũ Hinh các nàng phải về nhà ăn cơm, cái kia chắc chắn rồi, lần sau nhất định phải đồng thời ăn một bữa cơm. Hạ Hàm Nặc trong lúc lơ đắng lộ ra tiểu nữ tử thần thái, ít đi nữ cường nhân cường thế, nhiều hơn một điểm khác phong vị, ngược lại là càng càng xinh đẹp động lòng người. Vinh hạnh cực điểm Tô chiết bạo đảm nói, hắn nhìn một chút thời gian, cùng Hạ Hàm Nặc hàn huyên nữa vài câu liền cáo từ rời khỏi. Trên đường về nhà. Ngồi trên xe Tô chết, lấy điện thoại di động ra, lần nữa nhìn về phía ngân hàng phát tới chuyển khoản tin tức, hạ hàm nạp chuyển tới 16 triệu, để Tô chết cười cười, thêm vào này 16 triệu, Tô chết ngân hàng tiền dư đạt đến 20 triệu, hơn nữa trong vòng 1 tháng, còn sẽ có 10 triệu tới sổ. Tiền này đối Tô chết tới nói, làm đến quá dễ dàng. Hắn tổng cộng đổ thạch 4 lần, trong đó đánh cược tăng 3 lần. Lần thứ nhất hắn dùng 500 khối mua nguyên thạch, giải suất phỉ thủy sau, bán ra 100 vạn, 2000 lần lợi nhuận. Lần thứ hai hắn mở hàng rồi, thiệt tỏi 3000. Lần thứ ba giá trị 8 vạn nguyên thạch, sẽ kiếm 24 vạn, bán ra 32 vạn giá cả. Lần thứ 4 tại dùng tháng 8 năm năm không ngàn giá cả mua được nguyên thạch, giải xuất 6 khối phỉ thủy sau, hiện tại lấy 26 triệu tổng giá trị bán cho Thiên Nhã cửa hàng Châu Đấu, sạch kiếm 2515 vạn, lợi nhuận đạt đến 30 lần. Tô chết bắt đầu có chút rõ ràng Lưu Hùng nói đổ thạch mị lực, hắn hiện tại đã trải nghiệm đến loại này mị lực rồi, cũng bắt đầu biết tại sao có mấy người sẽ vì đổ thạch tán ra bại sản, bởi vì cái này so với phổ thông đánh bạc còn điên cuồng hơn, càng thêm hấp dẫn người, khiến người ta rất dễ dàng mê muội đi vào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 75, đi Tô sủng chi ra. Chương 75 Đi Tô Sủng Chi ra ngày thứ hai, Tô chết lên ăn sáng xong sau, hắn đoán chừng Tô Sủng Chi ra thần lực nước thuốc hiện tại hẳn là gần như dùng hết rồi. Hắn dự định thừa dịp xuất hiện tại không có chuyện gì muốn đi làm, chính mình đem thần lực nước thuốc tự mình đưa đi Tô Sủng Chi ra. Cho nên hắn đi hậu viện làm thuốc tài rọi xong nước sau, liền đi lên tầng 2 gian phòng nhỏ. Đây là một cái tiếp cận 8 bình phương căn phòng, vốn là này gian phòng nhỏ trước kia là chuyên môn dùng để thả các loại vật lẫn lộn, bình thường cũng rất ít dùng đến. Tô chết liền làm đem bên trong vật lẫn lộn toàn bộ thu dọn một phen, đã không có tác dụng vật lẫn lộn, bị Tô chết toàn bộ cầm vứt bỏ. Một ít có ý nghĩa, không bỏ được vứt bỏ vật phẩm. Tô chiết mượn một cái cỡ lớn cỡ lạt tiệt thu dọn hoang, toàn bộ bọc lại, thả ở trong góc. Cái này tăng vật lẫn lộn giữa đã bị Tô chiết bay lên không lên, thu thập một phen sau, Tô chiết dự định liền dùng cái này vật lẫn lộn trồng sen kẽ là về sau lưu trữ thần lực nước thuốc địa phương. Tô chiết lấy ra chìa khóa, mở ra vật lẫn lộn giữa cửa phòng. Bên trong có một ít chưa mở ra nước cất, số lượng tại 7, 8 bình khoảng trường, còn thả một chút chai nhựa, có một ít chai nhựa là đầy, cũng có một chút là trống không. Những này bình nhựa là Tô chiết chuyên môn đi lính làm, quy mô có năm ml, cũng có một ml, lớn nhất có năm ml. Vốn lúc trước tôi chết là dùng đóng chai thủy tinh thần lực nước thuốc, sau đó cân nhắc đến vận tải thời điểm, bình thủy tinh rất dễ dàng cũng sẽ bị đánh vỡ, cho nên liền quyết định chọn dùng chai nhựa đem chứa, hạ thấp một ít vận chuyển bên trong phiêu lưu. Tôi chết ngoại trừ đính làm này ba cái quy mô chai nhựa bên ngoài, còn mặt khác đính làm một cái so sánh tinh xảo một chút bình thủy tinh nhỏ, này bình thủy tinh nhỏ dung lượng chỉ có 10ml, tôi chết đi vào trong bộ thêm 100 điểm thần lực và nước cất điều phối. Loại này cao tỷ lệ thần lực nước thuốc, tôi chết mỗi ngày đều sẽ bất cứ lúc nào chuẩn bị một bình thả ở trên người mang theo, để phòng ngừa lúc ra cửa gặp phải bất ngờ có thể dùng đến. Ngoại trừ một cái khoản thần lực nước thuốc Hán thần lực của nó nước thuốc tỷ lệ đều là một điểm thần lực điều phối 1ml nước cất mà thành. Tuy nhiên tại 4 ngày trước, tô chết tại trường hoa sưởng chế thuốc ký rồi cổ phần chuyển nhượng thỏa thuận sau, liền em trong nhà chứa được 5.000ml thần lực nước thuốc toàn bộ giao cho Lý Trường Hoa. Thế nhưng tô chết này 4 ngày bên trong, mỗi ngày đều biết dùng 350 điểm tích phân hồi đoái thần lực, đến phối hợp thần lực nước thuốc. Những thần lực này nước thuốc đều là tô chết làm trưởng hoa sưởng chế thuốc cùng tô sùng chi ra chuẩn bị, tác dụng chỉ có một, có cực lớn hiệu quả trị liệu không có gia tốc sinh trưởng hoặc là cường hóa thay đổi tác dụng, đây là tô chết vì để tránh cho những thần lực này nước thuốc bị hữu tâm nhân lợi dụng, tổn hại đến tô chết lợi ích. Bốn ngày xuống, loại thần lực này nước thuốc, tô chết gần như chứa được 1500ml, cũng dùng đi tôi chết 1400 điểm tích phân. Ngoài ra, tô chết còn chứa được một ít tác dụng khác thần lực nước thuốc, theo thứ tự là gia tốc sinh trưởng nước thuốc, thay đổi cường hóa nước thuốc. So sánh trị liệu dùng thần lực nước thuốc chứa đựng số lượng, những thần lực này nước thuốc cũng không nhiều, mỗi một loại chỉ có 2000ml hoàn trường. Ngày hai loại thần lực nước thuốc, tôi chết tạm thời là không sẽ giao cho người khác thao tác cũng sẽ không khiến những người khác biết loại thần lực này nước thuốc tồn tại. Hiện tại Tô Chí Tích phân chỉ còn dư lại 1000 điểm tích phân, đây là Tô sủng chi ra mỗi ngày có thể mang đến cho hắn 100 điểm tích phân chống đỡ dưới. Bất quá bây giờ Tô Chí Tích phân thu nhập vẫn là đã vào được thì không ra được, Tô chết mỗi ngày nhất định phải cho trường hoa sưởng chế thuốc cung cấp 350 ml thần lực nước thuốc. Theo như chiếu tình huống như vậy, Tô Chí Tích phân không kiên trì được bao lâu. Hơn nữa trường hoa sưởng chế thuốc hiện nay tại trong thời gian ngắn còn không thể phản hồi tích phân cho hắn. Tại trưởng hoa xưởng chế thuốc nghiên cứu ra tân dược phẩm chung vào sinh sản, đồng thời bắt đầu bán ra trước, tô chết tạm thời chỉ có thể dựa vào tô sủng chi ra thu được ổn định tích phân khởi nguồn. Cho nên tô chết đã cân nhắc tốt tăng lên tô sủng chi ra kiếm lấy tích phân tốc độ. Tăng lên tô sủng chi ra thu được tích phân tốc độ, đơn giản nhất hữu hiệu phương pháp chính là gia tăng thần lực nước thuốc cung cấp. Tô sủng chi ra bởi vì thần lực nước thuốc hạn chế, không thể tiếp thu quá nhiều khách hàng, mỗi ngày mang sủng vật đến chữa bệnh khách hàng đều cần sớm hẹn trước xếp hàng, bởi vì không cách nào cung cấp đủ lượng thần lực nước thuốc, cho nên mỗi ngày tô sủng chi gia tiếp nhận khách hàng đều có hạn chế, tô sủng chi gia bởi vậy mỗi ngày trôi mất không ít khách hàng. Tô Triết chọn một bình 1000 ml thần lực nước thuốc, dự định cầm đi cho Tô Sủng Chi ra dùng. Lúc bình thường này 1000 ml thần lực nước thuốc, Tô Sủng Chi ra gần như biết dùng một tháng trước. Mang lên thần lực nước thuốc, Tô Triết hóa lên vật lẫn lộn giữa môn. Tại Tô Triết cầm thần lực nước thuốc, cùng Tô Vũ Hinh các nàng nói muốn đi ra ngoài thời điểm, không nghĩ tới Tô Vũ Hinh cùng Bảo Bảo các nàng hai người, tại biết Tô Triết muốn đi Tô Sủng Chi ra thời điểm đều nói muốn cùng theo một lúc đi. Tô Triết cũng không có ý kiến gì, liền mang theo các nàng cùng đi. Liên ngay cả Tiểu Tuyết Long cũng bị các nàng mang theo đi, có thể ra ngoài bên ngoài đuổi Tiểu Tuyết Long hưng phấn không thôi. Ở trên đường. Bảo Bảo không ngừng cùng Tô Vũ Hinh giảng Tô Sùng Chi gia thú vị địa phương, nói bên trong có rất nhiều sủng vật, sủng vật có cỡ nào khả ái. Càng là khơi gợi lên Tô Vũ Hinh hiếu kỳ, bất thiết muốn đi Tô Sùng Chi gia nhìn một chút. Mới vừa vặn đến Tô Sùng Chi gia cửa vào, Bảo Bảo liền kéo Tô Vũ Hinh xuống xe, không kịp chờ đợi đi vào Tô Sùng Chi gia chơi, bị bỏ xuống tiểu tuyết long vội vàng đuổi tới. Tô chết cười cười, thanh toán tiền xe, cũng không có đi quản nàng nhóm, làm cho các nàng chính mình đi chơi, Tô Sùng Chi gia, Bảo Bảo đã tới rất nhiều lần, đối Tô Sủng Chi gia rất quen thuộc. Tô Sủng Chi gia lầu một cửa hàng thú cưng cũng sẽ không bao giờ như trước đó như thế trống rỗng. Tô chết lần trước hối đoái động vật toàn bộ ở bên trong cho người tham quan, hấp dẫn không ít người quan sát. Tuy rằng số lượng so với cái khác cửa hàng thú cưng thiếu rất nhiều, thế nhưng sức hấp dẫn không có chút nào sẽ ít, bởi vì tô chết hối đoái đi ra ngoài động vật đều là trong đó tinh phẩm. Tô chết phát hiện hôm nay tô sủng chi ra so với trước kia náo nhiệt một ít, so với bình thường nhiều hơn không ít người, để tô chết hơi có chút kỳ quái, bất quá tô chết cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Tô chết trực tiếp tìm tới Lý Hoa, đem thần lực nước thuốc giao cho Lý Hoa cũng cùng Lý Hoa nói, về sau hắn sẽ tăng cao thần lực nước thuốc cung cấp cho Tô sùng Chi ra, đại khái mỗi 10 ngày liền sẽ cung cấp 1000 ml thần lực nước thuốc, để Lý Hoa nặng kế hoạch mới một cái thần lực nước thuốc sử dụng. Tin tức này, để Lý Hoa hơi chút ngạc nhiên một cái, bất quá phản ứng lại sau, Lý Hoa rất là cao hứng, đối Tô sùng Chi ra phát triển tới nói, thần lực nước thuốc số lượng tăng cường là chuyện tốt, tuy rằng muốn lần nữa phân phối thần lực nước thuốc, muốn hợp lý lợi dụng, công việc này số lượng không nhỏ, sẽ hơi chút phiền toái một ít, thế nhưng tương đối với Tô Sủng Chi ra có thể lấy được chỗ tốt, những phiền toái này cũng không tính là lên cái gì. Bất kể là trước kia Lý Hâm sùng vật bệnh viện vẫn là hiện tại Tô Sùng Chi Gia, Lý Hoa đều là người lão, hắn ở bên trong trả giá tâm huyết cùng tinh lực, bất kể là Tô chết vẫn là Lý Hâm đều là không sánh được hắn. Từ một khía cạnh khác tới nói, Tô Sùng Chi Gia có thể phát triển, Lý Hoa so với Tô chết còn cao hứng hơn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 76, Sạc Mọi E quyển. Chương 76, Sạc Mọi E quyển Lý Hoa nhận lấy thần lực nước thuốc, bắt đầu cho Tô chết dạng Tô Sủng Chi Gia gần nhất vận hành tình hình. Tô Sủng Chi ra từ khi một lần nữa doanh nghiệp tới nay, Tại có thần lực nước thuốc gia nhập dưới, Tô Sủng Chi gia tại Yến Vân thị bên trong độ nổi tiếng càng ngày càng cao. Trên căn bản Yến Vân thị yêu Tô Sủng Chi người đều có nghe nói qua Tô Sủng Chi gia, cho nên Tô Sủng Chi gia chuyện làm ăn là một ngày dễ chịu một ngày, không lo không có sinh ý, Tô Sủng Chi gia khách hàng đầy tràn đồng thời, cũng đại biểu tại Tô Sủng Chi gia công nhân viên lượng công việc sẽ dù sao khá lớn. Công tác cường độ có thể so với cái khác sùng vật bệnh viện lớn một chút, nhưng là không có một cái công nhân viên sẽ bởi vậy oán giận công tác khổ cực, mỗi người thái độ làm việc đều là tràn ngập nhiệt tình. Nay nhờ vào Tô chết tại nửa tháng trước, Tăng cao tô sủng chi ra toàn thể công nhân tiền lương quyết định, tô sủng chi ra lương cao tư cao phúc lợi không chỉ có để cho bọn họ sẽ không hợp làm có chút lợi oán hận, còn cấp sự tình làm, sợ mình sẽ làm so với những người khác thiếu. Hiện tượng này, tô chết rất là thỏa mãn, vừa nãy hắn một đường đi tới, cũng nhìn thấy từng cái công nhân đều là mang theo nụ cười đang làm việc, đây là tô chết hy vọng nhìn đến, điều này cũng chứng minh rồi tô chết quyết định cũng không sai, hy sinh một ít lợi ích lấy được đắc nhân tâm, cuối cùng lấy được nhất định sẽ so với trả giá nhiều. Trừ đó ra, Lý Hoa kế tiếp còn nói hôm nay tô Sùng Chi ra chuyện quan trọng nhất, hắn chuẩn bị và hôm nay chính thức bán ra tô Sùng Chi ra Sùng vật. Những này Sùng vật đã huấn luyện nửa tháng, tuyên truyền đã vào vị trí của mình rồi, hiện tại cũng đã đến thích hợp bán ra những này Sùng vật thời cơ. Điều này cũng giải thích nghi hoặc tại sao hôm nay tô Sùng Chi ra dò người số lượng có thêm nhiều như vậy. Nguyên lai like những người này cũng là vì những này Sùng vật mà đến. Lý Hoa cùng tô chết Đại khái hồi báo cho lần này tô Sùng Chi ra hoạt động sau, liền rời đi. Dù sao lần này hoạt động rất nhiều chuyện cần Lý Hoa tự mình đi chỉ huy thao tác. To Chiết cũng đúng công việc này động cảm thấy rất hứng thú, cũng là không đi nhanh rồi. Hắn tìm tới Tô Vũ Hinh cùng bảo bảo dự định lưu lại nhìn xem lần này Tô Sùng chi ra hoạt động. Sùng vật nhà lần này hoạt động tổ chức địa điểm tại hậu viện, hết thảy đều sớm cũng sớm đã chuẩn bị xong, liền chờ đến đúng lúc là có thể bắt đầu. Lý Hoa cầm mịt rổ phồn, đi tới mọi người phía trước, thử một chút mịt rổ phồn thanh âm của sau, nói ra, "Cảm tạ các vị hôm nay tới tham gia Tô Sùng chi ra cử hành hoạt động, ở đây ta hy vọng các vị đều có thể đem mình yêu thích sùng vật mang về nhà đi, cảm tạ các vị." Người phía dưới đều phối hợp vỗ tay, Lý Hoa đợi tiếng vỗ tay sau khi dừng lại, mới tiếp tục giới thiệu lần này hoạt động quy tắc. Nguyên Lai like, Lý Hoa dự định lần này sủng vật không công khai ra giá, mà là để dưới đáy có ý định mua người, ngầm xuất một giá cả, sau đó thu thập tới, lại thống nhất định giá, cuối cùng người trả giá cao được. Một phương này pháp, có lúc xác thực có thể so với bán đấu giá còn muốn bán ra giá tiền cao hơn, bởi vì một ít tình thế bắt buộc người, vì không để cho người khác giá cả cao hơn chính mình, nhất định sẽ viết ra một chữ rất cao giá cả. Không giống bán đấu giá thời điểm, viết đối phương ra giá bao nhiêu cách. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là người nhất định phải đối vật phẩm của người rất tín tưởng, không phải vậy vài phút đồng hồ bạn đấu giá suất một cái rất giá tiền thấp xem ra Lý Hoa đối với mấy cái này muốn bán động vật rất tin tưởng, bằng không cũng sẽ không quyết định làm như vậy. Bất quá Lý Hoa vì an ổn để đạt được mục đích, mỗi một con sủng vật vẫn là giả thiết một cái giá rẻ, hạ định ra giá người không thể thấp hơn cái giá này, như vậy xuống cho dù tổn thất, cũng sẽ không tổn thất quá lớn. Đầu tiên bị dẫn tới chính là hai con Sa Mỏ E Khuyển, gần như sáu tháng lớn, toàn thân tuyết trắng xả Mỏ E Khuyển cái kia ngây thơ ngốc nghếch bộ dáng lập tức liền bị người thích. Sa Mỏ E Khuyển giá rẻ là một ngàn một con. Sa Mỏ E khuyển, biệt danh Sa Mỏ E Khuyển, Sa Mỏ mỹ lệ, cường cảnh, cường trắng, linh hoạt, cao quý. Có phi thường làm người khác chú ý bên ngoài, Samuel quyển thể trạng cường tráng, không gây phiền toái. Samuel quyển là phi thường xinh đẹp một loại quyển loại, nắm giữ một thân tuyết trắng da lông, mỉm cười mặt cùng màu đen mà thông minh con mắt, để Samuel quyển còn có mỉm cười thiên sứ danh xưng. Samuel quyển có một thân rất dày da lông, da lông tính chất tốt vô cùng, xương cốt và mỡ, so với cái khác ngang nhau thần cao quyển nặng. Công quyển có lĩnh hình dáng cái lông, mà mỗ quyển không có. Thể hình trung đẳng, thân thể không quá dài, nhưng bắp thịt phi thường phong phú, lực gáy rắn chắc, chân cường tráng. Samuel quyển lấy có sự nhất mại cùng cường tráng thể trạng mà nghe tên. Sau đó Lý Hoa làm cho này hai con sảm e khuyến đơn giản giới thiệu một chút. Sau tô sủng chi ra công nhân viên bắt đầu cùng sảm e khuyến tiến hành chuyển động cùng nhau. Chỉ huy sảm e khuyến làm một ít động tác để phía dưới khách hàng quan sát. Hai con sảm e khuyến đều rất thông minh, cũng rất phối hợp công nhân viên, từng cái mệnh lệnh đều cực kỳ hoàn mỹ hoàn thành. Cái này hai chỉ sảm e khuyến tạm thời bị định danh là số một cùng hai số tách ra để bán. Dù sao có mấy người không muốn nuôi hai chỉ sảm mọi e Sau Lý Hoa liền để người phía dưới bắt đầu viết xuất giá tiền của mình. Phía dưới tới tham gia hoạt động trong tay người đều sẽ có một cái báo giá khí. Nhìn thấy ưa thích sùng vật là có thể ở bên trong tuyển bên trong một mã số, sau đó đưa vào một giá cả. Đương nhiên nếu như hai chỉ đều muốn mua, cũng có thể đồng thời tuyển chọn hai chỉ, phân biệt đưa vào giá cả. Đợi thời hạn cuối cùng, số liệu liền cùng lúc đưa đến trong server, sau đó lại do server phân biệt ra được giá cả cao nhất, đến lúc đó đưa vào giá cả cao nhất người, hắn bao giá khí liền sẽ sáng lên, vậy thì đại biểu người này thu được giao hàng sùng vật. Một bộ này máy móc là lý hoa vì lần này hoạt động chuyên môn muốn được. 3 phút vừa đến, trong đám người trong đó một cái báo giá khí phát sáng lên. Đây là một cái nhìn lên hơn 30 tuổi quý phụ, nhìn lên hóa trang không giàu sang thì cũng cao quý. Lý Hoa lập tức đi ra tuyên bố kết quả, chúc mừng Lý Phu Nhân lấy một chỉ tám ngàn giá cả thu được cái này hai chỉ xà mõe quyền, để cho chúng ta vì nàng vô tay. Lý Phu Nhân bỏ ra 1.6 triệu mua hai con xà mõe quyền, không có nhìn thấy chút nào vẻ đau lòng, lại là một mặt vui sướng. Nhìn ra được đối hai con xà mõe quyền rất là yêu thích. Cái này hai chỉ xà mõe quyền bị Lý Phu Nhân mua đi rồi, kế tiếp Lý Hoa tiếp tục bán ra cái khác sủng vật. Tô Sủng Chi ra lần này hoạt động bán ra động vật mỗi một con phẩm tương đều là cực kỳ hoa mỹ. Hơn nữa rất thông nhân tính, rất được người ta yêu thích. Tự nhiên mỗi một con sủng vật cuối cùng đều bán ra rất cao giá cả. Lục tụ, bán ra 22 chỉ động vật, mỗi một con động vật đều thành công bị người mua đi, đồng thời mỗi một con động vật cuối cùng giá sau cùng đều chỉ ít so với giá rẻ cao gấp a. Tô chết cuối cùng đại khái đoán chừng một chút 22 chỉ sủng vật tổng giá sau cùng, tổng giá sau cùng dĩ nhiên tiếp cận 3000 vạn. Cuối cùng Tô sủng chi ra lần này hoạt động màn kịch quan trọng đi ra, hai con ưng bá khuyển bị công nhân viên dẫn tới, ưng bá khuyển là thế giới ưa thứ nhất loài chó, cái này hai con ưng bá khuyển đã bị nhân viên chuyên nghiệp chứng minh rồi là tinh khiết nhất loại ưng bá khuyển. Lần này tới tham gia hoạt động người, đại thể cũng là vì cái này hai con ưng bá khuyển tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 77, 16 triệu. Chương 77, 16 triệu nhiệt môn cái này hai con ưng bá khuyển trải qua 5 điểm thần lực tầm bổ, lại trải qua thời gian nửa tháng sinh trưởng, bây giờ đã có 6 tháng lớn. Hai con ưng bá khuyển toàn thân đều là chỉ một màu sắc, một con là màu trắng tinh, mà một con khác là màu lửa đỏ. Một thân bộ lông đều là vừa to vừa dài, thập phần hấp dẫn người. Cái này hai con bá khuyển tại công nhân viên dưới sự chỉ huy, đều đứng thẳng lên, dùng hai chỉ chân sau hành động hơn nữa động tác cực kỳ nhất trí, công nhân viên dùng ngón tay tại chúng nó trên đầu vẽ một vòng tròn lớn, hai con ưng bá khuyển đi theo chuyển vòng xung quanh. Theo công nhân viên các loại mệnh lệnh, ưng bá khuyển thật giống nhảy lên vũ đạo đến, tiểu cái mông nhỏ hún léo, khiến người ta không khỏi phình bụng cười to. ưng bá khuyển nhảy vũ đạo tuy rằng đơn giản, thế nhưng làm một chỉ khuyển có thể làm được đã rất không dễ dàng, dễ dàng liền điều lên không khí của hiện trường, khiến người ta càng thêm yêu thích chúng nó. những người khác không nói, liền nói tô vũ hinh cùng bảo bảo hai mắt phát sáng biểu hiện đến xem, liền biết các nàng đã hoàn toàn bị ưng bá khuyển hấp dẫn. trải qua hai con ưng bá khuyển biểu diễn sau. Lý Hoa cầm mịt rộn phồn đi ra nói ra, các vị đối cái này hai chỉ manh vật biểu diễn còn hài lòng không? Tin tưởng các vị đều hiểu ưng bá khuyên ít đòi cùng quý giá, hơn nữa cũng rất ít loài chó có thể như chúng nó thông minh như vậy. Hy vọng các vị có thể quý trọng cơ hội lần này, tuyệt đối đừng bỏ lỡ. Lý Hoa hơi chút dừng lại một hồi, mới nói tiếp, được rồi, ta không làm lỡ các vị thời gian, hiện tại xin mời muốn đem chúng nó mang về nhà các vị ra giá đi, giá rẻ là 100 vạn. Lý Hoa sau khi nói xong, phía dưới không ít người đều cầm lên báo giá khí, bắt đầu đưa vào giá cả. 3 phút rất nhanh sẽ sau khi đi qua, báo giá khí đã đình chỉ tiếp tục đưa vào giá tiền chết thể giá cả lên một lượt chuyển đến server. Server bảy màu đèn bắt đầu lóe lên, không lâu liền ngừng lại, đồng thời trong đám người cũng sáng lên một đạo lóe sáng sắc thái, một người trẻ tuổi đứng lên, thân sĩ cùng người xung quanh chào hỏi. "Để tôi chết có chút bất ngờ, nguyên lai like đứng lên người trẻ tuổi, càng là dư hiên Hạo. Chúc mừng, dư tiên sinh thu được cái này hai con lưng bá quyển, hắn ra giá tiền là 800 vạn một con, để cho chúng ta là dư tiên sinh vô tay. Hiện tại, tôi sủng chi ra hoạt động cũng kết thúc mỹ mãn, ở nơi này, ta lần nữa cảm tạ các vị lý hoa báo gia dư hiên Hạo ra giá cả, cũng tuyên bố hoạt động đã kết thúc tin tức." Cùng Chu Vi chào hỏi Dư Hiên Hạo cũng nhìn thấy Tô Chiết, cũng có một chút kinh hỉ. Hắn và Tô Chiết chào hỏi, ra hiệu Tô Chiết chờ hắn một cái. Không lâu, Dư Hiên Hạo đi theo Tô sủng chi ra công nhân viên đi công việc thủ tục. Tại đi tới Tô Chiết nơi này thời điểm, trong tay đã dắt hai con chó lại đây, chính là hai con ứng bá quyển. Tô Chiết, đã lâu không gặp, lần trước chị cho ngươi tốt muội muội của ta, ta đều còn chưa lành hảo cảm cảm ơn ngươi, cô cô ta cùng dưỡng biết ta với ngươi nhận thức, liền một mực tại bên thai ta nhắc tới, muốn ta mời ngươi đi dã, đồng thời ăn một bữa cơm, muốn hảo hảo cảm tạ ngươi. Dư Hiên Hạo nói ra. Không cần làm phiền, đó chỉ là dễ như ăn cháo. Không tính là gì, giúp ta hướng về hai một trưởng đối Vân An. Tô Chiết nói ra, hắn nhìn một chút bị Dư Hiên Hạo nắm ưng bá quyền, tiếp tục nói, Dư Huynh yêu thích nuôi chó đấy sao? Ta đích xác yêu thích chó, nhưng là ta ưa thích không phải là loại này sủng vật chó. Ta đây là mua được đưa cho hai cái muội muội, các nàng thích nhất loại này khả ái động vật. Dư Hiên Hạo vào lúc này mới chú ý tới tại Tô Chiết bên cạnh Tiểu Tuyết Long, con mắt không khỏi sáng ợi, nói ra, Tô Chiết, ngươi con này tuyết ngao không sai, nhất định là một con quyền vương. Ta thích nhất chính là loại này chó, uy vũ thô bạo. Tiểu Tuyết Long kích cỡ tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn trừ lên, nhưng coi như là hiện tại cũng so với cái khác phổ thông chó cường tráng hơn càng lớn nhiều. Tô Triết: "Có hứng thú hay không cùng đi với ta tham gia đấu quyền thi đấu, cho dù không dự thi, cũng có thể đi nhìn một chút." Dư Hiên Hạo đề nghị, hắn có chút thấy hàng lá sáng mắt rồi, muốn nhìn một chút như thế uy vũ tiểu tuyết long sức chiến đấu đến tuột cùng như thế nào. "Đấu quyền thi đấu sao?" Đến lúc đó ta nhìn lại một chút. Tô Triết suy nghĩ một chút nói ra, hắn đã nghe qua rất nhiều đấu quyền so tài cố sự, thế nhưng là không có chân chính xem qua. "Được, đến lúc đó ta thông báo cho ngươi." Dư Hiên Hạo cùng Tô Triết bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Liên năm ứng bá quyền đi rồi. Tô Vũ Hinh cùng Bạo Bảo cũng lưu luyến không rời cùng hai con ứng bá quyền chào hỏi, con mắt chốc lát không rời ứng bá quyền, mãi cho đến Dư Hiên Hạo đi ra Tô sủng chi ra mới thu hồi nhãn thần. Các nàng toàn bộ quá trình trong mắt chỉ có ứng bá quyền, hoàn toàn không để mắt đến Dư Hiên Hạo tồn tại. "Ca, các ngươi vừa nay đang nói chuyện gì? Hắn là ai?" Không biết hắn có thể hay không đối chó có tốt. Thu hồi ánh mắt sau, Tô Vũ Hinh một hỏi liên tiếp tốt mấy vấn đề. Vừa nãy Tô Vũ Hinh cùng Bạo Bạo một mực tại cùng ứng bá quyền chơi, sự chú ý toàn bộ đặt ở ứng bá quyền trên người. Lại tăng thêm dư hiên hạo cùng tô chết đang nói đến đấu khiển thời điểm tranh tài, bọn hắn hết sức nhỏ giọng, cho nên bọn họ đúng là không có nghe được cái gì. Hắn là bằng hữu của ta, vừa nay chúng ta chỉ là tùy tiện nói chuyện phiếm, không có tán gẫu cái gì, còn có các ngươi yên tâm, tin tưởng cái này hai con chó sẽ sống rất tốt. Tô chết từng cái trả lời tô vũ hinh vấn đề, về phần hai con đương bá khiển tương lai vận mệnh, nếu như là dư hiên hạo chính mình nuôi lời nói, tô chết còn có thể có chút không yên lòng. Thế nhưng dư hiên hạo nói đúng mua lại, muốn tặng cho hai cái muội muội, đó phải là đưa cho dư tố y cùng lang đường tuyết, lấy dư tố y để đối tiểu kim thái độ tin tưởng nên đối ứng bá quyền rất tốt, mà theo tô chiết lấy lăng nhược tuyết tính cách cũng hẳn sẽ thích lên ứng bá quyền. đây là tô chiết trực giác, đương nhiên sẽ rất ít có nữ sinh không thích khả ái động vật. trải qua tô chiết nói chuyện, tô vũ Hinh mới yên lòng. vũ Hinh, ngươi muốn cái gì dạng sủng vật, cả tiễn ngươi một con. tô chiết nói ra, ta muốn một bé đáng yêu lại thông minh, đẹp đẽ hơn vừa biết nghe lời sủng vật. tô vũ Hinh cao mày nghĩ đến rất lâu, mới lập lờ nước đôi nói. tô vũ hình yêu thích rất nhiều loại sủng vật, thật muốn nàng lựa chọn trong đó một loại lời nói, nàng hiện tại nhất thời cũng không cách nào nói suất mình thích sủng vật đến. Tô chết cười khổ, đẹp đẽ khả ái sủng vật có rất nhiều loại, hắn cũng không thể xác định Tô Vũ huynh ưa thích là một loại nào, xem ra hắn cần phí một phen tâm tư. Chuyện này chỉ có thể trước gác lại một chút, hắn ôm lấy Bảo Bảo, dùng mặt ma thạng bảo bảo khuôn mặt nhỏ bé, đùa được bảo bảo khanh khách cười không ngừng, chơi một hồi, Tô chết mới lên tiếng, "Bảo Bảo ngươi muốn cái gì sủng vật? Kaka cũng tiến ngươi một con, có được hay không?" "Không cần, Bảo Bảo có đại đàn quy, còn có Kaka tiểu tuyết long bồi tiếp bảo bảo chơi, Bảo Bảo sợ chiếu cố không tốt chúng nó." Bảo Bảo ngữ khí rất nghiêm túc trả lời, khuôn mặt nhỏ bé hừng hổng, không nói ra được đáng yêu. Đáp án này thật ra khiến tô chết có chút bất ngờ. Hắn vốn cho là Bảo Bảo sẽ nói ra mình thích sủng vật, không nghĩ tới mới bốn tuổi Bảo Bảo đã hiểu được trách nhiệm tâm, sẽ nuôi sủng vật của mình chịu trách nhiệm. Không giống những người khác, tùy tiện không có suy nghĩ tỉ mỉ qua, liền dễ dàng nuôi động vật. Thế nhưng nuôi không bao lâu, không có kiên trì, hoặc là chán ghét, liền tùy ý đem sủng vật vứt bỏ đầu đường, khiến chúng nó một mình đi lang thang. Từ đây không cho nương tựa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 78, Di thú. Chương 78, Di thú buổi tối, trời tối người vắng thời điểm. Những người khác đều đã rất sớm trở lại gian phòng ngủ chỉ có Tô Chiết một người còn ở trong phòng khách tu luyện. Mỗi làm ra một động tác đều phảng phất đã dùng hết Tô Chiết toàn lực, toàn thân hắn tỏa nhiệt đỏ lên, như bị ném tại lò lửa thiêu đốt như thế, mồ hôi vừa ra tới lại lập tức bị bốc hơi mất. Luyện đến mặt sau, Tô Chiết thật giống tiến vào một cái kỳ diệu ý cảnh. Động tác kế tiếp thật giống không tự chủ được liền làm đi ra, đã không cần hắn dẫn dắt. Thần lực trong cơ thể vẫn như cũ bị nhanh chóng tiêu hao hết. Luyện thể thuật thức thứ nhất đã bị Tô Chiết hoàn thành 3 phần 5 động tác, trong cơ thể hắn thần lực cũng từ nguyên bản tháng 4 năm 80 điểm cấp tốc xuống làm tháng 1 năm 80 điểm. Tô Chí tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi một cái động tác càng ngày càng nối liền thông thuận, không chút do dự cùn, Tô Chí trong cơ thể thần lực cũng càng ngày càng ít. Cuối cùng, trong cơ thể thần lực chỉ còn dư lại 30 điểm thời điểm, Tô Chí ý thức đã bắt đầu có chút mơ hồ, thế nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì, không có dừng lại đến. Tô Chí muốn thử một chút nhìn xem có thể hay không kiên trì chỉ hoàn chỉnh đánh xong thức thứ nhất. Tại thần lực chỉ còn dư lại hơn 10 điểm thời điểm, bình thường thời điểm, Tô Chí đã là rơi vào trạng thái hôn mê. Kỳ thực hắn hiện tại đã coi như là không có ý thức rồi, ngoại trừ không có ngã xuống, cùng hôn mê không có không giống nhau. Sở dĩ còn có thể tiếp tục kiên trì tu luyện song toàn bằng tiềm thức một luồng sức lực đang tu luyện là cái kia thần diệu ý cảnh dẫn dắt thân thể của hắn đang tu luyện. Tô chết tại thần lực tiêu hao sạch sẽ đồng thời cũng toàn thân run rẩy làm xong thứ thứ nhất động tác cuối cùng. Lúc này hắn không thể kiên trì được nữa, một đầu ngược lại ở trên sàn nhà rơi vào hôn mê to chết, thật giống nghe được trong cơ thể phát ra một đạo âm thanh lanh lảnh, thật giống trong cơ thể có một đạo gông xiềng bị đánh vỡ, từ trong cơ thể không biết tên địa phương tuôn ra một luồng khí, một cái cố khí đi ra sau cấp tốc tuôn khắp tô chi toàn thân khí này trỗi trải qua thân thể mỗi một lần địa phương cái kia một nơi thật giống đều phát ra sung sướng cảm xúc cấp tốc tham lam hấp thu một cái cố khí tô chiết thân thể thật giống đã nhận được thuốc đại bổ vô cùng thoải mái một cái cố khí rất nhanh sẽ bị hấp thu sạch sẽ tại đây khí biến mất thời điểm cái kia cảm giác thoải mái cũng biến mất không còn tâm tích tùy theo mà đến là một luồng cơn đói bụng cồn cào cảm giác rơi vào hôn mê tô chiết miễn cưỡng bị đói bụng tỉnh rồi nhìn xuống này cho người cực độ khó chịu đói bụng tô chiết cấp tốc từ dưới đất bò dậy chạy đến trong phòng bếp chỉ cần thấy được cắt được hắn cũng mặc kệ cái gì tại sẽ ra đong đong sau liền liều mạng hướng về trong miệng nhét Cái bụng thật giống biến thành động không đáy như thế. Tô Triết đang tiêu diệt kinh đồ ăn của người sau, khó chịu cảm giác đói bụng mới biến mất, thân thể của hắn mới dễ chịu một điểm. Lúc này, Tô Triết mới có tâm tư thể hội một chút thay đổi của mình, hắn bây giờ thể chất đã đạt đến 50 điểm. Hắn tùy ý đánh một quyền, uy thế hùng hực. Tô Triết đoán chừng hắn xuất hiện đang toàn lực đánh ra một quyền lời nói, sức mạnh có thể đạt đến 1000 kg, sức mạnh này thập phần khủng bố, đã có thể nói là đến phổ thông cực hạn của con người. Nay ngược lại là để Tô Triết có chút kinh hỉ, hắn cũng không nghĩ tới thể chất lại lên tới 50 điểm thời điểm. Sức mạnh thậm chí có mức độ lớn tăng cường, khi hắn thể chất chỉ có 48 điểm thời điểm, hắn một quyền chỉ có thể đánh ra 800 kg bọn trường. Ngoại trừ sức mạnh, tốc độ cùng phản ứng cũng tăng lên không ít. Tô chết nhắm mắt lại, mở ra trí tôn hệ thống, dự định nhìn một chút trừ đó ra, có còn hay không hắn biến hóa của nó. Ký chủ, Tô chết thể chất, 50 thần lực, 500 tích phân, 1020 tử hệ thống, sùng vật hối đối thương thành chủ giới diện ngoại trừ con số có một ít biến hóa, những thứ khác ngược lại là không hề khác gì nhau. Tô Triết tiếp tục mở ra súng vật hồi đối thương thành. Súng vật hồi đối thương thành cũng không phải cùng rồi giới diện lên ngoại trừ phàm thú ở ngoài, còn mặt khác nhiều hơn một cái dị thú cho người lựa chọn. Tô Chí tiếp tục mở ra dị thú, giới diện nhất thời xuất hiện đủ loại đủ kiểu động vật. Các loại thiên hình vạn trạng động vật để Tô Chí mở mang tầm mắt, nguyên lai này dị thú cũng không thuộc về địa cầu động vật. Những này dị thú hối đoái cần tích phân cùng phàm thú ngược lại là không kém nhiều. Tô Chí đại khái xem một cái dị thú sau, liền lui ra trí tôn hệ thống, thể chất lên tới 50 điểm, ngoại trừ thực lực tăng lên bên ngoài, sủng vật hối đoán thương thành nhiều hơn một cái dị thú, chí tôn hệ thống cái khác đúng là không có biến hóa, Tô Chí tạm lúc cũng không có nghĩ tới đây dị thú có ích lợi gì. Đối với hắn hiện tại đến nói không có trợ giúp gì. Bây giờ sắc trời đã muộn rồi, tô chết ngày mai còn cần dậy sớm, cho nên tô chết liền tắm rửa sạch sẽ sau, về phòng ngủ đi. Ngày thứ hai, tô chết cùng Tô Vũ huynh ngồi xe đi tới sân bay, hôm nay là ngày mùng ngày 5 tháng 5, Tô Vũ huynh kỳ nghỉ chấm dứt ở đây, ngày mai nàng liền muốn khai giảng, hôm nay liền muốn đi máy bay về trường học. "Ca, ta muốn về trường học, ngươi mỗi ngày nhất định muốn nhớ ta, tìm tới bạn gái cũng phải báo cho ta, ta đã hài lòng mới có thể làm chị dâu ta, biết không? Nếu như là Hân tỷ làm chị dâu của ta, ta một điểm ý kiến đều không có." Tại lên máy bay trước, tô vũ hinh đối tô chiết nghịch ngậm nói ra. Ngươi tại nói nhăng gì đó, trong đầu đến cùng giả trang cái gì? Tô chiết có chút buồn cười, hắn méo méo tô vũ hinh cái mũi nhỏ nói ra. Ta mặc kệ, ta muốn ca đáp ứng ta, không đáp ứng, ta hôm nay liền không đi. Tô vũ hinh ngang ngược mà nói ra được, ta đều nghe tiểu muội đại nhân, tiểu muội đại nhân nói cái gì nên cái gì. Tô chiết có chút bất đắc dĩ nói ra. Tô vũ hinh lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, tại nàng xoay người phải đi thời điểm, tô chiết đem nàng kéo trở lại. Ta nói rồi, muốn đưa một con sủng vật cho ngươi, hiện tại ta liền thực hiện lời hứa của ta, nhìn ngươi đừng nháy mắt nha. Tô chết nói tới rất thần bí. Tô Vũ Hinh nghi hoặc mà nhìn Tô chết, nàng dọc theo đường đi đều không có phát hiện Tô chết mang động vật gì ở trên người, hắn cũng không có mang bao, toàn thân cũng không có có thể thả xuống được động vật địa phương. Tô Vũ Hinh đột nhiên nghĩ đến Tô chết không phải là muốn đưa nàng sâu lông bên trong côn trùng đi, nghĩ tới đây, Tô Vũ Hinh trên mặt không khỏi có chút biến sắc, không tự chủ sau lùi một bước. Tô chết cũng không có chú ý tới Tô Vũ Hinh biến hóa, hắn đem ống tay áo của lại, duỗi ra hai tay tại Tô Vũ Hinh trước mắt khoảng chừng lắc lư mấy lần, ra hiệu trong tay hắn đồ vật gì đều không có. Tô Vũ Hinh bị Tô chết luân phiên động tác hơi gợi lên lòng hiểu kỳ. Cũng bên mất lúc trước sợ sệt, toàn bộ sự chú ý đều đặt ở Tô chết hai tay của lên. Hai tay hắn khép lại, đặt ở bên mép đi vào trong thổi thở ra một hơi, sau đó nhanh chóng đưa tới Tô Vũ Hinh trước mặt. Tại Tô Vũ Hinh chú ý dưới, Tô chết nhanh chóng giang hai tay ra, nhất thời nguyên bản trống rông trên sòng trừng xuất hiện một con mao nhung nhung động vật. Tận mắt thấy này con động vật nhỏ xuất hiện Tô Vũ Hinh, không khỏi có chút sững sờ. Tại toàn bộ quá trình bên trong, Tô chết mỗi một cái động tác, Tô Vũ Hinh đều không có bỏ qua, thế nhưng nàng vẫn không hiểu Tô chết là làm sao làm được, hắn là làm sao vô thanh vô tức biến ra một con này động vật, hoàn toàn là tự không sinh có. Tô Vũ Hinh si ngốc nhìn nó, một lát sau mới phản ứng được, nàng hoan hô một tiếng, vội vàng từ Tô Chết trong tay tiếp nhận một con này động vật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 79, Ma trở trồ tuyết. Chương 79, Ma trở trồ tuyết tại Tô Vũ Hinh ngay dưới mắt, Tô Chết miễn cưỡng bông dưng biến ra một con động vật nhỏ đến, Tô Vũ Hinh còn chưa từng thấy thần hứng kỳ như vậy ma thuật, này xưng là trên thế giới thần hứng kỳ nhất ma thuật cũng không quá đáng. Bất quá Tô Vũ Hinh bị động vật nhỏ hấp dẫn, nhất thời ngược lại là quên đi hỏi dò Tô Chiết rốt cuộc là làm sao làm được. Tô Chiết đương nhiên sẽ không biểu diễn ma thuật, vì cho Tô Vũ Hinh một điểm kinh hỉ này con động vật nhỏ là tô chiết tại lấy tay đưa tới tô vũ hinh trước mặt trong quá trình cấp tốc mở ra sủng vật hối đoái thương thành chọn lựa động vật hối đoái đi ra ngoài trước đó tô chiết cũng lo lắng cho mình hối đoái động vật thời điểm sẽ bị người phát hiện dù sao tại hối đoái động vật lúc đi ra sẽ có một vệ sáng mang từ hắn mi tầm bắn ra tia sáng này quá làm người khác chú ý bất quá sau đó hắn phát xuất hiện lo lắng của mình là đang nghi, bởi vì ngoại trừ tô chiết ở ngoài những người khác ánh mắt căn bản là không nhìn thấy tia sáng này tô chiết cũng thử qua tại hối đoái động vật thời điểm dùng chữ số máy quay phim đem toàn bộ quá trình đập xuống đến thế nhưng tô chiết nhìn video cũng không hề phát hiện có những gì ánh sáng xuất hiện, chỉ là hối đoái động vật đột nhiên xuất hiện mà thôi. Ngoài ra, cũng không còn hắn dị thường của nó. ở cái này hối đoái trong quá trình, ngoại trừ tô chết bên ngoài người, không chỉ những người khác ánh mắt, không cách nào nhìn thấy hối đoái thời điểm xuất hiện ánh sáng, liền ngay cả vận dụng thiết bị cũng không cách nào vỗ tới trong quá trình ánh sáng. cái này cũng là tô chết hiện tại dám ở phi trường bên trong, ở trước công chúng hối đoái động vật đi ra, mà không lo lắng bạo lộ bí mật nguyên nhân. Tô vũ hinh cẩn thận từng li từng tý ôm trong tay động vật nhỏ, chỉ lo té xuống. nguyên lai like, tôi chết hối đoái động vật là một con sùm vật trồn con này không an phận nhân vật cũng là một cái không an phận nhân vật từ tô vũ hinh trong tay cấp tốc chạy tới trên bờ vai của nàng tứ chi thập phần linh hoạt hành động rất nhanh nhẹn con này sùng vật trồn tiểu trên gương mặt hàm một đôi sáng sủa mắt nhỏ trên người màu nhũ bạch cái lông nhìn qua rất có sáng bóng thập phần bóng loáng nhu nhẵn lại tăng thêm màu hồng cái mũi nhỏ sùng vật trồn chỉnh thể có vẻ đặc biệt đẹp đẽ đáng yêu bởi vì tô vũ hinh xem như là con này sùng vật trồn nhìn thấy cái thứ nhất người cho nên ngoại trừ tô chết bên ngoài tô vũ hinh là con này sùng vật trồn người thân cận nhất cho nên cũng không phải sợ tô vũ hinh cùng tô vũ hinh cực kỳ thân mật. Sùng vật trồn hình thể cùng mèo nhà tương tự lớn nhỏ, thành niên công sùng vật trồn thân dài ước 40 cm, nặng 0,8 đến 2 kg lồ gẹm quảng trường. Mẫu sùng vật trồn thân dài ước 35 cm, nặng 0,5 đến 1,5 kg lồ gẹm trong lúc đó. Sùng vật tuổi thọ bình thường là có thể đạt đến 8 đến 12 năm trong lúc đó. Sùng vật trồn là thuộc về một loại cực địa động vật, so sánh nhiệt lạnh, nhưng là vì sùng vật trồn không có tuyến mồ hôi, cho nên chịu nhiệt năng lực tương đối độ trên lạnh. Sùng vật trồn nhưng thật ra là trồn tuyết, nó danh tự tuy rằng gọi trồn, thế nhưng là không phải thuộc về trồn loại, kỳ thực cùng trồn một chút quan hệ cũng không có, cho nên có thể chăn nuôi sùng vật trồn. Súng vật trồn thân hình có chút thon dài, hiện lên dáng thuôn dài, thân thể tròn trịa, không có bất kỳ sừng nhọn cùng bẹp địa phương. Da lông mềm mại có sáng bóng. Súng vật trồn màu sắc gộp lại có hơn 40 loại, so với mèo cùng chó màu sắc còn muốn phức tạp cùng đẹp đẽ nhiều lắm. Âu Châu, Mỹ Quốc cùng bản Nhật quốc nuôi trồn tuyết đã tạo thành một loại thời thượng phong trào. Trồn tuyết không chỉ có nắm giữ thuộc về mình câu lạc bộ, thậm chí còn sẽ định kỳ cử hành súng vật trồn thế vận hội Olympic. Hiện nay súng vật trồn có hai loại, chia ra làm ảng lộ cùng mách chờ, đều thuộc về động vật ăn thịt ngủ trồn sóc chuột khoa. Mà Tô Triết cho Tô Vũ Hinh hối đoái sùng vật tròn là Ma chở tròn Tuyết, bởi vì Ma chở tròn Tuyết tính cách bị ẩn trợ lù tròn Tuyết dịu ngoan rất nhiều, trên căn bản chưa từng nghe qua Ma chở tròn Tuyết công kích chủ nhân sự tình. Tô Triết ngày hôm qua tại đáp ứng rồi Tô Vũ Hinh sau, nhưng là dòng dã muốn một ngày mới quyết định hối đoái Ma chở tròn Tuyết đưa cho Tô Vũ Hinh. Đồng thời Tô Triết tại ngày hôm qua giúp Tô Vũ Hinh đính vé máy bay thời điểm, hắn cũng đã giúp Ma chở tròn Tuyết dự định có dưỡng có vị, liền ngay cả sủng vật tròn một ít chứng minh, cùng vận chuyển sủng vật cần kiểm dịch chứng minh Tô Triết cũng rất sớm công việc được rồi. Có Tô sủng chi ra, Tô Triết công việc những này chứng minh cũng không khó. Thế sao? con này trồn tuyết nhưng là hao tốn ta không ít tâm tư kỳ thực không cần hỏi tô chiết đã biết tiêu diệt tô vũ hinh cùng ma chở trồn tuyết hiện tại biểu hiện như thế thân cận tô vũ hinh nói rõ đối con này ma chở trồn tuyết rất hài lòng con này sủng vật trồn thật đáng yêu ta rất yêu thích trước đây ta liền một mực muốn nuôi hiện tại rốt cuộc thỏa mãn nguyện vọng cảm tạ ca tô vũ hinh con mắt cười thành nguyệt nha nhi không ngừng mà đùa ma chở trồn tuyết ánh mắt một khắc đều không rời đi ma chở trồn tuyết hiện tại chứng minh rồi tô chiết lựa chọn không có sai tô vũ hinh đích xác rất yêu thích con này ma chở trồn tuyết tô chiết cuối cùng là nói hiện đối tô vũ hinh hứa hẹn. Tô Chiết cùng Tô Vũ Huynh đút điểm đồ ăn cho Ma Chở Chốn Tuyết. Sau đó ở phi trường bên trong mua hàng không hỏng, đem Ma Chở Chốn Tuyết bỏ vào hàng không trong giường, lại ấn chiếu thủ tục đem Ma Chở Chốn Tuyết đưa lên có dưỡng nơi chứa hàng. Tô Chiết tại Tô Vũ Huynh lên phi cơ trước, cầm một bình thần lực nước thuốc cho nàng, làm cho nàng bất cứ lúc nào mang ở trên người, làm cho nàng gặp phải cái gì hết ý thời điểm, có thể dùng được với, lấy phòng ngừa vạn nhất cũng tốt. Cuối cùng đợi Tô Vũ Huynh lên máy bay, Tô Chiết đang định rời đi phi trường thời điểm, điện thoại di động của hắn vang lên, là Lưu Hùng đánh tới. Tô Chiết, hôm nay có rảnh rỗi hay không? Lưu Hùng sang sảng âm thanh thông qua điện thoại di động truyền ra. Lưu Ca, có chuyện gì không? Ngươi thật giống như hứng thú rất lớp mười dạng. Tô Chiết hỏi. Lần này Đổ Thạch Tiết Văn Hóa liền cũng gần kết thúc rồi, có muốn hay không cùng ta đồng thời lại đi chơi một chút? Bỏ lỡ, về sau muốn chơi sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Được, Lưu Ca gọi vào, ta nhất định sẽ đi, cho dù không có thời gian cũng phải chen ra thời gian đến. A tô Chiết nói ra, hắn bây giờ đối với Đổ Thạch cũng rất có hứng thú. Này đánh cược trong đá lợi nhuận nhưng là sâu sắc hấp dẫn To Chiết. Lưu Hùng hỏi To Chiết hiện tại ở nơi nào sau, để To Chiết ở phi trường chờ hắn tới đón. Vốn là Tô chết cũng không tính phiền phức như vậy, hắn trực tiếp ngồi xe đi là được rồi. Cần gì Lưu Hùng tới đón hắn đi, cứ như vậy không phải càng lãng phí thời gian, nhưng là Lưu Hùng không có cho Tô chết mở miệng cơ hội tự tuyệt, nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại. Kết quả không có 10 phút, Lưu Hùng bèn nghĩ có nỗi nén tổ liền ngừng đến Tô chết trước mặt. Tô chết mở cửa xe, cùng Lưu Hùng đồng thời ngồi tại ghế sau. Ta vừa vặn tại phụ cận làm ít chuyện, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây, liền tiện đường tới đón ngươi rồi." Lưu Hùng trước tiên giải thích. "Nha, là như thế này a, Lưu ca hôm nay làm sao đột nhiên muốn đi ngoạn đô thị?" "Hôm nay không có chuyện gì muốn làm, tương đối rảnh rồi." thuần nữa hôm nay đồ thạch tiết văn hóa có một ít hoạt động, cho nên liền định đi xem xem. Ta bảo đảm ngươi hôm nay đi rồi khẳng định sẽ không hối hận. Lưu Hùng thần bị nói. Bị Lưu Hùng vừa nói như thế, ngược lại là khơi gợi lên tô chiếc không ít hiếu kỳ. Đối hôm nay đồ thạch cũng nhiều rất lớn, chờ mong hôm nay hẳn là sẽ không khiến hắn thất vọng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 80, Ngọc Hinh đổ thạch quán. Chương 80, Ngọc Hinh đổ thạch quán đã đến đổ thạch sau phố. Lưu Hùng tài xế cổ thạch đem xe ngừng ở phụ cận, ba người xuống xe, bộ hành đi vào đổ thạch đường phố. Đổ thạch phố dòng người số lượng nhiều lắm, không thích hợp đem xe lái vào đi. Vài phút đồng hồ sẽ đem đường phố ngăn chặn, đến lúc đó chính là nửa bước khó đi. Hơn nữa lái xe lời nói, dọc theo đường đi liền bỏ lỡ không ít có thu phong cảnh. Đang đánh cuộc thạch phố mỗi ngày khai trường sau sẽ rất ít có người lái xe đến vào. Lần này Lưu Hùng không có tại đầu phố lựa chọn đổ thạch quán, mà là mang theo tô chiết trực tiếp đi hướng lượng người đi vượng nhất trung tâm, mục đích rất rõ ràng. Lưu Hùng mang tô chiết tới là một gian tên là Ngọc Hinh đổ thạch quán, gian phòng này Ngọc Hinh đổ thạch quán không chỉ có chiếm cứ đổ thạch giữa đường vượng nhất địa phương, hơn nữa cửa hàng quy mô đang đánh cuộc thạch giữa đường đổ thạch trong quán cũng là kể đến hàng đầu. Ngọc Hinh đổ thạch quán bên trong cơ bản thiết kế cùng đồ thạch phố những thứ khác đồ thạch quán không có gì không giống nhau. thế nhưng bên trong các loại thành phẩm ngọc thạch nhìn lên, so với cái khác đồ thạch quán muốn kinh rất đẹp nhiều, tự nhiên giá cả cũng là cao hơn rất nhiều. trên căn bản hết thảy đồ thạch quán trọng tâm đều là đặt ở phỉ thúy nguyên thạch lên. liên quan với điểm này ngọc hình đồ thạch quán cũng sẽ không ngoại lệ. tô chết cùng lưu hùng đối với mấy cái này thành phẩm ngọc thạch đều không có hứng thú gì, hơn nữa lần này mục đích của bọn họ cũng không ở những ngọc thạch này lên, cho nên sẽ không có ở nơi này trên ngọc thạch lãng phí thời gian, mà là trực tiếp đi ngọc hình đồ thạch quán nguyên thạch khu. ngọc hình đồ thạch quán nguyên thạch khu quy mô cũng là rất lớn. Giá cả từ thấp đến cao, phỉ thúy nguyên thạch không thiếu gì cả. Thế nhưng tô chiết phát hiện đến ngọc hình đồ thạch quán người, rất ít người tại chọn lựa phỉ thúy ngọc thạch. Thế nhưng nguyên thạch khu lại tụ tập rất nhiều người, lưu hùng cũng không giống lần trước đến đồ thạch trong quán, đi chọn phỉ thúy nguyên thạch, mà là mang theo tô chiết cũng đi trung tâm chỗ. Đợi tô chiết đi tới nguyên thạch trong vùng thời điểm, rốt cuộc biết vì sao lại có nhiều như vậy người vây ở nơi này. Nguyên lai là ngọc hình đồ thạch quán ở nơi này cử hành đồ thạch, ngọc hình đồ thạch quán chọn năm khối phỉ thúy nguyên thạch đi ra, đem này năm khối nguyên thạch giá cả, cùng với đồ thạch giới nổi danh đồ thạch sư dám định phán đoán đều trưng bày tại tất cả mọi người trước mặt, cung mọi người tham quan rót. Ngọc Hinh đổ Thạch quán cuối cùng sẽ ở hiện trường đem 5 khối phỉ thúy nguyên thạch đều mở ra, cuối cùng giá trị cao nhất cái tiêm một khối phỉ thúy thắng lợi. Mà phán đoán phỉ thúy giá trị là do đổ thạch giới 5 vị nổi danh chuyên gia giám định, cộng đồng cho ra kết quả mà định ra. Nay 5 khối phỉ thúy nguyên thạch nguyên bản giá cả không ít, giá cả thấp nhất phỉ thúy nguyên thạch đều cần 1.5 triệu, mà giá cả cao nhất phỉ thúy ngọc thạch cần 5 triệu. Đồng thời Ngọc Hinh Đồ Thạch quán cũng bán ra này 5 khối phỉ thúy nguyên thạch, đương nhiên mua sắm này phỉ thúy nguyên thạch người đang tách đá trong quá trình, bất kể là đánh cược trướng mở hàng hụt cũng không thể đổi ý. Nhất định phải đồng ý đem cái này một khối phỉ thúy toàn bộ giải đi ra, kết quả đi ra sau mới có thể mang đi. Bởi vì cái này tham dự đổ thạch năm khối phỉ thúy nguyên thạch biểu hiện không giống nhau, giá cả cũng không đồng dạng, bởi vậy mỗi một khối phỉ thúy nguyên thạch tỷ lệ đặt cực cũng đều không giống nhau, có cao có thấp. Mỗi một lần đổ thạch tiết văn hóa muốn lúc kết thúc, đều sẽ có như vậy hoạt động. Bình thường đều là như địa phương đổ thạch giới long đầu cử hành, lần này đổ thạch tiết văn hóa chính là ngạo hình đổ thạch quán đi đầu, liên hợp cái khác có thực lực đổ thạch quán cử hành. Cũng là Lưu Hùng bảo đảm Tô Chiết sẽ không hối hận tới nơi này đổ thạch nguyên nhân, đối như vậy hoạt động, Tô Chiết đích xác rất có hứng thú cho nên tô chết dự định chọn một khối phỉ thúy nguyên thạch đánh cược một lần nhìn xem, dự định đặt cược người đều có thể đi qua quan sát phỉ thúy nguyên thạch, cho nên tô chết cùng lưu hùng tự đi tới phỉ thúy nguyên thạch nơi này, dự định lựa chọn chính mình hợp tâm ý phỉ thúy nguyên thạch. tại tô chết cùng lưu hùng quan sát thời điểm có một cái nam tử đi tới, cùng lưu hùng chào hỏi, lưu tổng, không nghĩ tới ở nơi này cũng có thể gặp phải người, thật là có duyên, vị này chính là, nam tử này trường 20, mươi, mặt như ngọc, hiền lành lịch sự, chỉ là trong ánh mắt có một ít tà mị, nguyên lai like là trịnh tiên sinh à, này là bằng hữu của ta tô chết, vị này chính là ngọc hình tập đoàn trịnh viêm trịnh tiên sinh. Gian phòng này Ngọc Hinh đổ Thạch quán chính là Trịnh Viêm nhà xí nghiệp. Lưu Hùng cười là Tô chết cùng Trịnh Viêm hai người giới thiệu. Để Lưu tổng chê cười, Ngọc Hinh tập đoàn làm sao so được với Lưu tổng tập đoàn A? Tô tiên sinh, hôm nay rất hân hạnh được biết ngươi. Trịnh Viêm đưa tay ra cùng Tô chết nắm tay. Trịnh tiên sinh, ta cũng thật cao hứng có thể nhận thức ngươi. Tô chết cũng đưa tay ra đến, tuy rằng Trịnh Viêm biểu hiện hào hoa phong nhã, đối Lưu Hùng cùng Tô chết nhìn như đều nho nhã lễ độ, lễ tiết đều làm đến nơi đến chốn. Thế nhưng Tô chết từ Trịnh Viêm ánh mắt bên trong cảm giác được một điểm khinh thường cùng địch ý cái cảm giác này rất nhạt, nhạt đến khiến người ta rất dễ dàng liền không để ý đến. Liền ngay cả Lưu Hùng đều không có cảm giác đến. Trịnh Viêm xem thường, Tô Triết hoặc nhiều hoặc ít có thể rõ ràng một ít, bởi vì hắn trang điểm cũng không như là một cái người có quyền thế, như Trịnh Viêm như vậy mắt cao hơn đầu xem thường hắn, Tô Triết cũng có thể lý giải. Thế nhưng Trịnh Viêm địch ý đối với hắn, Tô Triết liền có chút không rõ. Trước đó Tô Triết lại không quen biết Trịnh Viêm, xung đột càng là không thể nói là, hai cái người không quen biết từ nơi nào tới địch ý vậy thì để Tô Triết không nghĩ ra, hơn nữa từ Trịnh Viêm nôn hành cử chỉ cũng nhìn không ra có địch ý đến, Tô Triết chỉ có thể cho rằng là chính mình ngạo mình là quá mức mẫn cảm rồi. Trịnh Viêm cùng Lưu Hùng khách sáo vài câu sau Tiểu lấy không làm lỡ bọn hắn dám định phỉ thúy nguyên thạch lý do cáo tử. Trịnh Viêm đi rồi, Lưu Hùng là tô chết lần nữa tỉ mỉ giới thiệu Ngọc Hinh tập đoàn cùng Trịnh Viêm. Ngọc Hinh tập đoàn trước đó là quốc nội tiệm châu báo nghiệp kể đến hàng đầu long đầu, ở nước ngoài cũng giàu có nổi danh. Ngọc Hinh tập đoàn trước đây ít năm trọng tâm đặt ở tiệm châu báo nghiệp bên trong, tại mấy năm qua, bắt đầu phát triển ý dược ngành nghề, đồng thời từ từ đem trọng tâm chết đi đến ý dược ngành nghề. Mà Trịnh Viêm chính là Ngọc Hinh tập đoàn đời kế tiếp có hy vọng nhất người nối nghiệp, gần nhất vẫn muốn cùng Lưu Thị tập đoàn hợp tác. Cuối cùng Lưu Hùng nói ra, tương lai tô chết trường hoa sương chế thuốc phát triển rất có thể sẽ cùng Ngọc Hinh tập đoàn hình thành cạnh tranh. Vũ Hinh Dược nghiệp là trưởng hoa sưởng chế thuốc tương lai lớn nhất đối thủ cạnh tranh một trong. Cái này cũng là Lưu Hùng vì sao lại đặc biệt là Tô Triết giới thiệu Trịnh Viêm Hoàng Ngọc Hinh tập đoàn nguyên nhân. Lưu Hùng làm Tô Triết hợp tác đồng bọn, cùng với Trưởng Hoa sưởng chế thuốc cổ đông một trong, Lưu Hùng cho rằng có nghĩa vụ nhắc nhở Tô Triết. Đương nhiên Lưu Hùng cũng làm cho Tô Triết hiện nay cũng không cần quá mức lưu ý Trịnh Viêm, bởi vì Trịnh Viêm Hoàng Ngọc Hinh tập đoàn cũng không biết Lưu Hùng đầu tư Trưởng Hoa sưởng chế thuốc, cho dù biết cũng sẽ không có quá nhiều phản ứng, bởi vì tại ý dược ngành nghề bên trong tập trung vào mấy chục triệu, căn bản là kích không nổi cái gì quẩn sống đến. Muốn nói trịnh viêm là vì trường hoa sưởng chế thuốc, mới đối tô chết có quan hệ có định ý, cũng nói không thông. Bởi vì trịnh viêm liền lưu hùng đầu tư trường hoa sưởng chế thuốc cũng không biết. Càng đừng nói sẽ chú ý đến không có danh tiếng gì tô chết trên người đến. Tuy rằng chuyện này hữu tâm nhân muốn đi tra, không khó tra được, thế nhưng tại trường hoa sưởng chế thuốc không có phát triển trước đó, cũng sẽ không có người vô duyên vô cớ đi thăm dò chuyện này. Chuyện không nghĩ ra tô chết liền không thèm nghĩ nữa, hay là này thật chỉ là chính mình ảo giác mà thôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện chương 81, đánh chương đánh cược Đánh cược Lưu Hùng cùng Tô Chít rất nhanh sẽ đem Trịnh Viêm bỏ đi sau đầu, đối với bọn họ tới nói đây chỉ là khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, không cần quá quá khứ lưu ý vừa nãy Trịnh Viêm đến, đã cắt đứt Tô Chít cùng Lưu Hùng giám định phỉ thủy Nguyên Thạch. Trịnh Viêm đi rồi không bao lâu, bọn hắn cứ tiếp tục quan sát này nằm khối phỉ thủy Nguyên Thạch. Mỗi một khối phỉ thủy Nguyên Thạch, Tô Chít đều sẽ đi tới lấy tay sờ một chút Nguyên Thạch mặt ngoài. Một lần qua đi, Tô Chít trong lòng bao nhiêu đã có chút đấy ngọn nguồn rồi. Này năm khối phỉ thúy nguyên thạch trong đó thậm chí có bốn khối đối tô chết trong cơ thể thần lực có phản ứng, nói cách khác có bốn khối phỉ thúy nguyên thạch bên trong còn có phỉ thúy, chỉ là trong đó giá trị có chỗ cao thấp. Chuyện này đối với phỉ thúy nguyên thạch tôi nói, nhưng là rất ít thấy tỷ lệ. Một lát sau, Lưu Hùng cũng tìm được chính mình hài lòng phỉ thúy nguyên thạch, vì vậy liền cùng tô chết cùng đi đặt cược. Này năm khối phỉ thúy nguyên thạch giá cả từ thấp đến cao, lần lượt sắp xếp, định vị số 1 đến 5 số. Tô chết lựa chọn là phỉ thúy nguyên thạch giá trị 150 vạn số 1, tỉ lệ đặt cược là 1.8. Cái này một khối phỉ thúy nguyên thạch giá tiền là hết thảy phỉ thúy nguyên thạch trong đó thấp nhất, thế nhưng cho Tô chết phản ứng lại là mãnh liệt nhất, đây là mua cái này, một khối phỉ thúy nguyên thạch nguyên nhân. Hạ cực giọt không ít người, thế nhưng là sẽ rất ít có người mua phỉ thúy nguyên thạch, chỉ có giá trị 4800 ngàn bốn số phỉ thúy nguyên thạch cho người mua, những thứ khác phỉ thúy nguyên thạch đều vẫn chưa có người nào mua. Này ngược lại là cho Tô chết không ít thuận tiện, cho nên Tô chết ngoại trừ đặt ở số 1 phỉ thúy nguyên thạch 2 triệu bên ngoài, còn mặt khác cầm 150 vạn, đem số 1 phỉ thúy nguyên thạch cho mua lại. Lưu Hùng lựa chọn là giá trị 300 vạn số 3 phỉ thúy nguyên thạch, tỷ lệ đặt cược là một bội ba đồng thời Lưu Hùng cũng giống như Tô Chiết, đem mình chọn phỉ thúy nguyên thạch mua lại. Xem ra Lưu Hùng đối ánh mắt của mình rất có tự tin. Số 3 phỉ thúy nguyên thạch phản ứng mặc dù không có Tô Chiết lựa chọn số 1 phỉ thúy nguyên thạch mãnh liệt, thế nhưng phản ứng cũng rất không yếu. Tô Chiết cũng không dám khẳng định phản ứng mãnh liệt phỉ thúy nguyên thạch, bên trong phỉ thúy giá trị liền nhất định cao, cho nên cũng không có can thiệp Lưu Hùng lựa chọn. Tô Chiết cùng Lưu Hùng đặt cược sau, liền ở một bên yên lặng mà đợi giải thạch bắt đầu. đúng lúc này chính viêm lại tới đây rồi, nói ra, xem ra Lưu tổng cùng Tô Tiên sinh đều chọn được hài lòng hàng thô rồi. Tô Tiên sinh, trong lúc rảnh rỗi, nếu không chúng ta tới chơi cái trò chơi nhỏ. Tô Triết hơi nhíu những mày, nói ra, "Nha, trò chơi gì?" Lưu Hùng Lựa chọn cũng cảm giác được Trịnh Viêm lai like giả bất thiện, đã có chút cố ý nhằm vào Tô Triết. "Chúng ta mượn ngươi lần này đổ thạch đến mặt khác đánh cực, chắc hẳn Tô tiên sinh đối với mình chọn lựa hàng thô rất tin tưởng, ta cũng tuyển một khối, xem ai cuối cùng giải đi ra ngoài phỉ thúy, giá cả cao nhất thắng lợi, như vậy được chứ?" Trịnh Viêm cười nói. "Nha, cái kia Trịnh tiên sinh ngươi lựa chọn là cái kia một khối nguyên thạch." Tô Triết đầy hứng thú hỏi. "Ta liền tuyển năm số hàng thô, này hàng Tô nhìn lên biểu hiện rất tốt." Trịnh Viêm rất tùy ý nói ra, nhìn như chỉ là tùy tiện lựa chọn một khối phỉ thúy nguyên thạch. Lưu Hùng cũng không nhìn nổi rồi, Trịnh Viêm quả thực là bắt nạt Tô chiết, Tô chiết lựa chọn phỉ thúy nguyên thạch mới giá trị 150 vạn, mà Trịnh Viêm lựa chọn 5 số phỉ thúy nguyên thạch giá cả liền hơn cao tới 500 vạn. Nếu như Trịnh Viêm cùng Tô chiết đánh cuộc là, đánh cược tăng lợi nhuận, cái kia còn không có gì, thế nhưng Trịnh Viêm đánh cuộc lại là giải đi ra ngoài phỉ thúy giá trị. Nói cách khác 5 số phỉ thúy cuối cùng giải xuất phỉ thúy rồi, thế nhưng phỉ thúy giá trị mới chỉ có 400 vạn. Mà Tô chiết lựa chọn số 1 phỉ thúy nguyên thạch cuối cùng giải đi ra ngoài phỉ thúy giá trị 300 vạn, lợi nhuận tăng gấp đôi. Tuy rằng Tô Triết phỉ thúy nguyên thạch đánh cược tăng, mà Trịnh Viêm phỉ Thúy nguyên thạch mở hàng mở rồi, thế nhưng kết quả vẫn là Trịnh Viêm thắng, chuyện này đối với Tô chết tới nói rất không công bằng. Hơn nữa Tô Thiết là cùng với Lưu Hùng, Lưu Hùng chính mình cũng tại Trịnh Viêm trước mặt nói rồi Tô Thiết là bằng hữu của hắn. Mà bây giờ Trịnh Viêm tại Lưu Hùng trước mặt, còn dám như vậy trắng trợn nhằm vào Tô Thiết, nói rõ chưa hề đem Lưu Hùng để ở trong mắt. Bất quá không đợi Lưu Hùng lên tiếng, Tô Thiết liền đoạt mở miệng trước nói ra, "Nha, cái kia Trịnh tiên sinh dự định đánh cược gì? Đánh cược nha, đều là điểm tặng thưởng, như vậy đi, chúng ta liền đánh cược 10 triệu, ta chọn hàng thô giá cả tương đối cao, nếu như ta thua, liền thua 10 lăm triệu." Trịnh Viêm nhìn như rất hào phóng, thế nhưng trên thực tế hay là đối với Tô Triết rất không công bằng, bởi vì số 1 Phỉ Thúy Nguyên Thạch tỷ lệ đặt cược nhưng là 1:8, mà năm số Phỉ Thúy Nguyên Thạch tỷ lệ đặt cược chỉ có một bội 1.5, hiện tại Trịnh Viêm dùng năm số Phỉ Thúy Nguyên Thạch tỷ lệ đặt cược đến đánh cược số 1 Phỉ Thúy Nguyên Thạch, thật đúng là giỏi tính toán. Như vậy không đủ kích thích, có chút chưa hết hung à, muốn không tiền đặt cược tăng gấp đôi, Trịnh tiên sinh, ngươi thấy thế nào? Tô Triết cho Lưu Hùng đánh một cái mắt, để cho hắn yên tâm tâm, không cần ngăn cản, Tô Triết trong lòng mình đã có quyết định. Được, Tô tiên sinh quả nhiên đủ phong khoáng, không trách cùng Lưu tổng làm bằng hữu, theo ý ngươi chờ một chút là có thể quyết thắng bại rồi, đương nhiên lần này đổ thạch chỉ là vui lùa một chút mà thôi. bất luận cuối cùng thắng thua, ta hy vọng ta cùng tô tiên sinh sẽ không bởi vậy tổn thương hòa khí. trịnh viêm nói ra, trong lòng hắn không khỏi có chút tối vui mừng, không nghĩ tới hắn vẫn không có đi kích tô chiết, tô chiết liền chính mình đần đột đáp ứng rồi. cuối cùng trịnh viêm vẫn có một ít không yên lòng, phòng ngừa tô chiết cuối cùng thua chơi xấu, không thừa nhận chuyện này, hắn lại bổ sung một câu, ừm, ta tin tưởng có lưu tổng ở nơi này làm đảm bảo, hẳn là thì sẽ không có người đổi ý. nói xong trịnh viêm liền đi, không cho tô chiết tạm thời đổi ý cơ hội về phần tô chiết giảng khoái như vậy đáp ứng chính viêm trong lòng cũng dù sao cũng hơi hoài nghi, tô chiết phải hay không có âm nhu khác, thế nhưng tô chiết có âm nhu gì, chính viêm đều không lo lắng, nhiều lắm tô chiết sau lưng có đổ thạch đại sư chỉ đạo, thế nhưng tại phỉ thúy nguyên thạch chưa hiểu mở trước đó, lợi hại đến đâu đổ thạch đại sư cũng không dám cam đoan phỉ thúy nguyên thạch bên trong có hay không tồn tại phỉ thúy, càng đừng nói có thể phán đoán ra giá trị đến lớn rồi, đổ thạch đại sư cũng là người, chỉ là đối với đối với người bình thường mà nói, đổ thạch đại sư đánh cược tăng tỷ lệ sẽ cao hơn một ít. Thế nhưng Trịnh Viêm vẫn như cũ tin tưởng hắn phần thắng rất lớn, bởi vì bất kể là từ phía kia mặt xem, năm số Phỉ Thúy Nguyên Thạch thắng tỷ lệ đều khá lớn, bằng không năm số Phỉ Thúy Nguyên Thạch giá cả cũng sẽ không so với số 1 Phỉ Thúy Nguyên Thạch giá cả cao hơn nhiều như vậy, này Phỉ Thúy Nguyên Thạch giá cả không phải là tùy tiện được đi ra, là trải qua rất nhiều người sau khi giám định mới cho ra giá cả tới. Tô chết, ngươi có phải hay không có tính toán gì? Đợi Trịnh Viêm đi ra sau, Lưu Hùng hỏi. Trịnh Viêm nói rõ là ở Vũng Hố Tô Triết, Lưu Hùng không tin Tô Triết sẽ nhìn không ra, Tô Triết sở dĩ đã ứng, chắc hẳn Tô Triết trong lòng đã có năm chắc. Trực giác của ta nói cho ta, lần này ta sẽ thắng." Tô chết nhẹ nhàng cười cười, tùy ý nói ra, "Nếu như Trịnh Viêm lựa chọn là những thứ khác phỉ Thúy Nguyên Thạch, Tô chết còn không dám tùy tiện cùng Trịnh Viêm đánh cược, thế nhưng Trịnh Viêm một mực lựa chọn 5 số phỉ Thúy Nguyên Thạch, đây mới là Tô chết đáp ứng cùng Trịnh Viêm đánh cuộc nguyên nhân." Thế nhưng Tô chết nhưng không có cách cho Lưu Hùng giải thích hắn làm như thế nguyên nhân, chỉ có thể lấy trực giác cái này không đáng tin lý do hối qua đi. Lưu Hùng cười khổ, hắn đương nhiên sẽ không đi tin tưởng Tô Triết cái gì trực giác, bất quá Tô Triết không muốn nói làm như vậy nguyên nhân, Lưu Hùng cũng sẽ không đi bức bách Tô Triết nói ra. Lưu Hùng hiện tại trí ít vững tin tô chết có tính toán của mình, cũng không hề thật sự bị Trịnh viêm lửa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 82, Đổ Thạch bắt đầu. Chương 82, Đổ Thạch bắt đầu đã qua sau một thời gian ngắn. Ngọc Hinh Đổ Thạch Quán bắt đầu hết hạn mọi người đặt cược, hiện tại đã đến giải thạch thời gian. Vì Đổ Thạch thi đấu có thể thuận lợi tiến hành, nam khối dự thi Phỉ Thúy Nguyên Thạch không tiếp tục để tham quan người tiếp xúc gần vui. Ngoại trừ Đổ Thạch bên trong cần thiết công nhân viên cùng với chuyên gia giám định bên ngoài, những người khác đều bị mời ra an toàn tuyến bên ngoài, đồng thời dùng an toàn rào chắn cách ly lên. Ngọc Hinh Đổ Thạch Quán vì để cho tại người phía sau cũng có thể nhìn thấy giải thạch toàn bộ quá trình, còn tại vách tường treo rồi một cái màn ảnh lớn, trực tiếp phát ra hiện trường giải thạch. cứ như vậy bị che chắn đến tầm mắt người, cũng có thể thông qua màn hình hiểu được giải thạch tình huống. Ngọc Hinh đổ thạch quán lần này hoạt động nhưng là muốn đến mức rất chú đáo, tận lực chiếu cố đến mỗi người, để du khách không có lời oán hận. Giọt ba sau, một người trung niên đi tới mọi người phía trước, dùng thanh âm hùng hậu nói ra, mọi người khỏe, ta gọi lừa xương. Trước tiên ta ở nơi này, phi thường cảm tạ các vị trong lúc cấp bách rút ra thời gian tới tham gia, do Ngọc Hinh đổ thạch quán cử hành đổ thạch thi đấu. Thoa xương đầu tiên là tuyên đọc lần này đổ thạch so tài quy tắc, chi rồi nói ra, ở nơi này, ta trước tiên chúc mọi người đều không ngủng chuyến này, đều có thể thắng lợi trở về. Được rồi, ta liền không làm lỡ các vị quý giá thời gian, tiếp đó, đổ thạch thi đấu chính thức bắt đầu. Lần này đổ thạch so tài thủ thắng điều kiện, cùng tôi chết cùng trịnh viêm đánh cược gần như như thế. Năm khối phỉ thúy nguyên thạch nếu như giải suất phỉ thúy sau, không đi tính toán đánh cược chướng mở hàng hụt, trải qua chuyên gia giám định phán đoán ra giá cả, phỉ thúy ở trong giá cả cao nhất thắng lợi. Cái này cũng là tại sao năm khối phỉ thúy nguyên thạch tỷ lệ đặt cược đều không giống nhau, tỷ lệ đặt cược cách biệt lớn như vậy nguyên nhân lần này ngọc hinh đổ thạch quán cử hành đổ thạch thi đấu ngược lại là muốn nổi bật dĩ vãng đổ thạch tiết văn hóa tại cuối cùng lúc kết thúc đều sẽ cử hành như hôm nay loại hình đổ thạch thi đấu nhưng là trước đây đổ thạch thi đấu tổ chức phương đều là chọn giá trị sắp xỉ phỉ thúy nguyên thạch như vậy tỷ lệ đặt cược cũng tương đồng theo hứa xương tuyên bố trận đấu bắt đầu sau năm vị giải thạch sư phụ từng người đi hướng phỉ thúy nguyên thạch bên trong này năm vị giải thạch sư phụ đều là chuyên nghiệp cấp bậc giải thạch rất có kinh nghiệm tiên có lúc thất thủ mỗi một vị giải thạch sư phụ cũng bắt đầu quan sát phỉ thúy nguyên thạch nghiên cứu ra hợp lý nhất giải thạch bước đi đến tại đây công khai trong trận đấu giải thạch nhưng là không qua loa được Vạn nhất giải thạch thời điểm không cẩn thận phá hoại đến bên trong phỉ thúy, ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng. Đến lúc đó không chỉ cần có mang tiếng xấu, liền danh dự đều sẽ mất giá rất nhiều. Dù sao cũng không thể đảm bảo người khác sẽ không hoài nghi giải thạch sư phụ cùng tổ chức mới có hở ở trường giao dịch mà cố ý hành động. Giải thạch sư phụ vì tín dự của chính mình danh tiếng, đối với cái này lần giải thạch nhưng là lấy ra hoàn toàn tâm đến. Trong trận đấu năm khối phỉ thúy nguyên thạch đều là toàn bộ đánh cược phỉ thúy nguyên thạch, mà trong đó làm người khác chú ý nhất là năm số phỉ thúy nguyên thạch. Năm số phỉ thúy nguyên thạch là nhiều người nhất xem trọng, phần thắng là lớn nhất, tại năm số phỉ thúy nguyên thạch đặt cược người cũng là nhiều nhất. Đương nhiên năm số phỉ thúy nguyên thạch tỷ lệ đặt cược là thấp nhất, tỷ lệ đặt cược chỉ có một bội 1.5. Nay năm số phỉ thúy nguyên thạch đường kính O 5O khoảng 6m, nặng đến 35O kg, năm số phỉ thúy nguyên thạch nửa tấn nhiều thể tích, là năm khối phỉ thúy nguyên thạch bên trong lớn nhất cũng là nặng nhất. Phụ trách số 1 phỉ thúy nguyên thạch giải thạch sư phụ, trước tiên hoạch định xong như thế nào cậy số 1 phỉ thúy nguyên thạch. Tại số 1 phỉ thúy nguyên thạch vẽ lên chuẩn bị các tuyến, trợ thủ phối hợp số 1 giải thạch sư phụ đem nguyên thạch dọn xong, lắp xong máy cắt kim loại bên này một loạt động tác, nhất thời hấp dẫn chú ý của mọi người, ánh mắt của mọi người đều tụ tập tại số 1 phỉ thúy nguyên thạch trên người. giải thạch sư phụ lựa chọn phỉ thúy nguyên thạch 1 phần 3 địa phương, máy cắt kim loại chậm rãi di động xuống dưới, số 1 phỉ thúy nguyên thạch cũng không lớn, máy cắt kim loại rất nhanh sẽ cắt rốt cuộc. trợ thủ lập tức lấy ra chuẩn bị xong nước tới vào phỉ thúy nguyên thạch mặt cắt lên, cắt ra trước mặt đều là đen xì, không có thứ gì, hiển nhiên là cắt vỡ rồi. nhất thời không ít nhìn đến người ra một trận tiếp nối hư thành, bởi vì số một phỉ thúy nguyên thạch cao tỷ lệ là cưỡng, đặt bát tại số một phỉ thúy nguyên thạch người cũng rất nhiều hiện tại số 1 phỉ thúy nguyên thạch đao thứ nhất liền cắt vỡ rồi, phần thắng thì càng thêm thấp. Theo số 1 phỉ thúy nguyên thạch bắt đầu giải thạch sau, năm số phỉ thúy nguyên thạch cũng bắt đầu chính thức giải thạch rồi, vẫn không có cảm thán bao lâu người vây xem liền lập tức bị rời đi sức hấp dẫn, không hổ là biểu hiện tốt nhất năm số phỉ thúy nguyên thạch, đao thứ nhất đi xuống, chỉ thấy tái rồi. Nhất thời dẫn một trận hoan hô cùng nghị luận, năm số phỉ thúy nguyên thạch vết cắt hiện ra xanh lá cây sắc, nhìn qua loại lao thủy túc, biểu hiện rất tốt. Thông qua số một phỉ thúy nguyên thạch cắt đủ, hơn nữa năm số phỉ thúy nguyên thạch, đao thứ nhất sẽ mở cửa đỏ, hai người này so với dưới khác biệt càng là có vẻ to lớn thấy ở đây, Lưu Hùng sắc mặt không khỏi hơi đổi một chút, có chút là Tô Triết lo lắng. Ngược lại là Tô Triết sắc mặt vẫn như cũ rất bình tĩnh, không có gì thay đổi, rất có một loại vân đạm phong khinh cảm giác. Lúc này, Trịnh Viêm lại tới bên người của bọn họ, nói ra, "Xem ra Tô tiên sinh, ngươi hôm nay vận khí không thật là tốt ta. Nghe nói ngươi còn đem số một nguyên thạch mua lại rồi, tổn thất cũng không nhỏ chứ?" Trịnh Viêm hiện tại tới nói lời này, công khai là tới chào phúng Tô Triết, đánh Tô Triết mặt, Lưu Hùng sắc mặt càng lạ khó coi, này Trịnh Viêm cũng quá tự đại rồi. Có lẽ vậy, bất quá không tới cuối cùng, kết quả là như thế nào vẫn là không biết mấy. Tô chết trong mắt nhiều hơn một tia ý cười, nói ra. Chính Viêm khẽ miệng hơi chút hơi gợi lên một tia cười khẩy, tựa như chào phúng, tựa như khinh thường, bất quá không có mở miệng nói cái gì nữa. Có một đoạn này khúc nhạc dạo ngắn sau, ba người bọn họ lực chú ý toàn bộ đặt ở số 1 cùng năm số Phỉ Thúy Nguyên Thạch bên trong, những thứ khác Phỉ Thúy Nguyên Thạch cũng lại hấp dẫn không được bọn hắn chú ý, liền ngay cả số 3 Phỉ Thúy Nguyên Thạch, Lưu Hùng cũng không có đi quan tâm, hắn hiện tại so với Tô chết còn muốn sốt sáng kết quả cuối cùng. Số 1 giải thạch sư phụ bởi vì là thứ nhất cắt vỡ rồi, trong lòng càng là thật trọng, chậm chạp không dám hạ quyết định động thủ. Trái lại năm số giải thạch sư phụ bởi vì khai môn hồng, khí phách do hắn không ngừng cố gắng, một lần nữa vẽ lên một cái tân tuyến, kết quả đao thứ 2 đi xuống liền nhìn thấy bên trong tán loạn lục, năm số phỉ thúy nguyên thạch chỉnh thể giá trị bởi vậy giảm xuống rất nhiều. Quả nhiên là một đao thiên đường, một đao địa ngục, tiền nhân nói vẫn rất có kiến giải. Tô Chiết cười nói: "Hiện tại còn chưa chắc chắn, năm số hiện nay nên xem, chỉ cần mặt sau tiếp tục xuất lục, giá trị vẫn là không thấp, mà số 1 nguyên thạch liền không chắc rồi, có hay không phỉ thúy còn khó nói." Trịnh Viêm tuy rằng còn duy trì phong độ, thế nhưng cũng không còn mới vừa tinh thần phấn chấn đáng tiếc số 1 phỉ thúy nguyên thạch thật giống cô y đối phó với trịnh viêm như thế. giải thạch sư phụ tiếp tục thâm nhập sâu cắt đá, cắt xuống sau, trợ thủ vội vàng đi tới dội cho lớp nước đi tới. lần này số 1 phỉ thúy nguyên thạch rốt cuộc có màu xanh rồi, cắt ra một nửa phỉ thúy nguyên thạch lộ ra một điểm lụ. bất quá bởi vì quá mơ hồ, vẫn chưa thể phán đoán ra được là cái gì phẩm chất. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. chương 83 đánh cược thắng. chương 83 đánh cược thắng nhiệt môn mà năm số phỉ thúy nguyên thạch từ đao thứ hai bắt đầu liền không có tiếp tục tốt biểu hiện ra xuất hiện, trái lại biểu hiện càng ngày càng kém năm số phỉ thúy nguyên thạch từ đao thứ 3 bắt đầu cũng không có xuất hiện nữa phỉ thúy chỉ có cái thứ nhất mặt cắt xuất hiện điểm phỉ thúy hơn nữa còn tàng ra không nối liền đồng thời phỉ thúy rất mỏng không cần chuyên gia giám định phán đoán hiện trường người chỉ cần đánh cược thạch hơi chút hiểu rõ một điểm liền biết hiện tại khối phỉ thúy này không có gì giá trị sau đó năm số giải thạch sư phụ đem nguyên thạch mở ra mười mấy thối cũng không có lại xuất hiện phỉ thúy giá cả cao nhất năm số phỉ thúy nguyên thạch càng là đầu tiên bị đào thải bị loại làm cho tất cả mọi người không tưởng tượng nổi mà số một giải thạch sư phụ tại cắt ra lục sau tiếp tục hướng xuống cắt Mà mắt cắt màu xanh biếc càng rõ ràng hơn. Màn ảnh lớn dùng ra lục mặt cắt làm một cái đại đạc tả, làm cho tất cả mọi người có thể càng thêm thấy rõ ràng. Là chính dương lục, hơn nữa là thủy tinh loại, tăng, số 1 nguyên thạch tăng mạnh rồi. Có người vây xem không kìm lòng được hô lên. Hiện tại số 1 phỉ thủy nguyên thạch nếu như bán ra lời nói, ít nhất có thể giá trị 21 triệu. Tô Chí Ý cười càng thêm đậm đặc, mà Trịnh Viêm sắc mặt bắt đầu biến hóa, rất là khó coi. Số 1 giải thạch sư phụ một lần nữa tìm cái địa phương cắt xuống đi, lại lần nữa thấy màu xanh biết Thông qua hai nơi xuất lục mặt cắt, giải thạch sư phụ rất nhanh sẽ tìm tới mới dưới lao nơi, máy cắt kim loại lần nữa làm việc. Đột nhiên lúc này có người hô lớn, Thiên, cắt vỡ rồi! Doa số một giải thạch sư phụ trong lòng nhảy một cái, thầm nghĩ ta đều còn không nhìn thấy, ngươi liền biết cắt vỡ rồi, hắn buồn bực nhìn về phía phát ra âm thanh người, mới biết cắt đổ người không phải số một phỉ thúy nguyên thạch mà là bốn số phỉ thúy nguyên thạch, giá trị ba tám trăm ngàn phỉ thúy nguyên thạch bên trong tất cả đều là tảng đá, không hề có một chút phỉ thúy, hoàn toàn vỡ rồi. Xem ra vị này phát ra âm thanh người, đặt ở bốn số tiền trên người không ít, vàng không thì cũng sẽ không kích động như vậy. Tôi chết suy đoán rất có thể giá trị ba tám trăm bốn số nguyên thạch chính là bị hắn cho mua đi rồi. Số một giải thạch sư phụ thu hồi tâm tư, một lần nữa quan tâm tại số một phỉ thúy nguyên thạch trên người. Rồi một chút nước sau, giải thạch sư phụ không khỏi có chút kinh hỉ, nguyên lai một đao kia xuất hiện không chỉ lần nữa xuất lục, hơn nữa lục mặt càng là so với trước kia càng lớn hơn một ít. Giải thạch sư phụ cũng không dám nữa tiếp tục cắt rồi, mà là bắt đầu một chút xíu mài đá. Hiện trường người không có ai đoán giận giải thạch sư phụ cẩn thận quá mức, hiện tại cái này một khối phỉ thúy nguyên thạch có giá trị không nhỏ, nếu như không cẩn thận phá hoại đến bên trong phỉ thúy, đến lúc đó tạo thành tổn thất liền lớn. Này số một phỉ thúy nguyên thạch bên trong phỉ thúy cũng không lớn, thế nhưng giải thạch sư phụ vẫn là bỏ ra hơn nửa giờ mới toàn bộ cọ sát ra đến. Số một giải thạch sư phụ đem giải đi ra ngoài phỉ thúy hiện ra tại trước mặt mọi người, tươi đẹp số một phỉ thúy nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Quả nhiên là thủy tinh loại chính dương lục. Hiện tại kết quả hẳn là rất rõ ràng đi, chính tiên sinh, xem ra tô chết hôm nay vận khí cũng không tệ lắm. Lưu Hùng sảng lãng cười nói, có thể làm cho không coi ai ra gì Trịnh Viêm ăn quả đắng, hắn tâm tình rất tốt, dù sao trước đó Trịnh Viêm hoàn toàn không có cho hắn mặt mũi, biết rõ tô chiết là bằng hữu của hắn, còn dám như vậy đâm hắn. Lưu Ca. Thi đấu kết quả còn chưa hề đi ra, hết thảy đều sẽ coi biến cố. Trịnh Tiên Sinh ngươi nói có phải không? Tô Chiết khoát tay háo một cái, khiêm tốn nói ra. Tô chết vừa nói như vậy, càng thêm có vẻ là ở trào phúng Trịnh Viêm. Hiện tại số một phỉ thúy giá trị cho dù không phải cao nhất, thế nhưng ít nhất cũng so với Trịnh Viêm năm số phỉ thúy giá cả cao hơn nhiều. Đây là rất rõ ràng việc đến. Đối mặt Tô Chiết cùng Lưu Hùng một sướng một họa, Trịnh Viêm lửa giận chỉ là một cái thoáng mà qua, sau liền biểu hiện rất bình tĩnh. Tô Tiên Sinh, ngươi nói đùa rồi, ta có chơi có chịu. Sau Trịnh Viêm ngay tại chỗ chuyển khoản cho Tô Chiết, không có mang thi đấu kết quả đi ra. Toàn bộ quá trình biểu hiện nho nhã lễ độ, thật giống không có một tia không vui như thế, đang chờ Tô chết xác nhận sau mới cáo từ rời đi. Trịnh Viêm càng là biểu hiện không sao cả, thật giống đối lần này thắng thua không để ý, thì càng là đáng sợ. Nếu như Trịnh Viêm thẹn quá thành giận cũng còn tốt chút, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Cho nên Tô chết trong lòng đã bắt đầu để phòng Trịnh Viêm. Không bao lâu, thi đấu kết quả là đi ra. Hứa xương đi ra tuyên bố kết quả. Năm khối phỉ thúy nguyên thạch giải suất 4 khối phỉ thúy, trải qua 5 vị chuyên gia giám định phán đoán sau, kết quả như sau, số 1 phỉ thúy định giá là 16 triệu, hai số phỉ thúy định giá là 200 ngàn số 3 phỉ thúy định giá là 550 vạn, bốn số phỉ thúy nguyên thạch không có giải xuất phỉ thúy, mà năm số phỉ thúy định giá là năm nghìn. kết quả rất rõ ràng, lần này thủ thắng chính là số 1 phỉ thúy, cái khác phỉ thúy giá cả gộp lại vẫn không có số 1 phỉ thúy giá cả cao. tranh tài như vậy kết quả khiến người ta rất là bất ngờ. tô chiết, ngươi thực sự là thật lợi hại. kết quả đi ra, lưu hùng không khỏi nói ra, đều là vận khí, vận khí của ta không sai. tô chiết giải thích, đem hết thể nguyên nhân tất cả thuộc về kết tại vận khí lên. tô chiết không thể nào biết nói ra chân thật nguyên nhân đến, hay là nói ra cũng sẽ không có dạng người thư. Dù sao không thể có người sẽ tin tưởng, có người có thể tại phỉ thúy nguyên thạch không có giải thạch trước đó, liền có thể biết bên trong có hay không tồn tại phỉ thúy. Lần này cũng là Trịnh Viêm không may, tốt tuyển không chọn, một mực lựa chọn 5 số phỉ thúy nguyên thạch, chỉ có Trịnh Viêm lựa chọn 4 số cùng 5 số phỉ thúy nguyên thạch, Tô Chiết mới có niềm tin tất thắng. Bởi vì giá trị ba tám trăm ngàn bốn số phỉ thúy nguyên thạch là duy nhất một khối, không có đối với Tô Chiết thần lực có phản ứng phỉ thúy nguyên thạch, cái khác mấy khối phỉ thúy nguyên thạch hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút phản ứng, cho nên Tô Chiết có thể khẳng định bốn số phỉ thúy nguyên thạch bên trong không có tồn tại phỉ thúy. Mà Trịnh Viêm lựa chọn 5 số phỉ thúy nguyên thạch, mặc dù đối với Tô chết thần lực lên phản ứng, thế nhưng phản ứng không chỉ yếu ớt, còn rất phân tán. Cùng trước đó Tô chết dùng để thử nghiệm gạch liệu phản ứng gần như như thế yếu, lúc đó Tô chết là dùng 5000 cục gạch liệu đem mua lại, cuối cùng giải ra phỉ thúy phẩm chất không tốt, kích cỡ cũng rất dưới, cuối cùng chỉ là bán ra 2000 khối, là Tô chết duy nhất mở hàng hụt phỉ thúy nguyên thạch. Mà bây giờ giá trị 500 vạn 5 số phỉ thúy nguyên thạch, lại cùng 5000 khối gạch liệu phản ứng như thế yếu. Cho nên lúc đó Tô Thiết liền suy đoán bên trong tuy rằng còn có phỉ thúy, thế nhưng kích cỡ khẳng định rất nhỏ, không sẽ có cái gì lớn giá trị. Cùng số 1 Phỉ Thúy Nguyên Thạch phản ứng quả thực là khác biệt một trời một vực, không phải vậy Tô chết cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng cùng Trịnh Viêm đánh cược, hắn là trong lòng đã sớm nắm chắc rồi, mới sẽ tiếp thu lần này, người sáng suốt cũng có thể thấy được không ngang nhau đánh cược. Lúc đó Trịnh Viêm nếu như lựa chọn hai số Phỉ Thúy Nguyên Thạch, hoặc là số 3 Phỉ Thúy Nguyên Thạch, Tô chết cũng sẽ không dễ dàng mạo hiểm đáp ứng Trịnh Viêm. Bởi vì tuy rằng số 1 Phỉ Thúy Nguyên Thạch phản ứng mánh liệt nhất, thế nhưng Tô chết cũng không thể tùy tiện khẳng định, phản ứng nhanh liệt Phỉ Thúy Nguyên Thạch, giá đi ra ngoài Phỉ Thúy liền nhất định giá trị cao. Tô Triệt trước đó chỉ là suy đoán đối thần lực phản ứng mãnh liệt phỉ thúy nguyên thạch có thể so với phản ứng yếu phỉ thúy nguyên thạch giải đi ra ngoài phỉ thúy hẳn là sẽ khá lớn chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện chương 84 ăn hải sản uống rượu đế chương 84 ăn hải sản uống rượu đế nhiệt môn thế nhưng lần này độ thạch kết quả của cuộc so tài đi ra sau tô chiết đã có thể khẳng định phỉ thúy nguyên thạch phản ứng mạnh yếu cùng thể tích cùng với phẩm sắc đều có quan hệ rất lớn bởi vì số 1 phỉ thúy phản ứng mặc dù so sánh số ba phỉ thúy mạnh thế nhưng giải đi ra sau so thể tích trái lại nhỏ số ba phỉ thúy rất nhiều cùng giá trị hai hai số phỉ thúy thể tích gần như lớn bằng Thế nhưng giá cả lại là cách biệt rất nhiều lần. Tô chết suy đoán hẳn là phẩm sắc tốt phỉ thúy, bình thường hình thành thời gian tương đối dài quan hệ, mà trong đó linh tính cũng sẽ khá mạnh, cho nên phỉ thúy đối thần lực phản ứng liền sẽ tương đối mạnh hơn một ít, này phát hiện để Tô chết đối phỉ thúy giá trị càng là tiến một bước hiểu rõ, đối phán đoán nguyên trong đá phỉ thúy giá trị có trợ giúp rất lớn. Tô chết, ngươi hôm nay xem như là đại thắng a, ngươi cần phải mời ăn cơm." Lưu Hùng nói, tuy rằng hắn mua số 3 nguyên thạch không có thủ thắng, thế nhưng vẫn là đánh được tăng. Hắn bỏ ra 300 vạn mua số 3 phỉ thúy nguyên thạch, giải đi ra ngoài số 3 phỉ thúy, chuyên gia giám định định giá là 550 vạn. Cho dù giảm đi hắn đặt cược 2 triệu, Lưu Hùng vẫn là có thể tiểu kiếm một bút. Hơn nữa 550 vạn giá cả chỉ là chuyên gia giám định phỏng đoán cẩn thận, nếu như chân chính bán ra lời nói, giá cả ít nhất cũng có thể cao hơn 1 triệu. Quan trọng nhất là, tại lần tranh tài này trong, Tô Chí thắng ngông cường tự đại Trịnh Viêm, đây mới là khiến hắn hiện tại tâm tình thoải mái nhất sự tình. Tô Chí đi lĩnh tiền thưởng, cười nói, "Không thành vấn đề, Lưu ca, an cái gì, ngươi đi làm chủ." Lưu Hùng cùng Tô Chí đều đi lĩnh thuộc về mình Phỉ Thúy, đổ thạch trong quán không ít cửa hàng châu báu người, đã biết Phỉ Thúy thuộc về người. Trong trận đấu năm khối Phỉ Thúy nguyên thạch giải ra 4 khối Phỉ Thúy tuy chỉ có hai khối phỉ thúy nguyên thạch đánh cửa tăng, thế nhưng chuyện này đối với phỉ thúy nguyên thạch tới nói vẫn là rất ít thấy sự tình. trong đó năm số phỉ thúy đừng nói rồi, tuy rằng xuất phỉ thúy rồi, thế nhưng giá trị không cao, cho dù dùng để gia công, lợi nhuận cũng không cao, cho nên cửa hàng châu đáo người đối năm số phỉ thúy không có hứng thú gì. mà hai số phỉ thúy giá trị hai ngàn, tuy rằng mở hàng rồi, có lỗi với phỉ thúy nguyên thạch cao tới hai hai ngàn giá cả, thế nhưng vẫn là thuộc về không thấy nhiều xa hoa phỉ thúy. trong đó gia công làm ra thành phẩm sau, lợi nhuận vẫn là rất hấp dẫn người. Thế nhưng cửa hàng châu báu người mặc dù đối với hai số phỉ thúy có hứng thú, lại cũng không có đi đánh hai số phỉ thúy chú ý bởi vì hai số phỉ thúy nguyên thạch trước đó cũng không có người mua lại, bây giờ là thuộc về Ngọc Hinh Đồ Thạch Quán. Ngọc Hinh Đồ Thạch Quán sau lưng là Ngọc Hinh Tập đoàn, bản thân liền là lấy châu báu làm nghiệp, làm sao có thể sẽ đem hai số phỉ thúy bán ra, cho dù Ngọc Hinh Đồ Thạch Quán nguyện ý bán ra, giá cả kia khẳng định cũng không có bao nhiêu giá công lợi nhuận, cho nên cửa hàng châu báu người cũng liền từ bỏ hai số phỉ thúy. Mã Lưu Hùng số 3 phỉ thúy, cùng với Tô Chiết số 1 phỉ thúy, hai khối phỉ thúy đều là có giá trị không nhỏ, mới là hấp dẫn người nhất phỉ thúy cửa hàng châu đáo người cũng là dồn dập đánh tới cái này hai khối phỉ thúy chú ý cái này hai khối phỉ thúy muốn là lấy xuống rồi trước tiên không nói lợi nhuận có bao nhiêu khả quan riêng là lợi dụng này hai khối phỉ thúy đến tuyên truyền đều đủ để kiếm về rồi đáng tiếc là tô chết cùng lưu hùng hiện tại cũng không có bán ra phỉ thúy ý nguyện tô chết coi như là muốn bán ra tạm thời cũng sẽ không cân nhắc đến những này cửa hàng châu đáo người mà lưu hùng càng thêm không cần nói người này chính mình tiếp đi ra ngoài phỉ thúy xưa nay là sẽ không xuất trụ đều là dùng để chính mình thu gom mà lưu hùng cũng không đến cần bán thành tiền phỉ thúy mức độ cho nên tô chết cùng lưu hùng đem mình phỉ thúy gói lại tự tuyệt hiện trường cửa hàng châu đá người báo giá, mang theo Phỉ Thúy tự ly khai rồi Ngọc Hình đổ Thạch quán. Bọn hắn hiện tại đã không có cách nào tiếp tục lưu lại, chọn Phỉ Thúy Nguyên Thạch rồi. Trước tiên không nói trên người bọn hắn mang theo có giá trị không nhỏ Phỉ Thúy, riêng là mặt sau đi theo một đống đáng ghét con rồ rồi, liền để cho bọn họ phiền phức vô cùng rồi, cái kia còn có cái gì tâm tình chọn Phỉ Thúy Nguyên Thạch. Tô chết cùng Lưu Hùng rời khỏi Ngọc Hình đổ Thạch quán sau, đang đánh cuộc thạch phố đầu phố, đợi Cổ Thạch đi lái xe tới đây. Sau khi lên xe, Lưu Hùng cùng Cổ Thạch nói rồi một địa phương, Cổ Thạch gật gật đầu, liền xe khởi động rồi. Đại khái chừng nửa canh giờ, Bọn hắn là đến nơi cần đến. Nguyên Lai like là một gian hải sản điểm, Biển Á Hải sản điểm. Tô Triết rất sớm liền nghe nói qua Biển Á Hải sản điểm một cái danh tự, là Yến Vân thị nổi danh nhất hải sản điểm. Nhưng là vì trước đây xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết nguyên nhân, một mực không thể đến Biển Á Hải sản điểm thường qua, không nghĩ tới hôm nay ngược lại là thỏa mãn nguyện vọng. Bọn hắn tiến vào một gian bao xương, từng người điểm mấy cái bảng hiệu món ăn, Lưu Hùng còn điểm một bình rượu đế. Không lâu, rượu và thức ăn của bọn họ tất cả lên rồi. Cổ Thạch bởi vì chờ một chút phải lái xe nguyên nhân, không thể uống rượu, cho nên cùng Lưu Hùng người uống rượu chỉ có Tô Triết một người. Mới đầu Tô chết vốn là từ chối uống rượu, bởi vì hắn không là ưa thích người uống rượu. Thế nhưng Lưu Hùng khuyên nhiều lần, hắn cũng không tiện tiếp tục từ chối, không thể làm gì khác hơn là cùng Lưu Hùng cùng uống lên một điểm. Tô chết uống rượu số lần dùng ngón tay đều tính được lại đây, còn không cần dùng tới hai cái tay, hơn nữa Tô chết cũng không phải một cái có uống rượu thiên phú người, tử lượng rất thấp. Càng đừng nói Lưu Hùng điểm rượu đế độ tinh khiết không thấp, Tô chết chỉ là uống rất ít mấy cái, liền bắt đầu có chút không thoải mái. Vì ngăn chặn rượu mời, Tô Triết chỉ có thể mãnh liệt dùng nữa, để Lưu Hùng cảm thấy người rất yếu học, từ Tô Triết biểu hiện bây giờ xem, rõ ràng là một cái không người biết uống rượu. Kết quả bất hạnh tô chết, lại ăn được một đạo cự cây món ăn. Hơn nữa hắn lại ăn cấp, suýt chút nữa bị sặc chết. Cái kia vị cay vừa vặn liền sặc đến trong cổ họng, cay đến mức tô chết nước mắt đều suýt chút nữa chảy ra. Bị quả ớt kích thích đến, thêm vào rượu mới kết quả, tô chết càng là theo tay cầm lên đến hắn cái ly trước mặt, không có đi chú ý là cái gì, liền một ngụm uống xong đi. Như vậy tạo thành hậu quả là tô chết nhũ đầu bị kích thích đến thiếu chút nữa mất đi cảm giác. Tràn đầy một chén rượu đế, cứ như vậy bị tô chết hùng hổ mà được một cái cạn rồi. Như vậy trắng cừ, Lưu Hùng cũng không dám theo cứ làm. Rượu mời rất nhanh sẽ tới sau, Tô Triết bắt đầu đầu vóc tròn chăn vắng, nhìn cái gì đều là sáng ngợi đến lợi hại, thật giống toàn bộ thế giới đều là xoay tròn. Tô Triết lắc lắc đầu, vẫn là ở xoay tròn, qua lại đến Tô Triết rất khó chịu, hắn nói rồi vài câu không minh bạch hồ đồ lời nói sau, liền một đầu cắm ở trên bàn, bất tỉnh nhân sự rồi. Lưu Hùng lo lắng kêu Tô Triết vài tiếng, phát hiện Tô Triết chỉ là uống say đã ngủ, không có chuyện gì, mới phát xuống tâm đến. Tô Triết tuy rằng tựu lượng không được, rượu phẩm ngược lại không tệ, tối thiểu không có phát rượu gì điên, uống say liền ngoan ngoãn nằm sấp ở trên bàn yên lặng ngủ, rất là bất lo. Tô chết uống say, Lưu Hùng cùng Cổ Thạch cũng không có cái gì tâm tình lưu lại tiếp tục ăn. Vừa vặn bọn hắn cũng ăn được không sai biệt lắm, cho nên hai người bọn họ liền nhấc lên Tô chết, đem Tô chết mang tới trên xe đi. Hiện tại Tô chết uống đến bất tỉnh nhân sự rồi, tự nhiên kế tiếp hoạt động cũng tiến hành không đi xuống, cho nên Lưu Hùng liền định đưa Tô chết về nhà, khiến hắn về nhà nghỉ ngơi thật tốt, về sau có cơ hội trở ra cùng nhau chơi bừa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 85, say rồi Tô chết. Chương 85, say rồi Tô chết. Lưu Hùng đem Tô chết đưa đến nhà sau, đem hắn đưa đến trong phòng. Sau Lưu Hùng nói với An Hân rồi. Tôi chết hiện tại vì cái gì sẽ như vậy? Hắn chỉ là giải thích vài câu liền đi. Làm ông chủ lớn Lưu Hùng cũng sẽ không chiếu cố người, chớ nói chi là chiếu cố một cái thành con ma men Mentô chết. Lưu Hùng không chịu trách nhiệm tiêu sái rồi, lưu lại An Hân một người ở nơi đó đau đầu. An Hân thử kêu Tô chết vài tiếng, đồng thời lắc lắc Tô chết cổ tay, không nghi ngờ chút nào, An Hân không chiếm được Tô chết bất kỳ lập lại. An Hân đem Tô chết giày cởi ra rồi, phí sức đem Tô chết đỡ thẳng, khiến hắn tư thế ngủ khá một chút, ngủ cho thoải mái một điểm. Tiếp lấy nàng đi ra khỏi phòng, đi lấy một cái bồn rửa mặt, ngược lại một chút nước ấm, lấy thêm lên một cái khăn lông. Một lần nữa đi vào tô chiết căn phòng, dự định là tô chiết sát một cái mặt. An Hân thử một chút nước ấm, cảm giác nhiệt độ thích hợp sau, đem khăn mặt thấm ướt lại vắt khô. An Hân cầm khăn lông nóng nhẹ nhàng là tô chiết lau chùi khuôn mặt. Trong ngủ mê tô chiết, không biết là bởi vì uống rượu say khó chịu, vẫn là nghĩ đến một ít không vui phiền lòng việc. Lông mày thật chặt tụ tập cùng một chỗ, hầu như chưa từng nhìn thấy tô chiết có vẻ mặt như thế qua. Tô chiết một mực cho người ấn tượng là lạc quan rộng rãi, giống như cái gì sự tình cũng có thể đi ung dung đối mặt. Để An Hân trong lòng hơi có chút thương tiếc, nguyên lai Tô Chiết cũng có yêu đất một mặt, chỉ bất quá không sợ trường Vu Biểu đạt Tô Chiết, đem một cái phần yếu đuối che giấu rất sâu. An Hân là Tô Chiết tỉ mỉ lau lau rồi một lần sau, đem khăn mặt đặt ở trong bồn rửa mặt. Sau đó An Hân ngồi ở Tô Chiết bên cạnh, duỗi ra hai tay đặt ở Tô Chiết trong huyệt thái dương, nhẹ nhàng dùng ngón tay chọ tại Tô Chiết hai bên huyệt thái dương bên theo như vào lên, động tác của nàng rất nhẹ nhàng, chỗ dùng lực độ vừa vặn thích hợp, sẽ không bởi vậy làm tỉnh lại Tô Chiết, lại có thể để Tô Chiết cảm giác được thả lỏng. Rất lâu, Tô Chiết lông mày bắt đầu từ từ giãn ra, ngủ được rất là an tưởng. Ngón tay đau nhức căn hân. Xem bộ chết đã dễ dàng rất nhiều, liền đứng lên, định đem đồ vật thu thập một chút, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Kết quả An Hân mới vừa vặn đứng lên, còn chưa kịp đứng vững, cũng cảm giác có người giữ nàng lại thủ, đối phương chỉ là nhẹ nhàng lôi kéo, không có phòng bị nàng liền thuận thế ngã ở trên giường. Bị sợ hết hồn An Hân, rất nhanh cũng cảm giác được thân thể chìm xuống, đối phương liền đặt ở trên người nàng. Ngay theo đó môi của nàng liền cảm giác được cướp gát đồ vật bao trùm lên rồi. Bị đột nhiên tập kích An Hân lập tức thất thần, con mắt trợn trừng lên. Ngoài ra, cũng không còn hắn phản ứng của nó. Liền liền tim đập đều giống như vào giờ khắc này quên nhảy lên, An Hân đã quên mất làm sao đi hô hấp. Tô Triết chỉ là lấy môi áp sát vào An Hân trên môi, cái khác cũng không có làm gì, như vậy thậm chí cũng không tính hôn môi. Phản phất đã qua rất lâu, liền ở An Hân cảm giác, chính mình cũng sắp hít thở không thông thời điểm, Tô Triết mới ngẩng đầu lên, rời khỏi An Hân môi. Tô Triết chăm chú nhìn An Hân, nóng rực ánh mắt thật giống muốn đem An Hân đã hòa tan, tan vào trong ánh mắt của hắn. Rất nhanh sẽ phản ứng lại An Hân, liền không chịu nổi Tô Triết ánh mắt, đem con mắt thật chằm nhắm, cái kia khẽ run lông mi, cho thấy An Hân bất an. Nhắm mắt lại An Hân Cảm giác Tô Chiết hơi thở nóng bỏng cách nàng càng ngày càng gần, an hân tâm tính thiện lương như khôi phục trong lòng ngực, cấp tốc nhảy lên. Tại yên tĩnh này thời khắc, an hân phảng phất cũng có thể nghe được tiếng tim mình đập, khiêu động rất nhanh, trong lòng nàng hiện tại rất hoang mang, thế nhưng tại bất an đồng thời, lại mơ hồ tồn tại vẻ mong ngợi, chỉ bất quá an hân không có nhận ra được. Rất nhanh, Tô Chiết tấm áp khí tức liền dừng lại tại an hân bên hai, thế nhưng ngoài ra, an hân cũng không còn những cảm giác khác. Tình hôn lại nàng, mở mắt ra. Nguyên lai Tô Chiết đã lần nữa ngủ thiếp đi, đi nằm ngủ tại an hân bên người, mặt của hắn áp sát vào gò má của nàng bên trong. An Hân vội vàng từ tô chết trong lồng ngực đi ra, chạy ra khỏi phòng bên trong. Nàng tựa ở trong vết tường, thân thể có chút vô lực. An Hân hiện tại mặt đỏ tới mang tai, tim đập vô cùng nhanh. Nàng sờ sờ mặt của mình, nhiệt độ rất cao, có chút phòng tay. An Hân không cần soi gương, liền biết nàng bây giờ mặt khẳng định rất hot. Rất lâu, An Hân phong thả tâm tình, nàng lấy dũng khí một lần nữa đi vào gian phòng, phát hiện tô chết ngủ rất say, nàng vội vàng thu thập sau đồ vật, liền rời khỏi phòng. Suốt đêm không nói chuyện, tô chết ngủ rất say. Thế nhưng An Hân lại mất ngủ, nàng cả một đêm đều đang miên man suy nghĩ, trong lòng rất loạn nàng làm sao đều không ngủ được. Mãi cho đến Hưởng Đông An Hân đều không có ngủ. Ngày thứ hai, từ ngoài cửa sổ bắn vào ánh mặt trời, phơi nắng đến Tô chết trên người thời điểm, hắn mới tỉnh lại. Tô chết bây giờ còn có chút đau đầu, hắn dùng tay nặn một cái đầu, đi ra khỏi phòng. Miệng đắng lười khô hắn đi vào trong phòng bếp, dự định ngược lại chén nước uống. An Hân vừa lúc ở trong phòng bếp làm điểm tâm, hắn cầm cái chén, nhìn về phía An Hân, phát hiện tinh thần của nàng không thật là tốt, có một ít tiêu tụy, liền hỏi: "An Hân, làm sao vậy? Ngươi thật giống như mệt một chút." "Không có chuyện gì, chỉ là bởi vì ngày hôm qua ngủ không được ngon giấc." Nhìn thấy Tô Triết, An Hân nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua đến lần nữa mặt đỏ tới mang hai liền lô hai đều đỏ nàng vội vàng giải thích ngươi muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi đừng mệt muốn chết rồi thân thể tô chiết cũng không có hoài nghi cái gì cũng không có chú ý tới an hân biến hóa hắn nghiêng về một phía nước vừa nói tô chiết cầm lấy cái chén thả đến trong miệng đang muốn uống thời điểm hắn đột nhiên nhớ tới một ít chuyện đến liền đột nhiên hỏi ta nhớ được tối ngày hôm qua cùng lưu ca cùng đi ăn cơm còn giống như uống rượu ta là trở về lúc nào ngươi đều không nghĩ ra đều quên sao an hân hỏi tô chiết tỉ mỉ suy nghĩ một chút đối với hắn uống say do sự tỉnh không hề có một chút ấn tượng liền gật đầu Xác định Tô chết thật không có nhớ rõ chuyện tối ngày hôm qua, An Hân trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thời điểm vừa mới bắt đầu, An Hân còn tưởng rằng Tô chết nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua đến, bị Tô chết sợ hết hồn. Như bây giờ cũng tốt, miễn cho đến lúc đó hai người gặp mặt lúng túng, không tốt ở chung. Bất quá yên lòng An Hân, trong lòng không miễn cho có một ít thất vọng, tình này tự rất yếu ớt, liền bản thân nàng đều không có nhận ra được. An Hân cùng Tô chết nói rồi hắn uống rượu sau việc, là Lưu Hùng đem uống say hắn đưa về. Về phần sau đó chuyện đã xảy ra, An Hân cũng không nói gì, chỉ là lấy Tô chết sau khi trở lại, liền ngủ say như chết, làm sao gọi đều kêu không tỉnh đem việc này cho che giấu đi qua. Tô Chiết nghe thế việc cũng có chút ngượng ngùng. Hắn đem cái chén nước uống cạn sạch, liền rời đi nhà bếp. Tại một cô gái trước mặt say rồi, Tô Chiết cảm giác rất mất mặt, cũng không tiện ở lại trong phòng bếp, tiếp tục cùng An Hân tán gẫu. Nhìn thấy Tô Chiết không kịp chờ đợi đi ra, An Hân cảm giác thấy hơi buồn cười. Lúc này Tô Chiết cho người cảm giác thấy hơi đáng yêu, lại như một đứa bé không chịu lớn như thế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 86, Hải Tử Vương. Chương 86, Hải Tử Vương ngoại trừ Tô Vũ Hinh đi một ngày kia, Tô Chiết có cùng Lưu Hùng đi đổ thạch thời gian sau này bên trong tuy rằng tô chết thỉnh thoảng sẽ cùng lưu hùng ra ngoài thế nhưng cũng không còn đi chơi qua đổ thạch trong thời gian nửa tháng này hắn thỉnh thoảng sẽ đi tô sủng chi ra nhìn một chút tùy tiện tống thần lực nước thuốc đi qua có lúc cũng sẽ cùng lưu hùng cùng đi trường hoa sưởng chế thuốc tìm hiểu một chút trường hoa sưởng chế thuốc nghiên cứu phát minh tân dược phẩm tiến triển trong khoảng thời gian này tô chết trước trước sau sau cho trường hoa sưởng chế thuốc đưa đi 50.000 nhiều mở lò thần lực nước thuốc tuy rằng thể chất của hắn sớm tại nửa tháng trước liền tăng lên tới năm điểm dùng tích phân hối đoái thần lực số lượng cũng không giới hạn với ba điểm tích phân rồi thế nhưng hắn vẫn như cũ mỗi ngày chỉ là tích phân hồi đói ba năm điểm thần lực quảng trường, có rất ít vượt qua số lượng ấy đến. Cũng không phải hắn không muốn hồi đói nhiều một chút thần lực, đến chế tác thần lực nước thuốc, mà là hắn bây giờ tích phân khởi nguồn tạm thời chỉ có tô sủng chi ra, mà tô sủng chi ra hắn tuy rằng để cao thần lực nước thuốc cung cấp, nhưng là mỗi ngày tô chết đạt được tích phân cũng chỉ có hơn 300 điểm, đây đã là tô sủng chi ra có thể tiếp thu mức cực hạn, tăng thêm nữa thần lực nước thuốc số lượng lời nói, cũng quá không thể tưởng tượng nổi, rất dễ dàng liền sẽ khiến cho hữu tâm nhân hoài nghi, vì hết khả năng bảo vệ chính mình bí mật hiện tại chỉ có thể từng bước từng bước từ từ đi, chỉ có thể chậm rãi phát triển. Không phải vậy sẽ có cái gì hậu quả, tô chết đoán không được. Thế nhưng tô chết biết bạo lộ lời nói, đối với hắn tuyệt đối không có kết quả gì tốt. Bởi vì mỗi ngày đạt được tích phân có hạn, cho nên mỗi ngày tô chết nhiều nhất cho trường hoa sưởng chế thuốc chế tác 350 trăm ml thần lực nước thuốc, mà hắn nguyên bản còn dư lại 1.000 điểm tích phân, cũng bởi vì đổi một ít đồ vật, hồi bấy cho tô sủng chi gia huấn luyện, bây giờ tích phân đã còn thừa không có mấy. Hiện tại tô sủng chi gia mỗi tháng lợi nhuận đều đạt đến năm khoản trưởng, so với lũ hâm sủng vật bệnh viện, tô sủng chi gia lợi nhuận tăng gấp mấy lần nhưng mà này còn là không có tính cả buôn bán sùng vật lợi nhuận, chuyện này đối với sùng vật bệnh viện tới nói lợi nhuận kinh nghiệm rất cao. nếu là lúc trước tô chết, có thể sẽ bởi vì tô sùng chi ra lợi nhuận cao hứng ngủ không yên. thế nhưng trải qua mấy lần đổ thạch hắn, đối tô sùng chi ra mỗi tháng lợi nhuận lại cảm giác rất bình thường. đối tô chết tới nói này lợi nhuận có cũng được mà không có cũng được, hắn hiện tại vẹn vẹn coi tô sùng chi ra là làm thu được tích phân công cụ, hoàn toàn không có làm làm kiếm tiền công cụ. cho dù tô sùng chi ra mỗi ngày lỗ vốn, tô chết cũng sẽ tiếp tục làm tiếp. bởi vì vẹn vẹn mấy lần đổ thạch, thêm vào cùng trịnh viêm đánh cược đoạn được tiền, thì đến được một thứ hai triệu lại tăng thêm tô chết bây giờ còn có một khối ít nhất giá trị 16 triệu phỉ thúy, vẫn không có bán ra. Cho nên tô chết bây giờ ánh mắt biến cao, cũng không tiếp tục là mấy tháng trước, cần là mấy ngàn khối buôn ba mệt nhọc hắn rồi. Chỉ là trong vòng mấy tháng, tô chết sinh hoạt biến hóa lớn như vậy, nhanh như vậy. Nhanh đến tô chết chính mình cũng chưa kịp phản ứng, xương là trời đất xoay vần đều không quá đáng. Hắn hôm nay không cần tiếp tục phải vì một phần công tác cẩn trọng, chỉ vì cái kia một phần hơi mỏng tiền lương, làm chính mình không chuyên thích, nói xong nghĩ một đằng nói một nẻo lời nói. Nghĩ tới đây, tô chết trong lòng không khỏi hơi càng khái chính đang hồi tưởng chuyện cũ tô chiết đột nhiên cảm giác có đồ vật đang làm chân của hắn hắn cúi đầu vừa nhìn nguyên lai là tiểu tuyết long dùng đầu tại nú chân của hắn tô chiết đưa thay sờ sờ tiểu tuyết long nhu thuận bộ lông, cười nói lại nghĩ ra đi rồi sao tiểu tuyết long thật giống nghe hiểu đối với tô chiết kêu vài tiếng giống như là tại đáp lại tô chiết tốt tốt ta hiện tại liền mang ngươi ra ngoài tô chiết suy nghĩ một chút dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì phải làm liền mang tiểu tuyết long xuất đi tàn bộ cũng tốt tiểu tuyết long cực kỳ thông minh biết tô chiết đáp ứng rồi lập tức chạy tới cửa đợi tô chiết mở ra môn Làm Tô chết mang theo Tiểu Tuyết Long rời nhà sau, đi ra ngoài Tiểu Tuyết Long lập tức giặt ra bước chân, chạy, có vẻ cực kỳ hưng phấn. Tô chết không có vì Tiểu Tuyết Long mặc lên dây chuyền, cho nên Tiểu Tuyết Long có thể tận tình chạy nhanh, sẽ không được đến hạn chế. Mặc dù nhỏ Tuyết Long nghiêm ngặt mà tính, hiện tại mới một tháng bao lớn. Thế nhưng lấy hiện tại Tiểu Tuyết Long thể hình, đã sẽ không thua phổ thông thành niên chó ngao tây tạm thể hình. Tô chết ngày hôm qua mang Tiểu Tuyết Long đi tô sùng chi ra thời điểm, liền thuận tiện chắc lượng một cái thể trọng cùng với thân cao. Tiểu Tuyết Long hiện tại nặng 65 kg, dài chừng 1 m, vai cao không. 7 m, nhìn lên thập phần uy vũ. Tất cả những thứ này đều là Tô Triệt thần lực tác dụng, Tô Triệt này hơn một tháng qua, mỗi ngày đều sẽ thua bởi Tiểu Tuyết Long 2 điểm thần lực. Cũng chính là như vậy, Tiểu Tuyết Long mới sẽ cấp tốc như vậy sinh trưởng. Nhưng mà này còn là vì Tô Triệt, chủ yếu đem thần lực dùng tại cường hóa thay đổi Tiểu Tuyết Long, mà không phải gia tốc Tiểu Tuyết Long sinh trưởng tốc độ. Nếu không, Tiểu Tuyết Long thể hình nhất định sẽ so với hiện tại lớn hơn nhiều lắm. Cũng là bởi vì Tô Triệt đem bại bởi Tiểu Tuyết Long thần lực, dùng tại cường hóa Tiểu Tuyết Long, cho nên Tiểu Tuyết Long hiện tại vô luận là lực lượng hay là tốc độ đều không phải bình thường khuyến loại có thể so, hay là Tô Triệt kiến thức nâng cấp nói chung tô chết không có nhìn thấy khí lực so với tiểu tuyết long lừa chó vốn là tô chết từ sủng vật hối đái thương thành hối đái đi ra ngoài động vật chính là ưu tú nhất chủng loại lại tăng thêm tô chết thần lực cho nên tiểu tuyết long không chỉ rất thông minh hơn nữa cực kỳ thông nhân tính lúc bình thường tiểu tuyết long là sẽ không đi thương tổn người cùng cái khác động vật bị chọc tới cũng là đầu tiên hướng về đối phương gầm rú vài tiếng biểu thị mình đã tức giận rồi người bình thường nhìn thấy tiểu tuyết long thân thể cao lớn như vậy cũng không dám tùy tiện trọng lại tăng thêm tiểu tuyết long tiếng gào như sư rất có uy hiếp lực. Bất kể là người hay là cái khác động vận, vào lúc này đều sẽ chọn lùi cát. Đối mặt tiểu tuyết long vậy còn dám tùy tiện lô mãng. Tô chiết mang tiểu tuyết long xuất đến nhiều lần như vậy, đúng là không có phát sinh tiểu tuyết long đã thương người sự tình qua. Cho nên tô chiết mới yên tâm để tiểu tuyết long chạy khắp nơi, không dùng dây truyền buộc lại nó. Hơn nữa bởi vì tô chiết thường thường mang tiểu tuyết long đi ra toàn bộ quan hệ, phụ cận người đối tiểu tuyết long đều rất quen thuộc, có thể nói là từ nhỏ nhìn thấy lớn. đương nhiên quá trình này liền có chút cấp tốc rồi, cho nên phụ cận người ngược lại là không có e ngại tiểu tuyết long, rất nhiều tiểu hải tử cũng thích cùng tiểu tuyết long chơi hơn nữa tiểu tuyết long xưa nay cũng sẽ không đi thương tổn người bạn nhỏ thậm chí sẽ đi bảo vệ người bạn nhỏ thật nhiều lần đều tiểu tuyết long đứng ra bước lui chó hoang mới tránh khỏi phụ cận người bạn nhỏ sẽ không bị chó hoang thương tổn được qua mấy lần phụ cận gia trưởng đều rất yên tâm trong nhà tiểu hải cùng tiểu tuyết long chơi cứ như vậy tiểu tuyết long mơ hồ thành phụ cận hải tử vương ra lệnh một tiếng lập tức có hơn 10 cái tiểu hải tử đi theo nó chạy đương nhiên không nhìn tới tiểu hải tử thân cao không nhìn tới tiểu hải tử còn mang theo nước mũi lời nói tiểu tuyết long nhìn lên lời nói vẫn rất có vương giả phong phạm liền nói hiện tại tiểu tuyết long mới ra ngoài bao lâu à lập tức liền có mấy cái người bạn nhỏ đi theo nó mặt sau vì chiếu cố những này người bạn nhỏ Tiểu Tuyết Long không được chậm lại tốc độ Tô Chiết sâu sắc hoài nghi Tiểu Tuyết Long cùng người bạn nhỏ cùng nhau chơi đùa mục đích nhất định là Tiểu Tuyết Long vì đùa nghịch vi phòng, mới sẽ cùng người bạn nhỏ lẫn lộn một chỗ không phải vậy Tiểu Tuyết Long cũng sẽ không mang theo mấy cái người bạn nhỏ tại Tô Chiết bên người chạy tới chạy lui thật giống tại là khoe khoang nó có tùy tùng như thế chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 87 đi sân bay chương 87 đi sân bay đang tại dắt chó đi dạo Tô Chiết trung điện thoại di động đột nhiên vang lên hắn lấy điện thoại di động ra vừa nhìn là dư hiên hạo đánh tới đến đây nửa tháng trước tô chiết tại tô sủng chi ra gặp phải dư hiên hạo sau sẽ không có sẽ liên lạc lại qua hắn cũng đoán không được dư hiên hạo hiện tại gọi điện thoại là bởi vì chuyện gì hắn nhận điện thoại tô chiết đang bận cái gì dư hiên hạo âm thanh truyền tới nghe được hắn tâm tình bây giờ rất tốt không có ta chỉ là mang nhà ta chó đi ra đi tàn bộ một chút tô chiết tùy ý nói ra mấy ngày nay có rảnh rỗi hay không ta lần trước cùng ngươi nói đấu quyền thi đấu ngươi còn nhớ sao ngươi có hứng thú hay không đi nhìn một chút dư hiên hạo nói ra. Mấy ngày nay ngược lại là không có chuyện gì muốn làm, đấu quyền thi đấu sao? Tốt, ta liền theo ngươi đi mở mang kiến thức một chút. Nếu như Dư Hiên Hạo hiện tại không nói lên này chuyện, tôi chết đều không khác mấy đã quên mất chuyện này. Lần trước tại Tô Sủng Chi gia gặp phải Dư Hiên Hạo thời điểm, Dư Hiên Hạo liền mời hắn đi xem đấu quyền thi đấu, kết quả nửa tháng trôi qua rồi, Dư Hiên Hạo đều không có tin tức lại đây, tôi chết đều cho rằng Dư Hiên Hạo lúc đó chỉ là tùy tiện nói chuyện mà thôi, cũng sớm đã quên mất, hắn không nghĩ tới Dư Hiên Hạo sẽ ở thời điểm này gọi điện thoại lại đây, nói đấu quyền so tại sự tỉnh. Vậy chúng ta liền nói rõ rồi. Ngày mai có cần hay không ta tới đón ngươi tới sân bay. Tô Chiết đáp ứng rồi, có người làm bạn, Dư Hiên Hạo có vẻ càng cao hứng. Không cần làm phiền, ta ngày mai chính mình đi sân bay là được rồi. Ngày mai gặp. Tô Chiết cúp điện thoại, nhìn xuống thời gian, đi ra ngoài thời gian đã lâu. Hắn hướng về Tiểu Tuyết Long vẫy vây tay. Tiểu Tuyết Long nhìn thấy, lập tức chạy tới, ngoan ngoãn đi theo Tô Chiết đi rồi. Về đến nhà Tô Chiết, cùng Bảo Bảo các nàng nói rồi chính mình sẽ ra ngoài mấy ngày. Tô Chiết lần này cũng không tính, dẫn các nàng cùng đi. Đầu tiên An Huyên cần muốn đi học, hơn nữa đấu khuyển thi đấu nên rất tàn nhẫn, các nàng cũng không thích hợp nhìn. Buổi tối. Tô Chí cầm vali du lịch, giả bộ hai bộ quần áo, lại chuẩn bị một ít tiểu tuyết long cần đồ ăn, lần này xuất hành hành lý liền làm xong. Dù sao hắn lần này chỉ là đi mấy ngày mà thôi, không cần mang quá nhiều đồ vật đi, cũng không dùng tới. Ngày thứ hai, thiết định đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên, Tô Chí bỏ lên đem đồng hồ báo thức đóng lại, đi đến phòng rửa tay bắt đầu rửa mặt. Khi hắn rửa mặt xong rồi, An Hân đã giúp hắn chuẩn bị kỹ càng bữa ăn sáng. Tô Chí ăn điểm tâm xong, nhìn một chút thời gian, đã gần như đến thời gian rồi, hắn và An Hân lên tiếng chào hỏi, liền lấy hành lý, mang lên tiểu tuyết long ra cửa. Hắn dự định mang Tiểu Tuyết Long đồng thời xem đấu quyền thi đấu, đương nhiên Tô Triết hiện tại không nhất định sẽ để cho Tiểu Tuyết Long đi tham gia đấu quyền thi đấu, đến lúc đó nhìn xem tình huống rồi nói sau. Tô Triết bọn họ là đi máy bay đi, muốn dẫn Tiểu Tuyết Long cùng đi, Tô Triết trước tiên mang theo Tiểu Tuyết Long đi động vật kiểm dịch chỗ, trước tiên vì nó thúc đẩy vật kiểm dịch chứng minh, bởi vì Tô Triết có mấy lần kinh nghiệm, đã xe nhẹ chạy đường quen, cho nên không dùng đến bao nhiêu thời gian, liền giúp Tiểu Tuyết Long mở ra cái động vật kiểm dịch chứng minh. Thúc đẩy vật kiểm dịch chứng minh không là chuyện phiền phức gì, nhưng là mang theo Tiểu Tuyết Long ngồi xe lại là một chuyện rất phiền phức cũng không phải tiểu tuyết long không muốn ngồi xe mà là bình thường tài xế không tải tiểu tuyết long vốn là tài xế cũng không phải là rất nguyện ý tải động vật miễn cho đem xe làm ô huế chúng chi là nhìn lên như thế uy mánh tiểu tuyết long lãng phí thời gian thật dài tô chiết mới vơ tới xe nguyện ý tải hắn và tiểu tuyết long tại đã đến động vật kiểm dịch chỗ sau vì chờ một chút không cần tiếp tục chờ xe tô chiết để tài xế tại cửa vào chờ hắn đi ra chờ một chút hắn còn muốn cần ngồi xe tô chiết để tài xế có thể tiếp tục đánh bên ngoài tài xế tự nhiên rất tình nguyện đợi tô chiết tuy rằng như vậy sẽ lãng phí tiền thế nhưng tô chiết cũng hết cách rồi miễn cho đến lúc đó đón không được xe lãng phí thời gian lại làm lỡ việc tình. Tô chết là Tiểu Tuyết Long làm tốt động vật kiểm dịch chứng minh sau. lần nữa ngồi lên xe sân bay. Tô chết trong lòng đối với mua xe càng thêm bức thiết rồi, không có xe làm rất nhiều chuyện đều rất không tiện rồi. Hơn nữa hắn bằng lái đã thi được rồi, hắn quyết định lần này trở về sau, liền nắm chặt thời gian đi mua chiếc xe thay đi bộ. Hắn mang theo Tiểu Tuyết Long đã đến phi trường thời điểm. Dư Hiên Hạo đã đến, chính ở phi trường thượng đằng hắn. Ngoại trừ Dư Hiên Hạo bên ngoài, còn có một cái 30 tuổi khoảng trường nam tử đứng ở bên cạnh hắn. Nam tử này mày rậm mắt to, lưng hùm vai gấu, hơn nữa nhìn hắn hơi đứng ở Dư Hiên Hạo mặt sau từ trang phục của hắn xem ra hẳn là dư hiên hạo bảo tiêu. Ngoài ra, này 30 tuổi trong tay nam tử còn nắm một con chó, thân hình khổng lồ, hiện lên cung hình, bao trùm đứng thẳng lưng bẩm, lưng đen hoàng trần, hai mắt phía trên có hai điểm tiền đồng giống như hoàng ban điểm, càng là một con chó ngao tây tạng, nhìn lên rất là hung mãnh. làm tô chiết tới gần dư hiên hạo thời điểm, một con này chó ngao tây tạng lập tức đối với tô chiết chó sủa, tiếng kêu thập phần trầm thấp mạnh mẽ. Tiểu Tuyết Long xem thấy đối phương dám uy hiếp Tô Chiết, lập tức cũng không chịu yếu thế đáp lại đi qua, Dư Hiên Hạo chó ngao tây tạng lập tức rời đi sự chú ý, đem sự chú ý đặt ở Tiểu Tuyết Long trên người, cứ như vậy hai con chó ngao tây tạng lẫn nhau kêu lên, ai cũng không ngừng nghỉ. Hơn nữa nếu không phải Dư Hiên Hạo chó ngao tây tạng bị bảo tiêu lôi kéo, đã xông lên cùng Tiểu Tuyết Long tranh đấu rồi. Mặc dù nhỏ Tuyết Long không có dây chuyền đổi, thế nhưng thông minh nó biết chủ nhân mới là trọng yếu nhất, cho nên Tiểu Tuyết Long che chở Tô Chiết trước mặt, phòng ngừa Tô Chiết bị thương tổn, mới không có xông lên. Tô Chiết đối với Dư Hiên Hạo chó ngao tây tạng có can đảm đối với hắn gầm rú cũng không phải bất ngờ, tuy rằng hắn nắm giữ thân lực, có thể để cho động vật đối với hắn có thân cận cảm giác, thế nhưng này động vật chỉ là tính cách so sánh dịu ngoan, hoặc là thể hình so sánh dưới động vật. Thế nhưng so sánh động vật hung mãnh, này thân cận cảm giác liền sẽ ít đi rất nhiều, càng là động vật hung mãnh, này hiệu quả lại càng nhỏ, mãi cho đến có thể bỏ qua không tính. Ở chỗ lần trước con kia bị đặc khiển có can đảm công kích Tô chết thời điểm, hắn liền biết rồi. Đương nhiên theo Tô chết thực lực tăng lên, này hiệu quả liền sẽ từ từ tăng lớn, thậm chí tương lai hắn có thể để cho sư tử lão hổ, biểu hiện thần phục cũng có nói. Hiện tại chỉ ít chứng minh rồi dư hiên hạo chó ngao tây tạ. Tính cách rất là hung mãnh, tuy rằng còn không biết sức chiến đấu, nhưng là từ hình thể của nó xem, sức chiến đấu hẳn là sẽ không yếu. Dư Hiên Hạo vội vàng quát lớn mấy lần hắn chó ngao tây tạng, hắn chó ngao tây tạng mới chậm rãi ổn định lại, bất quá vẫn là mắt nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm Tô chết. Tiểu Tuyết Long nhìn đối phương không gọi, cũng ngừng lại, bất quá vẫn là thật chặt phòng bị đối phương. Lần này đấu quyền so tại địa phương là ở cảnh Nam Thị, cách tiến Vân Thị có chút xa, cho nên bọn hắn cần đi máy bay đi. Vé máy bay loại hình Dư Hiên Hạo cũng đã làm tốt, cử đợi đến Tô chết đến. Tô chết cùng Dư Hiên Hạo đều phân biệt đút đồ ăn cho mình cho ăn, đồng thời đút lửa nước, nước, miễn cho ở trong phi cơ đói bụng lắm. Sau mới đem chó bỏ vào hàng không trong giường, Tô chết đối với Tiểu Tuyết Long căn dặn vài câu sau, mới do phi trưởng công nhân viên đưa lên có dưỡng kho để hàng hóa chuyên chở bên trong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 88, Sùng vật phòng ăn. Chương 88, Sùng vật phòng ăn tất cả hết bận sau, Tô chết bọn hắn cũng lên máy bay. Các vị hành khách, M5282 lần chuyến bay sắp cất cánh, hiện tại có khách quan tiếp viên hàng không đem tiến hành kiểm tra an toàn. Mới ngài ngồi ngay ngồi song, thắt chặt dây an toàn. Thu hồi ghế dựa chỗ tựa lưng cùng bàn nhỏ bạn. mời ngài xác nhận tay của ngài để vật phẩm là không thích đáng sắp đặt ở trên đỉnh đầu giá hành lý bên trong hoặc dưới ghế ngồi phương. Dư Hiên Hạo ngồi song song, nói ra, như thế nào, của ta hát hổ cũng không tệ lắm phải không? Ta theo hắn ra đời thời điểm liền nuôi đến bây giờ, rất không dễ dàng. Nhìn là rất tốt, rất cường tráng, ngươi là dự định dẫn nó đi tham gia thi đấu đấy sao? Tô chết biết Dư Hiên Hạo trong miệng nói hát hổ, chính là hắn hôm nay mang theo chó ngao tây Tạng Hát hổ sát thực phẩm tương rất tốt, hơn nữa tính tình hung mãnh chó ngao tây tặng, sức chiến đấu hẳn là cũng sẽ không thấp. Hát hổ đương nhiên muốn tham gia không tham gia thi đấu lời nói liền không có ý tứ gì rồi chỗ ngươi chỉ tuyết ngao có không có tính toán tham gia thi đấu à dư hiên hạo chuyện đương nhiên nói ra đấu quyền chính là của hắn ham muốn một tròng lần này hắn mang hắc hổ đến chính là vì để hắc hổ tham gia đấu quyền thi đấu không phải vậy dư hiên hạo hắn cũng sẽ không mang hắc hổ đến tạm thời còn không có tính toán ta chỉ là mang theo tuyết long đi xem xem bây giờ còn chưa có quyết định có thể hay không tham gia thi đấu tô chết lắc đầu một cái nói ra hắn tạm thời còn không có tính toán để tiểu tuyết long tham gia đấu quyền thi đấu lần này sợ gì đến Chỉ là vì mở mang kiến thức một chút đấu quyền thi đấu, mang Tiểu Tuyết lòng thấy điểm quen mặt. Vậy thì thiếu rất nhiều lạc thú rồi, tin tưởng ta, khi ngươi nuôi chó tại trong trận đấu đạt được thắng lợi lời nói, cái kia cảm giác thành công không gì sánh kịp, rất hấp dẫn người ta. Dư Hiên Hạo tiếp nối nói ra, "Tôi chết không tỏ rõ ý kiến, mỗi người ý nghĩ đều không giống nhau, ta muốn cũng không đồng dạng. Tuy rằng tôi chết không có ý định tham gia đấu quyền thi đấu, thế nhưng Dư Hiên Hạo đối với cái này hứng thú không có giảm bớt, không ngừng kể một ít hắn tham gia đấu quyền so tài sự tình cho tôi chết nghe, nói tới hưu thanh hưu sắc. Tôi chết cũng không nghĩ đến bình thường nhìn lên rất trầm ổn Dư Hiên Hạo." đang nói đến đấu quyền thời điểm, thậm chí có chuyển biến lớn như vậy, đối đấu quyền nặng như vậy mê. Dọc theo đường đi, có biết ta nói, kiến thức rộng rãi dư hiên hảo làm bạn, thời gian ngược lại là rất dễ dàng đi qua. M5282 lần chuyến bay vững vàng phi hành, tối ngày hôm qua ngủ không được ngon giấc tô chết, bất chi bất giác cứ như vậy chìm vào giấc ngủ rồi. Các vị hành khách xin chú ý, tiến Vân thị bay đi cảnh Nam thị M5282 lần chuyến bay đã bình an hạ xuống, mời các vị hành khách kiểm tra xuống mang theo người vật phẩm, chúc ngài đường đi vui vẻ. Tô chiết mơ mơ hồ hồ nghe được máy bay nhắc nhở ngữ âm phát thanh, hắn ngủ mơ mơ màng màng, tuy rằng nghe được. Nhưng là vẫn chưa kịp phản ứng, không tỉnh lại nữa, cuối cùng vẫn là Dư Hiên Hạo lây tỉnh hắn. Ta có chút ngủ bị hồ đồ rồi, đầu hỗn loạn. Tô chết nặn một cái huyệt Thái Dương, ngượng ngùng cười cười, nói ra. Cùng một cảm giác, hắn ngủ rất ngon. Tô chết bọn hắn máy bay hạ cánh, lập tức đi lĩnh Tiểu Tuyết Long cùng Hắc Hổ. Tiểu Tuyết Long cùng Hắc Hổ ở tại hàng không trong dương, chọn vẹn 5 cái giờ, đoán chừng chúng nó đều ở bên trong buồn bực hàng rồi. Làm Tô chết cùng Dư Hiên Hạo mở ra hàng không hòm sau, Tiểu Tuyết Long cùng Hắc Hổ đều lập tức úp sắp chủ nhân của mình trên người của. Dư Hiên Hạo bị Hắc Hổ đột nhiên động tác, đều suýt chút nữa vì vậy mà bị đánh ngủ. Tô Chiết sờ sờ Tiểu Tuyết Long đầu, an ủi một cái tâm tình của nó. Bọn hắn mang theo Tiểu Tuyết Long cùng Hắc Hổ rời khỏi sân bay. Tô Chiết phát hiện Tiểu Tuyết Long cùng Hắc Hổ trong lúc đó cũng không còn địch ý biểu hiện rất thân cận, thật giống thành tốt đồng bọn như thế. Hơn nữa Hắc Hổ đối Tô Chiết cũng không có phòng bị, không chống cự tới gần của hắn rồi. Tô Chiết cùng Dư Hiên Hạo bọn hắn cũng không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy tiếng mà thôi. Tiểu Tuyết Long cùng Hắc Hổ liền thành anh không ra anh, em không ra em, cảm tình tốt như vậy, này cũng là một chuyện tốt. Bọn hắn ngồi xe đi tới cảnh Nam Thị một quán rượu rồi. Dư Hiên Hạo tại đến cảnh Nam Thị trước đó cũng đã dự định được rồi gian phòng cho nên tô chiết bọn hắn vừa đến, lấy ra thân phận sau, khách sạn liền lập tức phái công nhân viên dẫn dắt bọn hắn đi gian phòng. Dư Hiên Hạo định rồi ba gian phòng, bọn hắn vừa vặn một người một gian. Tô Chiết tiến vào gian phòng của mình sau, hắn đi trước phòng rửa tay rửa mặt, để cho mình tỉnh táo một điểm. Sau đó hắn mở ra, lần này hắn mang tới vali du lịch, từ bên trong lấy ra Tiểu Tuyết Long cầu lương, ngược lại một chút tại buồn chứa bên trong, phóng tới Tiểu Tuyết Long trước mặt. mới vừa vặn làm xong những chuyện này, Tô Chiết cửa phòng đã bị gõ. Tô Chiết vỗ tay một cái, ngựa bên trên đi tới, mở cửa phòng. Nguyên lai là Dư Hiên Hạo, hắn và Bảo Tiêu nắm hắc hổ đứng ở cửa vào. Bây giờ là thời gian ăn cơm, có muốn cùng đi hay không ăn cơm?" Dư Hiên hạ hỏi, hắn nói xong, vừa vặn nhìn thấy Tiểu Tuyết Long chính ở bên trong phòng ăn cầu lương, liền nói ra, "Đừng cho Tuyết Long ăn cầu lương, ăn cầu lương không có dinh dưỡng, đối Tuyết Long, đi, mang Tuyết Long ăn chút có dinh dưỡng đồ ăn." Tô chết cái bụng cũng có chút đói bụng, liền đồng ý hắn trở về trong phòng, cầm dây truyền đem Tiểu Tuyết Long bộ lên. Ở nơi này cũng không thể để Tiểu Tuyết Long chạy loạn khắp nơi, tuy rằng không cần lo lắng Tiểu Tuyết Long sẽ vô cớ hại người, thế nhưng vạn nhất hù đến người cũng không tiện, cho nên vì không sẽ chọc cho đến phiền phức gì, vẫn là thận trọng điểm tốt. Tô chết cái chốt tốt Tiểu Tuyết Long sau, liền cùng Dư Hiên Hạo cùng đi phòng ăn. Tô chết bọn hắn ở khách sạn có điểm đặc sắc, có chuyên môn là khách hàng mang tới sủng vật phục vụ phòng ăn, hay là cũng là bởi vì nguyên nhân này, Dư Hiên Hạo mới lựa chọn cái quán rượu này. Dư Hiên Hạo cùng Tô chết bọn hắn trước tiên mang theo Tiểu Tuyết Long cùng Hắc Hổ đi sủng vật phòng ăn, là chúng nó từng cái điểm một đại phần năm thành thuộc thịt bò, xem ra Tiểu Tuyết Long cùng Hắc Hổ đều rất thích ăn thịt bò, đều ăn như hổ đói, chỉ lo ăn chậm liền bị cướp đi. Lưu lại bảo Tiêu Chiếu xem chúng nó. Dư Hiên Hạo cùng Tô chết liền đi bên cạnh là khách hàng phục vụ phòng ăn rồi, từng người điểm một phần phần món ăn. Quán rượu này làm như vậy rất thích hợp, chuyên môn thiết trí một gian sùng vật phòng ăn, như vậy khách hàng mang tới sùng vật hữu dụng món ăn địa phương, hơn nữa cũng sẽ không quấy rầy đến cái khác khách hàng dùng cơm, muốn nổi bật tâm tư, song phương đều có thể chiếu cố đến, ngược lại là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Phòng ăn người phục vụ rất nhanh, liền đem tô chết bọn hắn điểm phần món ăn đưa tới. Tô chết nếm thử một miếng, cảm giác mùi vị rất tốt, liền đại cật đặt cật lên, Dư Hiên Hạo cũng không có chú ý cái gì lễ tiết, tuồng ăn cũng rất khai phóng. Hai người bọn họ tính cách đều là thuộc về rất tùy ý người, tại bình thường thời điểm, cũng sẽ không đi hết sức duy trì cái gì phong độ. Ở nơi này cao cấp trong phòng ăn, Bọn hắn hành vi như vậy đều là rất ít thấy, rất nhanh ở nơi này dùng cơm những người khác, thì đem bọn hắn đánh tới nhà giàu mới nổi nhắm mắt. Tuy rằng phòng ăn dùng cơm cái khác khách hàng, đối Tô chết bọn hắn như vậy, không chú trọng dáng vẻ hành vi rất không rằng, thế nhưng cũng không có không có mắt người, vô duyên vô cớ đến tìm Việt phước. Cho nên bữa cơm này, bất kể là Tô chết, vẫn là Dư Hiên Hạo đều ăn được rất hài lòng, tâm tình rất tốt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 89, ZY Câu Lập Bộ. Chương 89, ZY Câu Lạc Bộ ăn uống no đủ Tô Triết cùng Dư Hiên Hạo trở về sủng vật trong phòng ăn. Tiểu Tuyết Long cùng Hắc Hổ cũng đã đã ăn xong, hai con chó đang tại tụ lại cùng nhau chơi đùa. giữa bọn họ trò chơi cũng không giống như chó thường như thế, đuổi theo đuổi theo, mà là lựa chọn cứng đuôi cứng. Tiểu Tuyết Long cùng Hắc Hổ hai con chó dùng thân thể đến đối ba, bởi vì Tiểu Tuyết Long cùng Hắc Hổ đều rõ ràng chưa dùng tới toàn lực, cho nên Tô Chiết bọn họ đều là không biết, một con kia chó lợi hại chút. Dư Hiên Hạo để bảo Tiêu trước tiên đi ăn cơm, mà bọn hắn trước tiên mang theo Tiểu Tuyết Long cùng Hắc Hổ trở lại gian phòng trước tiên. Dư Hiên Hạo cùng Tô Chiết ước định cẩn thận, chờ một chút liền đi đấu với chàng. Tô Chiết trở về phòng bên trong, tắm rửa sạch sẽ, thay đổi một bộ quần áo. Cũng không lâu lắm, Dư Hiên Hạo liền đến tìm hắn rồi. Cho nên Tô Triết liền dẫn Tiểu Tuyết Long đi theo hắn. Làm Tô Triết cùng Dư Hiên Hạo đi ra khách sạn thời điểm, Dư Hiên Hạo bảo Tiêu đã nở một chiếc xe thương vụ, tại cửa tiệm rượu chờ bọn hắn rồi. Tô Triết cũng không biết này xe thương vụ, Dư Hiên Hạo là làm sao lấy được. Bọn hắn sau khi lên xe, bảo Tiêu lập tức xe khởi động. Vẹn vẹn khoảng 10 phút lộ trình, Tô Triết bọn hắn là đến nơi cần đến, Dị Câu lạc bộ, rõ ràng Dư Hiên Hạo đã tới Dị Câu lạc bộ rất nhiều lần rồi, đối Dị Câu lạc bộ rất quen thuộc. Dư Hiên Hạo không có mang Tô Triết trực tiếp đi thửa trong đại sảnh thang máy, mà là mang theo Tô Triết đi hướng một bên so sánh nhấn nút thông đạo. Bọn hắn tại quẹo một cái cua ngõ sau, Tô Triết liền nhìn thấy một cái cửa khẩu. Bất quá có hai cái đại hán vạm vỡ giữ cửa khẩu, ngăn cản người khác tùy tiện đi vào. Dư Hiên Hạo bọn hắn đi tới đây sau, đại hán vạm vỡ liền buận tay ra ngăn cản bọn hắn tiến vào. Lúc này, đi theo Dư Hiên Hạo phía sau bạc tiêu, móc ra một tấm tương tự thẻ hội viên độ vật đi ra. Người giữ cửa kiểm tra sau, liền lập tức cho đi, cho Tô Triết bọn hắn đi vào. Nguyên lai bên trong cửa, còn có một phần thang máy. Tô Triết bọn hắn đi vào thang máy. Này thang máy tầng trên chỉ có lầu 1 cùng âm 1 lầu 2 cái lựa chọn, này ngược lại là để Tô Triết có chút kỳ quái, vừa nãy Tô Triết lúc ở bên ngoài, nhìn thấy gì câu lạc bộ nhưng là có 5 tầng lầu cao. Cửa thang máy chậm rãi đóng cửa, Dư Hiên Hạo xoa bấm tầm một lầu cái nút, mở miệng nói ra, "Này gì câu lạc bộ? Ở bên ngoài là phổ thông sàn giải trí, mà trên thực tế lại là dưới đất đấu quyền, lầu 1 đến 5 tầng đều là gì câu lạc bộ dùng để che giấu hai mắt người, đấu quyền trường lại ở âm 1 lầu, phải là gì câu lạc bộ hội viên mới có tư cách tiến vào." Tô Triết gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Không trách Dư Hiên Hạo không đi ngồi phía ngoài thang máy mà nhất định phải tha cho như thế một vòng. dù sao gì câu lạc bộ đấu quyền tràng là tư nhân, hơn nữa gì câu lạc bộ còn bắt đầu phiên giao dịch đánh bạc, những thứ này đều là không hợp pháp. cho dù gì câu lạc bộ sau lưng hậu trường cứng rắn hơn nữa, cũng cần phải chú ý ảnh hưởng. tự nhiên không thể trắng trợn mở đấu quyền tràng. thang máy đã đến âm một sau lầu, tô chiết bọn hắn đi ra thang máy. dư Hiên hạ hỏi tô chiết có muốn hay không làm cái thẻ hội viên, sau này tới cũng thuận tiện. hơn nữa nếu như muốn xuống dót lời nói, cũng cần hội viên mới được. tô chiết suy nghĩ một chút, hiện tại công việc cũng tốt, miễn cho đến lúc đó muốn dùng rồi mới qua đến công việc thế là dư hiên hảo liền dẫn tô chiết đi đến trước bàn, bởi vì dư hiên hảo đã là nơi này hội viên, có thể giới thiệu mới hội viên, cho nên tô chiết công việc hội viên thủ tục không cần phức tạp như thế, chỉ cần cung cấp thẻ căn cước, tô chiết lại thiết trí một cái mật mã, tô chiết liền thành gì câu lạc bộ mới hội viên, gì câu lạc bộ thẻ hội viên, cùng phổ thông thẻ ngân hàng gần như lớn bằng, mặt trên ghi lại một cái hội viên tài khoản, còn có gì câu lạc bộ trang web, hình thức nhìn lên rất phổ thông, tô chiết vừa mới làm này tấm thẻ hội viên, hiện tại ngoại trừ nắm giữ ra vào gì câu lạc bộ thư cách, chuyện khác đều không làm được, bởi vì tô chiết thẻ hội viên tài khoản lệnh chống là linh. Hắn vẫn không có đi vào trong xung tiền, bởi vì hắn tạm thời còn không xác định có cần hay không dùng đến này tấm thẻ hội viên, cho nên liền tạm thời không có ý định xung tiền trước tiên. Cho dù tương lai muốn dùng đến thẻ hội viên, lại tiến vào trong sung tiền cũng sẽ không mượt, Đến lúc đó trực tiếp đăng nhập dị câu lạc bộ trang web, liền có thể trực tiếp hướng về hội viên tài khoản xung tiền, rất thuận tiện mau lẹ. Dư Hiên Hạo cùng Tô Chiết bọn hắn tiến vào đấu khuyến tràng. Dư Hiên Hạo dùng hắn hội viên mở ra một gian bao xương, này phòng khách tương đối gần đấu khuyến sân bãi, có thể trực tiếp thông qua cửa sổ quan sát đấu khuyến. Bên trong bao xương ngoại trừ sofa cái bàn bên ngoài, trên vách tường còn có một khối màn ảnh lớn cũng mà còn có đi kèm hai bộ máy vi tính. Nếu như khách hàng không muốn đứng ở cửa sổ xem đấu kiện tranh tài, cũng có thể thông qua vách tường màn hình quan sát phía ngoài thi đấu. Về phần máy vi tính chính là cho khách hàng giải thi đấu, cùng với đặt cược dùng. Gian phòng này bao xương thiết bị rất đầy đủ, hoàn cảnh cũng rất thư thích. Cũng mà còn có chuyên môn công nhân viên ở bên cạnh phục vụ. đương nhiên như thế phục vụ chú đáo phòng khách, cần chi phí tự nhiên cũng sẽ không thấp. Bất quá dư hiên hảo sẽ không để ý chút tiền lệ này. Tô chiết cùng dư hiên hảo tiến vào phòng khách, lập tức liền có người đưa một chút điểm tâm đi vào, gồm vách tường màn ảnh lớn mở ra. bọn hắn lúc tiến vào mới vừa liền lập tức có một hồi đấu quyền thi đấu muốn bắt đầu, dị câu lạc bộ bắt đầu phiên giao dịch, tiếp thu đủ khách là cược. Cuộc tranh tài này theo thứ tự là do dị câu lạc bộ phái ra Tây Ban Nha và Ghana lợi quyền, uy vương, tiếp thu bất kỳ du khách mang tới đấu quyền khiêu chiến. Ghana lợi quyền là một loại chuyên môn là đấu quyền phát triển mà đến loài chó. Tổ tiên của nó khả năng bao quát địa phương kẻ bên Tuyệt Diệt ba địch nặng ngựa kiệt suất là quyền, cùng với dẫn vào Anh quốc ngao đời sau. Đến thế kỷ 20 thập kỷ 60 đến, một cái chủng loại kẻ bên Tuyệt Diệt, nhưng sau đó bị nước Mỹ bác sĩ Thu Y Đại học dập mọ sét, Arsène tiến sĩ cứu lại. Gã nã lợi quyền là một loại điển hình hiếu chiến quyền, da rẻ dày, xương cốt rắn chắc, vạm vỡ, đau đầu mà lại quai hàm bộ bắp thịt dị thường dài rộng, mạnh mẽ hình vuông đầu hắn độ rộng cùng độ dài gần đuôi, miệng mũi bộ rộng mà trường, gáy da rẻ dày vạm vỡ, ngực rộng sâu khí lực lớn, cái mông hơi hướng lên trên vểnh lên, bị cái lông có thiện màu vàng sớm, màu đỏ vằn cùng màu đen vằn đợi màu sắc. Tại công nhân viên dưới sự chỉ đạo, tô chức mở máy vi tính ra, đăng nhập lên dì câu lạc bộ trang ép. Mỗi một tràng đấu quyền thi đấu, dì câu lạc bộ trang ép đều sẽ trực tiếp đổi mới. Mỗi một con tham gia thi đấu đấu quyền tư liệu cũng sẽ ở trên website công bố, cung gì câu lạc bộ hội viên tuần tra. Tỷ như một con này bị đặt tên là Uy Vương Tây Ban Nha và Ghana lợi quyền, các loại tư liệu cũng rất cặn kẽ trưng bày tại trang web bên trong. Uy Vương vai cao 63 cm, thể trọng đạt đến 52 kg, hiện nay tổng cộng đã tham gia 3 cuộc tranh tài, chiến tích là 2 thắng bại một lần. Dư Hiên Hạo cuộc tranh tài này không có tính toán để hắc hổ tham gia, cho nên sẽ không có là hắc hổ báo danh dự thi. Đồng thời tối hôm nay Dư Hiên Hạo đều không có tính toán để hắc hộ tham gia bất kỳ một cuộc tranh tài. Hắn tối hôm nay chỉ là cùng tô chết đến quan sát đấu quyền so tài, có hứng thú lời nói liền đánh bạc mấy trận, hắn sẽ không để Hắc Hổ tham gia tối hôm nay đấu quyền so tài. Dư Hiên Hạo giải thích là Hắc Hổ hôm nay ngồi mấy tiếng máy bay, lặn lội đường xa, vẫn không có thích đứng lại đây, bây giờ trạng thái vẫn chưa tới đỉnh phòng, hôm nay cũng không thích hợp tham gia thi đấu, mang Hắc Hổ đến chỉ là xem nhìn một chút thi đấu, thích ứng một cái hoàn cảnh của nơi này, sau đó trở lại nghỉ ngơi thật tốt một buổi tối, để Hắc Hổ bồi dưỡng đủ tinh thần, ngày mai Dư Hiên Hạo lại mang Hắc Hổ tới tham gia đấu quyền thi đấu. Chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện. Chương 90, đấu quyền thi đấu. Chương 90, đấu khuyển thi đấu tuy rằng dư hiên hảo tối hôm nay không có tính toán để hấp hổ tham gia thi đấu, thế nhưng đối cuộc so tài này hứng thú vẫn như cũ không giảm. Không lâu gì câu lạc bộ liền tuyên bố có người mang đấu khuyển xuất tới khiêu chiến uy vương rồi, đồng thời gì câu lạc bộ công nhân viên còn đem uy vương cùng người khiêu chiến đưa đến đấu khuyển trên sân để đồ khách quan sát nhiều một chút hiểu rõ so tài đấu khuyển. Hai con đấu khuyển đều bị nhốt tại lồng chó bên trong lẫn nhau cam thủ, chó sủa không ngừng. Chỉ cần thời gian vừa đến, đấu khuyển chàng công nhân viên liền sẽ đem lồng sắt mở ra, tin tưởng đến lúc đó nhất định sẽ là một hồi chiến hướng kịch liệt. Kiêu chiến uy vương chính là một con ác hẹn tín đồ gỗ quyền, thể hình không có chút nào sẽ yếu hơn uy vương, thậm chí thân cao còn hơi có ưu thế, đồ gỗ quyền là ở Nam Mỹ đào tạo số ít huyền chủng loại một trong, thế kỷ 20 20 năm đời, một cái Argentina gây giống người, Antonio. Rất Martin cái kia tư tiến sĩ, vì săn bắn Mỹ châu báo và Mỹ châu sư chó săn sinh thành nên chủng loại. Mới đầu đào tạo một cái hung mãnh mà lại cho người khác sâu ấn tượng chủng loại là vì thành đàn săn bắn. Martin cái kia tư tiến sĩ dùng Tây Ban Nha đấu quyền, Tây Ban Nha ngao lại đấu quyền, một loại cổ lão châu được này quyền, nhu đầu quyền cùng quyền sư quyền sinh thành cường tráng mạnh mẽ, át hẹn tín đồ gỗ quyền. đồ gỗ có mạnh vô cùng sự chịu đựng, hắn màu trắng bị cái lông phản xạ mà không phải hấp thu nhiệt lượng. át hẹn tín đồ gỗ quyền hiếu chiến, có tính công kích. đối với đấu quyền người tổ chức cùng kẻ yêu thích, đồ gỗ quyền phi thường có sức hấp dẫn. rất nhanh dỉ câu lạc bộ trên website liền công bố người khiêu chiến tư liệu. át hẹn tinh đồ gỗ quyền, tấm thép, vai cao trưởng 68 cm, thể trọng là 46 kg, không có tham gia qua đấu quyền so tài ghi chép. Dị Câu lạc bộ chỉ biết thừa nhận ở nơi này từng có đấu quyền chiến tích, những địa phương khác đấu về chàng, một mực lơ là. Cho nên ở bên ngoài của ngôi đấu quyền, bất luận có huy hoàng bực nào chiến tích, đi tới dị câu lạc bộ cũng sẽ không ghi chép tại trang ép. Hiện nay Huy Vương tỷ lệ đặt cược là 1, 1.5, mà tấm thép tỷ lệ đặt cược hơi cao, là 1, 2. Tuy rằng tấm thép thân cao cao hơn Huy Vương, thế nhưng nó thể trọng so sánh Huy Vương lại là ở thế yếu. Hơn nữa Huy Vương ở nơi này còn có qua mấy cuộc tranh tài, có chiến tích cho người tham khảo, đồ khách đối Huy Vương thực lực cũng ít nhiều có chút hiểu rõ, thế nhưng tấm thép chiến tích lại là linh, không có ai biết tấm thép xuất chiến đấu cho nên F. uy vương thắng đồ khách tương đối nhiều, dẫn đến uy vương tỷ lệ đặt cược liền so với tấm thép tương đối thấp một chút. Đấu khuyển thi đấu thời gian vừa đến, công nhân viên lập tức mở ra lồng chó, thả hai con đấu khuyển đi ra. Tây Ban Nha và Ghana lợi khuyển cùng át hẹn tín đồ gỗ khuyển đều là hiếu chiến loài chó, mà trải qua chuyên nghiệp huấn luyện uy vương cùng tấm thép, càng là trong đó người nổi bật. Hai con đấu khuyển vừa rời đi lồng chó, thu được tự do sau, lập tức hướng về đối phương xông tới. Đồ gỗ khuyển động tác dị thường hung mãnh, vừa bắt đầu liền hướng gạ lợi khuyển rít gào xông đi. Đáng tiếc đối thủ của nó là có qua kinh nghiệm tinh nhuệ đấu khuyển, căn bản sẽ không kinh hãi đồ gỗ khuyển hung mãnh. Gã nạ lợi khiển trực tiếp cùng đồ gỗ khiển triển khai điên cùng nhất căn xé, rất gần như không còn kinh nghiệm đồ gỗ khiển đã bị gã nạ lợi khiển cắn được chân trước, đồ gỗ khiển bị đau, lung tung giẫy rồi lên. Cuối cùng đồ gỗ khiển tuy rằng thành công tránh thoát, thế nhưng là bị gã nạ lợi khiển nhân cơ hội nhào tới, đồng thời cắn được cổ. Rất rõ ràng đồ gỗ khiển hiện tại trên căn bản đã mất đi chiến đấu lực, hơn nữa rất có thể sẽ bởi vậy mất đi sinh mệnh. Đồ gỗ khiển chủ nhân thấy vậy, vội vàng xin chịu uờ. Lúc này công nhân viên mới lên trước đem gã nạ lợi khiển tách ra, đem gã nạ lợi khiển cùng đồ gỗ khiển đều dẫn đi. Đấu khiển thi đấu một khi bắt đầu chỉ có chờ trong đó một con đấu quyền mất đi sinh mệnh, hoặc là đối phương chủ động chịu thua mới sẽ kết thúc. Con này gã nã lợi quyền lấy thương nhẹ đạt được thắng lợi, là chính nó chiến tích lại thêm vào một bút, nhất thời giá trị bản thân lần thăng. Dị câu lạc bộ trừ đến cử hành đấu quyền thi đấu bên ngoài, cũng đồng thời bán ra đấu quyền, chỉ cần ngươi xuất ra đội giá cả, gì trong câu lạc bộ bất kỳ một con đấu quyền, ngươi cũng có thể mang đi. Mà đấu quyền giá trị bản thân hoàn toàn là xem sức chiến đấu, đấu quyền tăng lên giá trị bản thân biện pháp nhanh nhất, nhất, chính là tại đấu quyền trường đánh bại cái khác đấu quyền. Chiến tích càng huy hoàng, giá cả lại càng cao. Tỉ như con này gã nã lợi quyền giá trị bản thân, tại tham gia cuộc tranh tài này trước đó, dị câu lạc bộ mới báo giá 2 triệu, hiện tại thắng thi đâu sau, gã nã lợi quyền giá trị bản thân lập tức lên tới 300 vạn. Chỉ là một cuộc tranh tài, gã nã lợi quyền giá trị bản thân liền thăng lên 100 vạn. Tô Thiết nhìn thấy này cấp tốc tăng cao báo giá, còn tưởng rằng là dị câu lạc bộ là muốn tiền muốn điên rồi, nhưng là vẹn vẹn mới mấy phút, con này gã nã lợi quyền ủy Vương trở bán ra nhãn mát, liền đổi lại đã xuất bán ba chữ, biểu thị con này gã nã lợi quyền lấy 300 vạn giá cả bị người mua đi. Bất quá Dư Hiên Hạo đối chuyện như vậy, lại biểu hiện rất bình tĩnh xem ra chuyện như vậy, tại dì câu lạc bộ thường thường phát sinh? trận này gã nã lợi quyền cùng đổ gỗ quyền thi đấu qua đi, dì câu lạc bộ lại liên tiếp cử hành mấy trận đấu quyền thi đấu? mỗi một tràng đấu quyền thi đấu, thi đấu hướng đều rất tàn nhẫn, tô chết nhìn đến có chút không đành lòng. thế nhưng hắc hổ cùng tiểu tuyết long đều nhìn đến rất nhập thần, nằm ngoài tại trên cửa sổ. đối với đấu quyền sân bãi, chỉ cần thi đấu vừa bắt đầu, hắc hổ cùng tiểu tuyết long đều sẽ bắt đầu không ngừng mà gầm rú, tràn đầy chiến ý, rất có muốn tham gia thi đấu. nay mấy trận đấu quyền thi đấu, dư hiên hạ hoặc nhiều hoặc ít đều có đặt cược, trong đó có thắng có thua, tính được, thắng thua cũng không lớn mà Tô chết không có một hồi đấu khouyển thi đấu có đặc cược, hắn chỉ là đơn thuần đang quan sát đấu khouyển thi đấu. đối với đánh bạc, trừ phi Tô chết thắng năm chắc tương đối lớn dưới tình huống, Tô chết mới sẽ đi đánh cược. những thứ khác, Tô chết bình thường là sẽ không đi đủ. tỷ như đấu cá cùng độ thạch, Tô chết bởi vì chắc chắn sẽ thắng, hắn mới sẽ đi chơi. thế nhưng đấu khouyển tranh tài, hắn đối đấu khouyển thi đấu không có gì nhận thức. hơn nữa tham gia thi đấu đấu khouyển, hắn không có chút nào hiểu rõ, thi đấu thắng thua đều là tìm vận may. trừ phi là tôi chết của mình cho tham gia thi đấu, không phải vậy tôi chết là sẽ không đi tới rót. thế nhưng tôi chết nhìn mấy trận đấu khouyển thi đấu sau. Hắn càng thêm sẽ không để cho Tiểu Tuyết Long đi tham gia đấu khuyển thi đấu, bởi vì đấu khuyển quá trình quá tàn nhẫn, không chết cũng bị thương, đấu khuyển rất dễ dàng liền sẽ mất đi sinh mệnh. Cho nên coi như là Tiểu Tuyết Long rất muốn tham gia đấu khuyển thi đấu, Tô Chiết cũng sẽ không khiến Tiểu Tuyết Long tham gia. Thế nhưng Dư Hiên Hạo vẫn như cũ biểu thị sẽ để cho Hắc Hổ tham gia đấu khuyển thi đấu. Hắn nói Hắc Hổ trời sinh chính là vì đấu khuyển mà thành, không tham gia đấu khuyển lời nói liền mai một Hắc Hổ thiên phú. Hơn nữa Hắc Hổ bản thân liền muốn tham gia thi đấu. Tuy rằng Tô Chiết cùng Dư Hiên Hạo hai người ý kiến không giống, thế nhưng Tô Chiết cũng không có đi nói cái gì. Dù sao Hắc Hổ là Dư Hiên Hạo nuôi, Tô Chiết không có quyền đi yêu cầu Dư Hiên Hạo làm sao làm. Hắc Hổ tham gia hay không tham gia đấu quyền thi đấu là Dư Hiên Hạo chuyện của chính mình. Tô Chiết bọn hắn nhìn vài chàng đấu quyền thi đấu sau, tại dì câu lạc bộ đấu quyền chàng sắp đến đóng cửa thời gian, bọn hắn mới đứng dậy rời đi. Dì câu lạc bộ, lái xe trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện. Chương 91, thi chạy thi đấu. Chương 91, thi chạy thi đấu nhiệt môn Tô Chiết trở về phòng khách sạn bên trong, nhìn một buổi tối đấu quyền thi đấu, Tô Chiết cảm giác đã có chút mệt mỏi nhưng tiểu tuyết long lại dị thường hưng phấn, ở trong phòng chạy tới chạy lui, tinh lực mười phần. mới vừa lúc trở lại, còn ở trong phòng giéo lên không ngừng. là tô chết lên tiếng quát lớn vài tiếng, mới yên tĩnh lại. xem ra đấu khuyển thi đấu đối tiểu tuyết long ảnh hưởng rất lớn. bất quá tô chết vẫn là sẽ không, để tiểu tuyết long đi tham gia đấu khuyển so tài, bởi vì đấu khuyển thi đấu thật sự là quá nguy hiểm. tiểu tuyết long một mực rằng con nửa đêm mới yên tĩnh lại, bất quá sáng sớm, tiểu tuyết long liền nhảy xuống đi, một mực tại xô đẩy tô chết, bị tiểu tuyết long làm thành như vậy, tô chết cũng ngủ không yên ổn rồi, bất đắc dĩ chỉ có thể rời giường. Tô chết đổ lức nước, nước cho Tiểu Tuyết Long uống, sau đó hắn mới đi phòng rửa tay rửa mặt. Chờ hắn lúc đi ra, súng vật tẩm thủy khí trong nước đã thiếu một nửa, mà Tiểu Tuyết Long đã không ở súng vật tẩm thủy khí bên cạnh rồi, mà là tại cửa vào nằm sấp. Tiểu Tuyết Long nhìn thấy Tô chết đi ra, lập tức bỏ lên, đôi dao động không ngừng, rất rõ ràng Tiểu Tuyết Long là muốn Tô chết dẫn hắn ra ngoài. Bất luận Tô chết không thể làm gì khác hơn là theo Tiểu Tuyết Long ý, dẫn nó xuất đi toàn bộ, giải buồn, bằng không Tiểu Tuyết Long nhất định sẽ giầu dị không vui. Tô chết cầm sích chó đem Tiểu Tuyết Long cổ buộc lại, phòng ngừa Tiểu Tuyết Long đi ra thời điểm chạy loạn khắp nơi vạn nhất hủ đến người đi đường sẽ không tốt dù sao tiểu tuyết long tuy rằng nhìn rất uy vũ thô bạo phẩm tương rất đẹp rất hấp dẫn người ta nhưng tiểu tuyết long thể hình thật sự là khổng lồ lại tăng thêm một tiếng tiểu tuyết long cổ chu vi lông bầm dựng đứng thật giống như hùng sư bình thường uy vũ khiến cho nó bề ngoài nhìn lên càng thêm thô bạo cao lớn tràn ngập giá tính muốn tiểu tuyết long nổi giận lên tướng mạo thật như hung thần ác sát vậy cho nên cứ việc tiểu tuyết long rất không thích bị xích chó chói buộc chặt thế nhưng tô chết vì không gây phiền toái gì đi ra hắn vẫn là quyết định cho tiểu tuyết long mặc lên xích chó tô chết nắm tiểu tuyết long đi ra mới vừa đem cửa phòng đóng lại sắp vách cửa phòng liền vừa vặn mở ra, dư hiên hạo cũng nắm hắc hổ đi ra. dư hiên hạo nhìn thấy tô chết cũng là sưng sờ, sau đó nói ra, tô chết, ngươi mang tuyết long ra ngoài tản bộ sao? tô chết gật gật đầu, vậy thì thật là tốt, ta cũng là mang hắc hổ ra ngoài chạy bộ, đồng thời chứ. dư hiên hạo cười nói, dư hiên hạo vì huấn luyện tối quá hổ, nhưng là chuyên môn là hắc hổ định rồi một loạt kế hoạch, mà mỗi sáng sớm mang hắc hổ ra ngoài chạy bộ, chính là kế hoạch một người trong đó. từ dư hiên hạo bắt đầu nuôi hắc hổ tới nay, kế hoạch này chưa bao giờ dán đoạn qua, một mực rất nghiêm ngặt đang thi hành. nếu như dư hiên hạo bởi vì công tác hoặc làm một ít chuyện riêng, không thể mang Hắc Hổ rèn luyện. Hắn cũng sẽ nắm người nhà, hoặc là trong nhà người hầu thay hắn chấp hành. Cho dù bởi vì khí trời nguyên nhân, không thể đi ra ngoài, hắn cũng sẽ mang Hắc Hổ ở nhà huấn luyện. Thứ đuôi Hắc Hổ bắt đầu, hắn liền từ chưa đỉnh chỉ qua. Chỉ cần dư hiên hạo chính mình có thời gian, đối Hắc Hổ sự tình, hắn đều là tự thân làm. Mặc dù bây giờ thời gian còn sớm, thế nhưng phụ cận đi ra tản bộ rèn luyện thân thể, hay là đi làm người đều không ít. Tô chết cùng Dư Hiên Hạo hai người, mang theo Tiểu Tuyết Long cùng Hắc Hổ vừa ra tới, Tiểu Tuyết Long cùng Hắc Hổ lập tức hấp dẫn chỗ có qua đường người hầu như ánh mắt của mọi người đều sẽ dừng lại tại tiểu tuyết long cùng hắc hổ trên người của, tuy rằng chúng nó nhìn lên rất là hung ánh, nhưng là vẫn đối người rất có sức hấp dẫn, đặc biệt là tiểu tuyết long một thân này màu trắng tinh, nhìn lên lộng lẫy thuận bộ lông, càng làm cho người không kìm lòng được vì nó dừng lại. cứ việc rất nhiều người bị tiểu tuyết long cùng hắc hổ hấp dẫn lấy, thế nhưng đa số người vẫn như cũ, cũng chỉ là cách cho chúng nó rất xa, ở phía xa quan sát, không dám đơn giản tới gần. chỉ có vẻn vẹn mấy người có can đảm tới gần, nhưng là cách tiểu tuyết long cung hắc hổ có bảy, tám mét xa, đồng thời còn bất cứ lúc nào phòng bị, một khi có những gì không ổn tình huống, liền lập tức chạy. Tiểu Tuyết Long còn không có gì, tính cách của nó so sánh Dụ Ngoan, hơn nữa Tiểu Tuyết Long cũng hiểu được, phân biệt có hay không ác ý cho nên bình thường chỉ cần không làm xảy ra chuyện gì đến, Tiểu Tuyết Long cũng sẽ không phát uy. Thế nhưng Dư Hiên Hạo Hắc Hổ liền không giống nhau, tính khí của nó rất táo bạo, tiêu càng khó thuần. Ngoại trừ người quen thuộc bên ngoài, những người khác một khi đến gần lời nói, nó tuyệt đối sẽ phát ra gầm rú, nếu là có cơ hội, Hắc Hổ nhất định là sẽ nhào tới, công kích tới người. Vốn là Hắc Hổ nhìn lên cũng rất hung ánh, một khi nó nhe răng trợn mắt lên, càng là giọt người. Nam dữ thần lực tố chết, vốn là sẽ đối với động vật trời sinh có thân cận cảm giác. Thế nhưng Tô Triết chết tại lần thứ nhất thấy đến Hắc Hổ thời điểm, Hắc Hổ đối Tô Triết không có chút nào khách khí, nếu không phải Dư Hiên Hạo ở bên quát lớn lời nói, tin tưởng Hắc Hổ lúc đó tuyệt đối sẽ nhào lên cắn hắn. Hắc Hổ đối Tô Triết đều là như thế này, đối cái khác người xa lạ càng không cần phải nói. Mang Tiểu Tuyết Long đi ra, nhìn thấy người đi đường phản ứng sau, Tô Triết chứng minh, hắn dùng xích chó cải lấy Tiểu Tuyết Long quyết định là không có sai. Dù sao nơi này không phải hắn nơi ở, người chung quanh đối Tiểu Tuyết Long đều rất quen thuộc, cho nên cũng sẽ không sợ sệt Tiểu Tuyết Long. Thế nhưng nơi này liền không giống nhau, bọn hắn đối Tiểu Tuyết Long đều không biết, một khi Tô Triết thả ra Tiểu Tuyết Long Hắn tin tưởng người chung quanh tuyệt đối sẽ chạy trốn chết. Hắc hổ vừa ra tới, dư hiên hạo liền để nó chạy lên, mà tiểu tuyết long bởi vì tô chiết nguyên nhân, không có cùng hắc hổ đồng thời chạy, mà là cùng tô chiết đồng thời từ từ tàn bộ, rất nhanh bọn hắn rồi cùng tô chiết tách ra. Tuy rằng tô chiết chỉ là mang tiểu tuyết long, Xuất để hô hấp một cái phía ngoài không khí, mang tiểu tuyết long đi ra giải buồn. Hắn không như dư hiên hạo, là chuyên môn mang hắc hổ đi ra rèn luyện. Thế nhưng tô chiết biết chó trời sinh liền là ưa thích chạy, tiểu tuyết long cũng là như thế hiện tại tiểu tuyết long bởi vì bị tô chiết buộc lại vì chiếu cô tô chiết cho nên sẽ không có theo hắc hổ chạy lên. Tô chiết tin tưởng tiểu tuyết long như vậy nhất định không đủ tận hứng, cho nên tô chiết liền nắm tiểu tuyết long chạy lên. Tiểu tuyết long một chạy lên, tô chiết có thể rất rõ ràng được cảm giác được nó sung sướng. tuy rằng dư hiên hạo cùng hắc hổ so với tô chiết cùng tiểu tuyết long trước tiên xuất phát trước tiên chạy lên, thế nhưng hắc hổ bởi vì bị dư hiên hạo liên lụy ở không thể tận hứng mà chạy, không thể chạy ra bản thân tốc độ nhanh nhất. thế nhưng tô chiết cùng tiểu tuyết long liền không giống nhau, tô chiết có thể theo kịp tiểu tuyết long tốc độ. Cho nên không đến bao lâu, Tô chết Cùng Tiểu Tuyết Long rất dễ dàng liền đuổi theo Dư Hiên Hạo bọn hắn, đồng thời dễ dàng liền vượt qua bọn hắn. Bị Tô chết Cùng Tiểu Tuyết Long đơn giản như vậy liền vượt qua. Bất kể là Dư Hiên Hạo, vẫn là hắc hổ đều cảm giác được không phục. Dư Hiên Hạo cùng hắc hổ cũng bắt đầu liều toàn lực, nện đủ sức lực mà nghĩ đuổi theo kịp Tô chết bọn hắn. Trận này thi chạy thi đấu, vô thanh vô tức lại bắt đầu. Rất nhanh Dư Hiên Hạo bọn hắn liền tuyệt vọng, bất luận bọn hắn chạy được nhanh hơn, thế nhưng cách Tô Triết Cùng Tiểu Tuyết Long khoảng cách vẫn như cũ càng ngày càng xa. Rất nhanh, Tô chết cùng Tiểu Tuyết Long thì đem bọn hắn vung không còn hình bóng, Dư Hiên Hạo lại cũng không nhìn thấy Tô chết hình bóng rồi. Dư Hiên Hạo không thể không đột trí, ngừng lại, liều mạng thở hổn hển. Vừa nãy Dư Hiên Hạo chỉ lo cùng Tô chết phân cao thấp, còn không có cảm giác gì. Hiện tại ngừng lại, mới cảm giác mình đã sắp mệnh chết đi được. Cứ việc Dư Hiên Hạo cũng là thường thường rèn luyện người, thể chất đối với người bình thường tới nói đã rất tốt, thế nhưng hắn làm sao có khả năng so được với tu luyện luyện thể thuật Tô chết. Cùng Tô Triết so với, hắn căn bản là không có phần thắng sử tính. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 93, hồi đối Long Miêu Chương 93, hồi đối Long Miêu nhiệt môn đi rồi một đoạn đường sau, Tô Triết cùng Liễu Linh Nhi đều ngừng lại. Đây là một đoạn mở rộng chi nhánh đường, có hai cái đường nhỏ hai bên trái phải. Tô Triết vừa nãy chạy quá mức tỉnh, không có đi nhớ đường gì, hiện tại phải trở về, hắn nếu không biết lựa chọn cái kia một con đường. Tô Triết không khỏi nhìn về phía Liễu Linh Nhi, nghĩ thầm, Liễu Linh Nhi trường học ở ngay gần, nàng hẳn là biết đường, bằng không thì cũng sẽ không chạy đến nơi đây đến ai nhìn thấy Tô Triết nhìn sang. Liễu Linh Nhi ngựa khí đều có điểm ngớ ngế, có chút vội la lên, ta cũng không có tới qua nơi này, ta là theo chân nhiều đến. Nàng đột nhiên như là nghĩ tới điều gì, đem trong tay Long Miêu nâng đến tô chết trước mặt, nói ra, có muốn hay không chúng ta để Long Miêu mang chúng ta trở lại. Liễu Linh Nhi nói xong, liền thật sự đem Long Miêu để xuống đất, sau còn tại Long Miêu thai vừa nói một ít Long Miêu ăn, mang, mang tỉ tỉ trở lại, tỉ tỉ mua cho ngươi ăn ngon, các loại lời nói, hơn nữa Liễu Linh Nhi giọng điệu rất chăm chú thành khẩn, nhìn ra được, Liễu Linh Nhi không phải tại nhìn chuyện cười. Đáng tiếc Long Miêu căn bản là nghe không hiểu Liễu Linh Nhi lời nói, chỉ là mơ hồ nhìn Liễu Linh Nhi, cho dù Long Miêu nghe hiểu, tô chết nhớ nó cũng là sẽ không nhận thức đường về nhà. Nhìn Liễu Linh Nhi biểu diễn, tô chết có chút khóc không ra nước mắt nghĩ thầm ngươi cũng quá đơn thuần, đem hy vọng ký thác một con nhỏ lòng yêu trên người, thẳng thắn hy vọng tiểu tuyết long còn đáng tin một ít. Tô chết đột nhiên nghĩ đến, có lẽ tiểu tuyết long còn thật sự giúp được việc khó khăn. Dù sao cho biết đường thật là nổi danh, hơn nữa tiểu tuyết long còn thông minh như vậy, hẳn là có thể hy vọng được với. Thế là tô chết liền ngồi trôn hốc xuống. Tại tiểu tuyết long thay vừa nói ra, tuyết long hiện tại phải dựa vào ngươi, không phải vậy chúng ta liền muốn chịu nói rồi. Mặc dù nhỏ tuyết long cũng là lần đầu tiên đến, thế nhưng hiện tại chỉ có thể là lấy nửa chết làm nửa sống rồi. Cho dù đi nhầm, chẳng qua một lần nữa đi về tới, liền đánh bạc một cái đem. Tiểu Tuyết Long thật giống nghe hiểu Tô Chiết lời nói, đầu tiên là chạy đến bên trái đường nhỏ, tối đầu, ngửi một cái dưới đất. Sau đó lại chạy đến bên phải đường nhỏ, đồng dạng là ngửi một cái dưới đất. Đột nhiên Tiểu Tuyết Long ngẩng đầu lên, đối với Tô Chiết gầm rú vài tiếng. Tô Chiết rõ ràng ý của nó, biết nó lựa chọn là bên phải đường nhỏ, thế là hắn để Liễu Linh Nhi đi theo hắn, đi hướng bên phải đường nhỏ. Liễu Linh Nhi ôm lấy Long Miêu, nói ra, còn Tiểu Tuyết Long lợi hại, nhiều liền không biết đường rồi, nàng thật là đần nha. Tô Chiết không khỏi có chút không nói gì, Liễu Linh Nhi vừa nói như vậy, bằng với đem bản thân nàng cùng Tô Chiết đồng thời đều mắng. Dù sao Tô Chết cùng Liễu Linh Nhi hai người cũng không nhận ra đường. "Tô Chết ca, ngươi có biết hay không xung quanh đây có hay không như nhiều vậy động vật?" Nàng lẽ loi lưu quạng, thật đáng thương. Liễu Linh Nhi đột nhiên hỏi, "Nhiều, không phải có ngươi bồi tiếp sao, làm sao sẽ đáng thương?" Tô Chết nhìn nhiều một mắt, có chút buồn cười, Liễu Linh Nhi hiện tại không quan tâm chính mình tình cảnh, nếu còn tại bận tâm sự vật. Nhưng là ta không thể một mực bồi tiếp nhiều, ta đi khi đi học, nhiều ở tại trong túc xá sẽ rất nhàm chán, rất đáng thương." Liễu Linh Nhi nói xong, con mắt nếu bắt đầu đỏ lên. Tô Triết không khỏi có chút đau đầu, Liễu Linh Nhi quá đa sầu đả cảm đi nha bất quá hắn nhìn thấy liêu linh nhi khổ sở trong lòng rất khó chịu không tự kìm hãm được nghị trăm phương ngàn kế mà muốn trợ giúp đến liêu linh nhi làm cho nàng bắt đầu vui vẻ vậy ngươi nhiều nhiều giới tính là cái gì mụ mụ đưa cho ta thời điểm nói nhiều là nữ sinh giống như ta nha liêu linh nhi sờ sờ đầu nói ra có như thế tỉ dụ đấy sao tô chết có chút buồn cười linh nhi ta cho ngươi biến cái ma thuật ngươi nhắm mắt lại nghị thứ ngươi muốn liêu linh nhi có chút ngạc nhiên không biết tô chết phải làm gì bất quá vẫn là nghe tô chết lời nói nhắm mắt lại liêu linh nhi hoàn toàn không đề phòng không hề có một chút phòng bị tô chết ý tứ nhìn thấy Liêu Linh Nhi nhắm mắt lại sau, Tô Chiết vội vàng mở ra sùng vật hối nói thương thành, một bên tìm tòi cần động vật, vừa nói, trong lòng nhất định phải nhớ đổ vật mong muốn, hơn nữa không thể nhìn lén, nếu không, ma thuật sẽ không có hiệu quả. Tô Chiết nhanh chóng đổi long miêu, một trận ánh sáng qua đi, Tô Chiết trong tay liền thêm một con động vật nhỏ, cùng Liêu Linh Nhi long miêu gần như như thế. Long miêu có ba loại, một loại là mấy trăm năm trước cũng đã tuyệt chủng hoàng đế long miêu, một loại là đuôi ngắn long miêu, hoang dã đã gần như tuyệt chủng, còn có một loại đuôi dài long miêu, hoang dã đuôi dài long miêu cũng hầu như tuyệt tích rồi, hiện tại mua bán đều là nhân tạo sinh sôi nảy nở. Long Miêu, tên khoa học Nam Mỹ Châu là chuột, lại tên cái lông kia chuột, bởi vì giống quá cung khi Tuấn Sáng tác điện ảnh tổ tọ dấu bên trong phim hoạt hình Long Miêu, cho nên sau bị Hương răng người cải danh gọi Long Miêu. Long Miêu ngoại hình cùng thỏ cùng sóc giống nhau y hệt, thể hình nhỏ mà mập mạp, phần đầu tựa thỏ, đuôi tựa sóc. Long Miêu một đôi mắt đại mà sáng, mũi chết trưởng có thật nhiều dài ngắn không đồng nhất trong dâu, xúc giác này bén. Lỗ tai đại mà mỏng, cùng hình tròn. Chân trước ngắn nhỏ, có 5 chỉ, chi sau cường tráng, có 4 chỉ, giỏi về nhảy lên. Long Miêu phần lưng cùng hai bên cái lông hiện lên màu lam xám. Còn có một số người khác công đào tạo màu sắc, bụng dần nhạt đến màu trắng, lông mọc trên thân thể phân bố đều đều, mỗi cái lỗ chân lông bình thường có thể dài 60-80 căn lông tơ. Tô Triết Hối Đoái đi ra ngoài chính là đôi dài long miêu, cùng Liễu Linh Nhi long miêu là giống nhau. Bất quá Tô Triết Hối Đoái đôi dài long miêu là công, thể hình so với Liễu Linh Nhi mẫu long mèo thoáng nhỏ hơn một chút. "Được rồi, hiện tại ngươi có thể mở mắt ra, nhìn xem có phải hay không là ngươi mong muốn." Liễu Linh Nhi chậm rãi mở mắt ra, Tô Triết làm cho thần bí như vậy, trong lòng nàng cũng bắt đầu mong đợi. Vừa mở mắt, Liễu Linh Nhi liền thấy Tô Triết trong tay để đó long miêu nàng trước tiên nhìn một chút trong tay mình long miêu còn ở đó hay không xác định sau không khỏi kích động lên tô chết ca ngươi thật lợi hại ngươi là làm sao biết ta ý nghĩ trong lòng liêu linh nhi đem tô chết long miêu cùng mình long miêu đều để xuống đất đem chúng nó đặt ở cùng một chỗ thật giống như là muốn chúng nó kết bạn như thế tô chết ca con này long miêu có thể hay không đưa cho ta khiến hắn cùng nhiều đồng thời sinh hoạt ta có thể cho tô chết ca tiền liêu linh nhi vội vàng nói nói xong lập tức vươn hướng vui lão sau đó nàng mới muốn từ bản thân lúc ra cửa quên mang tiền lúc này nàng đều sốt ruột mà nhanh khóc lên con mắt đã tràn ngập sương ngủ Cẩn thận từng ly từng tí nói ra, tô chết ca, có thể hay không, chờ ta về ký túc xá lại lấy tiền, ta quên mang tiền đi ra." Liễu Linh Nhi này mơ hồ tính cách, Tô Chí không khỏi đưa tay ra sờ sờ Liễu Linh Nhi đầu, nói ra, "Con này Long Miêu, là trong lòng ngươi chính mình nghĩ ra được, là ngươi tâm tưởng sự thành, có thể chuyện không liên quan đến ta, không cần cho ta tiền." Tô Chí làm xong động tác này, mới phát hiện như vậy quá mức thân mật, hắn không khỏi có chút bận tâm, sẽ khiến cho Liễu Linh Nhi phản cảm rồi. May là Liễu Linh Nhi không có chú ý tới, hay là trái tim của nàng đều đặt ở Long Miêu trên người. Hay là nàng cũng không chống cự Tô chết động tác như thế, để Tô chết thở phào nhẹ nhõm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 94, đôi rải long miêu. Chương 94, đôi rải long miêu nhiệt mồn cảm tạ Tô chết ca. Liễu Linh Nhi một cái liền phóng ra đủ cười, cười tươi như hoa. Tô chết cười khẽ khẽ cười, đi trước. Hắn làm sao có thể sẽ đi thu Liễu Linh Nhi tiền? Tô chết hối đoái long miêu cũng là vì đưa cho Liễu Linh Nhi mà thôi. Nếu như hắn là vì tiền, hắn cũng sẽ không lãng phí còn thừa không nhiều tích phân đi hối đoán một con đôi rải long miêu. Tô chết hối đoán cái khác thưa thất độc vật, không phải tốt hơn sao? thật giống như hối đói đã tuyệt chủng hoàng đế long miêu thu được tiền tài so với một con đôi dài long miêu không phải cao bao nhiêu lần nhìn thấy tô chết đi rồi liêu linh nhi ôm lấy hai con tiểu long mèo vội vàng đuổi tới tô chết liêu linh nhi trong lúc đi lại càng là mang theo một luồng mê người hương thơm tô chết nghe thấy được sau cảm giác lòng của mình bên trong hoàn toàn tĩnh lặng lúc này trong lòng rất tiến tĩnh tựa hồ hết thảy phiền náo việc vào đúng lúc này đều bị quên lãng tô chết phát hiện hắn đã say mê loại này đặc biệt hương vị liêu linh nhi hương vị mặc dù mê người thế nhưng là sẽ không mê hoặc lòng người chỉ là để nghe thấy được người bất tri bất giác liền sẽ sản sinh hảo cảm Tô chết suy đoán mùi thơm này, liền Tiểu Tuyết Long đối Liễu Linh Nhi rất thân cận nguyên nhân. Liễu Linh Nhi trên người hương vị, cùng Tô chết trong cơ thể thần lực có hiệu quả như nhau công năng, cũng có thể để động vật sản sinh hảo cảm. Nhưng là vì Tô chết thần lực là ở trong người, mà Liễu Linh Nhi hương vị là mỗi giờ mỗi khắc đang phát tán ra, cho nên Liễu Linh Nhi trên người tán phát hương vị, so với Tô chết thần lực hiệu quả liền rất rõ ràng rồi. Tô chết có can đảm xác định, thế giới không có bất kỳ một loại nước hoa có thể so được với Liễu Linh Nhi trên người hương vị, càng thêm không khả năng sẽ có loại này thần kỳ hiệu quả. Tô Chiết ca, này tên Long Miêu liền gọi tiểu tiểu, có được hay không à? Liễu Linh Nhi đổi theo Tô Chiết, do hỏi, có thể, này Long Miêu là trong lòng ngươi chính mình nghĩ ra được, ngươi tự mình làm chủ là được rồi. Tô Chiết cười nói, Tô Chiết xem Liễu Linh Nhi ôm hai con rồng mèo, giống như là ôm chân bảo giá trị liên thành như thế, bất quá Liễu Linh Nhi ôm có chút lao lực, Tô Chiết liền định giúp Liễu Linh Nhi cầm một con. Không cần, không cần, ta mình ôm lấy là được rồi. Liễu Linh Nhi vội vàng từ chối, bản thân nàng đều vẫn không có ôm đủ. Tô Chiết cũng không có để ý, Liễu Linh Nhi không muốn, cái tiêu tiêu được rồi, hắn cũng sẽ không đi ép buộc. Hắn nhìn một chút phụ cận tình hình giao thông, trong đầu có một chút ấn tượng thật giống đi qua như thế, xem ra Tiểu Tuyết Long không có mang sai đường. Dọc theo đường đi, dù sao là nhàn rỗi vô sự, tôi chết liền cùng Liễu Linh Nhi giao lên đôi dài Long Miêu thật tính. Long Miêu cũng là loài chuột một loại, chỉ là bọn hắn thuộc về bất đồng khoa. Tuy rằng Long Miêu cũng là loài chuột, thế nhưng là cùng bình thường con chuột hoàn toàn khác nhau. Con chuột là ăn tạp tính động vật mà Long Miêu là người không. Đôi dài Long Miêu là Long Miêu bên trong một loại, bởi vì phần đầu hơi ngắn, đuôi Long Miêu cao gầy mà được gọi tên. Yêu thích mãnh liệt bắn thẳng đến ánh mặt trời. Ban ngày nằm sấp đêm suốt, thuộc dạng hành tính động vật. Long Miêu cá tính như Tiểu Hải Tử vậy đang yêu, được người ta yêu thích. Long Miêu rất thích sạch sẽ, thế nhưng Long Miêu không cần người cho nó rửa giấy, chỉ là cần chuẩn bị đặc biệt tam phấn, nó liền sẽ tự mình nhảy đi vào, bắt đầu lăn lộn thanh lý toàn thân. Thành niên Long Miêu thể trọng, giống được thân mèo trọng tại 400-500g, mà mẫu Long mèo so với giống được mèo phải lớn hơn một ít, thành niên tại 450-800g, Long Miêu thân dài bình thường tại 20-25cm, đuôi trưởng 7-15cm. Tô chết đối Long Miêu các loại tập tính rất quen thuộc, Long Miêu ăn cái gì, làm sao phán đoán khỏe mạnh, như thế nào chọn Long Miêu, hắn đều biết được rất rõ ràng. Liễu Linh Nhi rất chăm chú lắng nghe, cố gắng đem Tô chết nói tới toàn bộ nhờ ký. Liêu Linh Nhi thỉnh thoảng dùng ánh mắt sùng bái nhìn Tô Chiết, nhìn Tô Chiết trong lòng có chút cho dạ. Dù sao Tô Chiết xem như là dối trá, hắn căn bản cũng không có nuôi qua lòng miêu, chỉ bất quá hắn có sùng vật hối nói thương thành tồn tại. Tô Chiết so với một ít chuyên môn nghiên cứu động vật chuyên gia đối động vật còn muốn quen thuộc. Sùng vật hối nói thương thành mỗi một loại động vật tư liệu đều rất tỉ mỉ. Tô Chiết chỉ cần chiếu vào mặt trên nghiệm là được rồi. Thế nhưng để Tô Chiết chính mình tự mình ra tay nuôi, hắn không nhất định có thể dưỡng cho tốt. Hắn nhiều lắm chỉ có thể coi là một cái lý luận đại sư, lý luận sung mà thôi. Trong lúc nói chuyện với nhau. Tô Chiết càng ngày càng cảm giác Liễu Linh Nhi đơn thuần, đối hắn không có bất kỳ lòng phòng bị. Trên căn bản Tô Chiết hỏi cái gì, Liễu Linh Nhi không chút nghĩ ngợi phải trả lời rồi, không có đi cân nhắc hậu quả gì. Hơn nữa rất dễ dàng tin tưởng người khác, Tô Chiết nói cái gì, nàng liền thưa cái gì, sẽ không hoài nghi Tô Chiết đang gần nàng. Tô Chiết bọn hắn tại Tiểu Tuyết Long dẫn dắt đi, bởi vì bọn họ tốc độ không nhanh như nhân, bọn hắn đi rồi gần như thời gian nửa tiếng, mới nhìn đến Liễu Linh Nhi đại học. Tô Chiết đưa Liễu Linh Nhi đến cửa trường học, Liễu Linh Nhi lưu luyến không rời cùng Tô Chiết nói lời từ biệt mấy lần, còn ôm một hồi Tiểu Tuyết Long sau, mới đi vào trong trường học. Tuy rằng bọn hắn biết thời gian còn rất ngắn, thế nhưng rất rõ ràng Liễu Linh Nhi đã coi Tô Triết là làm bằng hữu đối đãi. Hắn một mực chờ Liễu Linh Nhi đi vào một tòa lầu ký túc xá bên trong, không nhìn thấy Liễu Linh Nhi thân ảnh của rồi, Tô Triết mới yên tâm rời đi. Bởi vì Tô Triết đã lười phải tiếp tục đi bộ, liền ngăn cản một chiếc xe sau, mang theo Tiểu Tuyết Long trực tiếp đi tới khách sạn. Ngồi trên xe không đến bao lâu, Tô Triết điện thoại di động hay thu đến một cái tin nhắn. Hắn mở ra xem, nguyên lai like là Liễu Linh Nhi phát tới. "Tô Triết ca, chớ quên Linh Nhi người bạn này nha, ta cùng ít nhiều gì đều sẽ muốn Tô Triết ca." Phần cuối còn thả một cái tựa khuôn mặt tươi cười ký hiệu. Tô Chiết xem xong tin ngay sau, không khỏi hiểu ý cười cười, Liễu Linh Nhi hình tượng lại hiện lên ở trong đầu của hắn. Trên đường, Dư Hiên Hạo gọi điện thoại lại đây, bởi vì Tô Chiết cùng Tiểu Tuyết Long chuyến đi này cứ như vậy lâu, Dư Hiên Hạo lo lắng Tô Chiết xảy ra chuyện gì, liền cứ gọi điện thoại tới hỏi một chút. Xe một đường ngược lên chạy nhanh đến mức rất nhanh, không đến bao lâu là đến Tô Chiết ở khách sạn. Tô Chiết xuống xe trả tiền sau, mới phát hiện Dư Hiên Hạo tại cửa vào chờ hắn. Dư Hiên Hạo cũng nhìn thấy Tô Chiết, cười nói, ngươi biến mất vô ảnh, ta vừa nay đều suýt chút nữa báo cảnh sát. Nhất thời hứng khởi, liền chạy rất xa, sau đó mệt mỏi. Nghỉ Ngơi một hồi, cho nên mới phải lâu như vậy mới trở về. Mặc dù biết Dư Hiên Hạo đang nói đùa, Bất Quá Tô chết cũng có chút ngượng ngùng. Dù sao Dư Hiên Hạo lo lắng là thật sự, chính mình không có bàn giao liền biến mất rồi lâu như vậy. "Đi thôi, đi ăn cơm, vẫn không có ăn điểm tâm, hiện tại có thể trực tiếp ăn cơm trưa." Dư Hiên Hạo nói ra. Tô chết nhìn một chút thời gian, xác thực hiện tại đã là đã đến bữa trưa thời gian. Bọn hắn trước tiên vì tiểu tuyết long cùng hắc hổ chuẩn bị đồ ăn, sau đó bọn hắn mới đi phòng ăn ăn cơm. Tô chết cùng Dư Hiên Hạo sau khi ăn xong, liền trở về phòng của mình rưới chuẩn bị một cái Sau đó mang theo Tiểu Tuyết Long cùng Hắc Hổ, liền trực tiếp xuất phát, đi tới rỉ câu câu lạc bộ. Đây là tại ngày hôm qua lúc buổi tối, bọn hắn liền ước định cẩn thận. Hôm nay Tô Chiết bọn hắn chủ yếu tiết mục chính là đấu quyền thi đấu, Hắc Hổ hôm nay cũng sẽ báo danh tham gia đấu quyền thi đấu, cái này cũng là dư hiên hạo lần này mục đích chủ yếu. Trên đường, Hắc Hổ tốt như biết mình sắp sửa tham gia đấu quyền thi đấu như thế, Tô Chiết cảm giác nó thật giống tràn đầy chiến ý, hùng dũng oai vệ, khí dào dạn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Tư viện. Chương 95, Hắc Hổ vào sân. Chương 95 hắc hổ vào sân tô chết cùng dư hiên hạo đã đến dỉ câu lạc bộ vẫn là tại đấu khouyển giữa trường mở ra một gian bao xương cuộc so tài thứ nhất dư hiên hạo cũng không ngay lập tức là hắc hổ báo danh tham gia đấu khouyển thi đấu mà là bình tĩnh lại cùng tô chết đồng thời quan sát đấu khouyển thi đấu trận thứ hai thời điểm dư hiên hạo vẫn là không có báo danh cái này hai chàng đấu khouyển thi đấu đều là dỉ câu lạc bộ của mình đấu khouyển không có đủ khách mang đấu khouyển tham gia thi đấu tại cuộc tranh tài thứ ba thời điểm đấu khouyển chàng công nhân viên rắt ra một con đấu khouyển đi ra tuyên bố tiếp thu hết thảy đấu khouyển thiêu chiến một con này đấu khouyển có đầu lâu to lớn tràn đầy nhanh nhau mặt Quôn mặt nếp nhăn một mực kéo dài tới cằm tiện đa rủ xuống tới cái cổ hình thành hết sức rõ ràng tối tối, đây là một con Italinny Uboli đầy tầm quyền. Bao trùm bộ ngực cơ bắp phi thường phát đạt, vai long tử bị tuyến hơi nô lên, cơ đùi trường mà lại rộng, chặt chẽ mảnh ngắn bóng loáng cái lông bao trùm toàn thân. Ngắn mà lại thô lông mọc trên thân thể chặt chẽ cho nhắn. Italinny Uboli đầy tầm quyền, màu đen thân thể, cường tráng mà biu cản, tựa hồ có không dùng hết sức mạnh, thấp sâu khóe mắt, lạnh lùng mà âm trầm, khiến người ta cảm thấy không z mà run, nó là mạnh nhất trên thế giới hành đấu quyền một trong, đây có lẽ là trên thế giới tối khiến người sợ hãi mãnh quyền rồi. Italini Uboly đầy tổng quyền, tại manh quyền giới được khen là tàn nhẫn nhất sát thủ, bởi vì nó một khi công kích liền là không chết không thôi, hơn nữa yêu thích nuốt gan bị nó giết chết con, mồi, bao con người, bao quát người. Tôi chết tại gì câu lạc bộ trang web, kiểm tra một con này Italini Uboly đầy tổng quyền tư liệu. Italini Uboly đầy tổng quyền, huyết lang, vai cao chừng 70 cm, thể trọng là 67 kg. Hiện nay đã tham gia 9 tràng đấu quyền thi đấu, chiến tích là 7 thắng 2 phụ, rất không tệ chiến tích. Tôi chết nhìn một chút một con này Italini Uboly đầy tổng quyền báo giá, giá cả nếu cao tới 6500000 làm công nhân viên tuyên bố, Italian lì U bộ ly đẩy tầm quyền, huyết Lang, tiếp thu khiêu chiến thời điểm, Dư Hiên Hạo lập tức là hắc hổ báo danh tham gia thi đấu. Nguyên Lai like Dư Hiên Hạo trước hai trận đấu quyền thi đấu, không để cho hắc hổ tham gia nguyên nhân, là vì, vì để cho hắc hổ làm quen một chút hoàn cảnh, đồng thời thông qua quan sát cái khác đấu quyền thi đấu, mà tăng lên chiến ý cứ như vậy, hắc hổ trạng thái mới là tốt nhất, mới có thể phát huy cao nhất sức chiến đấu. Tại trận thứ 3 đấu quyền thời điểm tranh tài, Dư Hiên Hạo cảm thấy đã không sai biệt lắm, liền vì hắc hổ báo danh tham gia thi đấu rồi. Không đến bao lâu, công nhân viên liền thông báo Dư Hiên Hạo thân xin thông qua rồi. Dư Hiên Hạo đưa hắc hổ đến lồng chó bên trong, sau đó lại do rỉ câu lạc bộ công nhân viên nói đến đấu quyền sân bãi, cùng Nghi Vũ Bộ Lì đầy tổ quyền, huyết lang, tiếp thu đồ khách quan sát. Đây là rỉ câu lạc bộ quy định, tham gia đấu quyền so tài đấu quyền đều phải trước tiên cho đồ khách quan sát, để đồ khách có thể lựa chọn đánh cược quyền thắng. Rỉ câu lạc bộ trang phép rất nhanh sẽ công bố hắc hổ tư liệu, tô chết phát hiện hắc hổ trước đây ở nơi này tham gia đấu quyền thi đấu qua, hơn nữa hắc hổ chiến tích rất huy hoàng. Chó ngao Tây Tạng, hắc hổ, vai cao trường 69 cm, thể trọng là 63 kg. Hiện nay đã tham gia 11 trận đấu quyền thi đấu chiến tích chín tháng hai phụ dì câu lạc bộ đối hắc hổ giá trị bản thân cho ra tham khảo giá là 15 triệu bởi vì hắc hổ là thuộc về dư hiên hạo cho nên dì câu lạc bộ cũng không hề quyền lợi xử trí hắc hổ chỉ có thể thích hợp mà đưa ra tham khảo giá cùng người mua tham khảo nếu như dư hiên hạo có ý định bán ra lời nói dì câu lạc bộ cũng có thể giúp một tay liên hệ người mua đương nhiên dì câu lạc bộ sẽ từ đó lấy ra một phần chi phí làm tiền huê hồng cực phẩm ám muội cao thủ không bộ một vạ tại hắc hổ giá trị bản thân nhìn rất cao thế nhưng người biết hàng tuyệt đối sẽ không cho là như vậy bởi vì vốn là thuần chủng chó ngao tây tạm giá cả cũng rất đắt giá lại tăng thêm hất hổ có như thế huy hoàng chiến tích, nói rõ sức chiến đấu không thấp, giá trị bản thân càng là tăng cao rất nhiều. Tin tưởng rất nhiều người đều nguyện ý xuất siêu qua 15 triệu giá cả mua lại hất hổ. Hất hổ bị đưa lên đấu cửa tràng, Dư Hiên Hạo lập tức mở ra dì câu lạc bộ trang web, dùng 2 triệu mua hất hổ thắng. Làm bạn của Dư Hiên Hạo, lại tăng thêm Tô Chiết cũng rất yêu thích hất hổ. Vì chống đỡ hất hổ, cho nên Tô Chiết cũng dự định ép hất hổ thắng. Tô Chiết mở ra trang web, lựa chọn xung tiền giới diện, sau đó dùng online bằng kính là tài khoản của hắn chuyển tiền vào 1 triệu, sau đó toàn bộ đặt ở hất hổ trên người của Hắc Hổ cùng Y Tả liên nhị U Đuối Ly đệ tổng khiển huyết lang, tỷ lệ đặt cược đều là giống nhau. Hai con đấu khiển tỷ lệ đặt cược đều là một bội hai, làm hết hạn đặt cược sau, hai con đấu khiển bị thả ra lồng chó tử. Bất quá hai con đấu khiển đều không có đầu tiên khởi xướng tiến công, mà là tại nguyên chỗ nhìn chằm chằm đối phương, lẫn nhau phát ra gầm nhẹ. Hắc Hổ cùng nhị U Đuối Ly đệ tổng khiển thể hình đều không khác mấy lớn bằng, tuy rằng nhị U Đuối Ly đệ tổng khiển thể trọng giữ lấy ưu thế, thân cao cũng thoáng có ưu thế. Thế nhưng Hắc Hổ một thân rậm rạp lông bầm như hùng sư vậy, nhìn lên càng thêm uy vũ thu bạo. Nhị U Đuối Ly đệ tổng đầu tiên dễ kích động, đầu tiên nhắm phía Hắc Hổ một sung lên, liền cắn về phía hắc hổ chân trước. hắc hổ phản ứng rất nhanh, chân lùi lại, liền tránh được niu bộ li đệ tổng khiển công kích. sau đó hắc hổ cấp tốc cúi đầu, mở ra miệng rộng hướng về niu bộ li đệ tổng khiển cổ hung hăng cắn một cái dưới. được, hắc hổ, không sai, đừng thả ra, cắn trên nó. nhìn thấy tối một màn, dư hiên hạo không kìm lòng được hô. hắc hổ vào sân, dư hiên hạo cùng tô chiết cũng không còn cách nào bình tĩnh lại, ngồi ở trên ghế salon thoải mái nhìn thi đấu, mà là cùng tiểu tuyết long đồng thời đứng ở bên cạnh cửa sổ quan sát hắc hổ cùng niu bộ li đệ tổng thi đấu. niu bộ li đệ tổng hiển nhiên sức mạnh rất lớn, bị đau kích liệt bạo động, rất nhanh sẽ đem hắc hổ vùng đi. Bởi vì Nỉ Vũ Bộ Ly Đa Tổng Quyền đúng lúc tránh thoát đi địa quan hệ, cho nên hắc hổ chỉ là căn phá Nỉ Vũ Bộ Ly Đa Tổng Quyền ra rẻ. Tuy rằng Nỉ Vũ Bộ Ly Đa Tổng Quyền xuất hiện đang chảy máu rồi, thế nhưng thương tổ này đối Nỉ Vũ Bộ Ly Đa Tổng Quyền không có ảnh hưởng gì, trái lại càng gây nên Nỉ Vũ Bộ Ly Đa Tổng Quyền hung tính, cấp tốc hướng về hắc hổ vồ tới. Tại căn xe trong, cho H. hổ tìm tới cơ hội, Nỉ Vũ Ly Đa Tổng Quyền nhất thời không cẩn thận, bị H. hổ nhào tới trên mặt đất. H. hổ lần nữa một cái hung hăng cắn vào Nỉ Vũ Ly Đa Tổng Quyền cổ, lần này, H. hổ rốt cuộc thành công cắn Nỉ Vũ Ly Đa Tổng Quyền cổ đồng thời Niu Bố Li đệ tổng quyền bất kể như thế nào dãi dọa cũng không thể thoát khỏi hắc hổ cắn xé. Hình dung lần này hắc hổ cắn đến mức rất sâu, Niu Bố Li đệ tổng quyền miệng vết thương tiên huyết đại lượng chảy ra. đã qua sau một lúc, Niu Bố Li đệ tổng quyền lại cũng vô lực đi tranh thoát, nằm trên đất hưu khí vô lực. người sáng suốt vừa nhìn cũng có thể thấy được Niu Bố Li đệ tổng quyền đã thua, không thể lại quay người rồi. Dị câu lạc bộ cũng biết Niu Bố Li đệ tổng quyền hiện tại đã không có năng lực lại phản kích, cho nên Dị câu lạc bộ vì giảm bớt tổ thất tuyên bố Niu Bố Li đệ tổng quyền chỉ thua. đồng thời công nhân viên cấp tốc đi tới đem hắc hổ tách ra, nếu như lại bị hắc hổ cắn xuống. Niu Bố Lý Tổng Quyền khẳng định sẽ không toàn mạng. Niu Bố Lý Tổng Quyền hiện tại mặc dù thua, thế nhưng Niu Bố Lý Tổng Quyền dù sao giá trị sáu năm trăm ngàn, chỉ phải cứu về đến, không ảnh hưởng sức chiến đấu lời nói, Niu Bố Lý Tổng Quyền vẫn rất có giá trị. Như vậy gì câu lạc bộ cũng ít nhiều có thể cứu vãn điểm tổn thất trở về. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 96, mươi Hắc Hổ đối mông cổ ngao. Chương 96, mươi Hắc Hổ đối mông cổ ngao nhiệt môn thi đấu kết quả đi ra sau. Dư Hiên Hạo vội vàng đem Hắc Hổ mang về, tỉ mỉ là Hắc Hổ kiểm tra một phen, xác định Hắc Hổ không có chịu đến tổn thương gì mới yên lòng. Tôi rất chú ý tới trang web, hắc hổ tư liệu có một ít biến hóa, nó dự thi mấy trận từ 10 một tràng lên tới 12 tràng. Ngoài ra, gì câu lạc bộ đưa ra tham khảo giá cũng từ 15 triệu lên tới 16 triệu, hắc hổ giá trị bản thân tại một cuộc tranh tài thời gian trong tăng lên 100 vạn. Kỳ thực này cũng bình thường, dù sao hắc hổ cuộc tranh tài này đối thủ Nghi Vũ Bồ Ly Đầy Tổng Quyền cũng là thuộc về rất cường hạng đấu quyền. Hắc hổ ung dung thắng Nghi Vũ Bồ Ly Đầy Tổng Quyền, giá trị bản thân tự nhiên tăng lên mà nhanh. Hát hổ tư liệu phía dưới, không ít người nhắn lại, hy vọng có thể mua sắm hổ. Rất nhiều người đều nguyện ý suất 16 triệu mua hắc hổ, thậm chí giá tiền cao hơn. Dư Hiên Hạo không để ý đến những người này, lại cao hơn giá cả, Dư Hiên Hạo cũng sẽ không đem hắc hổ bán cho người khác. Đấu quyền không giống cái khác xem xét trùng vật, phẩm tương cần ưu tú, đồng thời cần đại lượng lang xê, đại lượng tuyên truyền, mới có thể bán ra tốt giá cả. Mà đấu quyền lại bất đồng, muốn cấp tốc tăng cao giá trị bản thân, đi tới đấu quyền chẳng chiến thắng đối thủ là được rồi, dùng danh dự đổi lại. Không cần đấu quyền rất dễ nhìn, chỉ cần có thể cắn chết đối phương là được rồi. Trực tiếp, nhanh chóng, thế nhưng lại rất tàn nhẫn. Hắc hổ trở về phòng khách, uống chút nước sau thể lực khôi phục lại, liền chạy tới Tiểu Tuyết Long bên người, ngước đầu tại Tiểu Tuyết Long bên người đi tới đi lui, giống như là đang lấy lẽ như thế. Tiểu Tuyết Long chịu không được hắt hổ như vậy, đối với hắt hổ giống lên vài tiếng sau, liền chạy đến Tô Chiết bên người, dầu dĩ không vui mà nắm sấp. Dư Hiên Hạo nhìn thấy Tiểu Tuyết Long bộ dáng này, cười nói: Tô Chiết, nếu không ngươi để Tuyết Long cũng tham gia thi đấu đi, ngươi xem nó rõ ràng cho thấy muốn tham gia à? Tô Chiết lắc đầu một cái, hắn là sẽ không để Tiểu Tuyết Long tham gia, đấu khuyển thi đấu thực sự quá nguy hiểm. Dư Hiên Hạo cũng biết khuyên không được Tô Chiết, cho nên cũng không nói gì nữa, hứng thú không giống nhau, ý nghĩ cũng không đồng dạng. Cuộc kế tiếp thi đấu, Dư Hiên Hạo không để cho Hát Hổ tiếp tục tham gia, hắn để Hát Hổ nghỉ ngơi trước được, khôi phục tốt thể lực, lấy trạng thái tốt nhất tiếp tục đi tham gia thi đấu. Con này mông cổ ngao không sai, nhìn lên dã tính rất đủ, phần thắng rất lớn. tô Chiết, ngươi muốn hay không theo ta đồng thời ép điểm? Dư Hiên Hạo chỉ vào đấu huyệt sân bãi một con chó nói ra. Không được, chính ngươi chơi đi, ta xem so tài là được rồi. Tô Chiết lắc đầu một cái nói ra, vừa nãy hắn sợ Di sẽ đánh cược, chẳng qua là vì ủng hộ một chút Hát Hổ mà thôi. Hiện tại Hát Hổ không có tham gia thi đấu, To Chiết đương nhiên sẽ không đặt cược. Tô chết có chút không rõ vừa nay Hắc Hổ vào sân thời điểm Dư Hiên Hạo khẩn trương đến vòi mạng. Hiện tại Hắc Hổ an toàn kết quả, Dư Hiên Hạo nhưng có thể rất dễ dàng chuyện trò vui vẻ. Biểu lộ Dư Hiên Hạo đối Hắc Hổ rất quan tâm, đối Hắc Hổ sống chết rất hồi hộp. Vậy tại sao đấu quyền thi đấu nguy hiểm như thế, vài phút đồng hồ sẽ mất mạng, Dư Hiên Hạo còn để Hắc Hổ tham gia đấu quyền thi đấu, đồng thời Hắc Hổ còn tham gia thật nhiều lần. Lẽ nào đấu quyền thật sự rất hấp dẫn người ta sao? Tô chết này liền có chút không rõ. Dư Hiên Hạo ánh mắt vẫn rất chuẩn, hắn xem trọng ngông cổ ngao sát thực tại trận này đấu quyền trong trận đấu, đạt được thắng lợi, hơn nữa còn là đem đối phương cho cắn chết của kế tiếp thi đấu, tham gia thi đấu vẫn là một con nẻ mông cổ ngao, chủ nhân của nó tại thắng được thi đấu sau, không để cho nó nghỉ ngơi, mà là khiến nó tiếp tục tham gia thi đấu. Dư Hiên hạo xem hắc hổ đã nghỉ ngơi tốt rồi, trạng thái khôi phục lại, liền vì hắc hổ báo danh tham gia thi đấu. rất nhanh hắc hổ lại lần nữa bị công nhân viên mang lên đấu quyền tràng, cùng mông cổ ngao đối diện. mông cổ ngao cũng là mông cổ mục dương quyền, thân thể hùng tráng, hình chữ nhật, dán chắc, chặt chẽ, cân xứng, sau thắt lưng bộ hơi cao hơn vai trào, ôm chặt như quyền, chỉ giữa có cái lông, bị lông dài, sáng sủa mà lại tính chất ngắn nhụi, cái lông sinh đấy ngọn nguồn lung nhưng tầng ngoài cái lông là lông cứng, thân gầy thân dài, thiện chạy nhanh, có thể bắt giữ hươu bảo, trốn chó đợi động vật hoang dã. Một con này mông cổ ngao tại trang web tư liệu là vai cao chừng 72 cm, thể trọng 52 kg. Hiện nay đã tham gia một cuộc tranh tài, chiến tích là một tháng linh phụ. Mà con này mông cổ ngao giá trị bản thân, dì câu lạc bộ cho ra giá tiền là 150 vạn. Tôi chết đoán một con này mông cổ ngao hẳn là ngày thứ nhất đến dì câu lạc bộ tham gia đấu khoảnh so tài, nó chiến tích cũng rõ ràng nhất vừa nãy, đánh thắng một cuộc tranh tài sau mới có. Hơn nữa một con này, mông Cẩu Ngao hẳn không phải là trải qua chuyên môn huấn luyện đấu quyền, nó vừa nãy chỉ là dựa vào bản năng cùng hung mãnh mới chiến thắng, không có cái khác đấu quyền kỹ xảo. Hắc Hổ lần nữa tham gia đấu quyền thi đấu, dư hiên hạo lần này cũng không ngoại lệ, để ép 2 triệu mua Hắc Hổ thắng, tô chết cũng là theo 1 triệu đi tới. Trận này đấu quyền thi đấu, tỷ lệ đặt cược có chút cách xa rồi. Mông Cẩu Ngao tỷ lệ đặt cược là 1 buổi năm, mà Hắc Hổ tỷ lệ đặt cược là một bồi 1 buổi 1.5, hai con đấu quyền tỷ lệ đặt cược cách biệt có chút lớn rồi. Dù sao Hắc Hổ chiến tích đặt tại đó, hơn nữa từ mới vừa thi đấu xem, Ngum Cẩu Ngao sức chiến đấu cũng biểu thị cũng không phải rất mạnh. Hết thảy hát hổ cùng mông cổ ngao tỷ lệ đặt cược cách xa cũng là chuyện rất bình thường. Thi đấu vừa bắt đầu, công nhân viên vừa mở ra lồng sắt, mông cổ ngao liền không kịp chờ đợi hướng về hắc hổ xông tới, động tác dị thường hung mãnh. Hắc hổ cũng không thua vu mông cổ ngao, cũng là rít gào hướng về mông cổ ngao xông tới. Tiểu Tuyết Long nằm sấp trong cửa sổ nhìn hắc hổ thi đấu, tuy rằng vừa nay hắc hổ tại Tiểu Tuyết Long trước mặt khoe khoang, nhưng Tiểu Tuyết Long cùng hắc hổ cảm tình vẫn rất tốt. Hắc hổ lên cuộc tranh tài, Tiểu Tuyết Long vẫn là rất chú ý. Tiểu Tuyết Long tại cửa sổ bên không đứng ở đối với đấu khuyển tràng gần rú, giống như là là hắc hổ trợ uy như thế. Mông cổ ngao tuy rằng tràn ngập da tính rất hung mãnh, thế nhưng đối thủ của nó lại là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, kinh nghiệm rất phong phú đấu quyền. Hơn nữa Hắc Hổ bất luận phía kia mặt đều sẽ không thua Vu Mông Cổ Ngao, bất kể là thể hình, vẫn là sức mạnh, tốc độ, đều bờ rì hệ một cổ ngao cường. Cho nên kết quả vừa bắt đầu liền đã xác định rõ ràng rồi, Hắc Hổ rất nhanh sẽ tìm tới cơ hội, đem Mông Cổ Ngao gắt gao cắn vào, để Mông Cổ Ngao không cách nào phản kháng. Mông Cổ Ngao chủ nhân cũng là người thông minh, nhìn ra Mông Cổ Ngao đã hiện ra thế yếu, không có cơ hội lại chờ mình thời điểm, Mông Cổ Ngao chủ nhân rất sớm liền xin chịu thua, không phải vậy tiếp tục nữa, sẽ chỉ làm Mông Cổ Ngao thương càng ngày càng nặng thậm chí sau một quãng thời gian lời nói, mông cổ ngao bởi vậy mất đi sinh mệnh cũng rất có thể. Ngoài ra, sẽ không có cái khác khả năng. Mông cổ ngao chủ nhân một chỉ thua, công nhân viên lập tức đi tới đem hắc hổ tách ra, miễn cho mông cổ ngao mất đi sinh mệnh. Đồng thời công nhân viên tuyên bố, hắc hổ thu được cuộc tranh tài này thắng lợi. Hắc hổ lần nữa thắng được một cuộc tranh tài, vì nó chiến tích lần nữa thêm vào huy hoàng. Lần này thi đấu, hắc hổ thắng được rất dễ dàng, chỉ là chịu đến một ít vi bất túc đạo vết thương nhỏ. Kỳ thực mông cổ ngao chiến lược hay là rất không tệ, quái tiểu quái tại nó chủ nhân chỉ vì cái trước mắt, tại thắng được một cuộc tranh tài sau vẫn không có khôi phục thể lực, đồng thời còn mang theo thương, liền lập tức tham gia cuộc kế tiếp. cho nên hắc hổ mới có thể thắng được thoải mái như vậy. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. chương 97, Sam Đông Giang Đục. chương 97, Sam Đông Giang Đục Dư Hiên Hạo mang hắc hổ về phòng khách, thì đang ở hắn là hắc hổ tỉ mỉ kiểm tra thương thế thời điểm. ngoài phòng khách mặt vang lên tiếng gõ cửa, Dư Hiên Hạo bảo tiêu khi chiếm được ra hiệu sau, mới đi tới đem bao sườn cửa phòng mở ra. người đến càng là tô chết người quen biết, chính là lần trước tại Ngọc Hinh đổ thạch quán muốn vung hố tô chết, kết quả bị tô chết trái lại thắng đi ba vạn chỉ viêm. Trịnh Viêm mặt sau còn đi theo một cái hơn 40 tuổi nam tử, xanh sao vàng gọn, mặt mũi khu vỏ, một đôi bát tự lông mẩy một cao một thấp, rất thưa thớt, mỏng môi, hình tam giác ánh mắt thỉnh thoảng để lộ ra đắc. Ngoài ra, Trịnh Viêm phía sau của bọn họ còn đi theo hai đại hán, nhìn bọn họ hòa trang, hẳn là Trịnh Viêm bảo Tiêu. Dư Vinh, ngươi này cũng không đúng rồi, tới nơi này chơi, làm sao không cùng tôi lên tiếng chào hỏi, làm cho ta có thể hảo hảo chiêu đãi Dư Vinh, không phải vậy truyền đi, không phải để người chê cười ta bắt chuyện không chu toàn sao? Trịnh Viêm vừa tiến đến liền thập phần nhiệt tình nói ra. Nếu không phải tôi chết nhìn thấy Dư Hiên Hạo tại Trịnh Viêm bọn hắn đi vào bao sương một khắc đó, sắc mặt có chút khó coi lời nói, Tô Chiết còn tưởng rằng Dư Hiên Hạo cùng Trịnh Viêm quan hệ rất không tệ dáng vẻ, từ Dư Hiên Hạo sắc mặt xem, Trịnh Viêm cùng Dư Hiên Hạo rõ ràng trong lúc đó có quan hệ. Ta chỉ là tùy tiện tới chơi chơi, liền không dùng làm phiền ngươi rồi. Dư Hiên Hạo ngữ khí rất lạnh nhạt, mặc dù không có bày cái gì sắc mặt, thế nhưng người sáng suốt cũng có thể thấy được hắn và Trịnh Viêm bất hòa. Vào lúc này Trịnh Viêm mới chú ý tới Tô Chiết tồn tại, nét cười của hắn chỉ một thoáng động lại, bất quá trong nháy mắt lại khôi phục như cũ, thật giống không có chuyện này như thế, Tô tiên sinh, ngươi cũng ở nơi đây, vậy thật là sao? Tốt như lần trước qua đi, chúng ta đã có nửa tháng không gặp mặt đi nha. Trịnh Viêm đối Tô chết thật giống rất thuộc lạc như thế, đối với Tô chết lần trước tháng hắn 3000 vạn, đồng thời khiến hắn rất không còn mặt mũi sự tình, hắn biểu hiện thật giống quên mất chuyện này, đã không để ý như thế. Tô chết cười cười, coi như đáp lại. Dư Minh, ngươi sẽ không cũng bởi vì chuyện lần trước sáng vu tâm đi. Trịnh Viêm tiếp tục nói. Trịnh Viêm, ngươi có ý gì? Lời này vừa nói ra, Dư Hiên Hạo sắc mặt tức thì trở nên khó coi. Đừng nóng giận, ta chỉ là đùa giỡn. Ồ, oh, con này chó ngao tây tạng làm sao giống như vậy trước đó một con kia, không phải là huynh đệ đi? Trịnh Viêm chỉ vào nhìn chằm chằm há hổ, nói ra, "Vừa vặn ta hôm nay mời tới Trương huynh, nếu không, trở lại so với một lần. Ngươi muốn làm sao so với?" Dư Hiên Hạo nói ra, hắn chuyên môn đến rỉ câu lạc bộ đấu quyền, cũng là vì tìm kiếm cơ hội có thể sẽ cùng Trịnh Viêm đấu quyền. "Quy tắc cũ, chúng ta một người xuất một con chó. Cùng lần trước như thế, tiền đặt cược 10 triệu. Được, không thành vấn đề. Trương huynh, hôm nay liền đệ của ngươi đấu quyền cùng Dư huynh hảo hảo nhiều lần rồi, Dư Vinh chó ngao tây tạm nhưng là rất nổi danh, đây chính là thuần chủng chó ngao tây tạm." Trịnh Viêm quay đầu hướng người đàn ông trung niên nói ra, Điều này có thể tính chó ngao tây Tạng, tối đa là chỉ không sai dấu chó mà thôi." Giang đục liếc mắt nhìn Hắc Hổ rất là khinh thường nói, "Nếu như là sinh tử đấu lời nói, ta mới sẽ để cho ta chó ngao tây Tạng cùng nó so với." Nghe nói như thế, Dư Hiên Hạo sắc mặt càng là khó coi, hắn nắm chặt nắm đấm, liều mạng nhịn xuống mới không có phát hỏa, nói ra, "Được, liền sinh tử đấu." "Vậy ta liền trước tiên đi chuẩn bị." Trịnh Viêm nói xong, liền mang theo người rời đi phòng khách. Trịnh Viêm đi rồi, Dư Hiên Hạo ngồi chồm hổm xuống, sờ sờ Hắc Hổ đầu, nhẹ nhàng nói ra, "Hắc Hổ, chờ một chút ngươi nhất định phải thắng, không thể thua, biết không?" sau dư hiên hạo chủ động cùng tô chiết nói rồi hắn và trịnh viêm ở giữa quan hệ vốn là dư gia cùng trịnh gia hai nhà quan hệ chính là thuộc về mặt cùng lòng không hợp thường thường minh tranh ám đấu chỉ là còn còn nề mặt nhau mức độ mà dư hiên hạo cùng trịnh viêm làm dư gia cùng trịnh gia cực kỳ có đại biểu tính thế hệ tuổi trẻ hai người đều là kiệt xuất nhất có hy vọng nhất người nối nghiệp càng là từ nhỏ đầu đến lớn cái gì đều phải tranh giành cái cao thấp hơn nữa rút bỏ dư gia cùng trịnh gia quan hệ dư hiên hạo cũng đúng trịnh viêm làm người rất là không thích dùng tiểu lý tàng đao để hình dung trịnh viêm không thể tốt hơn rồi trước lúc này dư hiên hạo ngoại trừ hất hổ bên ngoài còn có một con khắc quyền là cùng Hắc Hổ đồng bào sinh huynh đệ liền cứ gọi Hắc Long, Dư Hiên Hạo cùng Trịnh Viêm trước đó so qua một lần đấu quyền, kết quả của cuộc so tài là Dư Hiên Hạo thua, Hắc Long cũng bởi vậy mất mạng. Nếu như công bằng tranh tài, Hắc Long thua, Dư Hiên Hạo tuyệt đối sẽ không có hai lời, hắn sẽ nhận thua. Thế nhưng Trịnh Viêm lúc đó khiến cho một điểm quỷ kế mới thắng, thắng được cũng không vẻ vang. Cho nên Dư Hiên Hạo mới sẽ đối với chuyện này một mực sáng vũ tâm, cùng Trịnh Viêm quan hệ càng thêm ác liệt. Dư Hiên Hạo tại Hắc Hổ mang lên đấu quyền tràng trước đó, lần nữa tỉ mỉ là Hắc Hổ kiểm tra rồi một lần thân thể, xác định trước đó Hắc Hổ cùng Mông Cổng ngao thi đấu sẽ không ảnh hưởng đến Hắc Hổ chia hoa hồng, mới yên tâm đem Hắc Hổ đưa lên đấu quyển giữa trường, chuẩn bị thi đấu. Rất nhanh cùng Hắc Hổ so tài đấu quyển cũng bị đưa ra rồi. Làm Dư Hiên Hạo nhìn thấy Hắc Hổ đối thủ thời điểm, sắc mặt không khỏi biến đổi, bởi vì Hắc Hổ đối thủ nhìn lên thật sự là thật là đáng sợ. Vốn là Hắc Hổ thể hình đã rất khổng lồ, thế nhưng hiện tại so với đối thủ của nó đến, liền tua trị kém em. Dư Hiên Hạo vội vàng mở ra trang web, kiểm tra Hắc Hổ đối thủ tin tức. Chó ngao Tây Tạng, Quỷ Vương, vai cao trưởng 78 cm, thể trọng 69 kg, hiện nay không có tham gia qua thi đấu. Dư Hiên Hạo còn xem một con này, tên gọi Quỷ Vương hiểu rõ chó ngao tây tạng chăn nuôi tên của người, Giang Sàn Đục. Tô chết chú ý tới làm Dư Hiên Hạo nhìn thấy cái tên này thời điểm, sắc mặt càng thêm khó coi. Dư Hiên Hạo là Tô chết giới thiệu Giang Đục lai lịch, Giang Đục nắm giữ sam tỉnh nổi danh nhất chó ngao tây tạng nuôi chồng căn cứ, chuyên môn bồi dưỡng chó ngao tây tạng thành là chân chính đấu huyễn, mỗi một con từ hắn nuôi chồng căn cứ đi ra ngoài chó ngao tây tạng, đều là hung tàn nhất đấu huyễn, sức chiến đấu cực kỳ kinh người. Cơ bản đấu đấu huyễn dù sao người quen thuộc, đều nghe nói qua Giang Đục danh hiệu Giang Đục tại phạm vi danh tiếng thật không tốt, rất nhiều hang muốn đấu khuyển người đối Giang Đục rất căm ghét, bởi vì Giang Đục phẩm hạnh không tốt. Hơn nữa hắn bồi dưỡng chó ngao tây tạng phương thức rất tàn nhẫn, hoàn toàn không đem đấu khuyển coi như sinh mệnh đối xử, đấu khuyển chỉ là hắn kiếm lời công cụ mà thôi. Giang Đục đem vừa ra đời chó ngao tây tạng nuôi cùng nhau, chỉ dùng một con mẫu chó ngao tây tạng chăn nuôi tiểu chó ngao tây tạng. Thế nhưng Giang Đục bình thường là 10 con nhỏ chó ngao tây tạng đồng thời chăn nuôi, cho nên mẫu chó ngao tây tạng sữa thường thường không đủ. Những này vừa ra đời không bao lâu chó ngao tây tạng thể liền muốn học giành ăn, mà đoạt thua chó ngao tây tạng thể liền muốn chịu đói đồng thời vì chó ngao tây tạng tể từ nhỏ đã coi hung tính, răng đục còn thỉnh thoảng dùng các loại động vật tiên huyết tới đút chó ngao tây tạng tể, cứ như vậy chó ngao tây tạng tể liền so với phổ thông chó ngao tây tạng tính tình muốn hung manh rất nhiều. đợi được những này chó ngao tây tạng tể bắt đầu răng dài răng, có thể ăn cái khác thức ăn thời điểm, răng đục liền bắt đầu dùng máu rầm rẻ thịt tươi làm chó ngao tây tạng tể thực vật. hơn nữa răng đục vẫn là sẽ không chuẩn bị đầy đủ đồ ăn cho chó ngao tây tạng tể, nay mười chỉ chó ngao tây tạng tể vẫn là phải cùng đồng bạn giành ăn, đem hết toàn lực mới có hy vọng tiếp tục sinh tồn. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương chín quỷ vương Chương 98, Quỷ Vương nhiệt môn này mười chỉ chó ngao tây tạng tệ, tại Giang đục mỗi ngày dùng thịt tươi cùng tiên huyết làm chủ thực, hơn nữa còn không bảo đảm có đầy đủ đồ ăn rơi xuống. Chó ngao tây tạng tệ vì có thể cướp được đồ ăn, điền đầy bụng, dễ dàng tiếp tục sinh tồn đi xuống, này 10 chỉ chó ngao tây tạng tệ là càng ngày càng hung mãnh. Đương nhiên Giang đục dùng phương thức như thế chăn nuôi dưới, này 10 chỉ chó ngao tây tạng tệ so với cái khác phổ thông chó ngao tây tạng tệ, muốn hung mãnh lợi hại hơn nhiều, thế nhưng những này chó ngao tây tạng tệ tính tình cũng rất hung tàn táo bạo. Mới đầu chăn nuôi này, 10 chỉ chó ngao tây tạng tệ mẫu chó ngao tây tạng tại đây chút chó ngao tây tạng tể trưởng tới trình độ nhất định thời điểm giang đục liền sẽ đem con này mẫu chó ngao tây tạng làm chó ngao tây tạng tể thực vật đương nhiên chó ngao tây tạng tể tính tình hung manh hơn nữa thế nhưng dù sao còn nhỏ không thể đánh thắng mẫu chó ngao tây tạng cho nên giang đục sẽ đem mẫu chó ngao tây tạng đánh cho nửa chết nửa sống sau đó ném đến chó ngao tây tạng tể trước mặt đồng thời giang đục sẽ bắt đầu đình chỉ cung cấp thức ăn cho chó ngao tây tạng tể buộc chó ngao tây tạng tể đi ăn mẫu chó ngao tây tạng thịt chó ngao tây tạng tể lúc trước đã bị giang đục huấn luyện thành dã thu giống nhau cực độ đói bụng thêm mê hoặc dưới, chó ngao tây tạm tễ liền sẽ không nhịn được mà thử đi ăn mẫu chó ngao tây tạm thịt. đến cuối cùng, này mười chỉ chó ngao tây tạm tễ thậm chí sẽ ra tay đánh nhau, chỉ là vì cướp được một khối mẫu chó ngao tây tạm thịt. thôi thót một hơi mẫu chó ngao tây tạm chỉ có thể chớm mắt nhìn. trước đây chính mình nuôi nấng chó ngao tây tạm tễ từng miếng từng miếng mà cắn xuống thịt của chính mình, tứ chi đã bị cắt đứt mẫu chó ngao tây tạm căn bản vô pháp phản kháng, chỉ có thể nằm trên đất, không ngừng tiêu diệt, cũng đã không cách nào gọi về chó ngao tây tạm tễ lương chi rồi. chó ngao tây tạm tễ ăn đã từng nuôi nấng qua của mình mẫu chó ngao tây tạm thịt, uống mẫu chó ngao tây tạm lưu huyết sau. Những này vốn là dã tính liền mười phần chó ngao tây tạm tệ, càng trở nên hung tàn rồi. Cuối cùng, Giang Đục là chó ngao tây tạm tệ cung cấp đồ ăn nuôi trời dần dần giảm bớt, khiến cho này mười con nhỏ chó ngao tây tạm tranh đấu, tại sinh mạng nguy nhất dưới, những này chó ngao tây tạm bắt đầu đối đồng thời sinh trưởng, cùng nhau lớn lên đồng bạn ra tay rồi. Trong tranh đấu chó ngao tây tạm, người yếu liền sẽ đào thải đi, mất đi sinh mệnh, cuối cùng làm vì cái khác chó ngao tây tạm tự vật. Mười chỉ chó ngao tây tạm chạy qua qua một đoạn thời gian tự giết lẫn nhau sau, có thể sống sót đều là ưu tú nhất. Mà này lưu lại chó ngao tây tạng số lượng sẽ giảm nhiều, mười chỉ chó ngao tây tạng thông thường chỉ biết còn lại 2 đến 3 con khoảng trưởng, nhiều nhất không sẽ vượt qua 4 con, đồng thời này sống sót chó ngao tây tạng, nếu như thân thể đã tại trong tranh đấu lưu lại thương tích, sẽ ảnh hưởng đến sức chiến đấu, cũng sẽ bị lần nữa đào thải giới mất. Trải qua trồng chất sàng lọc sau, thông qua khảo nghiệm chó ngao tây tạng mới là giang đục mong muốn, mới sẽ bắt đầu tiếp thu chính thức huấn luyện, hơn nữa tại trong khi huấn luyện vẫn như cũ còn muốn cùng những thứ khác chó ngao tây tạng tranh cướp đồ ăn, cuối cùng còn sống, mới có thể trở thành là đấu quyền. Mà như vậy chó ngao tây tạng trở thành đấu quyền sau, sức chiến đấu thập phần mạnh, cái khác phổ thông đấu quyển căn bản không phải đối thủ. Giang đục chó ngao tây tạng không nhìn huyết thống phải hay không tồn tiết, cũng không nhìn phẩm tường, hắn chỉ cần chó ngao tây tạng sức chiến đấu đủ mạnh. Cái này cũng là Giang đục xem thường dư hiên hạo chó ngao tây tạng, xương hắc hổ là dấu chó nguyên nhân. Tuy rằng như vậy huấn luyện chó ngao tây tạng sức chiến đấu rất mạnh, thế nhưng huấn luyện thủ đoạn quá tàn nhẫn, quá máu canh. Đại khái 50 con chó ngao tây tạng trong, chỉ có một con chó ngao tây tạng sẽ trở thành nối huyền, đi tới đấu quyển tranh quyết đấu. Mà những thứ khác chó ngao tây tạng tại đây trình tròng, liền sẽ bởi vì các loại nguyên nhân mà đánh mất tính mạng. Cuối cùng một con này trở thành đấu khuyển chó ngao tây tạng, vốn là có thể tại nhiều như vậy chỉ chó ngao tây tạng bên trong bộc lộ tài năng, liền đủ để chứng minh nó ưu tú, lại tăng thêm giang đục dùng tàn nhẫn phương thức huấn luyện thành chuyên nghiệp đấu khuyển, có thể tưởng tượng được, con này chó ngao tây tạng lực sát thương có bao kinh người rồi. Mà giang đục chó ngao tây tạng nuôi chồng căn cứ, chó ngao tây tạng hại người sự kiện là nhiều nhất. Thường thường sẽ cắn bị thương chăn nuôi viên, hoặc là chó ngao tây tạng huấn luyện viên, bởi vì giang dục chó ngao tây tạng đã chỉ còn giữ lại giá tính rồi. Cũng là bởi vì giang dục thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, hoàn toàn chưa hề đem chó ngao tây tạng coi như sinh mệnh đối xử lại tăng thêm phẩm tính không tốt, lợi ích tối thượng. Giang Đục tại đây phạm vi mới sẽ làm người ta sinh chán ghét, nhân duyên tự kém. Cho nên khi Dư Hiên Hạo biết cùng Hắc Hổ đối thủ quyết đấu, là Giang sản Đục chó ngao tây tạng lúc, sắc mặt của hắn mới sẽ khó coi như vậy. Thế nhưng hiện tại Dư Hiên Hạo hối hận cũng vô ích, chỉ có thể yên lặng ở trong lòng cầu nguyện Hắc Hổ có thể đánh bại Quỷ Vương. Trận đấu bắt đầu sau, hai con chó ngao tây tạng, Hắc Hổ cùng Quỷ Vương đều bị công nhân viên thả ra lồng sắt, làm Hắc Hổ cùng Vị Vương tiếp cận, càng thêm có vẻ hai người thể hình cách xa. Quỷ Vương màu lông là toàn thân đỏ màu nâu, bị cái lông phong phú, tứ chi trắng tiện, thể hình cực kỳ uy vũ hùng trắng có cực mạnh đánh vào thị giác lực. Vốn là thể hình đã rất lớn hắc hổ tại Quỷ Vương trước mặt, lại có vẻ mịt mù nhỏ đi rất nhiều, tính tình táo bạo Quỷ Vương cương mới ở trong lồng thời điểm, sẽ không ngừng đánh lồng sắt, không ngừng mà gào thét Hiện tại Quỷ Vương thả ra rồi, càng làm một khắc cũng không chờ, cấp tốc nhắm phía hắc hổ. Mà hắc hổ cũng không có bởi vì Quỷ Vương thể hình khổng lồ, mà kinh hãi lùi é e sợ, vẫn là hung hãn không sợ chết mà xông lên, lựa chọn chính diện cùng Quỷ Vương đụng nhau. Tuy rằng Quỷ Vương tại dị câu lạc bộ không có tham gia qua thi đấu, không có chiến tích. Nhưng nhìn Quỷ Vương trong lồng động tác, lồng sắt bị Quỷ Vương lấy được rung động trình độ đến xem. Quỷ Vương cái này khổng lồ thể hình, không phải là trông thì ngon mà không dùng được cái thùng rỗng, lực sát thương rõ ràng rất cao. Cứ việc Hắc Hổ chiến tích rất huy hoàng, nhưng là vẫn rất nhiều người xem trọng Quỷ Vương, tin tưởng Quỷ Vương sẽ thắng. Cho nên phần lớn đồ khách đều đặt cược tại Quỷ Vương lên, kéo xuống Quỷ Vương tỷ lệ đặt cược chỉ có 1:1. 6, mà Hắc Hổ tỷ lệ đặt cược là 1:3. Nếu không phải là bởi vì Hắc Hổ có 11 tháng 2 triệu chiến tích, người ủng hộ không ít, nếu không Quỷ Vương cùng Hắc Hổ tỷ lệ đặt cược sẽ càng thêm cách xa. Quỷ Vương thân hình tuy rằng khổng lồ, Thế nhưng là sẽ không ảnh hưởng đến tốc độ của nó, vẫn là rất linh hoạt, cấp tốc vọt tới Hắc Hổ hiện nay, một móng vuốt hướng về Hắc Hổ mạnh mẽ vút tới. Hắc Hổ đầu co rụt lại, hiểm hiểm mà né qua đòn đánh này. Sau đó tứ chi một khúc, tựa như tia chớp đánh về phía Quỷ Vương, Hắc Hổ mở ra miệng rộng cắn về phía Quỷ Vương cổ. Quỷ Vương tuy rằng tính tình táo bạo, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, linh hoạt né qua Hắc Hổ nhào cắn, đồng thời đồng thời còn hướng về Hắc Hổ đánh đi. Đã không tránh khỏi Hắc Hổ, kết kết thật thật đã chúng một trường này, bị Quỷ Vương một trường vỗ đến trên mặt đất, hơn nữa Quỷ Vương cũng mượn cơ hội này hướng về Hắc Hổ phần gáy cắn xuống. Thấy cảnh này, Dư Hiên Hạo cùng Tô chết Lòng của đều nâng lên, Tiểu Tuyết Long cũng nằm nhủi tại trong cửa sổ liên tục gầm rú, là Hắc Hổ lo lắng. May là Hắc Hổ đầu đỉnh đầu, đào thoát đòn đánh này, đồng thời còn đồng thời cắn về phía Quỷ Vương cổ. Quỷ Vương lập tức không có thể tránh mở, bị Hắc Hổ cắn trúng, thế nhưng Dư Hiên Hạo bọn hắn còn chưa kịp cao hứng. Chỉ thấy Quỷ Vương đầu vung một cái, liền tránh thoát Hắc Hổ vẫn không có dùng sức cắn xuống hàm răng, đồng thời còn đem Hắc Hổ cho vậy đi ra. Quỷ Vương cấp tốc xông lên, đem ngã xuống đất Hắc Hổ gắt gao ngăn chặn, để Hắc Hổ không có vươn mình cơ hội, đồng thời còn mở ra miệng rộng cắn xuống. Quỷ Vương cắn địa phương là hắc hổ bụng, là hắc hổ yếu ớt nhất địa phương. Quỷ Vương cắn đến mức rất sâu, hắc hổ tiên huyết lập tức tràn ra ngoài, huyết rất nhanh sẽ nhiễm đỏ dưới đất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 99, tháng bại đã định. Chương 99, tháng bại đã định hắc hổ chịu đến đòn đánh này, không cho ở vương mình dễ dua, lại bị quỷ vương chặt chẽ nhào ở quỷ vương này hùng tráng thân thể phát huy ưu thế lớn nhất. Bất luận hắc hổ như thế nào dễ dua, đều không thể tránh thoát khỏi quỷ vương áp chế. Quỷ vương lại vừa ra lực, liên tàn nhẫn mà từ hắc hổ bụng cắn khối tiếp theo xuống. Sau đó quỷ vương miệng lần nữa một tấm, lần này quỷ vương cắn hắc hổ cổ. Hát hổ liên tiếp bị trọng thương, bị đau, rốt cuộc không nhịn được gào một tiếng, đỏ thấm máu tươi lần nữa ồ ồ chảy ra. Dư Hiên Hạo bọn hắn nhìn thấy tình cảnh này cũng không nhịn được nữa, xông ra khỏi phòng, chạy hướng về đấu quyền chiến sân. Tại đấu quyền tràng lối vào nơi, Dư Hiên Hạo cùng tô chích bọn hắn, bị dì câu lạc bộ công nhân viên ngăn cản, kiên quyết không để cho bọn họ đi vào đấu quyền tràng. Trịnh Viêm, ta nhận thua, ta không thể so sánh, mau tránh ra cho ta. Dư Hiên Hạo la lớn. Này là trước kia ước định cẩn thận sống chiến đấu, bây giờ còn chưa có phát ra thắng bại, còn chưa kết thúc. Giang Đục ở phía sau xót xa bủi nhủi mà nói ra. Dư Hiên Hạo thấy đã không cách nào nói chuyện lũ rồi, lần nữa muốn vọt qua công nhân viên ngăn cản. Thủ lấu khiển chàng lối vào nơi chỉ có hai cái công nhân viên, hiện tại Trịnh viêm cũng không có thêm những người khác qua đến giúp đỡ, công nhân viên chỉ ngăn cản Dư Hiên Hạo cùng Bảo Tiêu, mà Tô Chiết không có ai phòng thủ. Thấy vậy, Tô Chiết nhanh chóng nhân cơ hội vọt tới lối vào, lại bị một đạo đã khóa lại cửa sắt ngăn cản. Muốn Trịnh viêm bọn hắn giao ra cửa sắt chìa khóa, Tô Chiết biết là chuyện không thể nào. Hai tay hắn nắm lấy lối vào cửa sắt hàng rào, hắn một phát hận, dùng sức mà kéo cửa sắt. Mấy lần qua đi rồi, cửa sắt đóng cửa rốt cuộc không chịu nổi Tô Chiết khí lực, bị Tô Chiết kéo ra đồng thời dư hiên hạo cùng hộ vệ của hắn cũng giải khai công nhân viên ngăn cản bọn hắn đồng thời vọt vào đấu quỷ tràng hắc hổ thật giống đã không có khí lực dễ dùi nữa rồi thật giống nghe được dư hiên hạo thanh âm của nó quay đầu nhìn về phía dư hiên hạo đến phương hướng chỉ là yên lặng nhìn dư hiên hạo tật độ bình tĩnh nó nhìn kỹ dư hiên hạo ánh mắt chỉ có không bỏ cũng không còn dị vãng hùng tâm bừng bừng ý chí chiến đấu rồi ánh mắt ngoại trừ không bỏ còn có một chút hổ thẹn tựa hồ là bởi vì chính mình chưa hoàn thành chủ nhân mục tiêu mà xấu hổ lúc này công nhân viên khi chiếm được ra hiệu sau vội vàng dùng công cụ đem quỷ vương kéo ra cũng vỗ vào lồng sắt nếu không hiện tại ai dám tới gần quỷ vương lời nói nhất định sẽ chịu đến quỷ vương công kích tuy rằng trịnh viêm đã cùng dư hiên hạo xích mích thế nhưng giết chết dư hiên hạo chó còn không có gì nếu như dư hiên hạo ở nơi này chịu đến tổn thương gì lời nói dư gia nhất định sẽ triệt để cùng trịnh gia làm lộn tung lên trịnh gia bây giờ còn không tới cùng dư gia không ngẩng mặt mũi thời điểm vào lúc này làm lộn tung lên lời nói cái nào một nhà đều không được được chỉ biết lưỡng bại câu thương tuy rằng quỷ vương bị kéo ra nhưng là vẫn quá muộn hắc hổ bị thương quá nặng đi làm dư hiên hạo cùng tô chết chạy tới nơi này thời điểm hắc hổ đã nuốt cuối cùng một hơi thân thể không hề động đậy mà nằm. Tôi chết thử vận chuyển thần lực cho Hắc Hổ, thế nhưng Hắc Hổ đã không hấp thu được, không có bất kỳ phản ứng, Hắc Hổ đã không thể cứu vãn rồi. Dư Hiên Hạo chỉ là ngồi chồm hổm xuống ôm chặt lấy Hắc Hổ, mặc cho Hắc Hổ chạy ra tiên huyết thấm ướt hắn quần áo, cũng không nói gì bất kỳ lời nói. Tiểu Tuyết Long đối với Hắc Hổ kêu vài tiếng, tựa hồ là đang kêu gọi nó, sau đó Tiểu Tuyết Long dùng đầu đi nhú Hắc Hổ thân thể, Hắc Hổ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Tiểu Tuyết Long không ngừng mà đối với Hắc Hổ kêu rên, hy vọng có thể tỉnh lại Hắc Hổ lúc này, Giang Dục đi tới nơi này nói ra, thực sự là xin lỗi rồi, của ta quỷ vương không cẩn thận đem chó của ngươi cho cắn chết, thật sự là xin lỗi, ta trở lại nhất định cẩn thận mà giáo huấn xuất sinh này. Giang Đục trong lời nói mặc dù là đang nói xin lỗi, nhưng là từ hắn giọng nói chuyện nhưng có thể nghe ra dương dương tự áp, Giang Đục chỉ là mẹo khóc con chuột giả từ bi mà thôi. Cuối cùng Tiểu Tuyết Long thật giống đã minh bạch, đồng bọn của nó đã rời khỏi thế giới này, cũng không còn cách nào cùng với nó rồi. Tiểu Tuyết Long đột nhiên đối với nuốt tại lồng chó trong quỷ vương gầm rú, đồng thời đồng thời xóm tới, Tiểu Tuyết Long biết quỷ vương chính là giết chết hắc hổ hung thủ, nó muốn vì hắc hổ báo thù. Quỷ vương xem Tiểu Tuyết Long dám đối với nó gầm rú cho rằng Tiểu Tuyết Long đang gây hấn với nó, Quỷ Vương cũng đúng Tiểu Tuyết Long giống to, đồng thời liều mạng đánh lồng sắt, muốn lao ra. Tô Triết vội vàng đi qua đem Tiểu Tuyết Long kéo trở về, Tiểu Tuyết Long tại Tô Triết liều mạng dãy rủa, đối với Tô Triết kêu vài tiếng, tựa hồ là tại thuật nói gì đó. Cuối cùng Tô Triết vẫn không có buông tay, Tiểu Tuyết Long mới buông tha cho. Nó đi tới hát hồ bên người, thấp giọng tiêu thảm, tràn đầy bi thương bất đắc dĩ. Giang Đục nhìn Tiểu Tuyết Long một mắt, nói ra, "Chó của ngươi tựa hồ nếu muốn báo thù, có muốn hay không trở lại so với một lần? Ta bảo đảm, ta sẽ tiếp tục dùng Quỷ Vương cùng các ngươi so với, báo thù cho các ngươi cơ hội, thế nào?" Dư Hiên Hạo nhìn Tô Triết một mắt, muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là không có nói ra, Tiểu Tuyết Long là Tô Triết, hắn không có quyền lợi đi muốn Tô Triết làm cái gì. Hơn nữa Hắc Hổ đã bị chết, Tiểu Tuyết Long cũng không nhất định có thể chiến thắng Quỷ Vương. Không ra sao, ta không muốn đấu quyền. Tô Triết trực tiếp cự tuyệt nói. "Nha, cái kia tựu được rồi, ngươi trở lại suy nghĩ thật kỹ, nghĩ kỹ, có thể trở lại." Giang đục nói ra, tựa hồ có chút tiến bộ. Trịnh Viêm ở trong đấy lòng ám chỉ qua hắn, tận lực lại để cho Tô Triết bọn hắn lại so nhiều một lần. Hơn nữa Dư Hiên Hạo cùng Trịnh Viêm đánh cuộc, Giang Độc từ đó cũng nhận được không ít chỗ tốt, hiện tại hắn tự nhiên là hy vọng Tô Chiết đáp ứng rơi xuống so với nhiều một lần. Dư Hiên Hạo đem đồ kim chuyển cho Trịnh Viêm sau, rồi cùng Tô Chiết rời khỏi dị câu lạc bộ. Tô Chiết bọn hắn đầu tiên là đi sùng vật hỏa tăng tràng, đem hắc hổ hỏa hóa thành cho, sẽ đem hắc hổ cho cốt cất vào cho cốt trong hộ, mới mang theo hũ cho cốt trở lại khách sạn. Tiểu Tuyết Long dọc theo đường đi không đánh hái, thật giống không có thần như thế. Trở về khách sạn căn phòng sau, càng là đi tới góc phòng bên trong nằm sấp, không đánh hái, mất đi bình thường sức sống. Bất luận Tô Chiết làm sao hô hoán Tiểu Tuyết Long, nó cũng không có bao nhiêu đắt lại. Hơn nữa không ăn không uống. Liệt Tô chết chuyên môn đi sủng vật phòng ăn đặt trước một phần, Tiểu Tuyết Long thích ăn nhất bò bít tết phần món ăn, nó cũng không đói bụng ăn. Tô Chết phóng tới trước mặt nó, nó ngay cả xem không liếc mắt nhìn. "Tiểu Tuyết Long, làm sao không ăn cơm a, này rất thơm, đến, ăn một miếng." Tô Chết đem bò bít tết đẩy lên Tiểu Tuyết Long trước mặt, đầu của nó nói ra. Tiểu Tuyết Long ngẩng đầu lên, nhìn Tô Chết, ánh mắt tràn đầy cầu xin. "Không thể, ta sẽ không để cho ngươi đi tham gia, ta biết hát hổ là bằng hữu tốt của ngươi, nhưng là quá nguy hiểm." Tô Chết biết Tiểu Tuyết Long ý tứ, Tiểu Tuyết Long vẫn là nghĩ đến là hắc hổ bảo thủ. Bất quá Tô Chết sẽ không đáp ứng Tiểu Tuyết Long. Hắn hổ đều chết hết, hắn không muốn Tiểu Tuyết Long cũng nhận được nguy hiểm gì, miễn cho tương lai hối hận cũng không kịp. Tiểu Tuyết Long, ngươi đem bỏ bít tết ăn, ta chờ một chút mang ngươi ra ngoài chơi." Tô Chít nói ra. Nhưng là dĩ vãng nghe đến có thể ra ngoài chơi liền sẽ vô cùng hưng phấn Tiểu Tuyết Long, nhưng bây giờ không có bất kỳ phản ứng, không hề có một chút muốn đi ra ngoài ý tứ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 100, lựa chọn. Chương 100, lựa chọn toàn bộ buổi tối, Tiểu Tuyết Long đều ở trong góc nằm sấp, đặt ở trước mặt nói bỏ Bittet, hoàn toàn không nhúc nhích qua một cái. Tô Chít muốn mang nó xuất đi tản bộ, hóa giải một chút tâm tình buồn bực. Nó cũng không để ý, không nghĩ ra đi, liền một mực yên lặng ngốc ở trong góc. Hơn nữa Tiểu Tuyết Long toàn bộ buổi tối cũng không có nghỉ ngơi, thỉnh thoảng mà xem Tô Chíệt một mắt. Tiểu Tuyết Long bộ dáng này, Tô Chíệt nhìn trong lòng cũng sống rất khổ, rất không thoải mái. Hắn nằm ở trên giường, cũng ngủ không yên, trong lòng rất mâu thuẫn. Tô Chíệt cũng rất yêu thích Hắc Hổ, hiện tại Hắc Hổ chết rồi, hắn cũng rất khó vượt qua. Tô Chíệt cũng rõ ràng Tiểu Tuyết Long tâm tình bây giờ, mặc dù nhỏ Tuyết Long cùng Hắc Hổ nhận thức mới chưa được mấy ngày, thế nhưng giữa bọn họ cảm tình rõ ràng rất sâu, hiện tại Hắc Hổ chết rồi, Tiểu Tuyết Long nhất định sẽ rất thương tâm nếu như Tiểu Tuyết Long không thể vì Hắc Hổ trả thù lời nói, nó nhất định sẽ khó qua một đời. Thế nhưng Tô Chiết lại không nghĩ Tiểu Tuyết Long đi mạo hiểm, không muốn Tiểu Tuyết Long gặp phải nguy hiểm, lo lắng Tiểu Tuyết Long sẽ đi vào Hắc Hổ gắp chân. Toàn bộ buổi tối, Tô Chiết đều không có ngủ, đêm dài từ từ, Tô Chiết bồi tiếp Tiểu Tuyết Long đồng thời mất ngủ. Ngày thứ hai, sát trời mới vừa vặn trở nên sáng lợi, Tô Chiết tự đứng lên, dù sao cũng không ngủ được, liền không ở giường lên mọi người. Tuy rằng Tô Chiết một ngày không có ngủ, thân thể có chút mệt mỏi, thế nhưng Tô Chiết tinh khí thần lại thật là tốt. Bởi vì liền ở vừa nãy, Tô Chiết nghỉ thông suốt, phải nên làm như thế nào? trong lòng hắn đã có quyết định, tôi chết trong lòng thông sướng rồi, không có buồn phiền, cho nên tôi chết cứ việc một đêm không ngủ, thế nhưng tinh thần vẫn như cũ rất tốt. hắn đơn giản rửa mặt sau, liền gọi điện thoại cho sùng vật phòng ăn, là tiểu tuyết long một lần nữa đặt trước một phần bò bít tết. Sau đó hắn đi tới gian phòng cách vách, gọi lên môn, đây là dư hiên hạo căn phòng. rất nhanh dư hiên hạo liền mở cửa phòng rồi, tôi chết xem dư hiên hạo, đầy mặt vẻ mệt mỏi, vành mắt biến thành màu đen, con mắt vằn vện tiêm máu, xem ra dư hiên hạo cũng là một buổi tối ngủ không được ngon giấc, chắc hẳn cũng là bởi vì hắc hổ quan hệ đi. dù sao hắc hổ là dư hiên hạo từ nhỏ nuôi đến lớn cảm tình khẳng định rất sâu. dư hiên hạo nhìn tô chiết hơi nghi hoặc một chút, không biết tô chiết sớm như vậy tới tìm hắn làm gì. tô chiết cũng không nói nhảm, trực tiếp nói thẳng của mình ý đồ đến. ta đã nghĩ kỹ, ta quyết định để tiểu tuyết long cùng giang đục quỷ vương so với một lần. đúng, tô chiết quyết định chính là để tiểu tuyết long đi cùng quỷ vương thi đấu, để tiểu tuyết long có cơ hội là đồng bọn của nó báo thủ. ngày hôm qua tô chiết dòng dã nghĩ đến một đêm, đến cuối cùng hắn mới nghĩ thông suốt. mặc dù mình nghĩa gốc là vì muốn tốt cho tiểu tuyết long, không muốn để cho tiểu tuyết long ngạo hiểm, nhưng lại như thế này làm hơi bị quá mức ích kỷ, không có suy nghĩ qua tiểu tuyết long cảm thụ đổi thành mình là tiểu tuyết long lời nói chính mình bằng hữu tốt nhất tại trước mặt bị người giết chết rồi khi hắn biết hung thủ dưới tình huống hắn có thể hay không là bằng hữu báo thù Tô chết tự hỏi sự lựa chọn của hắn là nhất định sẽ động vật cũng giống như nhân loại cũng là sinh mệnh đồng dạng có cảm tình chỉ là người và động vật lựa chọn phương thức không giống với mà tiểu tuyết long là hắc hổ báo thù lựa chọn phương thức hay là tại đấu quyền giữa trường đánh bại quỷ vương đối tiểu tuyết long tới nói đây chính là phương thức tốt nhất cũng là hắc hổ tâm nguyện cuối cùng nếu như tô Chết không phải muốn ngăn cản tiểu tuyết long lời nói, có lẽ tiểu tuyết long liền sẽ như vậy cả đời giàu dị không vui, có lẽ sẽ bởi vì tuyệt thực mà chết. chính vì như thế, tô Chết mới quyết định để tiểu tuyết long cùng quỷ vương thi đấu, cho dù đến lúc đó tiểu tuyết long thua, cũng sẽ không thua như vậy chứ đế, chỉ cần đến lúc đó hơi có chút không thích hợp, tiểu tuyết long không địch lại quỷ vương lời nói, chính mình liền liều mạng đem tiểu tuyết long cứu. tô Chết cũng không biết tiểu tuyết long cùng cái khác đấu huyền, thực lực so với ai mạnh ai yếu, thế nhưng tô chiết tin tưởng tiểu tuyết long, cho dù không cách nào đánh thắng quỷ vương ít nhất có thể kiên trì đến chính mình đi cứu nó. Chỉ cần Tiểu Tuyết Long có một hơi tại, Tô Chiết liền có lòng tin cứu lại Tiểu Tuyết Long. Hơn nữa Tiểu Tuyết Long còn chưa chắc chắn sẽ yếu hơn Quỷ Vương. Dù sao Tô Chiết mỗi ngày ít nhất đưa vào 2 điểm thần lực cho Tiểu Tuyết Long. Trước trước sau sau gặp lại, Tiểu Tuyết Long trọn vẹn hấp thu gần như 100 điểm thần lực. Chẳng qua là bởi vì Tô Chiết, chủ yếu là thần lực dùng tại cường hóa cùng thay đổi Tiểu Tuyết Long. Nếu không, Tiểu Tuyết Long bây giờ thể hình khẳng định so với Quỷ Vương còn muốn khổng lồ hơn nhiều. Tô Chiết nói rõ ý đồ đến sau, Dư Hiên Hạo giật mình nhìn Tô Chiết. Hắn không hiểu Tô Chết làm sao đột nhiên có quyết định này, trước đó Tô Chết không phải rất kiên nhất định sẽ không để cho Tiểu Tuyết Long tham gia đấu quyền so tại sao. Làm sao hiện tại, Tô Chết đột nhiên thay đổi chú ý không cần, ta biết ý tốt của ngươi rồi, thế nhưng không nên mạo hiểm nữa, hắc Hổ đều chết hết, Tuyết Long không thể đánh thắng Quỷ Vương. Tuy rằng Dư Hiên hạo mới đầu, cũng từng có để Tiểu Tuyết Long cùng Quỷ Vương thi đấu, là hắc Hổ trả thù ý nghĩ. Thế nhưng ý nghĩ này, Dư Hiên hạo rất nhanh sẽ hủy bỏ. Hắn không biết Tiểu Tuyết Long sức chiến đấu như thế nào. Thế nhưng hắn muốn Tiểu Tuyết Long cùng Hắc Hổ thể hình gần như, hơn nữa dư Hiên Hạo từ tô chết trong miệng, biết Tiểu Tuyết Long còn chưa từng có trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, nghĩ đến Tiểu Tuyết Long có thể phát huy ra sức chiến đấu khẳng định có giới hạn. Tiểu Tuyết Long sức chiến đấu nhiều nhất cùng Hắc Hổ gần như, càng có thể so với Hắc Hổ yếu. Nếu như vậy, cái kia Tiểu Tuyết Long cùng Quỷ Vương tranh tài, vậy còn có phần thắng sao? Liên Hắc Hổ đều thua, đồng thời bởi vậy mất đi tính mạng. Theo dư Hiên Hạo Tiểu Tuyết Long, ngoại trừ chỉ là đi tìm cái chết vô nghĩa, không có hắn ý nghĩa của nó. Cho nên dư Hiên Hạo mới sẽ bỏ đi, để Tiểu Tuyết Long đi cùng Quỷ Vương so tài ý nghĩa. Không, này không phải của ta lựa chọn, Tiểu Tuyết Long chính mình quyết định, nếu như không lời nói như vậy, Tiểu Tuyết Long nhất định sẽ có khúc mắc, huống hổ Tiểu Tuyết Long không nhất định sẽ thua. Tô Chít nói ra, hắn đã quyết tâm để Tiểu Tuyết Long đi cùng Quỷ Vương so sánh với một cuộc. Được, nếu như đến lúc đó Tiểu Tuyết Long thua, ta liều mạng cái mạng này cũng sẽ bảo vệ Tiểu Tuyết Long tính mạng. Dư Hiên Hạo đáp ứng rồi. Lúc này, vừa vận phòng trọ phục vụ đưa tới, Tô Chít là Tiểu Tuyết Long đính thực vật. Tô Chít tiếp nhận đồ ăn, chính mình đầu tiên gian phòng đi. Hắn đem bò bít tết phóng tới Tiểu Tuyết Long trước mặt, đem ngày hôm qua Tiểu Tuyết Long không ăn bò bít tết lấy đi, nói ra, Tiểu Tuyết Long Ăn mới có sức lực, không phải vậy muốn đi làm cái gì, cũng là hiu tâm vô lực. Tiểu Tuyết Long nhìn mới vừa đưa tới bò bít tết, vẫn là trên đất nằm sấp, không có muốn đi ăn ý tứ. Tiểu Tuyết Long, nếu như ngươi nghĩ là hắc hổ trả thù lời nói, liền đưa cái này ăn, mới có sức lực báo thù. Tô Chiết sờ sờ Tiểu Tuyết Long đầu, nhẹ nhàng nói ra. Tiểu Tuyết Long thật giống nghe hiểu Tô Chiết ý tứ, rốt cuộc từ dưới đất bò dậy, nó đối với Tô Chiết kêu vài tiếng, nhìn Tô Chiết một hồi, đột nhiên túi đầu cắn vào bò bít tết, nó rốt cuộc bắt đầu ăn. Tiểu Tuyết Long ăn được rất gấp, có lẽ là bởi vì nói bụng, hay là suốt ruột là hắc hổ báo thù. Nó rất nhanh sẽ đem một đại phần bò bít tết giải quyết sạch sẽ. Nhìn thấy Tiểu Tuyết Long cuối cùng đem bò bít tết ăn đi, Tô Triết mới yên lòng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 101, Ngụy Quân Tử. Chương 101, Ngụy Quân Tử hôm nay, Tô Triết cùng Dư Hiên Hạ bọn hắn mang theo Tiểu Tuyết Long, lại một lần nữa đi tới Dị Câu lạc bộ. Lần này bọn hắn đến Dị Câu lạc bộ Tâm Tỉnh, đã không cùng trước đó giống nhau. Khi bọn họ đi tới Dị Câu lạc bộ Bao xương thời điểm, Trịnh Viêm cùng Giang Dục đã tại bên trong chờ bọn hắn rồi tôi chết bọn hắn đến gì câu lạc bộ trước đó đã thông báo qua trịnh viêm bọn hắn cho nên trịnh viêm mới lại ở chỗ này chờ bọn hắn dư Vinh, ngày hôm qua thực sự là ngơ ngủng, lại làm ngươi lại chết một con chó thật giống một con này chó là ngươi từ nhỏ nuôi lớn mời ngươi nén bi thương trịnh viêm nói ra ngữ khí rất là thành khẩn thật giống đúng là là hắc hổ chết đi mà cảm thấy thật đáng tiếc rất đau lòng như thế nếu như không rõ ràng trịnh viêm người còn có thể sẽ bị hắn lừa còn sẽ tin tưởng hắn thế nhưng người ở chỗ này đều biết trịnh viêm làm người tự nhiên không thể tin tưởng hắn lời nói Ngày hôm qua rỉ câu lạc bộ công nhân viên, ngăn cản Tô chết bọn hắn đi đấu quyền tràng cứu hát hổ, Tô chết tin tưởng nếu như không phải Trịnh Viêm ngầm chỉ thị, công nhân viên tuyệt đối không dám làm như vậy. Hiện tại Trịnh Viêm càng như vậy, Tô chết cùng Dư Hiên Hạo lại càng cảm giác Trịnh Viêm giả mụ sa mưa, dối trá trí cực ngụy quốc tử. Ta có chơi có chịu, không có chuyện gì để nói rồi, ta mục đích tới nơi này, ngươi đã rất rõ ràng. Dư Hiên Hạo trực tiếp nói ra, hắn xuất hiện tại không có tâm tình cùng Trịnh Viêm phí lời liên thiên. Được, vậy ngươi muốn làm sao so với? Trịnh Viêm nói ra. Hôm nay là ta và ngươi so với, chắc hẳn Trịnh tiên sinh sẽ không tự tuyệt đi. Tô chết tiến lên nói ra. Được, Tô Tiên Sinh muốn chơi, ta rất tình nguyện buổi tiếp, cao hứng cũng không kịp, ta làm sao sẽ từ chối? Cái kia Tô Tiên Sinh muốn làm sao so với, cũng giống như hôm qua, đổ kim là bao nhiêu? Chính Viêm có chút bất ngờ, hắn vốn đang cho rằng hôm nay là dư hiên hạ, không nghĩ tới lại là Tô chết cùng hắn so với. Bất quá Tô chết muốn cùng hắn so với đấu quyền, chính Viêm đích xác rất tình nguyện. Hắn đối đầu lần bại bởi Tô chết sự tình, một mực ghi hận trong lòng, chính Viêm chưa từng có thua làm như vậy dọn, thua như vậy chậc để. Hắn vẫn muốn cùng Tô chết trở lại đánh cược một lần, báo thủ rửa hận, rửa sạch nhục nhã. Hôm nay Tô chết chủ động đưa ra chính hợp trịnh viêm ý huống hồ hắn đối giang đục quỷ vương rất tin tưởng có tất thắng quyết tâm quy củ cũng giống như hôm qua mặt khác câu lạc bộ không phải sẽ mỗi một trận đấu khuyển thi đấu đều sẽ bắt đầu phiên giao dịch đấy sao ta ép ta một phương này 10 triệu thế nào tô chết nói ra ta cũng ép 10 triệu không có vấn đề gì chứ dư hiên hạo ở phía sau bổ sung bất luận ai thua ai thắng hắn dư hiên hạo đều sẽ đứng ở tô chết một phương này dù sao tô chết cùng tiểu tuyết long là vì hát hổ mới sẽ đến so tài cho nên dư hiên hạ nhất định phải biểu thị chống đỡ ta tự nhiên không thành vấn đề gì câu lạc bộ còn có thể ăn được chính viêm cười nói dưới cái nhìn của hắn, bất luận tô chết cùng dư hiên hạo trực tiếp cùng hắn đánh cược, vẫn là lựa chọn đặt cược đối với hắn đều không hề có sự khác biệt. khác biệt duy nhất chính là tỷ lệ đặt cược không giống với, thế nhưng trịnh viêm cho rằng, bất luận tỷ lệ đặt cược cách biệt bao lớn đều không có quan hệ, bởi vì lần này hắn cho là mình thắng chắc. tại tiểu tuyết long bị đưa lên đấu khuyển tràng trước đó, tô chết đối với tiểu tuyết long nói ra, đây là ngươi lựa chọn của mình, bất kể là vì ngươi, vẫn là vì hắc hổ, ngươi đều muốn hoàn thành chiến thắng đối thủ, quyết không thể lùi bước, biết không? tiểu tuyết long một tiếng giống to, thật giống tại biểu thị quyết tâm của mình như thế, tiếng gào dâng trào, tràn đầy ý chí chiến đấu. Trịnh Viêm đi tới hậu trường, tìm tới Giang Đục nói ra: "Hôm nay dù như thế nào Quỷ Vương đều không thể thua, ngươi biết phải nên làm như thế nào sao?" "Ta rõ ràng, Trịnh thiếu gia, ngươi yên tâm, có cái này, Quỷ Vương sẽ không thua." Giang Đục âm chắc chắc nợ nụ cười, cầm trong tay của hắn một bình nước thuốc. Giang Đục đem thuốc này, nước toàn bộ rót vào trong nước, hôn hợp sau, sau đó toàn bộ đút cho Quỷ Vương hết lên, "Quỷ Vương ăn cái này sau, chờ một chút sức chiến đấu nhất định sẽ càng mạnh hơn, tuyệt đối không thể nào biết thua." Trịnh Viêm lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, tuy rằng hắn đối Quỷ Vương rất tin tưởng, thế nhưng Tô Chí cũng dư hiên hạo, biết rõ Quỷ Vương thực lực Còn dám cùng hắn tiếp tục so với, sự ra tất có nguyên nhân, chắc hẳn Tô chết cùng Dư Hiên Hạo nhất định là có chỗ dựa dẫm, mới dám làm như vậy. Cho nên Thiên Tính cẩn thận chỉnh viêm vì lấy phòng ngừa vận nhất, mới sẽ để Giang Đục mớm thuốc nước cho Quỷ Vương ăn. Quỷ Vương ăn vào nước thuốc, tại nửa giờ sau, loại dược thủy này liền sẽ tạo tác dụng. Loại dược thủy này là gì? Câu lạc bộ lá bài tẩy, là gì câu lạc bộ chuyên môn dùng để thao tác đấu khiển kết quả của cuộc so tài. Loại dược thủy này tác dụng là có thể để cho dùng nước thuốc đấu khiển, trong thời gian ngắn sức chiến đấu tăng nhiều, trở nên càng thêm hung mãnh lợi hại. Đấu quyền có thể phát huy ra vượt qua cực hạn sức mạnh, đến lúc đó nước thuốc phát hỏa tác dụng thời điểm, vừa vặn là thi đấu lúc mới bắt đầu. Quỷ vương vốn là đã đầy đủ cường đại rồi, lại thêm có loại dược thủy này trợ giúp, sức chiến đấu nhất định sẽ càng một tầng trên. Có này đôi tầng bảo đảm, chính viên mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Loại dược thủy này tác dụng tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng có rất lớn tác dụng phụ, ngoại trừ tính cách sẽ trở nên táo bạo lên, đồng thời chỉ biết là chiến đấu, hơn nữa đối động vật ảnh hưởng rất lớn. Hay là quỷ vương cho dù lần tranh tài này thắng, cũng có khả năng lại cũng không khả năng trở thành đỉnh cấp đấu quyền rồi, trở thành một chỉ phổ thông đấu quyền. Tại quỷ vương đem nước thuốc toàn bộ uống vào sau, giang đục mới đem quỷ vương đưa lên đấu khuyển trên sân. Quỷ vương ở trong lồng, thập phần táo bạo, liên tục đánh lồng sắt, cùng gầm rú. Quỷ vương điên cuồng giáng dấp, không khỏi làm xa xa người tham quan cũng cảm thấy kinh tâm táng động. Mà tiểu tuyết long vào sân sau, nhưng vẫn điên lặng, không có gầm rú, chỉ là một mực nhìn quỷ vương, giống như là bị quỷ vương hù dọa đến, luôn rồi, để rất nhiều người đối với nó rất thất vọng. Đồng thời, gì câu lạc bộ cũng đại lý bắt đầu phiên giao dịch, chính thức bắt đầu tiếp thu đầu khách đặt cược. Lần này đấu khuyển thi đấu, quỷ vương tỷ lệ đặt cược là một so với một ba, mà tiểu tuyết long tỷ lệ đặt cược là một bội sáu ba quỷ vương cùng tiểu tuyết long hai người tỷ lệ đặt cược cách biệt rất lớn so với hắc hổ cùng quỷ vương tỷ lệ đặt cược cách biệt còn muốn lớn hơn nếu như gì câu lạc bộ không có thầm gia thao trường làm tỷ lệ đặt cược lời nói cái kia nghĩ đến là vì đặt ở quỷ vương trên người đổ kim rất cao so với đặt ở tiểu tuyết long trên người đổ kim muốn cao hơn rất nhiều cho nên giữa bọn họ tỷ lệ đặt cược mới sẽ cách biệt lớn như vậy quỷ vương tuy rằng đến gì câu lạc bộ đấu quyền tràng mới hai ngày nhưng là ngày hôm qua quỷ vương cùng hắc hổ thi đấu quỷ vương lấy ưu thế tuyệt đối đánh bại cường hãn hắc hổ nhất chiến thành danh chính thức bước vào hàng đầu đấu quyển hàng ngũ. Đồng thời hôm qua Thiên Quỷ Vương còn tiếp ngay cả trận đấu năm chàng. Năm chàng đấu quyển thi đấu, tại đối thủ đều là chiến tích huy hoàng cường hãn đấu quyển dưới tình huống, Quỷ Vương đều không ngoài dự tính mà thắng được. Sáu tháng không chịu chiến tích, càng làm cho Quỷ Vương như mặt trời ban trưa, uy danh hiển hách. Trái lại Tiểu Tuyết Long lại chưa từng có đã tham gia đấu quyển thi đấu, chưa từng nghe nói có những gì chiến tích, liền chủ nhân cũng là không có danh tiếng gì. Hơn nữa Tiểu Tuyết Long hiện tại vừa ra sân liền biểu hiện cũng tốt, thật giống e ngại Quỷ Vương, bị Quỷ Vương đè ép như thế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 102. Tuyết Long đối Quỷ Vương. Chương 102, tuyết Long đối Quỷ Vương nốt ở trong lồng Quỷ Vương, càng ngày càng táo bạo, thiết chế lồng chó bị nó đập kịch liệt lay động, có thể thấy được Quỷ Vương bây giờ tính tình là cỡ nào khô hàn, trái lại Tiểu Tuyết Long nhưng từ Quỷ Vương vào sân sau, liền một mực duy trì không động, Tĩnh Tĩnh nhìn Quỷ Vương, để mọi người vây xem không khỏi là Tiểu Tuyết Long lau một vệt mồ hôi. Tô Chiến đăng nhập lên dị câu lạc bộ trang web, đồng thời tại trên lưới hướng về của mình hội viên tài khoản xoay chuyển 800 vạn đi vào. Thêm vào tài khoản trước đó còn sót lại 2 triệu, hiện tại Tô Chiến tài khoản vừa vận 10 triệu, hắn đem 10 triệu toàn bộ đặt ở Tiểu Tuyết Long trên người. Dư Hiên Hạo cũng là như thế, hắn để ép 10 triệu đi tới. Tuy rằng tôi chết cùng Dư Hiên Hạo hai người, gộp lại tổng cộng đầu nhập vào 20 triệu đi vào. Nhưng Tiểu Tuyết Long cùng Quỷ Vương ở giữa tỷ lệ đặt cược vẫn là không có thay đổi, tỷ lệ đặt cược không hề có một chút di động, Tiểu Tuyết Long tỷ lệ đặt cược vẫn là một 1:6. Ba rất hiển nhiên, nay tỷ lệ đặt cược là bị gì câu lạc bộ người là không chế. Không phải vậy 2000 đồ kim ít nhiều gì sẽ ảnh hưởng tỷ lệ đặt cược, Tiểu Tuyết Long tỷ lệ đặt cược tuyệt đối sẽ hạ xuống được. Thế nhưng xuất hiện tại không có, nay đã nói lên gì câu lạc bộ điều khiển tỷ lệ đặt cược bất quá Tô chết cùng Dư Hiên Hạo cũng không có ở ý, Tiểu Tuyết Long tỷ lệ đặt cược cao đối với bọn họ tới nói, chỗ tốt càng lớn. Tô chết bọn hắn không có đoán sai, lần này tỷ lệ đặt cược đích thật là bị gì câu lạc bộ không chế, kỳ thực mỗi một trận đấu quyền thi đấu, dị câu lạc bộ đều sẽ thích hợp mà thao tác tỷ lệ đặt cược, để có thể thu được đối dị câu lạc bộ hữu ích tình thế. Chỉ bất quá lúc trước đấu quyền thi đấu, dị câu lạc bộ chỉ là thoáng thao làm một cái, không giống lần này rõ ràng như vậy. Lần này tỷ lệ đặt cược là chỉnh viển chuyên môn dặn dò khống chế, hắn đã vững tin Quỷ Vương sẽ thắng, cho nên đương nhiên phải để cho mình có thể thu được tối lợi ích lớn trước đó mới vừa thời điểm vừa mới bắt đầu phần lớn đồ khách đều là ép quỷ vương thắng có rất ít đồ khách đặt ở tiểu tuyết long trên người nếu như quỷ vương cuối cùng thắng lời nói lần này đánh cuộc dị câu lạc bộ liền cần bồi thêm rất nhiều đồ kim mà tô chết cùng dư hiên hạo 20 triệu căn bản không đủ thêm vào cái này lỗ hổng cho nên vì có thể thu lợi chính viêm đang xác định quỷ vương sẽ thắng sau sẽ không ngừng giảm thấp quỷ vương tỷ lệ đặt cược đồng thời nâng cao tiểu tuyết long tỷ lệ đặt cược cứ như vậy tiểu tuyết long cao tỷ lệ đặt cược liền hấp dẫn không ít người đặt cược đến cuối cùng quỷ vương cùng tiểu tuyết long tiền đặt cược trên căn bản đã hòa nhau rồi muốn là dựa theo bình thường tỷ lệ đặt cược tới. Quỷ Vương cùng Tiểu Tuyết Long bây giờ tỷ lệ là cược, hẳn là không kém nhiều mới đúng, tỷ lệ đặt cược tuyệt đối sẽ không như như bây giờ cách biệt như vậy cách xa. Cũng là Trịnh Viêm đối phục dụng nước thuốc Quỷ Vương, có cực lớn tự tin mới dám như vậy chơi. Nếu như Quỷ Vương lần này thắng, lấy Quỷ Vương một buổi 1, 3 tỷ lệ là cược, tuyệt đối có thể để cho Trịnh Viêm kiếm được nhiều tiền, nắm giữ 35 lợi nhuận. Nhưng mà nếu như Tiểu Tuyết Long kết quả bất ngờ lời nói, lấy Tiểu Tuyết Long hiện tại một buổi 6, 3 tỷ lệ là cược, sẽ để cho Trịnh Viêm thua càng nhiều, cần phải thưởng cho tiền tài chính là tiền đặt cược 3 lần nhiều. Như vậy tính toán không thể không nói Trịnh Viêm sắc thực có can đảm bảo hiểm, không đúng vậy không dám như vậy. Thời gian vừa đến, công nhân viên lập tức đem lồng sắt mở ra, đem Tiểu Tuyết Long cùng Quỷ Vương đồng thời thả ra, đấu khoảnh thi đấu chính thức bắt đầu. Quỷ Vương vừa ra tới, liền gầm rú vài tiếng, Tiểu Tuyết Long cũng đúng Quỷ Vương hét lớn một tiếng, giống như là đang gây hấn với Quỷ Vương như thế. Nghe được âm thanh sau, Quỷ Vương lập tức hướng về Tiểu Tuyết Long vào tới, Tiểu Tuyết Long cũng không chịu yếu thế mà nên tiếp đi tới. Trước đó xem qua Quỷ Vương cái khác đấu khoảnh so tài một ít khá giả, chú ý tới Quỷ Vương hôm nay tốc độ, dĩ nhiên so với trước kia còn nhanh hơn rất nhiều, không khỏi có chút giật mình. Bất quá Quỷ Vương tốc độ nhanh, Tiểu Tuyết Long tốc độ cũng không chậm, thậm chí Tiểu Tuyết Long tốc độ còn nhanh hơn Quỷ Vương một bậc. Không phải rất dài khoảng cách, Quỷ Vương cùng Tiểu Tuyết Long rất nhanh sẽ tiếp cận đối phương. Quỷ Vương mở ra miệng động, vụ tới, cắn về phía Tiểu Tuyết Long. Bất quá Tiểu Tuyết Long đang đến gần Quỷ Vương thời điểm, tứ chi một khúc, con người lên thân thể, vừa phát lực, liền thật cao nhảy lên, đồng thời phóng qua Quỷ Vương, để Quỷ Vương gồ hụt. Nhìn thấy tình cảnh này, khán giả không khỏi là Tiểu Tuyết Long gắt ghét, bởi vì Tiểu Tuyết Long động tác thật sự là thần xinh đẹp. Tiểu Tuyết Long đứng bước sau, lập tức xoay người lại, giơ lên chân chưa đến, tản nhẫn mà hướng về Quỷ Vương vồ tới. Lúc này Quỷ Vương vừa vặn xoay người, Tiểu Tuyết Long vừa vặn vung xuống đi, tàn nhẫn mà đánh vào Quỷ Vương đầu. Nhìn lên giống như là Quỷ Vương chính mình, đem đầu đưa ra cho Tiểu Tuyết Long đánh như thế. Quỷ Vương chịu đến đòn đánh này, mặc dù không có đối với nó không có ảnh hưởng gì, thế nhưng càng là khơi dậy Quỷ Vương hung tính, Quỷ Vương tiếng gào liên tục, rõ ràng nổi giận. Nổi giận Quỷ Vương càng là hung ác khủng bố, sát khí tràn trề, càng là điên cuồng. Quỷ Vương lần nữa trước tiên hướng về Tiểu Tuyết Long đã phát động ra công kích. Trong nháy mắt, Quỷ Vương đã là nhào tới trước mặt, một đôi chân trước đầu tiên là mạnh mẽ hướng về Tiểu Tuyết Long khấu trừ lại, đồng thời há to miệng rộng lộ ra ung tùm răng nanh. Mãi cho đến Quỷ Vương đã đến phụ cận lúc, Tiểu Tuyết Long rộng mở nổi lên, đem thân thể hết thảy trọng lượng đều đặt ở tứ chi lên, sau đó lại tản nhẫn mà đón nhận đập xuống Quỷ Vương. Tiểu Tuyết Long càng là lựa chọn cùng Quỷ Vương cứng đối cứng, mà không phải dựa vào nó chiếm ưu thế nhanh nhẹn đi lấy thắng. Điều này không khỏi làm khán giả trong lòng thất vọng, dù sao Quỷ Vương so sánh Tiểu Tuyết Long thân thể, cách xa quá lớn, không có gì khả năng so sánh. Tiểu Tuyết Long lựa chọn cùng Quỷ Vương cứng đối cứng, thực sự không phải lựa chọn sáng suốt. Dư Hiên Hạo không khỏi là Tiểu Tuyết Long không đành lòng, mới đầu hắn nhìn thấy Tiểu Tuyết Long phát huy ra tốc độ, còn sáng mắt lên cảm thấy lần này thi đấu, tiểu tuyết long còn có cơ hội thủ thắng, lại không nghĩ tới tiểu tuyết long hiện tại sẽ làm như vậy, dư hiên hạo có chút là tiểu tuyết long cảm thấy tiếc hận, quỷ vương cùng tiểu tuyết long thân thể rất nhanh sẽ đụng thẳng vào nhau rồi, quỷ vương chân trước đầu tiên là tàn nhẫn mà vỗ vào tiểu tuyết long trên người, hơn nữa tiểu tuyết long đầu cũng đánh vào quỷ vương trên người của, Và chạm sau, tiểu tuyết long cùng quỷ vương đều té xuống, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới tiểu tuyết long trước tiên bỏ lên, tuy rằng quỷ vương cũng lập tức tiếp lấy bỏ lên, thế nhưng ít nhất nói rõ vừa nãy. Tiểu Tuyết Long cùng Quỷ Vương giao phong, Tiểu Tuyết Long không rơi xuống hạ phong, đồng thời còn chiếm có một tia yếu đất ưu thế. Thi đấu hiện tại xuất hiện kết quả như thế, chống đỡ Tiểu Tuyết Long khán giả lần nữa dấy lên hy vọng. Luận tốc độ nhặng nhẹn, Tiểu Tuyết Long hơn một chút, luận cường độ thân thể, bây giờ nhìn lại Tiểu Tuyết Long cùng Quỷ Vương sàn sàn nhau. Ai mạnh ai yếu, bây giờ còn không thể xác định, kết quả cuối cùng cũng không rõ ràng lên. Nhìn thấy kết quả như thế, Trịnh Viêm sắc mặt không khỏi có chút biến thành màu đen, hắn không nghĩ tới Tô Chiến Tiểu Tuyết Long sức chiến đấu sẽ mạnh như vậy, không trách Tô Chiến có can đảm để Tiểu Tuyết Long khiêu chiến Quỷ Vương, Tiểu Tuyết Long sức chiến đấu không kém gì phục rồi nước thuốc Quỷ Vương. Nếu như Quỷ Vương không có ăn vào nước thuốc lời nói, bây giờ thi đấu khả năng đã thua. Trịnh Viêm hiện tại không khỏi có chút hối hận, đem Tiểu Tuyết Long tỷ lệ đặt cược điều đến cao như vỡ òa ý mức độ. Vạn nhất Tiểu Tuyết Long cuối cùng thật sự thắng lợi sau, hắn bởi vậy muốn tổn thất một số tiền lớn. Bất quá bây giờ Trịnh Viêm hối hận cũng là chuyện vô bộ rồi. Hiện tại thi đấu đã bắt đầu rồi, tỷ lệ đặt cược đã cố định xuống, không thể lần nữa sửa lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 103, kết quả bất ngờ. Chương 103, kết quả bất ngờ Quỷ Vương đối với Tiểu Tuyết Long một tiếng giống to, lần nữa hướng về Tiểu Tuyết Long nào tới. Tỷ mỉ khán giả phát hiện quỷ vương tốc độ, lại so với trước kia còn nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa tô chiết chú ý tới quỷ vương hai mắt vào lúc này biến đỏ, lại như huyết như thế tươi đẹp. Tiểu tuyết long còn chưa kịp phòng bị, liền bị quỷ vương đập bay ra ngoài. Thật giống quỷ vương không chỉ tốc độ biến nhanh, hơn nữa liền lực số lượng cũng tăng nhiều. Trịnh viêm nhìn thấy tình cảnh này, mới yên lòng. Sắc mặt mới dễ nhìn một chút. Hiện tại quỷ vương ăn nước thuốc, rốt cuộc phát huy ra tác dụng to lớn nhất rồi. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên quỷ vương còn hơn hồi nãy em nữa lợi hại? Nhất định là Trịnh viêm lại khiến quỷ kế, tô chiết đã đợi không kịp, chúng ta bây giờ liền đi đem tiểu tuyết long cứu trở về. Đấu quyển trang tình huống đột nhiên chuyển tiếp đột ngột, Dư Hiên Hạo không khỏi có chút nóng nảy, lo lắng Tiểu Tuyết Long gặp phải bất chắc. Chờ một chút, Tiểu Tuyết Long bây giờ còn chưa có thua. Tô Chiết cũng rất hồi hộp, thế nhưng hắn cảm giác được Tiểu Tuyết Long vẫn không có phát huy ra thực lực, kết quả cuối cùng là cái dạng gì còn nói không chuẩn. Quỷ Vương một kích thành công, thừa thắng truy kích, mở ra miệng rộng hướng về Tiểu Tuyết Long lần nữa vô tới, cái kia tuyết trắng răng nanh, chính đang lóe hàn ý Quỷ Vương hiện tại chỉ biết là chiến đấu, chỉ biết là cắn chết nhìn đến tất cả. Tiểu Tuyết Long từ trên mặt đất cấp tốc bò lên, né qua Quỷ Vương nào cắn, thế nhưng là không có né qua Quỷ Vương công kích kế tiếp, lần nữa bị đánh ngã trên mặt đất. Tiểu Tuyết Long mới vừa vặn bò lên, Quỷ Vương lại xít tới gần, Tiểu Tuyết Long cũng đánh về phía Quỷ Vương. Nhất thời Tiểu Tuyết Long cùng Quỷ Vương sẽ cắn cùng nhau, trên sân thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng tiếng gào, tình hình trận chiến càng ngày càng hung mãnh. Tiểu Tuyết Long cùng Quỷ Vương đánh cho không phân cao thấp, trên người rất nhanh đều bị thương rồi. Tiểu Tuyết Long nhanh chóng nhào tới Quỷ Vương trên người của, cắn lấy Quỷ Vương trên cổ. Tiểu Tuyết Long tốc độ quá nhanh, Quỷ Vương chưa kịp phản ứng, lập tức không có thể tránh mở, bị Tiểu Tuyết Long cắn trúng cái cổ. Lúc này Quỷ Vương thật giống lực lớn vô cùng, nó dùng sức giãy giụa liền đem Tiểu Tuyết Long đánh xuống đến Tuy rằng Quỷ Vương tránh thoát Tiểu Tuyết Long, thế nhưng cổ của nó cũng bị Tiểu Tuyết Long cắn đứt rồi, vết thương tuy rằng không lớn, thế nhưng cũng máu me đầm địa. Nhưng là Quỷ Vương thật giống không biết đau đớn như thế, bị thương Quỷ Vương càng là hung mãnh, lập tức đánh về phía Tiểu Tuyết Long, hai cái chó lại sẽ tấn vào nhau. Tiểu Tuyết Long trên người của cũng xuất hiện mấy đạo vết thương, tiên huyết pha tạp vào trên đất bùn đất, dính lại Tiểu Tuyết Long tinh khiết bộ lông màu trắng lên. Quỷ Vương cùng Tiểu Tuyết Long cũng không biết kiệt đạm, càng không biết mệt mỏi, hai cái chó đều phảng phất có không dùng hết khí lực, càng gần đến mức cuối, đánh cho càng lạ kịch liệt. Quỷ Vương lại một lần nữa đem Tiểu Tuyết Long ngã nhào xuống đất, đồng thời còn mở ra miệng rộng cắn lấy Tiểu Tuyết Long chân trước lên. Tiểu Tuyết Long căn bản cũng không có phản kháng, mà là vẫn cứ thừa nhận Quỷ Vương cắn xé. Tiểu Tuyết Long dùng nó sắc bén hàm răng đối với Quỷ Vương cổ mạnh mẽ cắn xuống. Cắn Tiểu Tuyết Long Quỷ Vương không tránh khỏi, bị Tiểu Tuyết Long một cái cắn thật chặt cổ của nó không tha. Dùng qua nước thuốc Quỷ Vương, căn bản cũng không biết đau cảm giác. Tuy rằng bị Tiểu Tuyết Long cắn vào cái cổ, nhưng là Quỷ Vương vẫn không có tách ra miệng, vẫn là cắn chặt lấy Tiểu Tuyết Long chân trước không tha. Đổ thấm máu tươi từ miệng vết thương ồ ồ chảy ra, Tiểu Tuyết Long cùng Quỷ Vương tiên huyết hôn hợp lại cùng nhau đã không phân rõ tiên huyết tiểu tuyết long còn là quỷ vương. Tiểu Tuyết Long cùng Quỷ Vương so đấu đến cuối cùng, hiện tại chỉ là so đấu Quỷ Vương cùng Tiểu Tuyết Long, ai trước tiên không chịu được. Thi đấu đến một bước này, trái tim tất cả mọi người đều nâng lên, không khỏi hò hét lên. Cuối cùng vẫn là Quỷ Vương trước tiên không chịu được, ngã xuống. Cho dù Quỷ Vương không có cảm giác đau, cũng không biết bề bài, nhưng là Quỷ Vương bị cắn đến là cái cổ, đại lượng xuất huyết dưới tình huống, nó vẫn là đầu tiên không chịu nổi. Quỷ Vương tuy rằng ngã xuống, nhưng là vẫn cắn Tiểu Tuyết Long chân trước, cắn chặt lấy không tha. Tiểu Tuyết Long chỉ là dùng sức vùng một cái, liền đem cung dương hết đả quỷ vương bỏ qua rồi. Tiểu Tuyết Long đối với bầu trời hét lớn một tiếng, tiếng gào như sư tử bình thường trầm thấp, tràn đầy không thể xâm phạm phách khí vương giả. Tiểu Tuyết Long giẫm tại quỷ vương trên thi thể, phản phất vương giả giống như mắt nhìn xuống mọi người, còn như tuyết thuần trắng bộ lông lên, dính đỏ thấm máu tươi, cùng với ngoài miệng lưu lại huyết dịch, lúc này tiểu tuyết long giống như một tên mới từ trong thiên quân vạn mã tư giết tới tướng quân, uy phong lẫm lẫm. Trận này đấu quyền thi đấu, thật sự là ngoài ý liệu, không nghĩ tới thật tiểu tuyết long kết quả bất ngờ thắng quỷ vương. Chính viêm tàn nhẫn mà nhìn Giang Độc một mắt, thử một tiếng nhìn đến Giang Độc Hải hùng kiếp viếng, cái chán xuất hiện không ít mồ hôi hột. Lần này Trịnh Viêm có thể nói là tổn thất nặng nề, vẹn vẹn tô chiết cùng dư hiên hạo, gộp lại liền để ép 20 triệu. Một bội sáu, ba tỷ lệ đặt cược. Trịnh Viêm chọn vẹn cần phải thường cho lên 106 triệu, hơn nữa bởi vì Trịnh Viêm đối quỷ vương quá có lòng tin nguyên nhân, cố ý đem Tiểu Tuyết Long tỷ lệ đặt cược nâng cao, hấp dẫn không ít tiền đặt cược. Những này tiền đặt cược mới là đầu to. Trịnh Viêm hôm nay có thể nói là trộm gà không được còn mất nắm gạo, tổn binh lại gãy tướng. Tô chiết cùng dư hiên hạo đem Tiểu Tuyết Long mang về, vừa nãy Tiểu Tuyết Long thật giống chịu đến rất thương nặng, đặc biệt là Tiểu Tuyết Long chân trước. Thế nhưng hiện tại tiểu Tuyết Long thương thế lại không nghiêm trọng, liền ngay cả tiểu Tuyết Long chân trước vết thương cũng không phải rất nghiêm trọng, vết thương không lớn cũng không sâu, để dư hiên hạo có chút không rõ. Kỳ thực sở dĩ sẽ như vậy, là vì tại tiểu Tuyết Long vào sân trước đó, tôi chiết độ 10 điểm thần lực cho tiểu Tuyết Long, bởi vì tiểu Tuyết Long lúc đó không có thương hại, cho nên thần lực sẽ không có bị hấp thu, tạm thời chứa đựng tại tiểu Tuyết Long trên người của, thần lực tại tiểu Tuyết Long trên người không thể nhanh như vậy liền bốc hơi đi. Lời nói như vậy, tiểu Tuyết Long tại trong trận đấu, bị thương tổn lời nói, này 10 điểm thần lực liền sẽ tạo tác dụng, chữa trị tiểu Tuyết Long thân thể. Cho nên Tiểu Tuyết Long bây giờ vết thương mới tốt nữa nhanh như vậy. Kỳ thực không phải tô chứ không muốn dùng thần lực cường hóa Tiểu Tuyết Long, hắn cũng muốn Tiểu Tuyết Long tại thời điểm tranh tài nhiều một chút bảo đảm. Thế nhưng cường hóa thần lực và trị liệu thần lực không giống, Tiểu Tuyết Long mỗi ngày hấp thu cường hóa thần lực là có hạn, mà không phải có bao nhiêu cường hóa thần lực, Tiểu Tuyết Long là có thể hấp thu đến bao nhiêu cường hóa thần lực. Hiện tại mỗi ngày Tiểu Tuyết Long nhiều nhất chỉ có thể hấp thu 2, 3 điểm cường hóa thần lực, dùng để cường hóa, lực, để cường hóa thay đổi thân thể. Những thứ khác cường hóa thần lực, Tiểu Tuyết Long cựu rốt cuộc không hấp thu được, sẽ chỉ ở thân thể chậm rãi chạy mất hết, không hề có tác dụng. Cường hóa thần lực không cùng trị liệu thần lực vậy, trị liệu thần lực chỉ cần tiểu tuyết long trên người có thương là có thể hấp thu, bất kể là hấp thu bao nhiêu điểm trị liệu thần lực cũng có thể thẳng đến chữa khỏi thương tổn. Mà cường hóa thần lực liền không giống nhau, là có hạn chế. Mà Sủ Cạ Tạ Lục Quy lúc đó sở dĩ có thể hấp thu trọn vẹn 100 điểm thần lực, đó là bởi vì Sủ Cạ Tạ Lục quy hấp thu thần lực, phần lớn đều là gia tốc thần lực, chỉ có rất ít cường hóa thần lực. Gia tốc thần lực tuy rằng mỗi ngày hấp thu số lượng cũng có hạn độ, thế nhưng này mức độ liền so với cường hóa thần lực lớn hơn nhiều lắm. Chính là bởi vì cường hóa thần lực mỗi ngày hấp thu số lượng cực kỳ có hạn cho nên Tô Chít mới mỗi ngày chỉ là dùng 2 điểm thần lực cường hóa Tiểu Tuyết Long, mà không phải lựa chọn một lần cường hóa Tiểu Tuyết Long. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 104, Liễu Linh Nhi. Chương 104, Liễu Linh Nhi nhiệt môn tại bảo đảm Tiểu Tuyết Long thương thế không có gì đáng ngại sau, Tô Chít cùng Dư Hiên Hạo mở ra gì câu lạc bộ chẳng ép. Lúc này so tài tiền thưởng đã đến chứ rồi, điểm này gì câu lạc bộ vẫn là làm rất tốt. Tô Chít đem hội viên trong tài khoản tiền, toàn bộ quay lại ngân hàng trong tài khoản, tiền này vẫn là đặt ở trong ngân hàng, Tô Chít mới so sánh nghiêm tâm. Vạn nhất gì câu lạc bộ đà bế Tiền này liền trôi theo nước chảy công dã chẳng rồi. huống hồ này gì câu lạc bộ vẫn là Trịnh Viêm mở, nếu như Trịnh Viêm tìm cớ đem hắn hội viên tại khoản tre, hiện tại lấy Trịnh Viêm cùng Tô chết quan hệ, loại chuyện này cũng không phải là không có khả năng phát sinh. Nếu như Trịnh Viêm thật sự làm như vậy, Tô chết đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Cho nên vì lấy phòng ngừa vững nhất, Tô chết vẫn là thừa dịp hiện tại đem thẻ đánh bạc toàn bộ chuyển ra đến, như vậy mới là không có sơ hở nào. Dư hiên Hạo cách làm cùng Tô chết cũng giống vậy, đem tất cả thẻ đánh bạc toàn bộ chuyển ra đến. Sau khi làm xong, Tô Triết bọn hắn mang theo Tiểu Tuyết Long rời khỏi gì câu lạc bộ rồi bọn hắn mục đích đã đạt đến, tiếp tục lưu lại tại gì câu lạc bộ cũng không có ý nghĩa gì. Ngồi lên xe sau, dư hiên hạo chỉnh trọng nói, tô chiết, lần này thật sự cảm ơn ngươi, ngươi lại giúp ta một lần. Cảm ơn ta làm gì, ta vừa không có làm chuyện gì. Tô chiết cười nói, đúng, ta còn muốn cảm tạ tiểu tuyết long, bất quá ta vợ ơi lờ còn muốn nói cho ngươi tiếng cảm ơn. Tô chiết cười lắc đầu một cái, không nói gì nữa. Dư hiên hạo bọn hắn chưa có trở về khách sạn, mà là trước tiên lái xe đi cảnh nam thị động vật kiểm dịch chỗ, là tiểu tuyết long mở ra động vật kiểm dịch chứng minh, xong xuôi thủ tục sau, bọn hắn mới về khách sạn. Bọn hắn thu thập xong quần áo sau, Dư Hiên Hạo bảo tiêu đi trước bàn đem căn phòng của bọn họ lui. Dư Hiên Hạo cùng Tô Chiết cũng đã quyết định, hôm nay trở về đi Yến Vân Thị. Dư Hiên Hạo mất đi hả hổ, đã không có tâm tình gì, tiếp tục lưu lại cảnh Nam Thị du ngoạn. Đang đi tới cảnh Nam Thị phi trường trên đường, Tô Chiết lấy ra điện thoại di động của hắn, phát ra một cái tin nhắn ngắn ra ngoài. Cảnh Nam sinh viên đại học trong phòng ngủ. Gian phòng này phòng ngủ là bốn người giữa. Lúc này trong phòng ngủ chỉ có hai người, một người trong đó chính nằm ở trên giường, rất nhàn nhã tại thoa mặt nạ dưỡng da, nàng vóc người đẹp đẽ. Bởi vì mặt nạ dưỡng da che khuất mặt quan hệ, cũng không thể nhìn thấy mặt của nàng. Mà một người khác đang tại nhỏ giọng dây lên, không biết tên từ khúc, có vẻ tâm tình rất tốt. Cái này hát lên nữ sinh, cầm trong tay cỏ linh lăng cỏ khô, đang tại này trước mặt nàng hai con động vật nhỏ ăn. Đó là hai con tiểu long miêu, ăn nữ sinh cho thực vật, say xương ngon lành, có vẻ rất đáng yêu. Nguyên lai like, nữ sinh này chính là lần trước cùng tô chết tại vùng ngoại ô đều lạc đường Liễu Linh Nhi, mà cái này hai con nhỏ long miêu chính là nhiều cùng tiểu tiểu. Mỗi ngày lúc này đều là nhất làm cho người có cơn buồn ngủ thời điểm, Liễu Linh Nghi yêu mị âm điệu, phản phất trong suốt nước suối lưu động để nghe được tâm thần người yên tĩnh, lại tăng thêm liễu linh nhi trên người tán phát mùi thơm lạ lùng. Tất cả những thứ này phảng phất một khúc, có thể khiến người ta an tâm ngủ bài hát du con, để nằm ở trên giường nữ sinh, buồn ngủ càng ngày càng đậm. Liên ở thoa mặt nạ dưỡng da nữ sinh cũng sắp muốn chìm vào trong giấc ngọng thời điểm. Liễu linh nhi điện thoại di động tin nhắn tiếng Trung, vào lúc này vang lên. Để đang tại nuôi dòm mèo ăn cỏ linh lang cỏ khô liễu linh nhi luôn túng tay chân lấy điện thoại di động ra, vội vàng dùng hai tay muốn che lại điện thoại di động âm thanh. Liễu linh nhi chột dạ nhìn về phía thoa mặt nạ dưỡng da nữ sinh, lo lắng nho nhao đến nữ sinh giấc ngủ. Phát hiện nữ sinh cũng không có động tác gì, nàng còn tưởng rằng không có đánh thức nữ sinh. Liễu Linh Nhi lè lưới một cái, vô vô ngực, thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Liễu Linh Nhi mới mở ra tin nhắn, sau khi xem, lập tức đứng lên, rời khỏi vị trí của nàng, chạy đến cửa phòng ngủ sau, mới chuyển cho thân đến, đối với trên giường thoa mặt nạ dưỡng da nữ sinh nói ra, tình tỉ, ta muốn đi ra ngoài đi gặp Bằng Hữu, làm phiền ngươi giúp ta chiếu cố một chút nhiều cùng tiểu tiểu, đừng khiến chúng nó chạy mất nhà. Xin nhờ rồi, ta không có thời gian, không nói." Liễu Linh Nhi nói xong, liền hấp tấp rời khỏi phòng ngủ. "Linh Nhi, ngươi đi gặp Bằng Hữu gì?" chớ bị người lừa, bị Liễu Linh Nhi gọi là tình tỷ nữ sinh. Sau khi nói xong mới phát hiện mình là đối với không khí nói chuyện, Liễu Linh Nhi sớm liền chạy không còn bóng. Bất đắc dĩ, Nhạc tình chỉ có thể từ trên giường bỏ lên, nàng kéo xuống mặt nạ dưỡng da, đi tới đem nhiều cung tiểu tiểu thả lại trong lồng. Nhạc tình ngáp một cái, nàng còn có chút buồn ngủ, đang định về nằm trên giường, bù cái hồi lung rác, lại đột nhiên phát hiện Liễu Linh Nhi bóp tiền chính ở trên giường, khẳng định Liễu Linh Nhi lại là quên mang bóp tiền rồi. Bất đắc dĩ, Nhạc Tinh dự định gọi điện thoại cho Liễu Linh Nhi, nói với nàng một cái, nhưng là Nhạc Tinh tuyệt đối không nghĩ tới chính là. Nàng mở ra Liễu Linh Nhi thủ cơ sau, phát hiện Liễu Linh Nhi trong điện thoại di động, tại Nhạc Tình mặt sau văng lên, Nhạc Tình có chút dự cảm bất tường. Quả nhiên Nhạc Tình tại Liễu Linh Nhi trên bàn nhìn thấy điện thoại di động, là Liễu Linh Nhi thủ cơ. Không nghĩ tới Liễu Linh Nhi xem xong tin nhắn sau, liền đem điện thoại di động lưu ở trên bàn, liền đi, Liễu Linh Nhi ngay cả điện thoại đều quên mang đi ra ngoài rồi. Nhạc Tình vô vô đầu, được rồi, lần này mỹ dung của nàng cảm giác là triệt để không ngủ được rồi. Lấy Liễu Linh Nhi mơ hồ tính cách, đối người vừa không có lòng phòng bị, lại tăng thêm Liễu Linh Nhi vẫn là một cái dân mù đường. Nhạc Tình đối không mang điện thoại di động cùng bóp tiền liền đi ra Liễu Linh Nhi, còn thật sự rất không yên lòng. Vừa nãy Liễu Linh Nhi đi ra thời điểm, cũng không hề hòa Nhạc Tình nói muốn đi nơi nào. Cho nên cho dù Nhạc Tình hiện tại muốn đi tìm Liễu Linh Nhi, cũng không biết đi nơi nào tìm. Bất quá Nhạc Tình biết Liễu Linh Nhi là xem điện thoại di động tin nhắn sau mới đi ra. Hiện tại Nhạc Tình chỉ có thể đem hy vọng đặt ở một điều này trong tin nhắn ngắn, hy vọng một điều này tin nhắn bên trong có Liễu Linh Nhi đi địa chỉ. Liễu Linh Nhi đối người không hề có một chút phòng bị tâm, hơn nữa nàng cũng không ngại người khác xem điện thoại di động của nàng, cho nên điện thoại di động của nàng cũng không hề thiết trí mật mã cho nên nhạc tình không có phí cái gì sức lực, liền đem liễu linh nhi thủ cơ mở ra, nàng mở ra điện thoại di động tin nhắn hoảng, kiểm tra gần nhất một cái tin nhắn ngắn, phát hiện người ghi chú tên là tô chết ca, nhạc tình nhìn thấy cái này ghi chú tên, đẹp mắt mày liễu không khỏi hơi nhíu lại. nhạc tình chưa từng nghe nói tô chết danh tự này, trong ấn tượng liễu linh nhi biết bằng hữu không có một cái gọi tô chết. nhạc tình cùng liễu linh nhi các nàng phòng ngủ bốn người, cảm tình đều rất tốt, đặc biệt nhạc tình cùng liễu linh nhi càng là không lời không nói, liễu linh nhi chuyện gì đều sẽ nói với nhạc tình, nhạc tình đối liễu linh nhi hết thảy đều rất rõ ràng giải, nàng không biết liễu linh nhi lúc nào. Có thêm một người bạn gọi Tô Chiết. Hơn nữa từ Tô Chiết danh tự này xem, vẫn là một cái bạn nam giới. Phải biết bạn của Liễu Linh Nhi, nhưng là rất ít, chớ nói chi là bạn nam giới rồi. Tô Chiết phát tới tin nhắn rất ngắn gọn, chỉ có mấy câu nói. Một điều này tin nhắn ý tứ đại khái, chính là Tô Chiết hiện tại liền muốn đi máy bay trở lại Yến Vân Thị, gửi cái tin nhắn xem như là cùng Liễu Linh Nhi cáo biệt, cũng không hề ước Liễu Linh Nhi đi ra ý tứ. Nhạc Tinh đoán hẳn là Liễu Linh Nhi nhìn tin nhắn sau, chính mình quyết định muốn đi sân bay đưa Tô Triết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 105, bằng hữu. Chương 105 bằng hữu nhiệt môn xác thực, Nhạc Tình không có đoán sai, Liễu Linh Nhi là mình nhìn Tô chết tin nhắn sau, chính mình quyết định muốn đi sân bay đưa hắn. Bởi vì Liễu Linh Nhi cho rằng Tô chết là bằng hữu của nàng, hiện tại Tô chết phải đi về Yến Vân thị rồi, nàng cho là mình hẳn là đi sân bay đưa Tô chết. Mơ hồ Liễu Linh Nhi ra trường học, tại chỗ đợi xe bên trong, nàng muốn ngăn xe thời điểm. Liễu Linh Nhi mới phát xuất hiện ví tiền của mình cùng điện thoại di động, đều ở lại trong phòng ngủ, quên mang ra ngoài. Hiện tại lại trở về nắm, Liễu Linh Nhi lo lắng làm lỡ thời gian, bởi vì Liễu Linh Nhi cũng không biết Tô Triết ngồi mấy giờ chuyến bay, nàng cũng không biết mình còn có thể hay không thể tiếp đi gặp tô chết, tìm khắp trên người hết thề túi áo liệu linh nhi, vẻn vẹn mới tìm được một cái mặt giá trị một nguyên tiền xu. lúc này một chiếc xe công cộng vừa vặn chạy đến, đoạn đường này xe công cộng vừa vặn chạy qua cảnh nam thị phi trường, xe công cộng dừng lại tại chỗ đợi xe thời điểm. khi biết chiếc này xe công cộng, thông suốt hướng về cảnh nam thị sân bay sau, liễu linh nhi không nhớ bao nhiêu, trực tiếp theo dòng người đi tới xe công cộng, liễu linh nhi đem trên người duy nhất một nguyên tiền xu, trực tiếp tập trung vào bỏ tiền trong dương. liễu linh nhi không có đi suy nghĩ hiện tại đem trên người duy nhất một nguyên cho dùng, cái kia đến lúc đó nàng đường về thời điểm làm sao bây giờ nàng cần phải thế nào trở về trường học, nàng chưa hề nghĩ tới điểm này, chỉ biết là muốn chạy tới sân bay đưa tô chết. Xe công cộng tài xế không có cho Liễu Linh Nhi đổi ý cơ hội, loại này vừa đứng hành khách tất cả lên sau, xe công cộng tài xế liền chậm rãi phát động ô tô đi về phía trước lên. Trên xe buýt vị trí đều ngồi đầy, cho nên Liễu Linh Nhi chỉ có thể đứng. Cứ việc xe công cộng đã không có vị trí, thế nhưng mỗi một đứng vẫn như cũ có không ít người chen lên xe công cộng. Trải qua hai cái chạm điểm sau, xe công cộng bên trong đã là người chen người, hầu như liền chỗ đứng cũng đã gần nếu không có rồi. Đã đến chạm tiếp theo sau, không có hành khách xuống xe. Tuy rằng xe công cộng bên trong đã là kín người hết chỗ rồi, thế nhưng tài xế vẫn như cũ mở ra cửa trước để chờ xe người đi lên. Trước xe môn nơi trên căn bản đã đứng đầy người, thế nhưng mặt sau còn có không ít người muốn chen lên đến. Lúc này tài xế bắt đầu lên tiếng, xoay đầu lại hướng xe công cộng trong hành khách. Hô, các vị, phiền tất phối hợp một điểm, đều hướng phía sau đi tới. Mặt sau chỗ trống còn có rất nhiều, khiến người khác có thể lên đến. Mà nằm ở xe công cộng vị trí trung ương Liếu Linh Nhi cẩn thận từng ly từng tí quay đầu, hướng về phía sau nhìn lại, kết quả bị sợ hết hồn. Thế là nói ra, sư phụ, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi thật sự không nhìn thấy bọn hắn sao? May là Liễu Linh Nhi thanh âm của không tới, mà xe công cộng bên trong thanh âm gì đều có. Thập phần Âu Mỹ cũng không hề hành khách nghe được Liễu Linh Nhi lời nói, càng đừng nói ở mặt trước tài xế có thể nghe được. Liễu Linh Nhi sau khi nói xong mới phát giác là mình dọa chính mình. Tài xế không phải là không có xem đến phần sau hành khách, mà là muốn cho hết thể hành khách đều hướng phía sau lại chen một chút, dọn ra vị trí để càng nhiều người chen lên đến. Từng cái chạm xe bít điểm đều có hành khách xuống xe, nhưng là vì từng cái chạm điểm đều có không ít người lên xe, cho nên dọc theo đường đi giao thông công cộng người trong xe mấy vẫn không có giảm bớt, trái lại xe công cộng trong hành khách số lượng càng ngày càng nhiều. Hôm nay không khí vốn là có chút oi bức, lại tăng thêm xe công cộng chen lấn nhiều người như vậy. Còn có mấy cái hành khách chỉ ham muốn của mình hưởng thụ, không để ý tới trên xe rán vào cấm chỉ hút thuốc lá chỉ thị, không quan tâm sẽ cái khác hành khách cảm thụ, còn ở trên xe hút thuốc, để mùi thuốc lá tràn đầy trên xe buýt, để vốn là khô nóng bực mình xe công cộng bên trong càng thêm trứng khí mù mịt, khiến người càng thêm buồn bực. May là Liễu Linh Nhi trên người của không ngừng tỏa ra một mùi thơm, mới khiến cho trong xe không khí hơi chút khá hơn một chút, để cho nó hành khách thoải mái một ít, mới không đến nỗi khó chịu như vậy. Không quen hoàn cảnh này Liễu Linh Nhi, cảm giác mình liền có thể hô hấp không khí đều không có nàng đều sắp không kịp thở, cảm giác đầu gối choáng váng. Vạn hạnh chính là liền ở Liễu Linh Nhi sắp không chịu được thời điểm, trở đây người xe công cộng rốt cuộc nhắc nhở sắp đến trạm tiếp theo địa danh, chính là Liễu Linh Nhi nơi cần đến. Gửi xe công cộng vừa đến đứng, cực kỳ khó chịu Liễu Linh Nhi liền vội vàng xuống xe. Xuống xe Liễu Linh Nhi, hít thở mấy lần dưỡng khí sung túc, mới rốt cuộc cảm giác dễ chịu một ít. Liễu Linh Nhi nhìn một chút thời gian, liền vội vàng mà chạy hướng về đối diện. Liễu Linh Nhi chỗ xuống xe, đối diện chính là cảnh Nam Thị sân bay. Trong phi trường, tô chiết cùng dư hiên hạo đem tiểu tuyết long sắp xếp thỏa đáng, đưa lên phi cơ sau. Bọn hắn xem thời gian còn có chút sớm, cho nên bọn hắn cũng sẽ không vội vã lên phi cơ. Ở phi trường trước tiên tán gẫu một lát. Tô chết cùng Dư Hiên Hạo nói xong một ít ngôi trò chuyện lý thú, trao đổi lẫn nhau một ít tâm đắc cùng kinh nghiệm. Phương diện này Tô chết còn thật không có gì nói ra được, mà Dư Hiên Hạo đối chó còn thật sự hiểu rất rõ, kinh nghiệm rất phong phú. Người ở bên ngoài xem ra, Tô chết nhưng là một cái cao minh ý sư, nếu như không biết chó lời nói, liền sẽ khiến người hoài nghi. Cho nên Tô chết chỉ có thể từ súng vật hối bái trong thương thành, đem bên trong giới thiệu tư liệu chiếu dọn ra. Tô chết trôi nói mỗi một trận tự luận, đều cho Dư Hiên Hạo hết sức ngạc nhiên cảm giác nghe qua sau chính mình được lợi không cạn thu hoạch rất nhiều bởi vậy dư hiên hạo càng thêm xác định tô chiết ý thuật không giống người thường cùng dư hiên hạo giao lưu bên trong tô chiết mơ hồ nhìn thấy một bóng người vội vã mà chạy vào trong phi trường đối phương nhìn chung quanh thật giống đang tìm kiếm người nào như thế tô chiết đôi bóng lưng của người này cảm giác rất quen thuộc giống như là liêu linh nhi thế nhưng là có chút không xác định phải hay không bởi vì hắn chưa hề nghĩ tới liêu linh nhi sẽ bởi vì hắn tạm thời phát một cái tin nhắn ngắn tự mình đến sân bay đưa hắn làm đối phương xoay người sau nhìn quen thuộc gõ mã tô chiết rốt cuộc xác định đối phương chính là liêu linh nhi Tô Thiết cùng Dư Hiên Hạo chào hỏi một tiếng sau, liền rời khỏi vị trí, tăng nhanh bước chân hướng về Liễu Linh Nhi phương hướng đi đến. Tô Thiết đi tới Liễu Linh Nhi bên người, nói ra: "Linh Nhi, ngươi làm sao sẽ tới nơi này?" Mặc dù bây giờ Tô Thiết đã thấy Liễu Linh Nhi, thế nhưng hắn vẫn như cũ có chút không tin, Liễu Linh Nhi là chuyên môn đến sân bay đưa hắn, có lẽ là bởi vì Liễu Linh Nhi vừa vận đi qua nơi này, Tô Thiết cho rằng Liễu Linh Nhi không phải tới tìm hắn. Bởi vì Tô Thiết không xác định Liễu Linh Nhi thật sự sẽ, bởi vì hắn một cái thật đơn giản nói lời từ biệt tin nhắn, liền thời gian đều không có nói ra tin nhắn, nàng liền chạy tới sân bay đưa hắn nếu như đổi lại là tô chít lời nói, hay là tô chít nhiều nhất chỉ biết về một cái tin nhắn ngắn trở lại, không thể nào biết đến sân bay đưa. dù sao tô chít cùng liễu linh nhi giao tiếp cũng không phải rất sâu, tô chít cùng liễu linh nhi vẹn vẹn tại ngoại ô sùng từng tới một lần, tính toán là bè ho nước gặp nhau mà thôi. chính là tô chít có ý nghĩ như thế, cho nên hắn mới cho rằng liễu linh nhi không phải đến sân bay đưa hắn. bởi vì ngươi hôm nay phải đi về, cho nên ta liền đến sân bay tiễn ngươi. trước đó không phải nói chúng ta là bằng hữu, làm bằng hữu ta đương nhiên muốn tới tiễn ngươi rồi, không phải vậy chúng ta tính bằng hữu gì? liễu linh nhi nghe được tô chít lời nói, chuyện đương nhiên nói ra hiện tại liễu linh nhi đột nhiên nhìn thấy tô chiết trong lòng thập phần kinh hỉ con mắt đều cười thành nguyệt nha nhi bản liễu linh nhi cho rằng còn không kịp đến sân bay đưa tô chiết chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 106, trăm ngươi có mệnh hay không chương 106, trăm ngươi có mệnh hay không liễu linh nhi nhìn như đơn giản lý do không thể không nói để tô chiết trong lòng có một ít cảm động tô chiết cũng không nghĩ đến tại trong thời gian ngắn như vậy liễu linh nhi thật sự coi hắn là làm bằng hưu tô chiết biết liễu linh nhi trong miệng bằng hưu không phải là những người khác trong miệng tùy tiện nói bằng hưu mà là thật tâm bằng hưu tô chiết cũng không nghĩ tới liễu linh nhi sẽ bởi vì hắn một cái đơn giản nói lời từ biệt tin nhắn chuyên môn đến sân bay đưa hắn chuyện này giống như là rất nhỏ bé không có gì đáng nhắc tới thế nhưng là để tô chiết trong lòng có chút xúc động tô chiết vươn tay ra là liệu linh nhi thu dọn bởi vì vội vàng cùng trên xe công cộng nguyên nhân mà làm lộ tóc tô chiết động tác rất nhẹ nhàng cũng rất cẩn thận hành động như vậy ở những người khác xem ra đã là thuộc về rất thân mật bình thường chỉ có rất người thân cận mới sẽ làm như vậy thế nhưng tô chiết làm được lại rất tự nhiên mà liệu linh nhi cũng không có chống cự không có biểu hiện ra phản cảm ý tứ hai người nhìn lên rất hài hòa thật giống quen biết bằng hữu nhiều năm như thế. Tô chết là Liễu Linh Nhi sửa sang xong tiểu tóc sau, lại cùng Liễu Linh Nhi tán gẫu một hồi. Ở phi trường Phát Thanh đã gợi ý mấy lần, yêu cầu bản chuyến bay hành khách mau chóng lên máy bay, cho nên Tô chết chỉ có thể cùng Liễu Linh Nhi nói lời từ biệt, chuẩn bị lên phi cơ. "Tô chết ca, ta vừa để xuống giả liền đi chỗ ngươi bên trong chơi, đến lúc đó ngươi cũng không thể đuổi ta đi nha." Liễu Linh Nhi tại Tô chết mặt sau hô. Nghe nói như thế, Tô chết xoay người lại, cười nói, "Được, ta bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi đến." Tô chết nói xong hướng về Liễu Linh Nhi vất vất tay, cùng Dư Hiên Hạo đồng thời công việc thủ tục đi dành. Thằng đến không nhìn thấy tô chết thân ảnh của sau, Liễu Linh Nhi mới dự định về đi trường học. Cũng cho tới bây giờ Liễu Linh Nhi mới muốn lên trên người mình, đã không có tiền, ngay cả điện thoại cũng lưu ở trường học trong phòng ngủ, quên mang ra ngoài, bây giờ muốn mượn bằng Lưu hỗ trợ cũng không được. Bất quá chuyện đến nước này, cũng không có cách nào, lộ trình lại xa, cũng phải đi về. Hiện tại Liễu Linh Nhi trên người không có tiền, vừa không có mang điện thoại di động tại người, chỉ có thể bước đi về nhà. Nghĩ sân bay cùng trường học ở giữa khoảng cách, Liễu Linh Nhi không khỏi ai thán một tiếng, làm Liễu Linh Nhi đi ra phi trường thời điểm, nhìn một chút đường, lại ủ rũ. Cũng không phải Liễu Linh Nhi không muốn đi đường về nhà, mà là Liễu Linh Nhi đi ra sau, mới phát hiện mình không quen biết về trường học đường. Bất luận Liễu Linh Nhi chỉ có thể túi đầu đủ dữ ngồi ở ven đường, lần nữa suy nghĩ làm sao trở lại. Đột nhiên Liễu Linh Nhi nhìn thấy, tại đèn xanh đèn đỏ giao lộ bên trong mang màu trắng mũ sắt, mặc màu trắng vũ trang mang, đó là một tên tư thế hiên ngang cảnh sát giao thông xem xét. Tại ngày nắng to bên trong, còn làm hết phận sự tờ ơn ở thủ mà giữ vững cư vị, tùy ý mồ hôi nỗ lực duy trì giao thông. Liễu Linh Nhi muốn đi tìm vị này cảnh sát giao thông xem xét hỗ trợ, nhưng là vừa lo lắng làm lỡ đến cảnh sát giao thông xem xét công tác. Nhìn hắn bận rộn như vậy, Liễu Linh Nhi thật không tiện còn đi qua phiền phức đối phương. Cuối cùng Liễu Linh Nhi bồi hồi hồi lâu, mới quyết định, nghỉ trước đây lão sư dạy, có khó khăn tìm cảnh sát. Trong lòng có cái ý niệm này, Liễu Linh Nhi năng lực lấy dũng khí đi tìm đối phương hỗ trợ. Làm Liễu Linh Nhi đi tới đối phương thời điểm, cái này nhìn lên chừng 20 cảnh sát giao thông xem xét, hướng về Liễu Linh Nhi kính lễ, rất tiêu chuẩn, hắn nói ra, "Đồng chí, xin hỏi có gì cần ta giúp một tay sao?" "Không, không có chuyện gì, cảnh sát thúc thúc, ta chỉ là muốn hỏi ngươi có mệt hay không." Liễu Linh Nhi lắp bắp nói, đối phương tối chào lập tức liền đem nàng Thật vất vả mới nô lên dũng khí toàn bộ đánh tan. Không mệt, đây là của ta công tác. Cảnh sát kia thúc thúc, gặp lại sau. Nói xong, Liễu Linh Nhi liền vội vã mà đi ra, cũng không dám nhìn đối phương một mắt. Liễu Linh Nhi rời khỏi, lưu lại cái này làm hết phận sự cảnh sát giao thông xem xét một người phiền muộn. Trước tiên không nói Liễu Linh Nhi hành vi rất quái lạ, khiến hắn không hiểu rõ nổi, cảm giác không minh bạch, liền nói Liễu Linh Nhi hai câu cảnh sát thúc thúc, liền để hắn rất bực. Tên này cảnh sát giao thông xem xét hắn mới chừng 20, mới từ tốt nghiệp trường cảnh sát không bao lâu, hôm nay là hắn ngày thứ nhất đi ra chỉ huy giao thông, tâm tình của hắn vốn là rất hưng phấn. Mặc dù so sánh Liễu Linh Nhi lớn một chút, thế nhưng tối đa cũng chỉ là lớn hơn 3 tuổi mà thôi, bây giờ lại bị bạn cùng lứa tuổi kêu thúc thúc, để hắn không khỏi hoài nghi mình thực sự gián mua. Bất quá rất nhanh cái này cảnh sát giao thông xem xét liền đem phiền muộn quên hết, lần nữa chuyên tâm tập trung vào tiến công việc của hắn đi. Mà Liễu Linh Nhi nhiệm vụ sau khi thất bại, cũng không còn dũng khí lại đi tìm cảnh sát giao thông xem xét hỗ trợ. Tuy rằng nàng cũng nghĩ tới đi cùng người qua đường nhận cú điện thoại đánh, như vậy là có thể thông báo phòng ngủ người tới nơi này tức nàng. Bất quá cái ý niệm này mới ra ngoài, đã bị nàng hủy bỏ. Bởi vì nàng căn bản không nhớ rõ bất luận người nào số điện thoại. Ngồi ở ven đường Liễu Linh Nhi, đột nhiên có loại xung động muốn khóc, nàng đã không có cách nào. Phải hay không không biết làm sao trở lại ạ? Đột nhiên một thanh âm sau lưng Liễu Linh Nhi vang lên. "Ừm, làm sao ngươi biết?" Liễu Linh Nhi theo bản năng đáp lại một câu, nàng cảm giác được âm thanh rất quen thuộc, mới phản ứng được, nàng xoay người lại, nhìn người tới, vui mừng nói, "Tỉnh Tỷ, tỉ, ngươi làm sao sẽ tới nơi này, nhất định là Tỉnh Tỷ nghe được trong lòng ta cầu nguyện, sau đó mới qua tới cứu ta." "Đúng, ngươi Tỉnh Tỷ thần thông quảng đại, không gì không làm được, nghe được tiếng lòng của ngươi, cho nên mới có thể tới cứu ngươi." Nhạc Tình bất đắc dĩ nói ra. Ta liền biết Tình Tỷ tỉ sẽ đến cứu của ta, Tình Tỷ, tỉ, ngươi có biết hay không ta suýt chút nữa liền không thấy được ngươi rồi." Liễu Linh Nhi ôm Nhạc Tình, tại Nhạc Tình trong lồng ngực ủy khuất nói ra. "Hiện tại biết sợ phải hay không, ta xem ngươi về sau còn dám hay không còn như vậy mơ hồ. Ta không sợ, bởi vì ta biết Tình Tỷ tỉ sẽ đến cứu của ta." Liễu Linh Nhi lè lưỡi một cái, nói ra, "Ngươi vẫn đúng là xem ta là bảo mẫu à, ta đã nói với ngươi, nếu như lại có lần sau nữa, ta thì sẽ không đến tìm ngươi rồi, để một mình ngươi ở bên ngoài lưu lạc đầu đường." Nhạc Tình làm bộ uy hiếp nói. Trước đó tại Liễu Linh Nhi sau khi rời khỏi đây, Nhạc Tình mới phát hiện Liễu Linh Nhi bỏ tiền cùng điện thoại di động đều quên rất theo, muốn đi ra ngoài gọi Liễu Linh Nhi trở về, nhưng là Liễu Linh Nhi sớm đã chạy không còn bóng. Thời điểm vừa mới bắt đầu, Nhạc Tình còn tưởng rằng tại Liễu Linh Nhi phát hiện không có mang bó tiền cùng điện thoại di động sau, sẽ trở về phòng ngủ nắm. Nhưng là Nhạc Tình tại phòng ngủ chờ thật lâu, đều không có thấy Liễu Linh Nhi trở về. Không yên lòng Nhạc Tình, bất đắc dĩ chỉ có thể rửa mặt, thay đổi một bộ quần áo xuất phát, tìm đến Liễu Linh Nhi. Nhạc Tình từ Liễu Linh Nhi thủ cơ tin nhắn bên trong biết, Liễu Linh Nhi là tới sân bay đưa Tô Triệt. Bởi vì cảnh Nam Thị chỉ có một phi trường. Không khó tìm, cho nên Nhạc Tình mới không lo lắng không tìm được Liễu Linh Nhi. Quả nhiên tại Nhạc Tình đến sau này, liền phát hiện Liễu Linh Nhi một người ngồi ở ven đường, rất không giúp dáng vẻ, cho nên Nhạc Tình liền biết mình lo lắng không có sai, Liễu Linh Nhi quả nhiên không biết làm sao về đi trường học. Cũng may là Liễu Linh Nhi không có chính mình bước đi về nhà, không phải vậy Nhạc Tình cũng không dám đảm bảo, Liễu Linh Nhi sẽ không ở trên đường trở về lạc đường mất tích, lấy Liễu Linh Nhi mơ mơ màng màng tính cách tới nói rất có thể, cái kia Nhạc Tình muốn tìm Liễu Linh Nhi liền khó hơn nhiều. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 107: Về Yến Vân Thị. Chương 107 Về Yến Vân Thị ở trong phi cơ, ngồi đàng châu ngồi tô chiết, nhắm mắt lại cho mắt. Thời gian trôi qua rất nhanh, tại trong suy nghĩ, tô chiết không có cảm giác đến thời gian trôi qua. Bất chi bất giác, tô chiết cùng Dư Hiên Hạo bọn hắn cơi chuyến bay liền đến Yến Vân Thị sân bay. Tại tô chiết trước khi đi, Dư Hiên Hạo nói ra hy vọng tô chiết có thể giúp hắn lại tìm một con chó. Hắc Hổ tại cảnh Nam Thị bên trong cùng đấu quyền Quỷ Vương thi đấu thua, bởi vậy mất đi sinh mệnh. Hiện tại Dư Hiên Hạo bên người đã không có chó làm bạn, cho nên Dư Hiên Hạo mới muốn mặt khác tìm một con chó, hy vọng có thể thay thế Hắc Hổ. Mà Tô chết vừa vặn là làm phương diện này chuyện làm ăn, Dư Hiên Hạo biết Tô Sủng Chi gia thường thường sẽ bán ra các loại ly kỳ động vật, đồng thời do Tô Sủng Chi gia bán ra động vật, khắp mọi mặt đều là rất ưu tú. Mà Dư Hiên Hạo chính mình cũng tại Tô Sủng Chi gia bên trong, dùng 16 triệu giá cả chụp được 2 con đưng bá khuyển, dùng để đưa cho hắn hai cái muội muội. Dư Hiên Hạo mua lại ứng bá khuyển sau, hắn cũng không có cảm giác chính mình bỏ ra một tiền, hắn bán đầu giá dưới 2 con đưng bá khuyển tuyệt đối là đáng giá. Mà Tô Sủng Chi gia sợ dĩ có ưu tú như vậy động vật bán ra, Dư Hiên Hạo tin tưởng tất cả những thứ này công lao, đều là nhìn như hất tay trưởng quý Tô chết. Chính vì như thế, Dư Hiên Hạo mới sẽ phiền phức Tô Chết giúp hắn lưu ý thích hợp chó, có thể đề cử cho hắn. Dư Hiên Hạo tin tưởng Tô Chết sẽ không để cho hắn thất vọng, tuyệt đối có thể tìm được khiến hắn hài lòng quyền. Hiện tại Dư Hiên Hạo muốn cho Tô Chết giúp hắn tìm kiếm chó, nếu như Tô Chết từ sủng vật hối đoái trong thương thành hối đoái một con quyền đi ra, tin tưởng Dư Hiên Hạo tuyệt đối có thể xuất một cái rất cao giá cả, Tô Chết có thể từ đó kiếm được không ít tiền. Thế nhưng nói thật, Tô Chết lần này nhưng không nghĩ kiếm Dư Hiên Hạo tiền. Tuy rằng hắn cũng rất yêu thích tiền, cũng hy vọng tiền của mình càng ngày càng nhiều. Thế nhưng To Chết nhưng không nghĩ chính mình hối đoái đi ra ngoài đồ vật, bị Dư Hiên Hạo bồi dưỡng thành đấu quyền sau đó giống như hái hổ đi tham gia đấu quyền thì đấu sau đó tại tàn khốc đấu quyền trong trận đấu hay là chiến thắng đối thủ hay là tại đấu quyền trên sân bị cái khắc càng thêm hung mãnh đấu quyền đánh bại bất luận cuối cùng là bị thương thậm chí là mất đi sinh mệnh đều là tô chiết không muốn nhìn đến kết quả cho nên tại biết rõ có thể kiếm được không ít lợi nhuận tô chiết vẫn như cũ không muốn đáp ứng dư hiên hạo bất quá bây giờ dư hiên hạo là tô chiết bạn tốt mà đấu quyền là dư hiên hạo ham muốn tô chiết cũng không tiện đi chỉ trích dư hiên hạo cho nên tô chiết chỉ có thể hàm hàm hồ hồ dự định qua loa đi qua cũng không đáp ứng dư hiên hạo yêu cầu về sau lại tìm cái so sánh thích hợp mượn cớ từ chối Hà Nhờ làm sao vậy? Tô Chiết, phải hay không? Có chỗ nào khó xử? Chớ để ý, ngươi nói ra đến. Dư Hiên Hạo nhìn Tô Chiết biểu hiện, biết Tô Chiết có mấy lời không có nói ra. Bừng tỉnh, Dư Hiên Hạo suy nghĩ minh bạch, biết Tô Chiết là có ý gì, biết Tô Chiết đang lo lắng cái gì, thế là hắn nói ra. Yên tâm, mất đi Hắc Long cùng Hắc Hổ, ta đã hiểu, ta về sau cũng sẽ không bao giờ đi tham gia đấu quyền rồi. Vậy thì tốt, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ tìm một con, cho ngươi hài lòng chó. Có Dư Hiên Hạo bảo đảm, Tô Chiết mới yên tâm, hắn biết Dư Hiên Hạo là sẽ không lật lọng hay là Dư Hiên Hạo từ hắt hổ bên trong đã học được dạy dỗ. Nói xong, bọn hắn liền ra sân bay, Tô Triết cùng Dư Hiên Hạo nói lời từ biệt, sau đó chính mình ngăn cản một chiếc xe, liền rời đi sân bay. Tuy rằng Tô Triết rời đi Yến Vân Thị chỉ có ngăn ngắn 3 ngày, thế nhưng hắn phát hiện mình có chút nhớ nhà, tốt như mình đã rời khỏi rất lâu như thế. Tại Tô Triết bắt đầu có ký ức lên, cũng rất ít rời đi Yến Vân Thị nơi này. Từ nhỏ tại Yến Vân Thị lớn lên Tô Triết, lần này đi bên ngoài xoay chuyển một vòng sau, lần nữa đặt chân Yến Vân Thị mà đất, thậm chí có không thể chờ đợi được nữa muốn cảm giác về nhà. Tô Chiết ngồi đang chạy trong trong xe, thông qua cửa sổ xe, nhìn quen thuộc đường phố, hắn phát hiện mình về nhà trong lòng càng thêm bất thiết. Rơi khỏi ba ngày, Tô Chiết không biết Bảo Bảo có thể hay không nhớ hắn, tuy rằng mỗi ngày Tô Chiết đều có ở trong điện thoại cùng Bảo Bảo tán gẫu. Đã đến giao lộ sau, Tô Chiết thanh toán tiền xe, liền nắm Tiểu Tuyết Long hướng về nhà phương hướng đi đến. Bởi vì trở về nhà lòng của so sánh bất thiết, cũng muốn cho Bảo Bảo các nàng niềm vui bất ngờ, cho nên Tô Chiết bước chân liền nhanh hơn rất nhiều, mà Tiểu Tuyết Long cũng chạy ở mặt trước, xem ra Tiểu Tuyết Long cách nhau mới mấy ngày, cũng nhớ nhà. Rất nhanh Tô Chiết liền đến nhà, hắn lấy ra chìa khóa mở ra ra môn đi vào vừa nhìn trong lòng nhưng có chút thất vọng trong nhà bố cục vẫn là cùng hắn rời đi như thế không có gì biến động thế nhưng tô chết giờ khắc này muốn nhìn nhất đến bảo bảo các nàng lại không nhìn thấy Tô chết ở trong phòng khách kêu vài tiếng bất kể là bảo bảo cùng an hơn an huyên hai tỷ muội đều chưa hề đi ra đáp lại dưới xem ra các nàng đều không ở nhà chưa từ bỏ ý định tô chết vẫn là cùng tiểu tuyết long đồng thời mỗi một gian phòng đều đi tìm một lần bất kể là nhà bếp vẫn là phòng rửa tay lầu hai gian phòng cùng với lầu ba thiên này tôi chết đều đi nhìn rồi vẫn không có tìm đến bất cứ người nào thất vọng, tôi chết cùng Tiểu Tuyết Long, trở về trong phòng khách. vốn là hôm nay Tô chết sẽ trở về, cũng là tạm thời khởi ý, lại tăng thêm hắn muốn cho Bảo Bảo các nàng một điểm kinh hỉ, cho nên sẽ không có thông báo Bảo Bảo cùng an hơn các nàng. tự nhiên các nàng liền không biết Tô chết sẽ vào hôm nay trở về Yến Vân Thị rồi. Tô chết cũng không nghĩ đến, hiện tại không chỉ kinh hỉ không có, chính mình bất thiết sau khi về đến nhà, lại không có bất kỳ ai nhìn thấy. kết quả như thế cũng là Tô chết không có liệu muốn lấy được, không có nhìn thấy Bảo Bảo các nàng tôi chết, tự nhiên tìm chút chuyện tình làm, đến vượt qua nhảm chán của mình. Tô Chiết đi tới trong hậu viện, hắn phát hiện hậu viện nhân sâm cùng cái khác dược liệu, hắn rời khỏi sau, trái lại mọc càng thêm lương hảo. Mà các loại bình thường Tô Chiết dùng đến công cụ, hiện tại bày ra so với trước kia hắn rời đi Yến Vân thị trước, muốn chỉnh tề rất nhiều, không lại như trước đó như thế hỗn độn không thể tả. Hơn nữa Tô Chiết phát hiện bùn đất cũng có chút tứ át, rõ ràng hôm nay có người đến rội quá nước. Hơn nữa Tô Chiết thả ở bên cạnh, chuyên môn dùng để ra tốc dược liệu sinh trưởng tốc độ thần lực nước thuốc, cũng ít đi không ít. Xem ra Tô Chiết rời đi trong 3 ngày, đều có người đến trong hậu viện quản lý dược liệu, đúng giờ tưới nước. Sẽ làm người như vậy Tô Triết nghĩ đến có khả năng nhất chính là An Hân rồi. Lúc bình thường, đều là Tô Triết một người đang xử lý hậu viện, không có khiến người khác nhúng tay. Không nghĩ tới Tô Triết sau khi rời đi, An Hân sẽ đến quản lý hậu viện. Hơn nữa An Hân mặc dù không có hỏi qua, bất quá cũng hẳn phải biết Tô Triết có biện pháp gia tốc dược liệu sinh trưởng tốc độ. Bởi vì cho dù An Hân cũng không biết dược liệu, thế nhưng cũng biết dược liệu, so với như nhân sâm, không thể lớn lên nhanh như vậy, nhất định là Tô Triết có chuyên môn phương pháp xử lý. Mà An Hân biết có khả năng nhất chính là Tô Triết mỗi ngày làm thuốc tại phối nước. Cho nên tại Tô Chiết sau khi rời đi, An Hân liền mỗi ngày dùng những thần lực đó nước thuốc đến làm thuốc tại tối nước, cũng không hề dùng phổ thông hệ thống cung cấp nước uống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 108, An Mì An Liền Chương 108, An Mì An Liền tuy rằng An Hân hiện tại khả năng biết Tô Chiết bí mật, phát hiện Tô Chiết có biện pháp gia tốc dược liệu sinh trưởng tốc độ. Thế nhưng Tô Chiết lại không lo lắng, An Hân sẽ đem hắn bí mật này tiết lộ ra ngoài. Lấy Tô Chiết đối An Hân hiểu rõ, An Hân sẽ không làm như vậy, là sẽ không hãm hại hắn cũng là bởi vì tô chiết không lo lắng an hân, cho nên mới không có tại an hân trước mặt của các nàng cấm kỵ cái gì, một mực quang minh tránh đại mà ở trước mặt các nàng gia tốc dược liệu trưởng thành. tô chiết quan sát một cái hậu viện gieo trồng tất cả loại dược liệu, phát hiện tuy rằng tô chiết cách nhau mới mấy ngày, nhưng là dược liệu so với hắn trước khi rời đi còn tốt hơn. nhìn lên tô chiết sau khi rời đi, an hân quản lý những dược liệu này, hao tốn không ít tâm tư. hậu viện lưu đến cho gieo trồng dược liệu dùng thần lực nước thuốc đã gần như không còn, cho nên tô chiết liền dùng hệ thống cung cấp nước uống phối hợp trong cơ thể thần lực, một lần nữa điều phối một chút thần lực nước thuốc đi ra, dùng để đổ dự bị. Những này thả tại hậu viện thần lực nước thuốc chỉ có một tác dụng, chính là gia tốc trưởng thành, không có trị liệu cùng cường hóa tác dụng. Những thần lực này, nước thuốc chỉ có một loại tác dụng, thế nhưng cũng là bởi vì như thế, cho nên những thần lực này, nước thuốc tác dụng liền có vẻ càng thêm rõ ràng. Điều phối thật là thần lực nước thuốc sau, Tô chết trở về đi trong phòng khách. Cả ngày hôm nay Tô chết hầu như không có ăn đồ vật gì, tại Tiểu Tuyết Long tham gia đấu khiển trước thi đấu. Tô chết bởi vì lo lắng Tiểu Tuyết Long, cho nên không có gì khẩu vị, không ăn đồ vật gì. Sau đó lại vội vội vàng vàng được chạy đi sân bay, ở Phi Cơ Lên, Tô Triết cũng không có ăn đồ ăn. Về đến nhà Tô Triết Không có chuyện gì làm sao, mới cảm giác bụng của mình rất đói, cho nên tô chết dự định đi nhà bếp tìm một chút ăn, không nghĩ tới tiểu tuyết long cũng đi theo đã tới, đối với tô chết kêu vài tiếng. Tiểu tuyết long ý tứ rất rõ ràng, nó bụng cũng đã đói, cũng phải ăn đồ ăn. Cũng tiểu tuyết long cũng chỉ là tại sáng sớm hôm nay thời điểm, ăn một chút thịt bò rồi, thế nhưng tại đấu khuyển thời điểm tranh tài, cùng quỷ vương tiến hành quyết đấu tiểu tuyết long hao phí không ít thể lực, điểm này thịt bò mang tới năng lượng, hiện tại đã sớm tiêu hao hết sạch sẽ. Biết rồi tiểu tuyết long đói bụng, tô chết liền định trước tiên giải quyết tiểu tuyết long thức ăn. hắn đi lấy cẩu lương, ngược lại một chút tại tiểu tuyết long trước mặt. Loài chó này lương thực, bình thường Tiểu Tuyết Long vẫn tính rất thích ăn. Thế nhưng xuất hiện theo Tiểu Tuyết Long lại ăn được rất miễn cưỡng, chậm rãi, thật giống rất khó gặp như thế. Tô Chiết nhìn một chút cẩu lương đóng gói, cách quá thời hạn thời gian còn sớm, hắn ngửi một cái cẩu lương mùi vị, cũng không có gì mùi vị khác thường, khó nghe mùi, vẫn như cũ cùng với bình thường như thế, cẩu lương cũng không có thay đổi chất. Cứ như vậy liền kỳ quái, chó này lương thực chưa từng có kỳ, không có đổi chất, mùi vị vẫn là giống như trước đây. Vậy tại sao trước đây thích ăn Tiểu Tuyết Long, hiện tại không thích ăn? Chẳng lẽ là Tiểu Tuyết Long nó bệnh, vẫn là chịu đến tổn thương gì? nhưng tiểu tuyết long nhìn lên rất khỏe mạnh, rất tinh thần, cũng không có gì sinh bệnh dấu hiệu. tô chiết trước đó cũng vì tiểu tuyết long kiểm tra rồi, cũng không hề phát hiện tiểu tuyết long bị thương. nghĩ không hiểu tô chết, không có phát hiện tiểu tuyết long có gì thường gì, lại tăng thêm bụng hắn đã bụng đói cồn cao rồi, cho nên liền phóng hạ nghi ngờ tâm, dự định trước đi tìm ăn chút gì đồ vật, giải quyết một cái ăn uống. tô chiết đi vào nhà bếp, mở ra tủ lạnh, nhìn một chút có ăn cái gì, làm tô chiết nhìn thấy trong tủ lạnh có một khối bị đông lạnh thịt bò sống thời điểm, mới nghi do rằng tiểu tuyết long vì sao lại đột nhiên sẽ không ăn cẩu rồi, là vì tại cảnh nam thị thời điểm, tiểu tuyết long khẩu vị đã bị nuốt điêu cũng không tiếp tục thích ăn cẩu lương rồi. tại cảnh nam thị trong 3 ngày, tiểu tuyết long mỗi ngày ăn được đều là trong tiểu điểm sùng vật phòng ăn, làm thực vật. mỗi một bữa trên căn bản ăn được đều là thịt bò, cũng bởi như thế, tiểu tuyết long mới sẽ đối cẩu lương có một ít phản cảm. tô chiết cũng là tại trong tủ lạnh nhìn thấy thịt bò sống rồi, hắn mới nghi do ràng. còn học được kia ăn rồi, xem ra bình thường thật đúng là làm hư rồi. tô chiết nói nói như thế, bất quá vẫn là đem trong tủ lạnh thịt bò sống lấy ra, dự định tự mình làm cho tiểu tuyết long ăn. dù sao tiểu tuyết long một mực rất nghe lời, hiện tại nó thích ăn thịt bò, tô chiết không thể không thỏa mãn nó. Tô chết dùng mâm nhận hệ thống cung cấp nước uống, xa hơn nước ly ra trên một điểm muối, sau đó đem bị đóng băng thịt bò sống bỏ vào. Nghe nói dùng thêm muối nước lạnh, tuyết tan tốc độ so sánh mau một chút, cái biện pháp này là Tô chết từ internet học được. Đợi thịt bò sống bị tuyết tan sau, Tô chết đem thịt bò sống dùng dao phay cắt một khối xuống, trọng lượng đại khái gần như có hơn nửa cân, hắn đoán chừng hẳn là đầy đủ tiểu tuyết lang ăn. Còn giữ lại thịt bò, Tô chết một lần nữa thả lại trong tủ lạnh. Tô chết đem thịt bò sống cắt thành mấy khối lớn, sau đó trực tiếp ném vào trong nồi, chấm nước, nổ súng. Trong thời gian này, Tô chết không có đi vào trong thêm bất kỳ đồ gia vị chỉ là như vậy, trực tiếp dùng nước trong hầm cách thủy, đợi trong nồi thịt bò quen sau, tô chiết đem bên trong thịt bò toàn bộ mò ra đến, cất vào tiểu tuyết long cái khay bên trong. tô chiết đợi vừa mới làm tốt thịt bò, hơi chút làm lạnh một điểm sau, nhiệt độ không có như vậy cao sau, mới thả đến tiểu tuyết long trước mặt. tiểu tuyết long vừa nhìn thấy thịt bò, lập tức liền trở nên hưng phấn, không giống trước đó ăn cẩu lương thời điểm, vô tình đã thải dáng vẻ. hiện tại có vẻ xanh long hòa hổ, tiểu tuyết long nếm trải một cái sau, lập tức liền ăn như gùn như sói rồi, sợ bị đoạn. Tuy rằng tô chết làm thịt bò, vừa nhìn liền biết không phải là ăn thật ngon, bất quá đối với so với khẩu lương lời nói, tiêu không thể đánh đồng với nhau, mùi vị đó là tốt rồi lên tốt hơn nhiều. Cho nên tiểu tuyết long ăn được rất hoàn, rất thích ăn. May là tiểu tuyết long khẩu vị vẫn không có bị triệt để nuôi điều, vẫn không có nghiêm trọng kiêng ăn. Tô chết đơn giản làm được thịt bò, tiểu tuyết long đã là rất hài lòng, rất thích ăn rồi. Muốn tiểu tuyết long nhất định phải ăn sủng vật phòng ăn làm thực vật, liền khá là phiền phức rồi, cái kia tô chết liền có được nhức đầu. Nếu quả như thật xảy ra chuyện như vậy, tô chết liền muốn đi mời một tên chuyên môn bếp trưởng sư, đến mỗi ngày hầu hạ tiểu tuyết long. Tô Chiết xem Tiểu Tuyết Long cũng không đáng ghét ăn hắn làm thịt bò, ngược lại còn rất yêu thích hắn sau, liền không ở quản Tiểu Tuyết Long rồi. Hiện tại giải quyết Tiểu Tuyết Long thực vật sau, Tô Chiết bắt đầu muốn là tự mình giải quyết. Tô Chiết một lần nữa đi vào trong phòng bếp, tìm kiếm có thể giải quyết đói bụng vấn đề đồ ăn. Đáng tiếc một phen tìm kiếm sau, trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn tuy rằng không ít, thế nhưng Tô Chiết nghĩ đến tài nấu nướng của mình sau, chỉ có thể từ bỏ. Muốn ăn tốt một chút thực phẩm, hiện tại là không thể nào. Ra ngoài ăn, Tô Chiết hiện tại lại lười phải đi ra ngoài, gọi điện thoại gọi giao hàng, Tô Chiết cũng không có khí lực cùng tâm tình nữa. Bất đắc dĩ, Tô chết chỉ có thể xông tới một gói mì ăn liền, đơn giản mà điền đầy bụng. Ăn mì ăn liền Tô chết, cực kỳ hoài niệm ăn Hân bình thường như ăn cơm. Trước đây không ăn Hân thời điểm, Tô chết ăn mì ăn liền đã ăn thói quen, vẫn không có cảm thấy cái gì. Sau đó ăn Hân sau khi đến, Tô chết khẩu vị đã bị nuôi điêu, đối mì ăn liền rất phản cảm rồi. Tô chết đã 3 ngày không ăn ăn Hân làm thực vật rồi, hiện tại ăn mì ăn liền Tô chết, càng là tưởng niệm ăn Hân tay nghề rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 109, nhìn thấy An Hân cùng bà bảo. bảo. Chương 109, nhìn thấy An Hân cùng bà bảo An Hân một tay nắm bà bảo. bảo. Một tay nhấc cái giỏ thức ăn, đang tại chợ bán thức ăn chọn món ăn. An Hân tỉ tỉ, ca ca lúc nào sẽ trở về, bảo bảo muốn ca ca rồi. Bảo bảo một đôi mắt to hy vọng mà nhìn An Hân, hy vọng An Hân có thể cho một cái trả lời. Chính đang suy tư tối hôm nay hẳn là mua cái gì món ăn tốt An Hân, bị bảo bảo thanh âm của làm rối loạn suy nghĩ, bị bảo bảo vừa nhắc tới, An Hân cũng phát hiện nàng cũng hơi nhớ tô chết rồi. An Hân cùng tô chết, còn có bảo bảo thời gian trung đụng, không phải thời gian rất lâu thế nhưng an Hân bất chi bất giác đã sáp nhập vào tô chiết cùng bảo bảo trong cuộc sống đã thành trong cuộc sống một phần tử là nàng người thân nhất lại như muội muội nàng an huyên như thế kaka lúc nào trở về tỷ tỷ cũng không rõ ràng chờ một chút sau khi về nhà bảo bảo liền gọi điện thoại cho kaka vẫn kaka lúc nào sẽ trở về có được hay không an Hân cũng không biết tô chiết lúc nào sẽ trở về bởi vì tô chiết lúc rời đi chưa từng nói qua hắn lần này sẽ ra ngoài mấy ngày mà trước đó tô chiết cùng các nàng cú điện thoại thời điểm cũng chưa từng nói qua trở về xác thực thời gian bởi vì tô chiết chính mình cũng không biết sẽ ở nơi đó ngốc mấy ngày từng được, Bảo Bảo về đến nhà, liền cứ gọi điện thoại nói cho Kaka, Bảo Bảo nhớ hắn rồi. Bảo Bảo dùng sức gật gật đầu, Bảo Bảo đã ở trong lòng nghĩ được rồi, chờ một chút cùng Kaka gọi điện thoại thời điểm. Hẳn là muốn nói cho Kaka cái gì. Tuy rằng tô Chết chỉ là rời khỏi 3 ngày mà thôi, nhưng là vì một mực không biết tô Chết sẽ rời đi mấy ngày, cho nên Bảo Bảo cùng an hơn các nàng cũng cảm giác đã qua được đã lâu rồi, phản phất tô Chết rời khỏi đã nhiều ngày. Trong nhà, tô Chết chỉ là ăn vài miếng mì ăn liền, đã không có khẩu vị ăn nữa rồi. Tô Chết tuy rằng vẫn không có ăn no, thế nhưng cái bụng đã có một chút đồ vật sau, cũng không có cảm giác khó chịu rồi. Tô Chít đem còn dư lại mì ăn liền đổ đi, sau đó đi đến xem Tiểu Tuyết Long. Tô Chít phát hiện Tiểu Tuyết Long đã đem hắn làm thịt bò ăn được sạch sẽ xanh, một điểm còn dư lại cho cặn đều không có, mâm đều bị Tiểu Tuyết Long liếm lấy rất sạch sẽ. Ăn no Tiểu Tuyết Long cảm thấy mỹ mãn, nằm nhụy tại sủ cạ tạ lục quy trên người của nghỉ Ngươi. Đã bị Tiểu Tuyết Long bắt nạt thói quen sủ cạ tạ lục quy, hiện tại đã hoàn toàn không có ý kiến, sẽ không phản kháng Tiểu Tuyết Long rồi. Bởi vì sủ cạ tạ lục quy chỗ dựa lớn nhất, nó tiểu chủ nhân bảo bảo, đa số thời điểm là đứng ở Tiểu Tuyết Long bên này. Sủ cạ tạ lục quy không có hậu trường dựa vào chỉ có thể mặc cho Tiểu Tuyết Long coi nó là làm gối hoặc là tỏa kỵ. Tô Chiết muốn Tiểu Tuyết Long đã mấy ngày không có tắm rửa, cho nên liền đem nó gọi vào phòng rửa tay đến. hắn mở ra máy nước nóng vòi phun, điều hòa thủy ôn sau, liền đem dòng nước chuyển hướng Tiểu Tuyết Long bên trong, đem nó nhu thuận bộ lông toàn bộ thấm ướt. Tiểu Tuyết Long bây giờ đang tắm đã rất ngoan ngoãn rồi, sẽ không muốn lấy trước kia dạng, mỗi lần rửa giấy đều rất không tình nguyện, mỗi lần đều cần Tô Chiết bỏ phí rất lớn sức lực. Hiện tại Tô Chiết giúp Tiểu Tuyết Long rửa giấy, Tiểu Tuyết Long đều sẽ ngoan ngoãn dừng lại, sẽ không lại lộn xộn, cũng sẽ không lại run chuyển động thân thể, đem nước vung được Tô Chiết đầy người đều là. Tiểu Tuyết Long hiện tại chỉ là tại nước cho tới con mắt, cảm thấy không thoải mái thời điểm, mới sẽ vung một cái đầu. Tô Chiết đem Tiểu Tuyết Long toàn thân đều làm ở ấm sau, sau đó chen một chút Tiểu Tuyết Long chuyên dụng sùng vật hương sóng, đem hương sóng lao ở Tiểu Tuyết Long bộ lông lên, đợi Tiểu Tuyết Long trên người đều là bọt nước sau. Tô Chiết cầm một cái sùng vật xoa bóp phất qua đến. Sùng vật xoa bóp xoát là chuyên môn dùng để cho sùng vật tắm rửa. Tô Chiết mỗi lần là Tiểu Tuyết Long rửa giấy đều sẽ dùng cái này, cảm giác rất thuận tiện, cũng rất tiện dụng, hơn nữa thanh khiết hiệu quả không sai. Tôi chết dùng súng vật xoa bóp xoa nhẹ nhàng. Trước tiên nghịch cái lông trải vớt một lần tiểu tuyết long bộ lông, lại như y cái lông trải vớt một lần. Cứ như vậy chẳng những có thể lấy thanh khiết đến bộ lông gốc dễ, liền da rẻ cũng có thể thanh khiết sạch sẽ. Như vậy qua lại mấy lần sau, cảm giác đến không sai biệt lắm rồi. Tôi chết mới dùng nước trong đem tiểu tuyết long trên người hương sóng triệt để xông rửa sạch sẽ. Xác định không có tàn dư sữa tắm ở lại tiểu tuyết long bộ lông bên trong sau, tránh khỏi tiểu tuyết long cảm mạo, tôi chết nhanh chóng lấy ra chuẩn bị xông khăn lông khô. Trước tiên là tiểu tuyết long trà sát một lần, sát đi tiểu tuyết long trên người phần lớn thủy châu sau đó tô chiết mới dùng máy sấy, thổi khô tiểu tuyết long bộ lông, trải vớt tốt tiểu tuyết long bộ lông được, tô chiết mới thả tiểu tuyết long tự do hoạt động đi. cho tiểu tuyết long sau khi tắm xong, tô chiết thẳng thắn nhân cơ hội giúp xù cạ tạ lục quy cũng tắm rửa được rồi. xù cạ tạ lục quy trải qua tô chiết thần lực tối ưu hóa sau, đã có thể lý giải tô chiết một ít so sánh chỉ lệnh đơn giản. tỷ như hiện tại, tô chiết đứng ở cửa phòng rửa tay, vuốt tay một cái, đợi xù cạ tạ lục quy ánh mắt bị hấp dẫn tới đây sau, lại hướng nó vây vây tay. xù cạ tạ lục quy sau khi nhìn thấy, liền rõ ràng tín hiệu này là tô chiết phải cho nó rửa giấy. Thế là sủ cạ tạ lục quy lập tức liền bỏ tới, chính mình khéo léo bỏ vào trong phòng rửa tay, tại máy nước nóng vòi phun dưới lặng lặng mà chờ đợi. Cho sủ cạ tạ lục quy rửa giấy, so với tiểu tuyết long liền đơn giản rất nhiều. Tô chiếc không cần một lần một lần mà trải vớt bộ lông, chỉ là cần dùng bàn chải giúp sủ cạ tạ lục quy chính lưng lỗ sát xoạt một lần, sau đó lại giúp sủ cạ tạ lục quy của tới, đem giáp bụng cũng dùng bàn chải xoạt một lần, sau đó lại mở ra máy nước nóng vòi phun, dùng nước ấm giúp sủ cạ tạ lục quy xông rửa sạch sẽ. Cuối cùng lại dùng khăn lông khô, giúp sủ cạ tạ lục quy mai rửa lên thủy châu lau khô giáo, như vậy là được rồi chia ra làm tiểu tuyết long cùng sủ cả tạ lục quy tắm rửa sạch sẽ, tô chiết đổi lại tiểu thảo quy cùng đấu cá nước sau, Bận điệu sống sót, ra một thân mồ hôi tô chiết, cầm một bộ quần áo sạch, thẳng thắn chính mình cũng đi thoải mái mà xông tới một cái tắm, tô chiết tắm xong đi ra, thổi khô mái tóc sau, an hân cùng bảo bảo các nàng vẫn như cũ vẫn chưa về, tô chiết cũng không biết các nàng đi bên ngoài làm cái gì, Nhàm chán tô chiết lấy ra bộ điều khiển từ xa, mở tivi, ngồi ở trên ghế salon, đang định tìm tiết mục tivi đến giải quyết nhám chán thời gian, đúng lúc này cửa lớn đột nhiên vang lên chìa khóa tiếng mở cửa, tô chiết men theo âm thanh nhìn sang. Cửa lớn mở ra rồi, người mở cửa chính là An Hân cùng Bảo Bảo. Các nàng mở cửa sau, đang nhìn đến Tô Triết ngồi ở trong sofa, trong ánh mắt đều có một ít khó mà tin nổi, càng nhiều hơn chính là vui mừng ngoài ý muốn. An Hân cùng Bảo Bảo làm sao cũng không nghĩ đến Tô Triết đã trở về rồi. Các nàng vừa nãy lúc ở bên ngoài, còn đang thương lượng gọi điện thoại cho Tô Triết, muốn biết Tô Triết lúc nào mới trở về, không nghĩ tới Tô Triết đã tại trong nhà chờ các nàng rồi. Bảo Bảo tại nhìn thấy Tô Triết thời điểm, mới bắt đầu sướng sốt một chút, phản ứng lại sau, lập tức chạy hướng về Tô Triết, "Ka Ka, ngươi trở về lúc nào? Bảo Bảo làm sao không biết?" Tô Triết thuận thế đem Bảo Bảo ôm hôn một cái bảo bảo khuôn mặt nhỏ bé an hân nhìn thấy tô chiết trở về rồi trong lòng cũng có một chút mừng rỡ bất quá an hân chỉ là cùng tô chiết chào hỏi một tiếng liền đem món ăn nắm tiếng trong phòng bếp an hân tự nhiên không thể nào cùng bảo bảo như thế chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 110, trăm bảo bảo tỏa kỵ chương 110, trăm bảo bảo tỏa kỵ tô chiết cọ sát bảo bảo cái mũi nhỏ làm cho bảo bảo a a cười to mới lên tiếng bảo bảo có hay không nhớ ca ca à bảo bảo không chút do dự mà trả lời bảo bảo dĩ nhiên muốn liền lúc ngủ đều muốn ca ca. ca ca ngươi tại sao không mang theo ta cùng đi ca, ca là đi làm việc Nếu như lần sau đi chơi được lời nói, liền mang Bảo Bảo cùng đi, có được hay không? Tô Chiết nói ra, hắn là cùng Dư Hiên Hạo cùng đi xem đấu khuyển, không thích hợp Bảo Bảo tham ra, cho nên Tô Chiết mới không có mang Bảo Bảo đi. Vì không cho Bảo Bảo thất vọng, Tô Chiết hay cùng Bảo Bảo nói hắn là ra ngoài kiếm tiền. Bất quá Tô Chiết nói như vậy, cũng không có lừa gạt Bảo Bảo. Hắn lần này cùng Dư Hiên Hạo đi cảnh Nam Thị tham gia đấu khuyển thi đấu, sắp thực kiếm không ít tiền. Tiểu Tuyết Long tại đấu khuyển trong trận đấu giúp Tô Chiết thắng không ít tiền, một buổi sáu, ba tỷ lệ đặt cược, Tô Chiết đè ép mười triệu, một cuộc tranh tài Tô Chiết chọn vẹn thắng hơn năm triệu lại tăng thêm dư hiên hạo cũng thắng hơn 50 triệu, còn có cái khác đổ khách cũng ép không ít tại tiểu tuyết long trên người. Chỉ là một trận đấu quyền thi đấu, liền để Trịnh Viêm tổn thất nặng nề, có thể nói Trịnh Viêm lần này là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Tuy rằng đấu quyền thi đấu để Tô Chiết Thu lợi không ít, bất quá không có cần thiết lời nói, Tô Chiết tuyệt đối không muốn lại để cho tiểu tuyết long tham gia đấu quyền thi đấu. An Hân đem món ăn đặt ở nhà bếp sau, từ phòng bếp đi ra, hỏi: "Ngươi hôm nay làm sao đột nhiên trở về rồi? Cũng không có từng nghe ngươi nói ngươi hôm nay sẽ trở lại." Tô Chí đem bảo bảo đặt ở trên đùi, cười nói: "Hôm nay ta trở về cũng là tạm thời quyết định, vốn là muốn cho các ngươi một ngạc nhiên, đáng tiếc về đến nhà, nhưng không có nhìn thấy các ngươi. Bởi vì ở nhà có chút buồn bực, cho nên liền mang Bảo Bảo ra ngoài bên ngoài đi một chút, thuận tiện đi mua thức ăn, cũng không nghĩ đến ngươi hôm nay sẽ trở về. An Hân giải thích. An Hân cùng Tô chết tán gẫu vài câu sau, liền vào đi nhà bếp chuẩn bị bữa tối đi rồi. Mà Bảo Bảo bởi vì mấy ngày không có nhìn thấy Tô chết, cho nên một mực dính tại Tô chết trên người, chưa từng rời đi. Tô chết cũng vui vẻ cùng Bảo Bảo cùng nhau đùa giỡn, hai người ở trên ghế salon chơi được hưng phấn không thôi. Tại nhà bếp An Hân thường thường có thể nghe được Tô Triết cùng Bảo Bảo tiếng cười xem tô chiết cùng bảo bảo chơi được như vậy điên tại nhà bếp rửa rau an hân hiểu ý cười cười thật giống từ khi an hân mù mụ, mụ sau khi qua đời an điển cưới tạ xuân hương sau an hân tưởng có lẽ đã rất lâu không có cảm thấy nhà tồn tại thế nhưng tại nhận thức tô chiết cùng bảo bảo sau tại tô chiết trong nhà loại này lâu không gặp cảm giác lại xuất hiện để an hân có lúc sẽ lo được lo mất sợ sẽ sẽ lần nữa mất đi không đến bao lâu an huyên cũng tan học về nhà an huyên tại phát hiện tô chiết hôm nay đã khi về đến nhà cũng biểu hiện thật cao hứng an huyên trở lại chưa bao lâu an hân liền đã đem cơm món ăn chuẩn bị xong tô chiết cùng bảo bảo cùng đi rửa tay sau liền không kịp chờ đợi ngồi ở trên bàn cơm. Tiếp nhận An Hân đưa tới bát đũa sau, Tô chết chính là đại cật đặc cật lên. An Hân hôm nay làm bốn dạng món ăn, theo thứ tự là mùi cá quả cà, hành thái tráng, trứng gà, kim bài tỏi hương cốt cùng giấm đường đại ngư, còn có một cái súp là đông qua, bí đao, xương sườn súp. Bốn món ăn một chén canh, đều là so với khá thường gặp chuyện thường như cơm bữa. Tuy rằng món ăn đơn giản, thế nhưng tại An Hân tinh xảo tay nghề dưới, sắc hương vị đầy đủ, khiến người ta thập phần khai vị. Mà hôm nay cả ngày chỉ là ăn vài miếng mì ăn liền Tô Triết, có thể nói Tô Triết đã đói bụng cả ngày, hắn hiện tại sớm đã là bụng đói cồn cao rồi. Vừa ngồi lên đi, chính là ăn như gió cuốn lên, không có để ý một điểm tướng ăn rồi. Tô Triết cái kia tiêu diệt cơm nước tốc độ, khiến người ta không khỏi có chút thẹn thùng. Làm ăn Hân các nàng chén thứ nhất cơm còn suất lại hơn phân nửa thời điểm, Tô Triết đã là đi đựng hai lần cơm thẻ rồi. Không biết là Tô Triết quá đói nguyên nhân, vẫn là ăn Hân tài nấu nướng so với mấy ngày trước lại tiến bộ không ít. Nói chung Tô Triết cảm giác ăn lên, so ra còn tốt hơn ăn, là càng ăn càng thơm, dường như dừng lại không được như thế. Làm Tô Triết ăn ba chén lớn cơm kẻ, lại là uống hai chén đông qua, bí đao, xương sườn suốt sau, mới hài lòng thả xuống bát đũa thì rằng tô chiết tướng ăn khoa trương một điểm thế nhưng bất kể là An hơn An huyền 2 tỷ muội vẫn là bảo bảo đối tô chiết sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc rồi bởi vì tô chiết là thường thường tính sẽ như vậy mới đầu thời điểm còn có chút giật mình bất quá mấy lần về sau các nàng liền tập mãi thành quen rồi cảm giác không có gì rồi bởi vì tô chiết thường thường tính biết sử dụng thần lực quá độ sẽ thường thường đem thần lực tiêu hao đến một cái rất thấp trình độ cứ như vậy tô chiết chính là thường thường tiêu hao đại lượng thể lực cần phải nhanh chóng bổ sung năng lượng đối tô chiết tôi nói ăn uống tuy rằng không phải phương thức tốt nhất nhưng lại là phương tiện nhất phương pháp Bất quá hôm nay Tô Triết không phải là bởi vì tiêu tan tốn thần lực quá nhiều, mà là chân chân chính chính đói bụng lắm. Ăn cơm no sau Tô Triết, nằm trên ghế salon dự định nghỉ ngơi một hồi, bất quá khi Bảo Bảo cũng ăn no sau, liền bắt đầu thúc giục Tô Triết, nói muốn mang Tiểu Tuyết Long đồng thời đi tản bộ, trợ giúp tiêu hóa. Bất đắc dĩ, Tô Triết không thể làm gì khác hơn là mang theo Bảo Bảo cùng Tiểu Tuyết Long đi ra. Bởi vì An Huyên cần học tập, mà An Hân lại không nghĩ ra ngoài, muốn lưu lại thu thập bắt búa, cho nên chỉ có Tô Triết cùng Bảo Bảo mang theo Tiểu Tuyết Long ra ngoài. Bảo Bảo muốn Tô Triết dẫn nàng đi ra ngoài mượn cớ là muốn đi ra đi tản bộ một chút trợ giúp tiêu hóa. Thế nhưng đi ra khỏi nhà sau, vẫn chưa đi vài bước, Bảo Bảo liền cưỡi lên Tiểu Tuyết Long trên lưng, coi Tiểu Tuyết Long là làm tọa kỵ của nàng. Bảo Bảo ngồi ở Tiểu Tuyết Long trên lưng sau, liền coi Tiểu Tuyết Long là làm là ngựa tới đối xử, ra dáng mà vô vỗ Tiểu Tuyết Long cái mông, kêu lên, "Giá, giá giá." Tiếp thụ lấy Bảo Bảo mệnh lệnh sau, Tiểu Tuyết Long chỉ có thể bắt đầu chạy. Nếu như này tấm tình cảnh bị thủ cả Tạ Lục Quy nhìn thấy, nhất định sẽ cảm thấy là hả hê lòng người, không nghĩ tới Tiểu Tuyết Long cũng sẽ có ngày hôm nay. Tại Tiểu Tuyết Long góc dáng dài đến, cùng cái khác thành niên cỡ lớn chó gần như lớn bằng thời điểm. Bảo Bảo mang Tiểu Tuyết Long đi ra tản bộ thời điểm, Thường thường sẽ coi Tiểu Tuyết Long là làm là tọa kỵ tới đối xử. Bảo bảo 15 kg tả hữu thể trọng, đối hấp thu nhiều như vậy thần lực Tiểu Tuyết Long tới nói, chỉ là chút lòng thành, cấy lên lưng của nó, đối với nó không có ảnh hưởng gì. Lam Bảo Bảo lần thứ nhất coi Tiểu Tuyết Long là làm tọa kỵ, Tiểu Tuyết Long chạy thời điểm, Bảo Bảo không chỉ có không có bị đuổi đến, trái lại là thích như vậy trò chơi, so với sủ cả tạ lục quy kích thích thú vị nhiều lắm. Mặc dù nhỏ Tuyết Long rất không thích làm Bảo Bảo tọa kỵ, bất quá Bảo Bảo ý tứ, Tiểu Tuyết Long hay là không dám tự tuyệt. Cho nên chỉ cần Bảo Bảo hứng thú đến rồi, Tiểu Tuyết Long chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời để bảo bảo ngồi trên lưng của nó, ngoan ngoãn làm bảo bảo tỏa kỵ. Bất quá may là bảo bảo chỉ là tại bên ngoài làm như vậy, cho đến bây giờ còn không có ở nhà bên trong làm như vậy qua, cũng tránh khỏi sự cả tạ lục quy đối tiểu tuyết long cười trên sự đau khổ của người khác. Chuyện này đối với tiểu tuyết long tới nói, là vạn hạnh trong bất hạnh. Làm tiểu tuyết long chạy lúc thức dậy, bảo bảo liền sẽ thật chặt đỡ lấy tiểu tuyết long cổ, bởi vì tiểu tuyết long chạy trốn rất vững vàng, hơn nữa tiểu tuyết long lo lắng bảo bảo té xuống, cũng không dám chạy trốn quá nhanh, cho nên tốt chết cũng không phải lo lắng bảo bảo té xuống bị thương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt chưa 111, 1200 kg. Chưa 111, 1200 kg bảo bảo mặc dù nói muốn đi ra là vì tàn bộ, thế nhưng vừa rời đi nhà, bảo bảo thật giống liền quên mất một câu nói này như thế. Bảo bảo mới đi mấy bước sau, liền coi tiểu tuyết long là làm vật kỵ, muốn tiểu tuyết long cong lấy nàng chạy loạn khắp nơi. Bị bảo bảo cưỡi tiểu tuyết long, tâm tình không biết có bao nhiêu phiền muộn. Vốn là tiểu tuyết long bị bảo bảo cưỡi cũng đã mất đi rất lớn tự do, lại tăng thêm tiểu tuyết long lo lắng bảo bảo ngồi không vững té xuống, bị thương tổn, cho nên tiểu tuyết long một mực không dám tận tình chạy lên, chỉ có thể vững vàng mà chậm chạy. Bảo bảo chỉ vào nơi đó, Tiểu Tuyết Long liền ngoan ngoãn đi đi nơi nào. Trong quá trình, Bảo Bảo một mực khen khách mà cười đến không ngậm miệng lại được. Như vậy cho chơi, thật giống Bảo Bảo vĩnh viễn cũng sẽ không chơi chán rồi như thế. Xem Bảo Bảo hứng thú cao như vậy, cười đến cao hứng như thế, Tiểu Tuyết Long tâm tình buồn bực cũng giống như tiêu tán không ít, càng thêm phối hợp Bảo Bảo, để Bảo Bảo chơi được càng thêm tận hứng. Bảo Bảo cùng Tiểu Tuyết Long chơi rất lâu, Tô Chiết không có đi quấy rầy bọn hắn, chỉ là một mực đi theo Bảo Bảo cùng Tiểu Tuyết Long mà sau, nhìn Bảo Bảo, miễn cho Bảo Bảo gặp phải cái gì bất ngờ. Tô Chiết một mực đuổi tiếp Bảo Bảo chơi đến, bình thường Bảo Bảo gần như thời gian ngủ. Tô Chiết mới đem Bảo Bảo cùng Tiểu Tuyết Long gọi trở về, mang Bảo Bảo cùng Tiểu Tuyết Long về nhà. Tuy rằng Bảo Bảo còn muốn tiếp tục chơi, vẫn không có chơi chán. Bất quá Bảo Bảo vẫn là rất nghe ca ca, cho nên Tô Chiết nói chuyện, Bảo Bảo cùng Tiểu Tuyết Long liền ngoan ngoãn thay đổi phương hướng, đi theo Tô Chiết về nhà. Một mực gần như đã đến giao lộ, Bảo Bảo mới muốn từ Tiểu Tuyết Long trên lưng xuống, Tô Chiết đem Bảo Bảo bế lên. Đến nơi này, Tiểu Tuyết Long mới coi như chân chính giải phóng, Bảo Bảo vừa bị Tô Chiết ôm sau, Tiểu Tuyết Long liền lập tức giật ra chân, hướng về trong nhà phương hướng chạy nhanh. Tốc độ kia so với lúc trước không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Bảo bảo có thể là vừa nãy chơi mệt rồi, bị Tô Chiết ôm vào trong ngực bảo bảo, không đến bao lâu liền buồn ngủ. Tô Chiết xem bảo bảo có chút bị nhốt, bước chân không khỏi so với trước nhanh hơn một chút. Tại bảo bảo sắp ngủ thời điểm, Tô Chiết cuối cùng đem bảo bảo mang về nhà đến rồi. Thừa dịp bảo bảo bây giờ còn chưa có ngủ, An Hân nhanh chóng mang theo bảo bảo đi phòng tắm, giúp bảo bảo tắm rửa sạch sẽ. Vừa nãy bảo bảo ra một thân mồ hôi, trên người cũng có chút ố hế, không rửa ráy còn thật không phải là rất tốt, nếu như ngủ cũng có chút khó làm. Tại An Hân là bảo bảo tắm rửa thời điểm, Tô Chiết xong tới một chén sữa bò, chuẩn bị cho bảo bảo uống. Bảo bảo mỗi ngày buổi tối ở trên giường trước khi ngủ đều sẽ uống một chén sữa bò, hiện tại đã dưỡng thành thói quen. Bảo bảo tắm xong, mặc vào một bộ áo ngủ đi ra sau, tô chết đem sữa bò đưa cho bảo bảo uống. Bảo bảo rất nghe lời, không nghi tiểu hài tử khác như thế, cần đại nhân hống, chính mình đem một chén sữa bò uống đến sạch sành sanh. Đợi bảo bảo uống xong sữa bò, tô chết lại để cho bảo bảo dùng nước trong súc súc miệng sau, tô chết mới đem bảo bảo ôm vào trên giường, làm cho nàng ngủ. Hay là sữa bò có trợ ngủ công năng, cũng hay là bảo bảo thực sự chơi mệt rồi. Vừa nãy bởi vì tắm xong, khôi phục một ít tinh thần bảo bảo, nằm lên giường lên không đến bao lâu cũng không có để an hân kể chuyện xưa, liền nặng nề mà đã ngủ. Mà buổi tối ở bên ngoài, một mực bị bảo bảo coi như tọa kỵ tiểu tuyết long, vừa về đến liền nhảy lên sủ cạ tạ lục quy trên lưng, khi dễ một hồi sủ cạ tạ lục quy sau, liền đem sủ cạ tạ lục quy coi như gối. Tiểu tuyết long tựa hồ đem sủ cạ tạ lục quy coi như nó hả giận bao nhiêu thế, đem hết thể toán khí toàn bộ rơi tại sủ cạ tạ lục quy trên người. Ngày mai còn phải sớm hơn lên đi học căn huyền, tại học tập sao được, cũng rất sớm mà lên giường nghỉ ngơi. Mà mang hoạt một ngày an hân, tại đem trong nhà hết thảy việc nhà đều nhất nhất làm tốt, đồng thời quản lý mà ngay ngắn rõ ràng sau, cũng trở về phòng nghỉ ngơi đi rồi. Tô Triết cảm giác mới vừa rồi còn nhiệt nhạt nháo nháo trong nhà, theo tất cả mọi người trở về phòng nghỉ ngơi sau, trong nhà thật giống lập tức yên tĩnh lại như thế, thật ra khiến hắn có chút không quen. Tất cả mọi người về phòng ngủ đi rồi, chỉ có Tô Triết một người ở trong phòng không ngủ được. Tối ngày hôm qua, Tô Triết liền chọn một cái buổi tối đều không có ngủ. Thế nhưng một ngày không có ngủ Tô Triết, nhưng bây giờ không hề có một chút cảm thấy khốn, không hề có một chút buồn ngủ, ngược lại Tô Triết cảm giác mình còn rất có tinh như thận. Bất đắc dĩ, tinh lực 10 phần Tô Triết, chỉ có thể ở gian phòng luyện tập luyện thể thuật, đến tiêu hao quá mức rồi giảm tinh lực. Từ khi tôi chết ngày đó đột phá, thể chất đạt đến 50 điểm sau, tôi chết thể chất tốc độ tăng lên liền chậm lại. Trong đó một cái nguyên nhân là tôi chết dùng đang tu luyện luyện thể thuật thời gian tương đối ít, cho nên tốc độ liền tương đối chậm lại, đây là trong đó một mặt. Còn có một cái nguyên nhân là, từ khi thể chất đột phá đến 50 điểm sau, luyện thể thuật tức thứ nhất hiệu quả, so với chưa đột phá trước hiệu quả nhược không ít. Cho nên đi qua đại thời gian nửa tháng, tôi chết thể chất mới 55 điểm, vẻn vẹn chỉ là tăng lên 5 điểm. Tuy rằng thể chất con số chỉ là gia tăng rồi 5 điểm, nhưng mà sức mạnh của hắn gia tăng có thể không thấp. Trước đó hắn thể chất tại 50 điểm thời điểm Hắn một quyền có thể đánh ra 1000 kg, mà bây giờ 55 điểm thể chất Tô Triết có thể đánh ra 1200 kg, tròn vẹn tăng lên 200 kg, những chữ số này là Tô Triết chính mình đơn giản kiểm tra sau, được đi ra, tuy rằng độ chuẩn xác không cao lắm, bất quá Tô Triết dùng để đại khái đoán trường thực lực của mình đã đủ rồi. Hoàn chỉnh tu luyện một lần luyện thể thuật thức thứ nhất, cần dài đến 3 giờ tà hữu thời gian, hơn nữa cần tiêu hao 500 điểm thần lực, cũng là Tô Triết thể chất đạt đến 50 điểm bắt đầu, mới có thể hoàn chỉnh tu luyện một lần. Tinh lực rồi giàu Tô Triết, hiện tại chỉ có thể dựa vào tu luyện đến cho hết thời gian, cùng với tiêu hao tinh lực của hắn Luyện thể thuật thức thứ nhất, Tô Chiết đã luyện tập qua vô số lần, cho nên thức thứ nhất mỗi một chiêu mỗi một thức, Tô Chiết đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Tô Chiết động tác liên miên không ngừng, thập phần thành thạo, nhìn lên vui tai vui mắt. Nếu như đem luyện thể thuật thức thứ nhất mỗi một cái động tác đều đơn độc tách đi ra xem, liền sẽ cảm giác rất đơn giản. Nhưng là nối liền cùng nhau lúc tu luyện, liền sẽ nhìn rất phức tạp, đồng thời sẽ phát hiện thức thứ nhất biến hóa rất tinh vi. Toàn tâm lẹn vào tu luyện Tô Chiết, có lúc động tác của hắn nhìn lên tựa hồ trăm ngàn chỗ hở, thật giống một bộ nhược không bệnh kinh phong bộ dáng. Thế nhưng ngay mắt, động tác của hắn lại hổ hổ sinh uy mỗi một quyền, một trưởng, một cước đều lộ ra hừng hực uy lực, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Cho người hảo giác giống như là hai người không giống với người, đang luyện tập hai bộ hoàn toàn không giống nhau công pháp như thế. Thế nhưng rõ ràng chỉ có tô chết một người đang tu luyện thứ thứ nhất, cho nên cũng làm người ta tư duy rất mâu thuẫn, khiến người ta nhìn rất quái dị, rất khó thích ứng. Hơn nữa nếu có người ở nơi này, đồng thời muốn mô phỏng theo tô chết lời nói, liền sẽ phát hiện. Nếu như chỉ là theo liền đi theo tô chết đánh, còn không có gì. Thế nhưng chỉ cần một trăm chú đối xử, muốn học tập thứ thứ nhất lời nói, liền sẽ phát hiện càng xem tư duy lại càng loạn giống như là thần kinh thắc loạn như thế. Đồng thời đến cuối cùng sẽ phát hiện mình một động tác đều không có nhớ kỹ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 112, chạy bộ. Chương 112, chạy bộ đợi Tô Triết hoàn chỉnh tu luyện một lần luyện thể thuật thời điểm, giờ khác này thời gian đã tiếp cận 2 giờ sáng hơn nhiều. Mà Tô Triết bắt đầu lúc tu luyện, hắn có nhìn một chút thời gian. Tô Triết nhớ rõ bắt đầu tu luyện, ngay lúc đó thời gian mới 22 điểm phút thứ 30, cũng là nói hắn trọn vẹn đã tu luyện hơn 3 giờ. Tô Triết thần lực cũng gần như tiêu hao hết rồi. Mới vừa thời điểm vừa mới bắt đầu thần lực của hắn có 550 điểm, mà bây giờ Tô Chiết thần lực chỉ còn dư lại 50 điểm. Tu luyện một lần thức thứ nhất Tô Chiết, thân thể đã thập phần mệt mỏi, hắn lúc này buồn ngủ rất mãnh liệt. Mà Tô Chiết mục đích cũng cơ bản đạt đến, đem rồi giàu thể lực cho tiêu hao sạch sẽ, cho nên cũng là ngừng lại, không có ý định tiếp tục tu luyện. Tiêu hao đại lượng thể lực Tô Chiết, bỏ lên giường, ngã xuống sau, cũng không lâu lắm, nằm ở trên giường Tô Chiết liền ngủ rồi. Hao phí thời gian mấy tiếng, Tô Triết mới đạt tới chính mình mục đích, tiêu hao hết quá mức dư thừa tinh lực. Ngày thứ hai, thiên mới vừa vận hơi phát sáng lên, Tô Triết liền tỉnh lại. Lúc này Tô Chiết đã không có buồn ngủ rồi, tiếp tục nằm trên giường mấy phút, liền cuối cùng một kia buồn ngủ cũng bị đuổi tản ra rồi. Khôi phục thanh minh tư duy sau, hắn cầm lên đặt ở bên gối đầu thú cơ, nhìn một chút thời gian, bây giờ còn chưa có đến hừng đông 6 điểm. Tiếp tục nằm ở trên giường, cũng không có cái gì ý tứ, Tô Chiết dứt khoát liền thức dậy rồi. Cứ việc Tô Chiết tối ngày hôm qua muộn lắm rồi mới ngủ, đồng thời tu luyện được đầy người lợi bài, trước trước sau sau gộp lại vẫn không có 4 tiếng thời gian nghỉ ngơi. Thế nhưng Tô Chiết nhưng bây giờ không có cảm giác đến một điểm lợi bài, tinh thần rất no đầy. Ngủ sau mấy tiếng, Hắn thể lực trên căn bản đã khôi phục như cũ, một thân hệ vải đều bị đuổi đi rồi, thần lực cũng khôi phục hơn một nửa. Từ khi tô chiết trải qua tu luyện sau, thể chất của hắn càng ngày càng cao. Tô chiết nghỉ ngơi cần thời gian càng ngày càng ít, hơn nữa sức khôi phục cũng theo thể chất trở nên càng lúc càng nhanh. Cho nên cứ việc tô chiết tối ngày hôm qua tiêu hao rất nhiều thể lực, thế nhưng tô chiết chỉ là ngủ sau mấy tiếng, thể lực cũng đã khôi phục lại. đương nhiên tô chiết bình thường nằm bỉ, không muốn lên, liền coi là chuyện khác rồi. Tô chiết sau khi rời giường, liền đi phòng rửa tay rửa mặt một chút, đồng thời chỉnh lý lại một chút rồi tung tiểu tóc đi tới phòng khách. Tô Triết cầm một cái chén lớn, rót đầy tràn một chén lớn nước, sau đó liền uống một hơi hết nó. Hôm nay sớm như vậy liền không ngủ được, chủ yếu cũng là Tô Triết khát nước, tối ngày hôm qua lúc tu luyện, thân thể hao phí rất nhiều lượng nước, nhưng là tối ngày hôm qua Tô Triết thật sự là quá mệt mỏi, cũng không có bổ sung liền ngủ rồi, cho nên mới sáng sớm đã rời giường. Liên tục uống xong 3 ly lớn nước, Tô Triết mới cảm giác gần như hài lòng để ly xuống đến. Tuy rằng Tô Triết uống 3 ly lớn nước, nhưng là bụng của hắn lại không có cảm giác đến trướng, uống vào trong bụng nước, rất nhanh liền bị hấp thu rồi mất. Uống xong nước Tô Triết, trở về trong phòng của hắn. Tô Triết đem trên người áo ngủ cởi ra, Đồng thời đổi lại một bộ so sánh thư thích quần áo thể thao, đem mình dép đổi thành phổ thông dạy thể thao sau, Tô Triết liền mở ra cửa lớn đi ra. Dù sao cũng không có chuyện gì làm, bảo bảo các nàng đều còn chưa có tình ngủ, chính mình một người ở nhà cũng rất nhàm chán, cho nên Tô Triết liền đánh tính ra chạy chạy bộ. Đi ra chạy bộ, chỉ là Tô Triết nhất thời hứng thú, cũng không phải dự định nhờ vào đó đến rèn luyện thân thể, cho nên Tô Triết cũng không phải mỗi ngày đều có chạy bộ, chỉ là tình cờ mới ra đến chạy bộ. Nếu như muốn rèn luyện thân thể, Tô Triết ở nhà tu luyện luyện thể thuật là được rồi, cho dù không dụng thần lực tu luyện đơn là đơn thuần mà tu luyện thức thứ nhất hiệu quả cũng so với phổ thông chạy bộ cường quá nhiều phổ thông rèn luyện biện pháp cũng không thể có thức thứ nhất hiệu quả tốt bây giờ là mùa hè tuy rằng rất không có đến 6 điểm thế nhưng trời đã rất sáng rồi cứ việc còn rất sớm thế nhưng đã có không ít người đi ra rèn luyện thân thể tô chiếc chạy ra tiểu khu sau càng là nhìn thấy không ít người đang tại rèn luyện thân thể bất quá đi ra rèn luyện thân thể người phần lớn là lên tuổi tác người trung niên chỉ có vẹn vẹn không có mấy thanh niên đi ra bên ngoài rèn luyện cũng là đại đa số người trẻ tuổi mỗi ngày đều cần công tác mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi đều còn chưa đủ vậy còn có tinh lực đi ra rèn luyện Tô chết trước đây không có được hệ thống thời điểm, cũng rất ít đi ra rèn luyện, ngoại trừ công tác, thời gian còn lại, tô chết đều hết khả năng mà dùng để nghỉ ngơi, vậy cũng lấy như hiện tại như thế như vậy nhàn nhã. Hơn nữa người cũng cần đã đến nhất định tuổi tác mới sẽ hiểu thân thể tầm quan trọng, mới sẽ yêu quý thân thể của mình. Đi ra rèn luyện thân thể tuổi trung niên, bình thường đều là tại nguyên trô đánh một chút thái cực quyền, hoặc là cái khác vận động, thế nhưng rất ít chạy bộ. Bình thường chạy bộ đều là người trẻ tuổi, hơn nữa trên căn bản đều là trồng chạy. Rất ít người giống như tôi chết, chạy trốn nhanh như vậy. Tuy rằng tôi chết không có đem hết toàn lực đi chạy, thế nhưng lấy hiện tại tô tốc độ rất nhanh sẽ đem cái khác đi ra rèn luyện mọi người quăng ở phía sau. Bởi vì như tô chiết như vậy chạy trốn nhanh như vậy, thể lực chẳng mấy chốc sẽ cấp tốc tiêu hao sạch sẽ, không có gì rèn luyện hiệu quả, đối thân thể cũng không được khá lắm. sáng sớm thời điểm rèn luyện vẫn là lựa chọn chậm chạy tốt hơn. vừa mới bắt đầu cùng tô chiết đồng thời chạy người, còn có vốn là chạy ở tô chiết người phía trước, rất nhanh sẽ bị tô chiết vượt qua đi. chạy ở tô chiết người phía sau, đại đa số đều đối tô chiết cách làm có chút không đồng ý, bọn hắn tin tưởng tô chiết rất nhanh sẽ rõ ràng chạy trốn nhanh như vậy là vô dụng. Mặc dù bây giờ Tô chết chạy trốn rất nhanh, thế nhưng Tô chết chạy bộ tư thế nhìn lên, liền biết không phải là chuyên nghiệp, Tô chết như vậy chạy rất lãng phí dư thừa thể lực. Mà bọn hắn tuy rằng chạy trốn rất chậm, nhưng là bọn hắn tin tưởng Tô chết chẳng mấy chốc sẽ không kiên trì được, thể lực chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hết, cuối cùng nhất định sẽ bị bọn hắn một lần nữa siêu đi qua. Trong lòng nghĩ như vậy bọn hắn, rất nhanh sẽ phát hiện Tô chết một mực duy trì tốc độ như vậy chạy, đồng thời rất nhanh sẽ biến mất ở bọn hắn đáy mắt, cũng lại không nhìn thấy Tô Triết. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ tin tưởng Tô Triết chẳng mấy chốc sẽ mệt mỏi xuống, không bao lâu nữa liền cần dừng lại. Thế nhưng mãi cho đến cuối cùng, bọn hắn lại chạy không nổi rồi. Không có khí lực chạy nữa, vẫn không có lại nhìn tới Tô Triết, càng đừng nói nhìn thấy Tô Triết dừng lại nghỉ ngơi. Bọn hắn chỉ có thể nghĩ là Tô Triết lựa chọn một con đường khác rồi, cùng bọn họ không cùng đường, cho nên mới không nhìn thấy Tô Triết, bọn hắn tuyệt đối không tin Tô Triết lấy tốc độ nhanh như vậy, có thể kiên trì lâu như vậy. Bọn hắn không tin Tô Triết thể lực như vậy dũng. Nhưng là mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, Tô Triết chạy bộ đường là cùng bọn họ cùng một cái. Mà mãi cho đến bọn hắn không có khí lực chạy nữa thời điểm, Tô Triết vẫn như cũ còn không có dừng lại đến, hơn nữa tốc độ cũng không có chậm lại. Tô Triết cũng mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào. Dù sao hắn chạy bộ cũng là nhất thời hứng thú mới ra ngoài, cũng không phải chuyên môn đi ra rèn luyện thân thể. Hơn nữa cho dù hắn chạy bộ tư thế không phải rất chính xác, rất nghiệp dư, như vậy có quan hệ gì? Lấy hắn hiện tại thể chất trọn vẹn là người bình thường năm lần nhiều, cho nên kiên trì thời gian vẫn là so với người khác trường rất nhiều. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 113, bữa sáng quán. Chương 113, trăm mười ba, bữa sáng quán tô chiết một mực về phía trước chạy, chạy bộ tư thế rất tùy ý thẳng đến chạy rất xa sau. Tô chiết mới dừng lại, ngoại trừ xuất một chút mồ hôi, có một ít thở dốc bên ngoài, tô chiết ngược lại là không có cảm giác đến cái khác khú khe. Đối với những người khác tới nói, rất chuyện khó mà tin nổi, thế nhưng lấy Tô Triết bây giờ thể chất, hắn bắt tay vào làm lại như trò trẻ con như thế, rất dễ dàng. Nếu như người khác biết Tô Triết dùng thời gian nửa tiếng, chạy gần 1000 mét. Hơn nữa Tô Triết đang chạy đường xa như vậy chính sau, trạng thái còn tốt vô cùng, tựa hồ không có chịu đến cường độ cao vận động ảnh hưởng, bọn hắn nhất định sẽ thập phần giận mình. Thời gian nửa tiếng chạy tiếp gần 1000m, đây không phải Tô Triết tốc độ nhanh nhất, đây chỉ là Tô Triết rất tùy ý cho ra thành tích. Nếu như Tô Triết nghiêm túc lấy ra toàn bộ thực lực đi chạy, kết quả nhất định sẽ càng thêm khoa trương, phá tan kỷ lục thế giới cũng không phải là không có khả năng chuyện. Này không phải là không thể thực hiện sự tình, chuyện này đối với Tô Triết tới nói, nếu như hắn muốn làm lời nói, rất dễ dàng liền có thể làm được, dù sao hắn bây giờ thể chất có tới hơn 50 điểm, là thường nhân năm lần nhiều, Tô Triết tu luyện luyện thể thuật thứ thứ nhất, tăng lên không phải là vẹn vẹn chỉ có sức mạnh, mà là toàn diện tăng lên, khắp mọi mặt đều có tăng cường. Mà thể chất cũng không phải vẹn vẹn chỉ đại biểu sức mạnh, mà là đại biểu thân thể tổng hợp đánh giá. Tại khoảng cách dài chạy bộ bên trong, Tô Triết chân thực tốc độ toàn bộ buộc phát ra lời nói, bình quân tốc độ ít nhất là người bình thường năm lần, hơn nữa kiên trì thời gian cũng là người bình thường năm lần trở lên thể chất đạt đến 56 điểm tô chiết đã không thể lấy người thường đi so sánh rồi, tô chiết hiện tại thậm chí có thể rơi lên 600 kg trở lên trọng lượng. đây là tô chiết không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện thành tích, nếu như tô chiết trải qua huấn luyện, hiểu được hợp lý lợi dụng kỹ xảo lời nói, thành tích này còn có thể tiếp tục tăng lên. chạy gần như 1.000 nghìn km sau, tô chiết mới dừng lại. sau cũng không lâu lắm, tô chiết lại dọc theo đường cũ chạy trở về. tô chiết xem phụ cận không có người nào, liền buông ra một ít, nhất thời tốc độ của hắn lại tăng lên một ít, so khi đến nhanh hơn không ít. mãi cho đến nhiều người địa phương, tô chiết mới thả chậm bước chân, đem tốc độ hạ xuống được chạy tới chạy lui một chuyến, tô chết gần như chạy tiếp cận 20.000m, 20 mà sử dụng thời gian vẫn chưa tới 1 giờ. chạy xong bước tô chết, tại lúc trở về, vừa vặn trải qua một gian bữa sáng quán. vào lúc này, tiểu khu bên ngoài người đi đường đã bắt đầu bày một chút bữa sáng quán, có rất nhiều loại đồ ăn có thể cho người lựa chọn. cuộc sống bây giờ càng ngày càng bận rộn lục, càng ngày càng ít người sẽ ở sáng sớm lên làm điểm tâm, cho nên cũng càng ngày càng nhiều người lựa chọn đi bên ngoài mua một ít sẵn có về sớm một chút. dù sao giá cả cũng không phải rất đắt, mùi vị cũng không tệ, liền tham một cái thuận tiện. cho nên những này đặt tại tiểu khu phía ngoài bữa sáng quán mỗi ngày chuyện làm ăn cũng không tệ, đều kinh doanh hừng hừng hỏa hỏa, không nói đều kiếm được đầy bùn đầy bát, chí ít cũng có thể duy trì sinh hoạt, điều này cũng liền đủ rồi. Thời điểm trước kia, tô chiết cũng trải qua thường lại ở chỗ này mua một ít trở lại làm điểm tâm ăn, bất quá ăn hơn sau khi đến, liền tương đối rồi. Tô chiết hôm nay rời giường đến bây giờ còn không có ăn điểm tâm, bây giờ thấy những này nhìn lên hương vị không sai sớm một chút, hắn cũng cảm giác bụng của mình có chút đói bụng, cho nên tô chiết liền định mua một chút trên bánh tiêu cùng bánh bao trở lại cho mình, còn có bảo bảo các nàng làm bữa sáng ăn. Tô chiết lựa chọn một gian trước đây chính mình thường thường đến thăm bữa sáng quán. Bà chủ, cho ta đến mấy cái bánh tiêu cùng một ít bánh bao. Gian phòng này bữa sáng quán là một đôi đôi vợ chồng trung niên kinh doanh, bọn hắn đã tại nơi này mở ra có đến mấy năm rồi, trung bình đây cũng coi là lâu nhất một gian bữa sáng quán rồi. Gian phòng này bữa sáng quán chuyện làm ăn là tốt nhất một gian. Chứ bọn họ ra làm được lâu nhất, có không ít khách quen cũ nguyên nhân bên ngoài. Chủ yếu nhất vẫn là bởi vì bọn họ bánh quẩy đều là xuất hiện nổ, cho nên ăn lên rất thơm, bánh bao mùi vị cũng rất chính tông. Như vậy năng lực giữ được ở khách quen cũ, hấp dẫn mới khách hàng đến đến thăm. Huynh đệ, gần nhất tại sao không có nhìn thấy ngươi đến đây mua bữa sáng? đang tại trên bánh tiêu ông chủ một lần bận việc một lần nói ra, bởi vì tô chiết ở bên trong tiểu khu, mỗi ngày đi làm, hay là đi làm những chuyện khác, đều sẽ đi qua nơi này. Hơn nữa tô chiết trước đây đến thăm nguyên nhân của bọn hắn, cho nên bữa sáng quán ông chủ bọn hắn còn nhớ tô chiết. Trước đây tô chiết thường xuyên đến nơi này mua sớm chút đó, quan thời gian này tuy rằng thường thường từng thấy tô chiết, thế nhưng tô chiết lại cũng không đến nơi này mua bữa sáng, hơn nữa cũng không có chiếu cố những thứ khác bữa sáng quán, cho nên ông chủ liền có chút kỳ quái. Tô chiết còn chưa mở lời nói, bà chủ trước tiên là nói về, ngươi lão quỷ này, ngươi không biết tiểu huynh đệ tìm gái bạn gái nhỏ nữa à? Hiện tại nhất định là nàng mỗi ngày làm cơm cho tiểu huynh đệ ăn, vậy còn dùng đến mua à, ngươi nói có đúng hay không à, tiểu huynh đệ. Bữa sáng quán ông chủ nghe xong bà chủ lời nói, giống như là mới nhớ tới, đồng nhiên tỉnh mộ bộ dáng. An Hân cùng An Huyên ở tại tô Chiết trong nhà, cũng có một đoạn thời gian, bọn hắn cũng từng thấy không ít lần An Hân các nàng, cho nên biết An Hân tại tô Chiết nhà ở, cũng không kỳ quái. Bất quá bọn hắn hiển nhiên đã hiểu lầm An Hân cùng tô Chiết quan hệ, cho rằng An Hân là tô Chiết là bạn gái. Bởi vì bữa sang quán ông chủ cùng bà chủ, cùng Tô Triết cũng có một chút quen thuộc, hơn nữa trước đây thường xuyên cùng Tô Triết đùa giỡn, cũng không thấy Tô Triết có những gì phản cảm, cho nên hiện tại cũng không lo lắng Tô Triết sẽ chú ý nghe xong ông chủ cùng bà chủ một sướng một họa, Tô Triết chỉ có thể cười khổ, hắn giải thích, nàng chỉ là ta bằng hữu bình thường, không là bạn gái của ta, các ngươi không nên nghĩ đến chỗ khác đi rồi. Nha, là như thế này à, nguyên lai like là chúng ta đã hiểu lầm a, xin lỗi rồi, tiểu huynh đệ. Nói nói như thế, thế nhưng ông chủ cùng bà chủ đều một mặt ta rõ ràng vẻ mặt, xem ra Tô Triết giải thích rất vô lực, ông chủ cùng bà chủ rõ ràng cũng không tin. Dù sao bằng hữu bình thường làm sao sẽ ở tại gia đình hắn, hơn nữa còn ở rẻ như vậy một quãng thời gian. Tuy rằng tô chết biết bọn hắn không tin, bất quá hắn cũng không có ý định tiếp tục giải thích. Tô chết biết hiện tại hắn càng là giải thích, càng là nói không thông không nói rõ, chỉ biết đem sự tình càng tô càng đen, huống hồ cũng không có cái gì tốt giải thích. Cho nên tô chết không tiếp tục nói những thứ khác, chỉ là mua một chút du điều và bánh bao, trả tiền liền đi. Mà tô chết thái độ như vậy, càng làm cho bữa sáng quán ông chủ cùng bà chủ càng thêm vững tin an hơn là tô chết bạn gái, chỉ là tô chết da mặt mỏng, thật không tiện đem quan hệ của bọn họ nói ra mà thôi. Tuy rằng ông chủ cùng bà chủ đã hiểu lầm Tô Chí chết cùng An Hân quan hệ, bất quá có ít nhất một điểm, bọn hắn không có đoán sai. Tô Chí đích thật là bởi vì An Hân đến rồi, mới không có nơi này mua bữa sáng, bởi vì An Hân mỗi ngày đều sẽ nổi lên đến chuẩn bị bữa sáng, cho nên cũng không cần Tô Chí đi ra ăn điểm tâm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 114, hậu viện dược liệu. Chương 114, hậu viện dược liệu từ bữa sáng quán mua một chút sớm một chút sau, Tô Chí liền bước chậm về nhà. Không mấy phút, Tô Chí liền đến nhà. Tô Chí về đến nhà, nhìn thấy An Hân đã thức dậy, vừa vặn nàng muốn đi nhà bếp chuẩn bị hôm nay bữa sáng. Tuy rằng bình thường bảo bảo cùng Tô chết đều không có sớm như vậy lên, nhưng là vì An Hân mỗi ngày tại thời gian rất sớm, liền cần trở về trường lên sớm đọc. Cho nên An Hân mỗi ngày đều là ở sáng sớm lúc 6 giờ rời giường, sau đó bắt đầu chuẩn bị mỗi ngày bữa sáng. Nhìn An Hân phải đi tiến trong phòng bếp, Tô chết vội vàng tê lên, "An Hân, hôm nay không cần mình làm, ta ở bên ngoài mua một chút sớm một chút." Nói xong, Tô chết còn đem cầm trong tay bữa sáng, để cao lên, để An Hân nhìn một chút. An Hân cũng nhìn thấy Tô chết trong tay du điều và bao hết, cho nên cũng không có đi vào phòng bếp, mà là đi tới, tiếp nhận Tô Triết sớm một chút. Tôi chết đem sớm một chút dao cho an Hân sau, liền trở về phòng bên trong, cầm một bộ quần áo sạch. Vừa nãy tôi chết chạy xa như vậy, tuy rằng không phải mệnh chết đi, không có tiêu hao tôi chết rất nhiều thể lực, thế nhưng toàn thân cũng xuất không ít mồ hôi, cho nên tôi chết dự định đi trước dội cái nước, trở lại an điểm tâm. Hắn cầm một bộ sạch sẽ đổi giặt quần áo sau, liền đi đi trong phòng vệ sinh. Vừa vặn trong phòng vệ sinh lúc này không có ai, tôi chết đem quần áo treo ở phòng vệ sinh trong vách tường. Hắn cởi u quần áo sau, cầm lên máy nước nóng vòi phun. Tôi chết mở ra máy nước nóng hệ thống cung cấp nước uống, không có đun nóng, hắn cầm vòi phun hướng trên người mình xông. Mặc dù bây giờ là sáng sớm, thế nhưng cuối tháng năm chính là nhiệt độ cao tập kích đại địa thời điểm, cho nên cứ việc bây giờ còn rất sớm, thế nhưng nhiệt độ đã không thấp. Sáng sớm hệ thống cung cấp nước uống mặc dù có chút vi lượng, nhưng là đã ra không ít mồ hôi to chết, lại cảm giác thấy hơi hơi lạnh nước trôi ở trên người, rất là thoải mái. Tô Triết đơn giản mà tùy tiện xông tới một cái tắm nước lạnh, trước trước sau sau khả năng gộp lại mới 5 phút, Tô Triết đã tắm xong, đồng thời đã mặc quần áo tử tế đi ra. Làm Tô Triết đi ra vừa mới ngồi tại vị trí trước, tay mới cầm lấy một cái bánh tiêu thời điểm. An Huyên đem trong tay cuối cùng một cái bánh quẩy nhét vào trong miệng, trang bị sữa đậu nành nuốt nuốt xuống, liền từ chỗ ngồi đứng lên, cầm lấy bên cạnh túi sách, đối với An Hân cùng Tô chết nói một tiếng, "Tô chết ca, tỷ tỷ, ta muốn lên trên lên rồi, nhanh muốn tới chế rồi, chính các ngươi từ từ ăn." Nói xong, liền đem trong tay bên người, sau này lưng một vầng, liền vội vội vàng vàng đi rồi, lại đi đồng thời, còn thuận tiện giật một tấm giấy vệ sinh, đến sát tay cùng lau miệng ba. Đi thời điểm, cẩn thận một chút, nhìn một chút. Muốn xem, không cần phải gấp gáp, thời gian còn nhiều. An Hân cùng Tô chết đối với An Huyên đồng thời nói ra. Đã chạy đến cửa ra vào An Huyên, xoay người lại, nói ra ta biết rồi, tỷ tỷ, tô chết ca, gặp lại. An Huyên nói xong liền hấp tấp đi rồi. Tô Chiết cắn một cái trong tay bánh quẩy, An hân đưa cho một chén sữa đậu nành cho hắn. Bánh quẩy mùi vị vẫn là lấy lúc trước dạng, ăn rất thơm, sữa đậu nành mùi vị cũng rất tốt. đều cùng trước đây ăn mùi vị giống nhau như lúc, vẫn không có biến qua. này cũng là bọn hắn bữa sáng quán có thể ở, càng ngày càng nhiều đồng hành cạnh tranh dưới, còn có thể mở lâu như vậy, đồng thời bọn hắn bữa sáng quán chuyện làm ăn sẽ càng ngày càng tốt nguyên nhân. Tô Chiết ăn hai cái bánh tiêu, cùng bốn cái bao, cộng thêm một chén sữa đậu nành, mới lấp đầy bụng. Tô Chiết ăn no rồi, Bảo Bảo vẫn chưa rời giường. Hiện tại mới 7 điểm, đối bảo bảo tới nói, còn rất sớm, lúc bình thường bảo bảo đều là tại gần như khoảng 9 giờ lên. Xem ra chỉ cần không đi quấy rối bảo bảo, hôm nay bảo bảo cũng sẽ không ngoại lệ. Ăn xong điểm tâm sau, Tô Chít liền đi hậu viện, là tất cả loại dược liệu tới nước. Bởi vì ngày hôm qua Tô Chít lúc trở lại, điều phối không ít gia tốc nước thuốc, thả tại hậu viện bên trong đồ dự bị, cho nên cũng sẽ không dùng lại từ đầu điều phối rồi. Hiện tại Tô Chít điều phối thần lực nước thuốc, đều là chỉ có một loại chức năng. Tô Chít dùng thần lực điều phối nước thuốc, có loại nước thuốc. Theo thứ tự là trị liệu nước thuốc, gia tốc nước thuốc, còn có cường hóa nước thuốc, loại dược thủy này. Bởi vì đem những này dược thủy tác dụng công năng tách ra, hiệu quả sẽ càng thêm được, cho nên Tô Chiết hiện tại chế biến thần lực nước thuốc đều là đơn độc tách ra. Những này loại tại hậu viện dược liệu, trải qua những ngày qua đều dùng ra tốc nước thuốc đào tạo, hiện tại cũng có không ít nhân đại, đặc biệt là Tô Chiết so sánh để ý nhân sâm, hơn nữa cái kia còn lại Tô Chiết cường điệu trồng năm khóa nhân sâm, sinh trưởng nhanh càng là cấp tốc cực kỳ. Tô Chiết tin tưởng này năm khóa nhân sâm niên đại hiện tại cũng vượt qua 250 năm, mỗi một viên năm hẳn là tại 300 năm còn chừng. Này năm khóa nhân sâm, Tô Chiết đoán chừng tổng trọng số lượng ít nhất phải so với trước kia bán cho Lưu Hùng nhân sâm, còn nặng hơn nhiều gấp đôi. Bán ra cho Lưu Hùng năm khỏa nhân sâm, Lưu thị nhà thuốc Đông y chuyên gia giám định Lý Bắc giám định kết quả là niên đại tại 100 năm đến tháng 1 năm 205 trong lúc đó. Mà năm khỏa người tham gia lên tổng trọng số lượng tại 1355 khắc, bình quân đơn khỏa trọng lượng là 270 khắc. Cuối cùng tô chết lấy 1 khắc 1 vạn 6000 khối giá cả, bán cho Lưu Hùng, năm khỏa nhân sâm tổng cộng đã lấy được 2168 vạn. Cũng là bởi vì này năm khỏa nhân sâm, bị Lý Bắc giám định là là tránh tông nhân sâm núi, tổng cộng bán 2168 vạn giá cả. Có này 2168 vạn Tô Chí mới có đầy đủ tài chính thu mua Lý Trường Hoa Trường Hoa sưởng chế thuốc, lấy 50 triệu tiền thưởng cộng thêm dài hạn cung cấp trị liệu nước thuốc điều kiện, thu được Trường Hoa sưởng chế thuốc 85 cổ phần, đã trở thành Trường Hoa sưởng chế thuốc lớn nhất cổ đông. Bởi vì chuyện này, để Tô Chí biết rồi nhân sâm núi bên trong tồn tại lợi nhuận, đặc biệt là niên đại cao nhân sâm núi càng phải như vậy, hoàn toàn không cần lo lắng tiêu thụ không đi ra bự thiền. Cho nên Tô Chí mới sẽ khá lưu ý còn giữ lại 5 khỏa nhân sâm núi. Mà bây giờ này còn giữ lại 5 khỏa nhân sâm, nếu như lấy trọng lượng coi là, hiện tại đoán chừng chí ít có thể bán ra 50 triệu giá cả. Nhưng mà này còn là lấy trước đó niên đại 100 năm nhân sâm núi giá cả tính toán, nhân sâm núi là niên đại càng lớn, càng đáng giá. Nay năm khỏa nhân sâm niên đại đều tại 300 năm khoảng trường, đơn giá nhất định là muốn so với trước kia nhân sâm quý rất nhiều, dù sao trước đó bán ra qua Lưu Hùng nhân sâm niên đại mới 100 năm khoảng trường. Nếu như Lưu Hùng biết rồi tô chết còn nắm giữ năm khỏa niên đại cao như vợ ơ y nhân sâm, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào muốn mua xuống. Bất quá đáng tiếc là, Lưu Hùng cũng không biết chuyện này. Lưu Hùng tuy rằng thường thường lái xe đưa tô chết về nhà thế nhưng tính toán đâu ra đấy chỉ là tiến vào tô chết nhà một lần bình thường đều là đưa tới cửa tiểu ly khai rồi mà lần đó hay là bởi vì tô chết uống say hắn và tài xế cổ thạch đem tô chết dìu vào đến thế nhưng lần đó cũng là vội vội vàng vàng liền đi không có dừng lại thêm bất quá ai có thể muốn lấy được tô chết trong nhà nhìn lên bình thường hậu viện dĩ nhiên trồng giá trị có thể quá trăm triệu dữ liệu nghĩ đến trí tưởng tượng lại phong phú người tại không biết chuyện tình huống tuyệt đối không thể nghĩ tới bởi vậy tô chết năng lực tại hậu viện một mực an an ổn ổn trồng chọn nhân sâm của hắn cùng cái khác một ít quý báu dữ liệu chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Chương 115, phối chế trị liệu nước thuốc. Chương 115, phối chế trị liệu nước thuốc nếu như tin tức này truyền tới lời nói, hậu viện nơi này nhất định sẽ để rất nhiều kẻ tham lam trong lòng nhớ kỹ, trăm Vương ngàn kế mà nghĩ từ nơi này mượn gió bẻ măng. 57 USD 57 bất quá may là trước mắt mới thôi, tô chết trong nhà nhỏ nhỏ trong hậu viện, trong tổng giá trị khả năng đã qua ước dự liệu, chuyện này người biết cũng không nhiều. Chỉ có vẹn vẹn mấy người biết, ngoại trừ tô chết bên ngoài, cũng chỉ có trong nhà An Hân An Huyền 2 tỷ muội cùng bà bảo, còn có chính ở bên ngoài lên đại học Tô Vũ Huy biết. Ngoài ra, liền không có người nào biết chuyện này. An hơn các nàng mặc dù biết Tô Chiết tại hậu viện gieo trồng dược liệu, đều là thuộc về so sánh danh quý dược liệu, so sánh đáng giá, nhưng là căn bản còn chưa ý thức được những dược liệu này chân chính giá trị, căn bản không sau khi biết viện có chút dược liệu, giá trị đã vượt qua một chiếc xe sang trọng, hoặc là một bộ phòng ở tỷ như trong hậu viện cái kia năm khoảng niên đại đã có 300 năm nhân sâm, có thể nói là dùng thiên kim cũng không đổi. Hơn nữa coi như là làm cho các nàng biết rồi dược liệu giá trị, Tô Chiết cũng cho rằng không có quan hệ gì. Tô Chiết đối với tin các nàng, đối với các nàng rất thiết tâm, đối với tin các nàng không sẽ cố ý làm ra tổn hại đến lợi ích của hắn sự tình. Đây là Tô Chiết đối với các nàng tiến nhiệm. Cho dược liệu đều rội một chút ra tốc nước thuốc sau, Tô Chiết chỉnh lý lại một chút hậu viện sau, sau sẽ đem dính một chút bùn đất thủ, rửa sạch liền tiến vào. Đóng lại tiến vào hậu viện cửa kính sau, Tô Chiết đạp lên thang lầu, đi tới lầu 2. Hắn đến đến lầu 2 phòng chứa đồ, gian phòng này phòng chứa đồ là Tô Chiết chuyên môn đem bên trong vật lẫn lộn thanh lý đi, chuyên môn đến lưu trữ thần lực nước thuốc. Đã sắp muốn tới ước định thời gian, đem trị liệu nước thuốc cung cấp cho trưởng hoa xưởng chế thuốc. Lần trước thời điểm, Tô Chiết vì để tránh cho một chút phiền toái, hắn cũng đã cùng Lý Trường Hoa, ước định cẩn thận liên quan với trị liệu nước thuốc một ít ngắn hạn kế hoạch. Tôi chết về sau từng cái nguyện cung cấp hai lần trị liệu nước thuốc cho Trường Hoa sưởng chế thuốc, tạm thời mỗi một lần cung cấp số lượng là 5000ml trị liệu nước thuốc. 1 tháng 2 lần, cũng là nói tôi chết thời gian 1 tháng, tổng cộng cần cung cấp 10000ml trị liệu nước thuốc cho Trường Hoa sưởng chế thuốc. Cung cấp cho Trường Hoa sưởng chế thuốc trị liệu nước thuốc, điều phối 10000ml tổng cộng cần 10000 thần lực. Cho dù hiện tại tôi chết thể chất là 56 điểm, thần lực cũng không quá 560 điểm, hắn mỗi ngày tối đa cũng chỉ có thể dùng đến hơn 500 điểm thần lực, tính ngược 1 tháng cũng bất quá là 16800 điểm thần lực. Căn bản vô pháp cung cấp nhiều như vậy thần lực đi ra, cũng là may là hắn biết tích phân ngoại trừ có thể hồi đói động vật bên ngoài, còn có thể dùng để khôi phục thần lực. Mỗi một điểm tích phân cũng có thể khôi phục mười điểm thần lực. Cái này cũng là tô chết muốn có một gian xưởng chế thuốc, sẽ thu mua trường hoa xưởng chế thuốc nguyên nhân chủ yếu nhất. Nếu không phải là bởi vì tích phân có thể dùng để khôi phục thần lực lời nói, tô chết tuyệt đối sẽ không hiện tại hay thu mua trường hoa xưởng chế thuốc. Tối thiểu lời nói, tô chết cũng phải chờ đến thể chất của hắn tu luyện tới một điểm trở lên, hắn mới sẽ suy xét phải trang thu mua xưởng chế thuốc. Hơn nữa 1000 điểm thể chất đây là thấp nhất điều kiện, nếu không theo Tô chết bây giờ thể chất, căn bản không có thể có thể chống đỡ lên trường hoa sưởng chế thuốc, cũng không khả năng có tư bản thu mua sưởng chế thuốc. Cũng là may là tích phân có thể dùng để khôi phục thân lực, không phải vậy lấy hắn xuất hiện tại tốc độ tu luyện, đợi thể chất của hắn đạt đến 1000 điểm, cũng không biết muốn chờ tới khi nào mới có thể. Bất quá tích phân cũng không phải có thể không hạn chế sử dụng, hối đoán động vật lời nói, tích phân liền không có gì hạn chế, chỉ cần ngươi có đầy đủ tích phân là có thể hối đoán. Nhưng là dùng để khôi phục thân lực lời nói, Tô chết hiện tại mỗi ngày nhiều nhất sử dụng 560 điểm tích phân. Tích phân hạn chế số lượng là theo thần lực trực tiếp móc đối, mà thần lực lại là do tô chết thể chất quyết định. Cho nên tô chết hiện tại kiên trì tu luyện luyện thể thuật, ngoại trừ muốn biến mạnh nguyên nhân ở ngoài, tăng cường trường hoa sưởng chế thuốc tư bản, nguyên nhân này cũng là đã chiếm rất lớn một phần. Mà bây giờ tô sủng chi ra, mỗi ngày có thể cung cấp 300 có một chút 400 điểm tích phân cho tô chết. Chính là bởi vì có tô sủng chi ra mỗi ngày cung cấp những ngày tích phân, tô chết mới có đầy đủ thần lực, đến chế tác trị liệu nước thuốc cung cấp cho trường hoa xưởng chế thuốc cho nên bây giờ đối với tô chết để ý nhất vẫn là tô sùng chi ra, dù sao hiện tại tô sùng chi ra đã so sánh ổn định, có thể dài hạn kinh doanh xuống đi. Mà trường hoa sưởng chế thuốc tiền cảnh mặc dù coi như rất tốt đẹp, thế nhưng hiện tại mới vừa vẫn cất bước, hết thảy đều vẫn là không biết mấy, tương lai sẽ là như thế nào vẫn là không trong sáng. Bất quá bây giờ tô sùng chi ra mỗi ngày cung cấp tích phân, mỗi tháng tuy rằng miễn cưỡng có thể điều phối xuất 1000 ml trị liệu nước thuốc, thế nhưng phải là tôi chết bảo đảm không thể sẽ đem tích phân dùng đến cái khác nơi đi, không thể lại hướng trước đây hồi bái động vật cho tôi sùng chi ra rồi. Hơn nữa từng cái nguyệt 1000 ml trị liệu nước thuốc nghe tới thật là nhiều, nhưng là đối với tô chết cùng lý trường hoa, còn có lưu hùng đồng thời kế hoạch song dài hạn mục tiêu, 1000 ml là xa xa không đủ. Như vậy phân lượng chỉ có thể duy trì trường hoa xưởng chế thuốc kinh doanh xuống đi, nhưng không cách nào cấp tốc phát triển lớn mạnh trường hoa xưởng chế thuốc. Cho nên tô chết nhất định phải lại mặt khác nghĩ biện pháp tìm kiếm cái khác khởi nguồn, đến tăng cường tích phân. Hơn nữa đồng thời còn nhất định phải kiên trì tu luyện luyện thể thuật, tiếp tục tăng lên thể chất của hắn, như vậy mới có thể sử dụng càng nhiều hơn tích phân, đến hôi đói thần lực, phối chế càng nhiều hơn trị liệu nước thuốc, mỗi một bước cũng không thể thất lễ. Tô chết cùng lý trường hoa thời gian nước địch là. Mỗi một tháng số 15, còn có cuối tháng ngày cuối cùng cung cấp trị liệu nước thuốc. Bây giờ còn có mấy ngày rồi, cho nên Tô Triết mới đến phòng chứa đồ nhìn một chút, miễn cho đến lúc đó luôn cuốn tay chân. Hiện tại phòng chứa đồ bên trong lưu trữ trị liệu nước thuốc đã có 4000ml, 400 còn kém 1000ml, tháng này số lượng liền đủ rồi. Mấy ngày nay bởi vì đi cảnh Nam thị nguyên nhân, đều không hữu dụng tích phân khôi phục thần lực đến phối chế trị liệu nước thuốc, bởi vậy bây giờ tích phân có hơn 1400 điểm, Tô Triết tại phòng chứa đồ bên trong bắt đầu phối trí trị liệu nước thuốc. Trị liệu nước thuốc hiệu quả rất thần kỳ, để thể nghiệm qua người đều kinh thán không thôi. Thế nhưng tôi thiết phối trí lên, lại là vô cùng đơn giản. Tôi chết tìm một cái dung lượng 5000 ml lọ, hướng về trong bình chứa đầy nước cất sau, liền đem thần lực bắt đầu thua vào trong nước, để thần lực và nước cất hỗn hợp lại cùng nhau, đã trở thành trị liệu nước thuốc. Một khi trong cơ thể thần lực sắp tiêu hao cho tới khi nào xong, tôi chết ý nghĩ hơi động, trong cơ thể thần lực lập tức liền khôi phục đầy, bất quá tích phân cũng bởi vậy ít đi 50 điểm. Một mực như vậy tuần hoàn đi xuống, thẳng đến thua 5000 điểm thần lực sau khi tiến vào, mới dừng lại. Cứ như vậy 5000 ml trị liệu nước thuốc phối chế thành công, trước trước sau sau gộp lại bất quá là dùng khoảng 5 phút. Đương nhiên Tô Chí Tích phân cũng ít 500 điểm tích phân, Tô Chí lại dùng 60 điểm tích phân khôi phục thần lực, chế biến 600 ml trị liệu nước thuốc đi ra. Tô Chí hôm nay tổng cộng chế biến 560 ml thần lực, bất quá cứ như vậy, hôm nay tích phân sử dụng số lượng liền đến đội lên, đã không thể lại dùng tích phân khôi phục thần lực rồi, Tô Chí chỉ có thể chờ đợi ngày mai mới có thể tiếp tục chế tác trị liệu nước thuốc rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 116, xuống trước. Chương 116, xuống trước. Hoàn thành mục tiêu của hôm nay sau, Tô Chí thu thập một chút phòng chứa đồ sau. Xuất hiện ở trước khi đi. Hắn dẫn theo một bình 3000 ml trị liệu nước thuốc đi ra. Hắn dự định đưa đi cho Tô Sủng Chi ra sử dụng, Tô Sủng Chi ra một tháng sử dụng trị liệu nước thuốc, đại khái phân lượng chính là 3000 ml. Bởi vì Tô chết xuất hiện tại ý định đi Tô Sủng Chi ra nhìn một chút, cho nên tiểu tùy tiện đem tháng sau trị liệu nước thuốc cầm qua đi. Tháng này cũng không có còn lại mấy ngày, miễn cho đến lúc đó lại muốn đi nhiều một chuyến. Làm Tô chết một người ra ngoài ngồi xe đi tới Tô Sủng Chi ra thời điểm, bên trong đang tại đi làm công nhân đối Tô chết đến, đều có vẻ hơi ngoài ý muốn, bất quá đều có chút kinh hỉ. Dù sao tại Tô Sủng Chi ra công nhân đối Tô chết đều có chút to tính rất nhiều người đều đã biết tô chiết có thể mở lên tô sủng chi ra, hoàn toàn là dựa vào chính mình, không có dựa vào bất kỳ quan hệ gì. tuổi quá trẻ tô chiết có thể làm đến một điểm này, có thể là một kiện rất chuyện không bình thường, để rất nhiều công nhân bội phục. hơn nữa tô chiết đối với công nhân viên cũng rất được. điểm trọng yếu nhất là từ khi tô chiết thu mua lý hâm sủng vật bệnh viện, thành lập bây giờ tô sủng chi ra sau, quyết định một loạt quyết sách. tô chiết quyết sách, người được lợi trực tiếp nhất chính là sủng vật nhà công nhân, này để cho bọn họ đối tô sủng chi ra có cao thâm lòng trung thành, đối với mình có thể ở tô sủng chi ra công tác cảm thấy rất may mắn, rất tự hào. Đồng thời trong lòng còn đối Tô Chí rất tôn kính. Dù sao đối với bọn hắn tới nói, tới tay phiếu trở nên nhiều hơn, mới là lợi ích thực tế nhất, cái khác đều là hư. Tô Sủng Chi Gia công nhân cũng là để rất nhiều đồng hành ước giao đấu kỵ. Nếu như Tô Sủng Chi Gia bây giờ đối với bên ngoài tuyển mộ, khẳng định có rất nhiều người nguyện ý đổi nghề lại đây nhận lời mời. Bất quá là những người này đối Tô Chí đến Tô Sủng Chi Gia có chút bất ngờ, nguyên nhân hoàn toàn là xuất hiện ở Tô Chí trên người của. Bởi vì tại Tô Sủng Chi Gia vừa mới kinh doanh thời điểm, Tô Chí còn có thể mỗi ngày lại đây. Đợi được Tô Sủng Chi Gia ổn định lại sau, Tô chết cũng rất ít, lại đây Tô Sùng Chi ra rồi, cơ hồ đem tất cả mọi chuyện đem giao cho Lý Hoa xử lý, hắn đã trở thành hất tay trưởng quỹ. Trong vòng một tháng, Tô chết đến Tô Sùng Chi ra số lần gộp lại nhiều nhất chỉ có ba lần. Hơn nữa mỗi lần trên căn bản cũng là vì đem trị liệu nước thuốc giao cho Lý Hoa, mỗi một lần cũng chỉ là tại Tô Sùng Chi ra ở lại một hồi liền đi. Phía dưới công nhân muốn gặp Tô chết một mặt đều một cái không phải là chuyện dễ dàng. Liền ngay cả Lý Hoa đối Tô chết hôm nay đột nhiên đến Tô Sùng Chi ra cũng cảm thấy có chút ra ngoài ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ đến trong cửa hàng trị liệu nước thuốc chữ hàng gần như dùng hết rồi mới hiểu được tô chiết hôm nay lại đây hẳn là vì đưa trị liệu nước thuốc tới lý hoa đoán đúng một nửa tô chiết hôm nay thật là đưa trị liệu nước thuốc lại đây bất quá hôm nay hắn sẽ đến tô sùng chi gia đưa trị liệu nước thuốc không là chuyện quan trọng nhất đến tô sùng chi gia hắn có chuyện quan trọng hơn muốn làm tô chiết đi tới tô sùng chi gia thời điểm lý hoa đang cùng công nhân bàn giao một ít chuyện tô chiết hướng về lý hoa làm một thủ thế liền đi lên lầu tuy rằng tô chiết rất ít đến tô sùng chi gia bất quá lý hoa đã có chút hiểu do tô chiết rồi hắn đã rõ ràng tô chiết ý tứ rồi tô chiết có ý tứ là muốn lý hoa xử lý tốt sự tình sau liền đi tìm hắn. Bất quá cho dù tô chết không có cái này chỉ thị, lý hoa cũng sẽ đi tìm tô chết, hướng về tô chết báo cáo tô sủng chi gia mới nhất kinh doanh tình huống. Đây là tô chết mỗi một lần đến tô sủng chi gia, lý hoa đều sẽ làm. Cứ việc tô chết cũng không hề muốn nghe ý tứ, lý hoa vẫn là sẽ làm hết phận sự mà báo cáo một lần. Tô chết sau khi lên lầu, liền đi thẳng tới phòng làm việc của hắn. Tuy rằng hắn rất ít đến tô sủng chi gia, thế nhưng làm tô sủng chi gia duy nhất nắm giữ người, hắn vẫn là có chuyên môn phòng làm việc, mỗi ngày đều sẽ có người tới quét dọn. Hắn đến đến bàn làm việc, ngồi xuống không bao lâu sau, còn chưa kịp mở máy vi tính ra đến cho hết thời gian cửa phòng làm việc đã bị gõ, tô chiết nói một tiếng sau khi đi vào, lý hoa liền mở cửa phòng đi vào, lý hoa đóng cửa lại sau, liền đi tới tô chiết trước mặt, tô chiết ra hiệu để lý hoa sau khi ngồi xuống, liền lấy ra trị liệu nước thuốc giao cho lý hoa, lý hoa tiếp nhận trị liệu nước thuốc sau, hắn liền muốn bắt đầu bản chức công tác, hướng về tô chiết báo cáo tô sùng chi gia kinh doanh tình huống, bất quá không đợi lý hoa mở miệng, tô chiết liền trực tiếp trước khi nói ra, lý hoa, bắt đầu từ bây giờ, ngươi xem xét một người đi ra, đem trong tay hết thảy công tác hôm nay bắt đầu giao tiếp cho hắn, khiến hắn đến làm tô sùng chi gia thay quyền chủ quản, lý hoa nghe được tô chiết lời nói hắn là càng nghe trong lòng lại càng tấp mác từ tô chiết ý tứ trong lời nói lý hoa lý giải là tô chiết đã chuẩn bị khiến hắn đem chủ quản vị trí giao cho những người khác tô sủng chi ra ngoại trừ tô chiết là ông chủ lớn nhất bên ngoài cái khác chức vị lớn nhất chính là chủ quản cũng là nói lý hoa không thể thăng chức cái kia chính là tô chiết muốn hàng chức của hắn lý hoa không hiểu tô chiết vì sao lại có ý này có phải hay không hắn có nhiều chỗ làm không tốt để tô chiết không hài lòng bởi vì tô chiết là muốn lý hoa từ tô sủng chi ra hết thể trong nhân viên chọn chọn một người xuất để thay thế hắn mà không phải tô chiết chính mình lựa chọn hoặc là từ bên ngoài sắp xếp một mình vào đây cũng chính là loại bỏ tô chết muốn chiếu cố bằng hưu thân thích khả năng cái kia lý hoa cũng chỉ có thể cho rằng là tô chết đối với hắn không hài lòng mới có quyết định này mới không cho hắn tiếp tục làm tô sủng chi gia chủ quản bất quá lý hoa cũng là bởi vì như vậy mới không hiểu lý hoa đối tô sủng chi gia có thể nói là tận tâm tận lực hơn nữa tô sủng chi gia khi hắn kinh doanh xuống cũng càng ngày càng tốt tô sủng chi gia có bây giờ công trạng ngoại trừ có trị liệu nước thuốc phụ trợ bên ngoài lý hoa chính là công lao lớn nhất lý hoa tự hỏi hắn cũng không có chỗ nào làm sai tô chiết cũng rất ít đến tô sủng chi gia Không thể đối Lý Hoa công tác có những gì bất mãn, cái kia chỉ còn lại hai nguyên nhân rồi, một là Tô Chiết sợ công cao cái chủ, sợ Lý Hoa đoạt lấy công lao của hắn. Bất quá Lý Hoa cho rằng Tô Chiết không phải như thế loại người cổ hủ, hơn nữa Lý Hoa làm được càng tốt, cuối cùng được lợi lớn nhất vẫn là Tô Chiết. Cho nên Tô Chiết hẳn là sẽ không là bởi vì nguyên nhân này, bất quá Lý Hoa cũng không chọn vẹn bài trừ khả năng này. Còn có một cái nguyên nhân, Lý Hoa cho rằng là có khả năng nhất, chính là có tiểu nhân ở Lý Hoa sau lưng, tại Tô Chiết bên thái bôi đen Lý Hoa mới đưa đến Tô Chiết đối Lý Hoa bất mãn. Hiện tại mới không cho hắn tiếp tục làm Tô Sùng Chi gia chủ quản, Lý Hoa nhận thức là nguyên nhân này là có khả năng nhất. Nghĩ tới đây, Lý Hoa không khỏi nghĩ mở miệng hỏi dò Tô chết nguyên nhân, vì chính mình giải thích. Tô chết không cho hắn làm Tô Sùng Chi gia chủ quản, không có cái gì quá không được, Lý Hoa có tối đa chút đáng tiếc. Bất quá trong lòng hắn có một hơi nuối không trời, cho nên hắn muốn biết Tô chết làm quyết định này nguyên nhân, không phải vậy trong lòng hắn là sẽ không chịu phục. Dù sao Lý Hoa từ Lý Hâm Sùng vật bệnh viện bắt đầu, cho tới bây giờ Tô Sùng Chi gia, hắn có thể nói là bỏ ra không ít tâm huyết. Đột nhiên Tô chết vô duyên vô cớ muốn hàng chức của hắn, mà hắn trong công tác lại không có lầm lỗi. Cho nên Lý Hoa hiện tại trong lòng nhất định sẽ không thoải mái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 119, thế giới thật sự rất nhỏ. Chương 119, thế giới thật sự rất nhỏ, Bất Quá Tô chết xem nha đầu tinh thần rất tốt, sức sống mười phần, không hề giống sinh bệnh bộ dáng. Bởi vì Tô chết sẽ không xem bệnh, cho nên mới không có như vậy tin tưởng vững chắc, mới sẽ hỏi một chút Lăng Nguyệt Tuyết. "Không có, ta chỉ là mang nha đầu kiểm tra thân thể, nàng cũng không hề sinh bệnh." Lăng Nguyệt Tuyết giải thích. "Nha đầu là Tô chết từ sủng vật hối đoán thương thành hối đoán đi ra ngoài, vốn là đồng loại đồng phẩm loại bên trong thuộc về ưu tú nhất cá thể." Hơn nữa tại nha đầu mới vừa hồi đoái lúc đi ra, Tô chết còn dùng thần lực hỗ trợ nha đầu trưởng thành, còn có tiện thể thoáng cường hóa thay đổi nha đầu. Cho nên nha đầu sinh bệnh khả năng là khá là nhỏ, chẳng qua là quan tâm nha đầu lăng ngự tuyết, mang nha đầu định kỳ xuất tới kiểm tra thân thể mà thôi. Từ khi Dư Hiên Hạo đưa nha đầu cho nàng sau, nàng thường thường sẽ mang nha đầu đến sùng vật bệnh viện kiểm tra thân thể, hoặc là là nha đầu làm một chút sùng vật hộ lý. Từ khi Dư Tô Y còn đem Tô Sùng Chi gia giới thiệu cho Lăng Nhược Tuyết sau, Lăng Nhược Tuyết cùng Dư Tô Y liền sẽ mang sủng vật thường xuyên đến Tô Sùng Chi gia hơn nữa, cuối cùng Lăng Nhược Tuyết còn từ Dư Tô Y ở trong miệng, biết rồi Tô Sùng Chi gia ông chủ chính là Tô Triết. Từ đó về sau, Lăng Nhược Tuyết làm đến càng thêm nhiều lần, cho dù Dư Tô Y không dành đến, Lăng Nhược Tuyết chính mình một người cũng sẽ mang theo nha đầu lại đây, có thể nói là mỗi ngày đều sẽ đến một lần. Cho nên Tô Triết sẽ ở Tô Sùng Chi gia nơi này gặp phải Lăng Nhược Tuyết cũng không kỳ quái. Mà Lăng Nhược Tuyết có thể ở Tô Sủng Chi gia bên trong đụng tới Tô Triết, mới là không dễ dàng việc. Lăng Nhược Tuyết đến rồi nhiều lần như vậy Tô Sùng Chi ra, hôm nay mới lần thứ nhất tại Tô Sùng Chi ra bên trong đụng tới Tô Chiết. Có lúc Lăng Nhược Tuyết đều phải hoài nghi Tô Sùng Chi ra đến cùng phải hay không Tô Chiết mở. Nếu không phải Lăng Nhược Tuyết từ Tô Sùng Chi ra trong nhân viên, lần nữa xác nhận lão bản của bọn hắn chính là Tô Chiết, nàng khẳng định sẽ cho rằng là dư Tô ý lừa nàng. Lăng Nhược Tuyết còn chưa từng nhìn thấy như Tô Chiết ông chủ như vậy, đã lâu như vậy, Lăng Nhược Tuyết cũng không có thấy Tô Chiết sang đây xem một cái, quan tâm một cái việc làm ăn của mình. Kỳ Kỳ thực Tô chết tuy rằng không phải thường xuyên đến Tô Sủng Chi Gia nơi này, thế nhưng hắn trong vòng một tháng đều sẽ tới Tô Sủng Chi Gia 2 đến 3 lần. Tuy rằng mỗi lần cũng là vì đưa trị liệu nước thuốc lại đây, thế nhưng chí ít Tô chết có đã tới Tô Sủng Chi Gia. Cũng không phải như Lăng Nhược Tuyết nghĩ đến như thế, trong khoảng thời gian này xưa nay chưa từng bao giờ tới. Chẳng qua là Tô chết mỗi lần tới thời điểm, đều là đem trị liệu nước thuốc giao cho Lý Hoa, cùng Lý Hoa nói chuyện với nhau vài câu liền rời đi, không có tại Tô Sủng Chi Gia treo chọc ở lại bao lâu. Bởi vì mỗi lần Tô Triết đến Tô Sủng Chi Gia thời điểm, không phải Lăng Nhược Tuyết vẫn không có đến, chính là Lăng Nhược Tuyết đã mang theo nha đầu rời khỏi cho nên tô chiết cùng lăng nhược tuyết hai người một mực không có từng đụng phải cho tới hôm nay tại tô sủng chi ra lần thứ nhất gặp gỡ tô chiết cảm ơn ngươi ta rất yêu thích nha đầu có nàng ta cảm giác mỗi ngày lạc thú nhiều hơn rất nhiều lăng nhược tuyết chân tâm mà nói ra nếu như dư hiên hạo tại nơi này hắn nhất định sẽ tại bất bình giùm cho mình chuyện này quả thật là quá hoan nha đầu nhưng là dư hiên hạo đưa cho lăng nhược tuyết lúc đó nhưng là bỏ ra hắn 800 vạn mới được đến nha đầu mà bây giờ lăng nhược tuyết cảm tạ lại là tô chiết chuyện này đối với dư hiên hạo tới nói quá không công bình cảm ơn ta làm gì đây là dư hiên hạo đưa cho ngươi có thể chuyện không liên quan đến ta." Tô Triết cười nói, hắn cũng có chút không rõ, Lăng Nhược Tuyết tại sao phải tặng hắn, nha đầu cũng không phải hắn đưa cho Lăng Nhược Tuyết, hơn nữa hắn lúc đó nha đầu cùng một con khác cứng bá quyền, nhưng là lấy 1600 V đúc giá cả bán cho Dư Hiên Hạo, có thể nói là nha đầu, hắn liền kiếm được 800 V đúc nói chung cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, biểu ca cũng không khả năng có cơ hội đưa nha đầu cho ta. Còn ngươi nữa đã cứu ta hai lần, ta còn không có cơ hội đối với ngươi ngỏ ý cảm ơn." Lăng Ngược Tuyết nói ra, nàng một mực duy trì rất tự nhiên mỉm cười. Tô Triết kỳ thực rất ngộ phục Lăng Ngược Tuyết tâm thái, tựa hồ bất luận gặp phải chuyện gì Lăng Nhược Tuyết cũng có thể lạc quan đi đến đối mặt, đi nghênh đón. Mỗi lần Tô Triệt nhìn thấy Lăng Nhược Tuyết, nàng đều một mực duy trì mỉm cười, tựa hồ tại bên người nàng, ngươi liền một mực cảm giác được ánh mặt trời như thế. Cho nên Tô Triệt một mực rất yêu thích Lăng Nhược Tuyết mỉm cười, cảm giác là Lăng Nhược Tuyết đẹp nhất địa phương, không phải là của nàng dung mạo, mà là của nàng mỉm cười. Một loại rất tự nhiên, khiến người ta cảm thấy phát ra từ nội tâm nụ cười. Lăng Nhược Tuyết tại biết mình không còn nhiều thời gian, nàng cũng không có oán giận qua một câu, cũng không có bi quan mãnh nhận mệnh, mà là dự định thừa dịp cuối cùng thời gian, đi liếc mắt nhìn thế giới xinh đẹp. Cũng là lần đó, vừa vặn đi qua Tô chết cứu Lăng nhược Tuyết. Nếu như không phải Tô chết vừa mới đi qua lời nói, cũng có lẽ bây giờ Lăng nhược Tuyết đã không tồn tại nữa. Cho nên Lăng nhược Tuyết từ ngày đó bắt đầu, tiểu đối Tô chết có mang lòng cảm ơn. Bất quá đáng tiếc lúc đó hôn mê Lăng nhược Tuyết, cũng không nhìn thấy Tô chết dáng dấp, đây là nàng lúc đó tiếc mới lớn nhất. Nàng lúc đó muốn nhất chính là tại bệnh tình tái phát thời điểm, nàng rời đi nhân thế trước đó có thể tìm được Tô chết, chỉ ít làm cho nàng nói với Tô chết một tiếng cảm tạ. Nhưng là người nhà của nàng một mực không tìm được Tô chết, cũng không có Tô chết bất cứ tin tức gì. Đầy cõi lòng hy vọng Lăng Ngự Tuyết, tại thời gian từng ngày từng ngày đi qua, trong lòng tỉnh cờ cũng sẽ có chút thất vọng tranh qua bắt đầu cho là mình không khả năng sẽ có cơ gặp được tô chết rồi kỳ thực lúc đó tô chết cũng không nghĩ tới chính mình sẽ lần nữa nhìn thấy lăng nước tuyết đồng thời còn dùng thần lực lần nữa cứu nàng một lần có lúc không thể không nói thế giới thật sự rất nhỏ tô chết cứu dư tô y sủng vật tiểu kim mà an huyên sinh bệnh lúc ở bệnh viện vừa lúc là dư hiên hạo nhà mở do đó để dư hiên hạo suy đoán tô chết chữa bệnh rất lợi hại đồng thời đem cái suy đoán này nói cho dư tô y hiểu mà dư tô y tại biết tin tức này sao mới vừa hảo tại bên ngoài đụng tới tô chết, đồng thời còn mang theo tô chết đến tô sủng chi gia, cuối cùng còn nói xuất hy vọng tô chết có thể ra tay giúp nàng cứu nàng biểu muội. Tô chết đáp ứng rồi dư tô y lìa đi theo dư tô y lìa đi cô cô nàng nhà. Tại không có nhìn thấy lăng nhược tuyết trước đó, tô chết cũng không nghĩ ra dư tô y lìa muốn chính mình cứu người, liền là trước kia thế xỉu tại ven đường bị chính mình cứu lên người. ở trước đó tô chết cùng lăng nhược tuyết đều chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ có duyên gặp lại, cho nên nói có lúc thế giới thật sự rất nhỏ. cuối cùng tô chết không chỉ đem lăng nhược tuyết bệnh chữa lành, làm cho nàng có thể trải qua cuộc sống của người bình thường. Hơn nữa tại tô chết nói cho nàng biết bệnh có thể trị hết thời điểm. Lăng Nhược Tuyết hỏi tô chết một vấn đề. Nguyên bản tô chết cho rằng Lăng Nhược Tuyết sẽ hỏi nàng thật sự có thể khôi phục khỏe mạnh sao, hoặc là nàng lúc nào mới sẽ hoàn toàn tốt các loại vấn đề. Cuối cùng lại không nghĩ tới Lăng Nhược Tuyết hỏi là nàng về sau còn có cơ hội gặp lại được hắn sao? tô chết lúc đó thật sự có chút bị Lăng Nhược Tuyết vấn đề sợ ngây người, hắn không nghĩ tới Lăng Nhược Tuyết hỏi là cái vấn đề này. Tô chết cảm giác Lăng Nhược Tuyết thật giống thật sự đối với mình sinh tử nhìn đến rất nhạt, thật giống nàng hoàn toàn không để ý chính mình kết quả cuối cùng sẽ là cái dạng gì. Đây chính là tôi chết bội phục Lăng Nhược Tuyết địa phương. Rất ít người có thể làm được giống như Lăng Nhược Tuyết lạnh nhạt đối mặt sống và chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 120, cảm giác động tâm. Chương 120, cảm giác động tâm nhiệt môn hơn nữa, lúc đó Tô chết còn vạch Trần Nhạc Chính Lâm âm u, khiến Nhạc Chính Lâm đối Lăng Nhược Tuyết quỷ kế không thể được xính. Nếu như không phải Tô chết để Nhạc Chính Lâm không có thể thành công được như ý lời nói, cũng không biết cuối cùng sẽ có bao nhiêu hậu quả nghiêm trọng. Lúc đó Nhạc Chính Lâm giảm bạo cứu tại ven đường té xỉu Lăng Nhược Tuyết người, còn lấy ra cực độ tà ác đang dưỡng, huyết linh mê hoặc đan giảm bạo minh tâm hộ mạch đan, để dùng cho Lăng Nhược Tuyết chữa bệnh. Tiểu nữ sốt ruột lăng ngủ ngủ. Bị ma quỷ ám ảnh đã tin tưởng nhạc chính lâm, bị nhạc chính lâm chẳng hay biết gì, những người khác cũng không có nhìn thấu nhạc chính lâm bộ mặt tờ hở ơ tờ đáng tiếp nghìn tính vạn tính nhạc chính lâm, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, một mực chưa từng xuất hiện lăng nhược tuyết chân chính nhân nhân cứu mạng, tô chết sẽ vừa vặn tại một ngày kia xuất hiện, làm giả mạo gặp phải hắn thật, tự nhiên là không cách nào tiếp tục ngụy trang đi xuống, bởi vì tô chết xuất hiện, vạch chân nhạc chính lâm bộ mặt tờ hở ơ tờ khiến nhạc chính lâm đối lăng nhược tuyết quỷ kế không thể được xính, nếu như không phải tô chiết đúng lúc khám phá nhạc chính lâm âm mưu, để nhạc chính lâm không có thể thành công được như ý lời nói, cũng không biết cuối cùng sẽ có cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Có thể có thể đến lúc đó không đơn thuần chỉ sẽ dính dáng đến Lăng Lực Tuyết, liền ngay cả toàn bộ Lăng gia cũng có thể sẽ bởi vậy rơi vào tình trạng vạn kiếp bất phục. Bởi vì Nhạc Chính Lâm phí đi lớn như vậy sức lực, huyết linh mê hoặc đan mặc dù nói là tà thuốc, thế nhưng luyện chế huyết linh mê hoặc đan cũng không dễ dàng, luyện chế dược liệu cần thiết cũng cực kỳ đắt giá đòi. Chỉ luận về luyện chế huyết linh mê hoặc đan tiền vốn, thậm chí bị thánh dược chữa thương minh tâm hộ mạch đan giá trị còn cao hơn. Cho nên Nhạc Chính Lâm tuyệt đối không phải vẻn vẹn chỉ tới đối phó Lăng Lực Tuyết, mục tiêu của hắn là toàn bộ Lăng gia. Toàn bộ Lăng gia mới là Nhạc Chính Lâm cuối cùng mục đích. Lăng Nhược Tuyết chỉ bất quá chỉ là nhạc chính Lâm lợi dụng quân cờ mà thôi. Nay liên tiếp sự tình, không khỏi làm Lăng gia sợ không thôi, không dám tưởng tượng sẽ có cái gì hậu quả. Bởi vậy Lăng gia tất cả mọi người đều rất cảm kích Tô Triết, liền ngay cả Dư gia cũng đúng Tô Triết rất có hảo cảm. Dù sao Dư gia cùng Lăng gia có thể nói là một mạch liên kết, cho tới nay hai nhà tùy hai mà một rồi. Dư Lăng hai nhà quan hệ rất không bình thường, lẫn nhau liên kết. Môi hở răng lệnh, Dư gia cùng Lăng gia bất kỳ một nhà xảy ra vấn đề, một nhà khác cũng sẽ không dễ chịu. Cho nên Tô Triết thì tương đương với trong lúc vô tình cứu Lăng gia cùng Dư gia hai nhà bất quá tô chết cũng đồng thời cho mình chọc một cái sủng phiền. nhạc chính lâm có can đảm khiêu chiến dư lăng hai nhà, nói rõ nhạc chính lâm hoặc là nhạc chính lâm sau lưng kẻ sai khiến cũng không đơn giản, chỉ ít thực lực sẽ không thua dư lăng hai nhà. như thế đối thủ mạnh mẽ, tỉ mỹ bày kế một hồi nhằm vào dư lăng hai nhà âm mưu, đã bị tô chết phá hủy, tin tưởng dư lăng hai nhà sẽ không lại cho bọn họ có cơ hội này. mặc kệ tô chết là cố ý hay là vô tình ý, tin tưởng nhạc chính lâm bọn hắn cũng sẽ không như vậy mà đơn giản liền bỏ qua tô chết. tô chết cũng nghĩ đến điểm này, cũng là từ một ngày kia trở đi. Bị Nhạc Chính Lâm đánh bại, Tô Triệt rõ ràng đến thực lực của mình còn rất nhỏ yếu, cũng không thể hoàn toàn bảo vệ mình, càng đừng nói bảo vệ người ở bên cạnh mình rồi. Bắt đầu từ lúc đó, Tô Triệt mới gây nên trở nên mạnh mẽ quyết tâm, kiên quyết tu luyện luyện thể thuật, từng điểm từng điểm tăng lên chính mình thực lực. Nếu như không có xảy ra chuyện như vậy, Tô Triệt cũng không khả năng sẽ có biến hóa như thế, có thể sẽ một mực được chăng hay chớ, vĩnh viễn như nai giếng con nít như thế, không, có chân chính nhìn rõ ràng hiện thực. Dù sao tại không có gặp phải Nhạc Chính Lâm trước đó, Tô Triệt cảm giác thực lực của mình đã tính là không tồi rồi, không nói là thế giới mạnh nhất, thế nhưng tự vệ đã đủ rồi. Nhưng là lần đó bị Nhạc Chính Lâm không tốn sức chút nào đánh bại, nếu không phải Hình Giang Long cuối cùng xuất hiện, đồng thời cứu Tô Triết, vàng không Tô Triết đã vào lúc đó liền mất đi tánh mạng. Cho nên người muốn tại chịu thiệt sau mới sẽ hiểu, Tô Triết mới sẽ ý thức năng lực của mình căn bản không đỡ nổi một đòn. Đối với cao thủ chân chính tới nói, chính mình cái gọi là đầy đủ tự vệ thực lực, chỉ là khoa chân mua tay, căn bản không có tác dụng gì. Từ bắt đầu từ giờ khắc đó, Tô Triết mới hiểu được thiếu sót của mình, biết mình ý nghĩ sai lầm sau, hắn mới bắt đầu nỗ lực tu luyện, tận lực mà tăng lên chính mình thực lực. Lăng Nhược Tuyết hướng về Tô Triết biểu hiện cảm tạ, nàng tuyệt không phải là bởi vì nha đầu mới nói với Tô Triết cảm tạ, mà là theo nha đầu hướng về chuyện lúc trước biểu thị cảm kích. Tô Triết có thể nghĩ đến minh bạch sự tình, thông tuệ Lăng Nhược Tuyết làm người trong cuộc, tự nhiên cũng có thể nghĩ tới. Cho nên nàng ngoại trừ hướng về Tô Triết biểu thị cảm tạ hắn cứu nàng hai lần ở ngoài, cũng đồng thời để Tô Triết cho mình rước lấy phiền phức biểu thị xin lỗi. Tô Triết đối Lăng Nhược Tuyết vung vung tay, để Lăng Nhược Tuyết chớ để ở trong lòng, không có gì ghê gớm lắm sự tình, không dùng hết nói là cảm tạ. Các ngươi từng cái thay phiên tới nói, ta đều sắp nghe phiền. Thật sao? Vậy ta xin lỗi rồi. To lão bản, không biết ta hôm nay có thể hay không mời người ăn đốn cơm chưa? Lăng Nhược Tuyết nói ra. Lăng tiểu thư, thật không tiện, hôm nay khả năng cùng không được người, gia nhân của ta vẫn chờ ta về nhà. Tô chết suy nghĩ một chút liền cự tuyệt nói, hắn lúc ra cửa, An Hân xác thực có hỏi qua hắn có muốn hay không về nhà ăn cơm, hắn lúc đó cũng đã ứng rồi. Hiện tại tô chết đột nhiên không trở về nhà ăn cơm cũng không tiện, hơn nữa hắn mới trở lại chưa bao lâu, còn chưa lành tốt cùng bà bảo, bảo. Muốn là hôm nay không trở về nhà ăn cơm, chắc hẳn Bảo Bảo sẽ thất vọng, sẽ mất hứng đấy. Cho nên To chết vẫn là cự tuyệt Lang Nhược Tuyết. Cái kia đúng là tiết lưới. Hy vọng lần sau có cơ hội. Lăng Nhược Tuyết Tâm tình có chút mất mát rồi, không nghĩ tới hôm nay có cơ hội đụng tới Tô chết, lại không có cơ hội cùng Tô chết lại ở lại lên một hồi, đồng thời ăn một bữa cơm. Cũng không biết lần này cùng Tô chết ly biệt, lúc nào mới có cơ hội gặp lại Tô chết. Bất quá rất nhanh Lăng Nhược Tuyết lại ở trong lòng an ủi mình, kỳ thực chính mình hẳn là muốn phàm mãn. Dù sao đợi lâu như vậy, hôm nay rốt cuộc đụng tới Tô chết, đã là rất không phải là chuyện dễ dàng, chính mình phải biết đủ. Nếu không, Lăng tiểu thư hôm nay đi nhà ta ăn cái cơm rau dưa. Tô Triết hỏi, hắn tự nhiên không khả năng biết Lăng Nhược Tuyết trong lòng đang suy nghĩ gì. Hắn chỉ là ở vào khách sáo cùng lễ phép mới như vậy hỏi nàng nhược Tuyết, "Ta phi thường vinh hạnh có thể đi thăm quan Tô tiên sinh nhà." Lăng Nhược Tuyết trực tiếp đồng ý, Lăng Nhược Tuyết nói xong cảm giác mình mặt bắt đầu đỏ lên, tâm cũng đột nhiên nhảy đến thật nhanh. Nàng phát hiện mình thật giống quá cấp thiết rồi, nàng cũng không nghĩ tới chính mình lại đột nhiên to gan như vậy, sẽ tự mình đáp ứng đi Tô chết nhà, đây là Lăng Nhược Tuyết trước đây chuyện chưa bao giờ xảy ra. Lăng Nhược Tuyết trả lời quá nhanh rồi, Tô chết một lúc cũng chưa kịp phản ứng, hắn nguyên bản cũng không nghĩ tới chính mình chỉ là tùy ý vừa hỏi, Lăng Nhược Tuyết dĩ nhiên sẽ thật sự đáp ứng đi nhà của hắn ăn cơm. Sau đó Tô chết cả người Bị Tô chết như thế cười cười, Lăng Nhược Tuyết sắc mặt càng thêm đỏ, hơn nữa tim đập của nàng được càng lúc càng nhanh, Lăng Nhược Tuyết phảng phất có ở đây không tính ăn tính Tô sủng chi ra bên trong, cũng có thể nghe được tiếng tim mình đập bất quá Lăng Nhược Tuyết cũng rất yêu thích loại này tim đập, nàng cảm giác rất mỹ diệu. Bởi vì đây là trước đây nàng không cách nào dễ dàng cảm thụ sự tình, bất quá bây giờ nàng rốt cuộc có thể như người bình thường như thế, thỏa thích hưởng thụ loại này cảm giác động tâm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 121, Tình quan. Chương 121, Tình quan nhận môn tiếp nhận rồi Tô chết người sau. Lăng Nhược Tuyết phảng phất đã sẽ không suy tư, ngay cả mình đến Tô Sùng Chi gia làm chuyện gì cũng không biết. Cuối cùng vẫn là công nhân viên đến nhắc nhở Lăng Nhược Tuyết rồi, Lăng Nhược Tuyết mới nhớ tới nàng mục đích hôm nay. Lăng Nhược Tuyết hôm nay tới Tô Sùng Chi gia là vì cho nha đầu thân thể làm theo lệ kiểm tra. Hiện tại đã đến nàng hẹn trước thời gian, nếu không phải công nhân viên đến nhắc nhở, nàng bây giờ còn thật sự không nhớ ra được. Nàng mơ mơ màng màng ôm nha đầu, đi theo công nhân viên đi làm kiểm tra. Thừa dịp Lăng Nhược Tuyết mang theo nha đầu đi làm thân thể khỏe mạnh kiểm tra thời điểm, Tô Chíc cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại cho An Hân. Cùng An Hân thông báo một tiếng. Hắn chờ một chút sẽ mang người bằng hữu về nhà ăn cơm. Lăng Nhược Tuyết nếu muốn đi tô chiết nhà ăn cơm, tô chiết đương nhiên phải để An Hân biết rồi, làm cho An Hân có thời gian có thể chuẩn bị. Đừng đến lúc đó tô chiết không có thông báo An Hân, làm cho nàng không có thứ gì chuẩn bị, liền mang theo lăng Nhược Tuyết đi ăn cơm. Dù sao mang bằng hữu về nhà ăn cơm, cuối cùng nhưng không có chuẩn bị bằng hữu cầm nước. Cho nên vì để tránh cho đến lúc đó Song Phương đều đúng túng, tô chiết mới sẽ sớm thông báo An Hân một tiếng. Không đến bao lâu, lăng Nhược Tuyết liền mang theo nha đầu đi ra, bởi vì chỉ là theo lệ kiểm tra thân thể khỏe mạnh mà thôi, cho nên rất nhanh sẽ kiểm tra xong rồi. Trước tiên không nói là nha đầu thân thể vốn là rất ưu tú, riêng là Lăng Nhược Tuyết tận tâm tận lực mà chiếu cố nha đầu, cũng trên căn bản sẽ không để cho nha đầu có sinh bệnh khả năng. Chỗ lấy cuối cùng nha đầu thân thể khỏe mạnh báo cáo ra, không ngoài dự đoán, nha đầu thân thể rất khỏe mạnh, Lăng Nhược Tuyết có thể không cần là nha đầu khỏe mạnh bận tâm. Nha đầu làm sau khi kiểm tra, Lăng Nhược Tuyết ôm nó đi ra sau. Nàng cũng không biết sau đó phải làm cái gì, cho nên nàng chỉ là yên lặng đứng tại Tô chết trước mặt, một độ ngươi làm chủ là có thể vẻ mặt, để Tô chết sắp xếp. Tô chết nhìn xuống điện thoại di động, hiện tại cũng gần như đã đến ăn cơm thời gian. Hơn nữa Tô chết ở lại Tô sủng chi gia cũng không có cái gì công tác cần hắn đi làm. Tô Triết đem hết thảy công tác đều giao cho Lý Hoa, hắn nhiệm vụ hôm nay đã tính hoàn thành rồi, chuyện kế tiếp chính là do Lý Hoa đi bận tâm là được rồi, đã không có Tô Triết chuyện gì. Cho nên Tô Triết cũng liền định hiện tại liền về nhà rồi, kỳ thực vốn là Tô Triết lúc đó cũng chỉ là bởi vì Cự Tuyệt Lăng Nhược Tuyết mời, có chút ngượng ngùng, cho nên theo lễ phép, hắn mới sẽ thuận miệng vừa hỏi. Tô Triết cũng không nghĩ tới Lăng Nhược Tuyết thật sự sẽ đồng ý rồi, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Lăng Ngược Tuyết chỉ đang nói đùa, cũng không phải thật sự muốn đi nhà hắn ăn cơm. Bất quá bây giờ Lăng Ngược Tuyết đứng ở Tô Triết trước mặt, chờ hắn kế tiếp sắp xếp. Hắn mới xác định Lăng Nhược Tuyết cũng không đang nói đùa, nàng là chăm chú, nàng thật sự muốn đi nhà hắn ăn cơm. Bởi vậy Tô Triết xuất hiện tại tự nhiên không thể đi một mình, cho nên liền mang theo Lăng Nhược Tuyết cùng nha đầu rời khỏi Tô Sùng Chi gia, dẫn nàng về nhà. Đứng ở Tô Sùng Chi gia cửa vào, Tô Triết rất may mắn, không đến bao lâu, hắn liền cứ gọi được một chiếc xe. Hắn sau khi mở ra cửa xe, để ôm nha đầu Lăng Nhược Tuyết tiến tiến. Đợi Lăng Nhược Tuyết ngồi xong sau, Tô Triết mới ngồi ở ghế cạnh tài xế. Lăng Nhược Tuyết đang tiếp thu Tô Triết ngồi sau, nàng thật giống hết thảy Dũng Khí đều dùng hết rồi, không có cùng Tô Triết lại nói thêm một câu. Lăng Nhược Tuyết một mực cúi đầu, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, khuôn mặt nhỏ một mực đỏ đỏ. Tô Triết cũng là từng cái không am hiểu trò chuyện người, vừa nãy Tô Triết cùng Lăng Nhược Tuyết hai người đang chờ xe thời điểm, bầu không khí liền hơi có chút lúng túng. Hiện tại lên xe, vẫn y như này. Tô Triết tại lên xe hướng về tài xế nói rồi địa chỉ sau, cũng không có mở miệng nói chuyện nữa. Bên trong xe ngoại trừ phát thanh thanh âm của, sẽ không có cái khác tiếng nói rồi, có vẻ hơi nặng nề. Không đến bao lâu, là đến cửa tiểu khu. Lăng Nhược Tuyết sau khi xuống xe, xem thấy phía trước cách đó không xa có một cái siêu thị nhỏ, nàng liền đi muốn đi xem. Lăng Nhược Tuyết nhận thức là thứ nhất lần đi nhà bạn Hai tay chống chân thật giống rất không có lễ phép, liền muốn đi siêu thị nhỏ mua chút quà tặng. Tô Triết biết dụng ý của nàng sau, đem nàng ngăn lại, nói ra, chỉ là tại trong nhà ăn cái cơm rau dưa mà thôi, không cần mua cái gì quà tặng. Bất quá Lăng Nhược Tuyết tính cách có chút bướng mình, bằng không nàng cũng sẽ không tại rõ ràng biết tình huống thân thể của mình dưới, còn một cái trộm lén đi ra ngoài. Nếu không phải lúc đó may là gặp phải Tô Triết, không phải vậy khả năng nàng hiện tại đã là hương tiêu tan giảm. Tô Triết ngăn trở Lăng Nhược Tuyết nhiều lần, nàng vẫn như cố cố chấp muốn đi siêu thị nhỏ mua quà tặng. Đi nhà bạn, mua cái gì quà tặng? nếu như ngươi còn muốn đi mua quà tặng lời nói, chính là không xem ta là bằng hữu của ngươi nha. Cuối cùng tô chiết xem lăng nhược tuyết vẫn như cũ muốn tránh khỏi hắn, có chút uống lên tô chiết cũng không có suy nghĩ gì, liền kéo lại lăng nhược tuyết thủ, không để cho nàng đi siêu thị. liền ở tô chiết kéo lại lăng nhược tuyết thủ sau, lăng nhược tuyết đã đánh mất thính lực. tô chiết nói cái gì, nàng đã hoàn toàn nghe không lọt, chỉ là mơ mơ màng màng gật gật đầu, ngoan ngoãn đi theo tô chiết đi. lăng nhược tuyết trong lòng chỉ có một ý nghĩ, hắn giật tay của ta, hơn nữa trước đó hắn còn thân hơn ta, chúng ta này tính quan hệ gì? suy nghĩ lung tung lăng nhược tuyết, sắc mặt càng ngày càng đỏ. Tô Chiết xem lăng Nhược Tuyết cũng không có tiếp tục đi mua quà tặng ý tứ sau, liền buông lỏng ra tay của nàng. Hắn phát hiện lăng Nhược Tuyết sắc mặt càng ngày càng đỏ. Bất quá hắn tưởng rằng khí trời nguyên nhân, bởi vì quá nóng, cho nên lăng Nhược Tuyết sắc mặt mới sẽ như vậy đỏ. Chính là bởi vì ý nghĩ này, cho nên Tô Chiết cũng không nghĩ tới những địa phương khác đi, cũng không có để ý nhiều, ở mặt trước mang theo đường. Trong lòng một mực loạn tung tung khéo. Từ nhỏ bởi vì thân thể nguyên nhân, có rất ít cơ hội cùng người giao lưu câu thông. Một mực sống ở rất nhỏ phạm vi, lăng Nhược Tuyết liền bằng hữu đều không có mấy cái, càng đừng nói nói qua yêu thương cho nên lăng nhược tuyết bây giờ trong lòng rất mâu thuẫn, vừa có đôi luyến ái lòng hiếu kỳ, cũng đúng luyến ái không biết làm sao. Lăng nhược tuyết trong lòng hiện tại rất buồn phiền, nàng không biết tô chiết hôn nàng, bây giờ còn giặt tay của nàng. nàng đơn thuần cho rằng đây chỉ có luyến nhân tài sẽ làm như vậy, mà tô chiết một mực đều làm rồi. thế nhưng tô chiết hôn nàng, lúc đó là vì cứu nàng, cho nàng làm hô hấp nhân tạo, hơn nữa giặt tay của nàng cũng là vì ngăn cản nàng đi mua quà tặng. ở phía sau lăng nhược tuyết trộm nhìn lén tô chiết một mắt, sợ bị tô chiết phát hiện, vội vàng lại cúi đầu. tô chiết lôi tay của nàng sau, kế tiếp sẽ không có những thứ khác biểu thị ra. Cho nên Lăng nhược Tuyết mới sẽ như vậy khổ não, nàng không biết Tô Triết ý tứ, càng không dò ý tứ của mình. Đi ở phía trước Tô Triết, tự nhiên không biết mình một cái cho rằng rất bình thường động tác, để một cái tiểu cô nương đã hiểu lầm, mà muốn phá đầu. Tại Tô Triết nghĩ đến, dưới tình thế cấp bách, kéo một cái tay, Tô Triết cảm giác này rất bình thường, cũng không có gì. Cho nên Lăng nhược Tuyết nhất định là muốn chính mình không công khổ não, Tô Triết là không thể nào sẽ biết ý tưởng của nàng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 122, Bảo Bạo 33. Chương 122, Bảo Bạo 33 đi theo Tô Triết phía sau Lăng Nguyệt Tuyết, trong lòng loạn tung tung phèo nàng cảm giác mình thật giống muốn đi nhà giống nhau, trong lòng có chút không biết làm sao, mai vàng ngơ ngác cảm giác. được rồi, này hoàn toàn là lăng nhược tuyết nghĩ nhiều, tô chiết thật chỉ là mang theo nàng về nhà ăn cái cơm rau dưa mà thôi, chính là như vậy đơn giản, cũng không hề ý gì khác. tô chiết, ba ba mụ mụ của ngươi cũng có ở nhà không? lăng nhược tuyết trong lòng rất loạn, cho nên liền tìm đề tài. hơn nữa nàng cũng muốn tại đến tô chiết nhà trước đó, biết tô chiết là mình ở, vẫn là cùng cha mẹ đồng thời ở cha mẹ ta đều không ở, hai năm trước bọn hắn ra tai nạn xe cộ. tô chiết nói ra, xin lỗi, ta không phải cố ý. lăng nhược tuyết tràn ngập áy náy. Nhắc tới tô chiếc chuyện thương tâm của, nội tâm của nàng rất bất an. Không có chuyện gì, cha mẹ hắn đã qua đời hơn 2 năm rồi, lại bi thương, hiện tại cũng buông xuống, hay là nói là trôn ở trong lòng nơi sâu xa rồi. Chỉ là lại để lên, vẫn như cũ sẽ để cho hắn có chút thương cảm. Không cẩn thận nhắc lên tô chiếc chuyện thương tâm của, Lăng Nhược Tuyết cũng không dám lại theo liền mở miệng rồi. Bất quá may là rất nhanh liền đến tô chiếc nhà, Lăng Nhược Tuyết tạm thời đem chuyện này quên mất. Bảo Bảo nghe được tiếng mở cửa, lập tức liền từ trong phòng chạy ra ngoài. Bởi vì tô chiếc nhà có rất ít người ngoài đến, cho nên thông minh Bảo Bảo cũng biết là tô chiếc trở về rồi. Tô chết ôm lấy Bảo Bảo, nói ra, hôm nay có hay không lịn lợm, có nghe hay không an hơn tỷ tỷ lời nói. Còn ngươi nữa ngốc ở trong phòng đang làm gì? Bảo Bảo thật biết điều, không có chút nào nghịch lợm. Bảo Bảo ở trong phòng xem An Huyên Tỷ tỷ tại học tập. Bảo Bảo không có quấy giày An Huyên Tỷ tỷ học tập. Bảo Bảo thật biết điều đang ngồi bên cạnh nhà, chẳng hề nói một câu nha. Bảo Bảo nghiêm trang hồi đáp, vì để cho tô chết tin tưởng lời của nàng, còn vô vô ngực nhỏ của mình, tăng cường nàng nói có độ tin cậy. Bảo Bảo cổ linh tinh quái bộ dáng, để lần thứ nhất thấy đến Bảo Bảo lăng nhược tuyết nhịn không được, lăng nhược tuyết tỷ mỹ mà nhìn Bảo Bảo là càng xem càng yêu thích lớn lên thập phần khả ái tiểu tinh linh, nàng hỏi, "Tô Triết, người tiểu muội muội này là con gái ngươi, vẫn là của ngươi muội muội sao?" Tô Triết nghe xong lăng nhược Tuyết lời nói, không khỏi có chút buồn cười. Hắn tướng mạo thật sự lệch như thế ra sao? Làm sao nhiều người như vậy sẽ cho rằng Bảo Bảo là nữ nhi của hắn đây, bất quá cũng khó qua người khác sẽ như vậy nghĩ, bởi vì Bảo Bảo mới 4 tuổi, cùng Tô Triết cách biệt có 18 tuổi còn chừng. Cho nên rất nhiều người mới sẽ cho rằng Bảo Bảo là Tô Triết con gái, mà không phải nghĩ đến Bảo Bảo là muội muội của hắn. Dù sao có rất ít huynh muội tuổi tác kém nhiều như vậy, mà như Tô Triết còn trẻ như vậy liền có nữ nhi, cũng không ý thấy. Tô chết còn chưa mở lời hướng về Lăng Nhược Tuyết giải thích, nói rõ bảo bảo chỉ là của hắn muội muội, cũng không phải hắn con gái. Bảo bảo liền đoạt trước trả lời, "Tỷ tỷ ngươi tốt, bảo bảo là ba ba con gái nha, bảo bảo thích nhất ba ba." Không biết bảo bảo làm sao vậy, tại Lăng Nhược Tuyết trước mặt, bảo bảo nếu gọi Tô chết làm ba ba, đây là trước đây chưa từng có được sự tình. Cái kia bảo bảo mụ mụ đi nơi nào? Bảo bảo chỉ có ba ba, muội muội không nên bảo bảo, bảo bảo không có muội muội. Bảo bảo vừa mới bắt đầu vẫn là ở cười cùng Lăng Nhược Tuyết chào hỏi. Thế nhưng tại Lăng Nhược Tuyết hỏi mụ mụ thời điểm, bảo bảo ánh mắt liền từ từ bắt đầu đỏ lên, nước mắt bắt đầu tràn ra tới rồi, tiếng nói cũng mang theo tiếng khóc nức nở. "Xin lỗi, là tỷ tỷ lỗi, bảo bảo đừng khóc, được không?" Bảo bảo vừa khóc, Lăng Nhược Tuyết liền không biết làm sao rồi, nàng biết mình nói sai, không ngừng mà hướng về Tô Trích cùng bảo bảo xin lỗi. "Không có chuyện gì, chuyện không liên quan tới ngươi." Tô Trích lắc đầu một cái, ra hiệu Lăng Nhược Tuyết chớ sốt sắng. Vốn là vừa mới bắt đầu, bảo bảo tại Lăng Nhược Tuyết trước mặt gọi Tô Trích làm ba ba thời điểm, Tô Trích còn muốn sửa lại một sinh bảo bảo, thế nhưng bây giờ bị bảo bảo đột nhiên như vậy vừa khóc, hắn mềm lòng rồi, cũng sẽ tùy bảo bảo ý tứ rồi. Chỉ cần bảo bảo yêu thích, gọi tôi chết ba ba cùng ca ca đều là giống nhau, chỉ cần bảo bảo hài lòng là được rồi, chỉ là một câu xưng hô mà thôi, quản nhiều như vậy làm gì? Tôi chết cùng an ân các nàng tại bảo bảo trước mặt, đều sẽ tận lực tránh khỏi nhắc lên bảo bảo cha mẹ của, miễn cho để bảo bảo nhớ tới chuyện không vui. Bất quá không biết chuyện lang nữ tuyết, hôm nay tại bảo bảo trước mặt hỏi mụ mụ của nàng ở nơi nào, liền hơi gợi lên bảo bảo trong lòng tưởng niệm rồi. Tôi chết nhẹ nhàng lau đi bảo bảo nước mắt, tại nàng lộ thai bên vừa nói ra, ba ba thích nhất bảo bảo, làm sao chảy nước mắt đây này? Từng Bảo Bảo thích nhất ba ba, Bảo Bảo không khóc. Bảo Bảo nghe xong Tô Chiết lời nói, nỗ lực để nước mắt của mình không chảy xuống, nàng nho nhỏ mũi còn vừa kéo vừa kéo. Lúc này, đang tại nhà bếp làm cơm An Hân, cùng với ở trong phòng học tập An Huyên, tất cả đi ra rồi. An Huyên hướng về Lăng Nhược Tuyết gọi một tiếng tỉ tỉ, lên tiếng chào hỏi, lại đi vào gian phòng tiếp tục học. Bảo Bảo cũng từ Tô Chiết trong lồng lùi xuống, đi theo An Huyên đi vào gian phòng. Mà trên người mặc tạp dề An Hân, cười nói, "Xin chào, ta gọi An Hân, là Lăng tiểu thư a." "Hân tỉ, ngươi tốt, gọi ta Nhược Tuyết là được rồi, quấy rầy ngươi rồi." Không phải vậy, ngươi trước ngồi một chút, cơm nước lập tức liền tốt rồi, ta tiến trước đi một cái. Hân tỷ, cần ta hỗ trợ sao?" Lăng Nhược Tuyết nói ra, nàng có chút ngượng ngùng. "Không cần, lập tức liền tốt rồi, ngươi và Tô chết trước tiên ở phòng khách tán gẫu một cái tiên, lập tức liền có thể ăn." An Hân vội vàng nói, vậy có để lần đầu tiên tới trong nhà khách nhân giúp một tay, cho dù bận rộn nữa, An Hân cũng sẽ không làm như thế. Thuốn Hồ làm dừng lại phổ thông nữa chưa, đối An Hân tới nói, là chuyện rất đơn giản, dễ dàng là có thể hoàn thành. Tô chết mời Lăng Nhược Tuyết ngồi trước ở trên ghế salon, sau đó mới hỏi, muốn uống gì đồ uống, trà? nước chanh, Coca vẫn là băng hồng trà. Nước trong là được rồi, cảm tạ." Lăng Nhược Tuyết nói. Tô Chiết gật gật đầu, đi lấy một sạch sành xanh cái chén, rót một chén nước sôi, sau đó đưa cho Lăng Nhược Tuyết. Lăng Nhược Tuyết hai tay tiếp nhận Tô Chiết cái chén, sau đó nàng đặt ở bên mép uống một hớp nhỏ nước sau, liền đem cái chén trong tay đặt ở trước mặt nàng trên khay trà. Tô Chiết ngồi ở Lăng Nhược Tuyết đối diện, cũng không biết hai người bọn họ trong lòng đều đang suy nghĩ gì, đều không có mở miệng nói chuyện. Sau Tô Chiết cùng Lăng Nhược Tuyết hai người lại bắt đầu yên tĩnh lại, đều không có lời gì muốn nói. Vốn là Tô Chiết cùng Lăng Nhược Tuyết hai người, đều là thuộc về không nhiều lời người cũng không am hiểu cùng người giao lưu câu thông người. Hai cái tính cách của người đều bởi vì vì có chút nguyên nhân dẫn đến có chút hướng nội, yêu thích đem mình phong bế. Lăng nhược tuyết nội tâm là vì bệnh tim bẩm sinh nguyên nhân, khiến nàng có rất ít cơ hội có thể cùng người bình thường như thế. Mỗi ngày thật giống đều đang lập lại chuyện giống vậy, chỉ liệu, sau đó nghỉ ngơi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện